Chương 604, Dẫn quỹ. Lão bản ta đối địch lão bản nói: "Ta không phải nhân vật tài giỏi gì, chính là người bình thường, khả năng trước kia trải qua một chút thường nhân không có trải qua sự tình. Tại ngươi cái này cũng chưa nói tới cái gì hạ mình không hạ mình, nếu như ngay cả điểm ấy gặp sao yên vậy tâm thái đều không có, ta trước kia kinh lịch coi như bạch kinh lịch. Tốt một cái gặp sao yên vậy." Địch lão bản lông mày nhíu lại: "Đi, ta đưa ngươi đi muội muội ta kia, ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Chúng ta từ văn phòng ra, đến lầu một khi thấy bếp sau những người kia dọn dẹp một chút muốn tán tầm, đám người này nhìn thấy ta đi ở phía trước, Địch lão bản đi ở phía sau tình cảnh đều kinh ngạc há to miệng. Vương Đức Khoan góp thú nói, "Lão bản, bọn điệu kia, ân, ta cùng Vương Tường ra ngoài làm ý chuyện, các nguyên nên nghỉ ngơi một chút." Địch lão bản nói, "Ta nghe được Phùng Ngọc Cường đang lẩm bẩm, cái này Vương người thọt đến cùng là làm cái gì?" Không có người trả lời. Mọi người thấy hai chúng ta ra nhà khách. Bên ngoài trời quá lạnh, hàn phong lạnh thấu xương, ta đi theo Địch lão bản lên xe. Nàng phát động xe tiến nội thành, chúng ta không nói gì, trên xe bầu không khí ngột ngạt. Bầu trời phiêu khởi nhàn nhạt bông tuyết. Ta xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn sang, hà cảm trong bầu trời đêm màu trắng bông tuyết mạn thiên phi vũ, ta không khỏi nghĩ lên Bạch Vân tự Trung Hoa đỉnh cùng một chỗ tiến vào Tiểu Hòa thượng thần thức chi cảnh chẳng cảnh. Không linh tuyết núi, cô độc núi chùa, Tiểu Hòa thượng nắm đèn giảng giải kinh văn, cũng là như vậy đầy trời tuyết lớn, hiện đang hồi tưởng lại đến, trong lòng dâng lên nói không hết thế lương. Vương Tưởng, địch lão bản đánh vỡ trầm mặc, ngươi bản danh cũng không gọi cái này đi. Đúng, ta lấy lại tinh thần, hy vọng bản ngươi có thể hiểu được ta hành động này, ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi sẽ không lạ ở ta nơi này tị đi. Địch lão bản giơ lên khóe miệng đã suất ý cười. Lão bản, nếu như ngươi cảm thấy ta cho ngươi thêm phiền thoái, giải quyết xong muội muội của ngươi sự tình, ta từ sẽ rời đi." Ta nói. Địch lão bản kinh ngạc nhìn xem trước mặt cửa sổ xe, trên đường hơi bồ điển, khắp nơi đều là đèn xe lấp lư. Nàng nói, "Có thể nhìn ra ngươi không phải người bình thường, ngươi cũng không nên trông coi phổ thông công vị, ngươi hẳn là phát huy năng lực của mình." Ta cười cười không nói chuyện. Trên đường mở một chút ngừng ngừng, thật vất vả đến một mảnh nơi ở cư xá, xe dừng ở bên đường, ta vừa mở cửa xe, bên ngoài bông vòng quanh Hàn Phong liền thổi qua tới. Trời thật là lạnh a. Ta rụt cổ lại đi theo Địch lao bản một đường nhỏ chạy vào một chỗ lầu trọ. "Địch lao bản, lầu mấy?" Ta hỏi. Địch lao bản nói, "Vương Tường, về sau chúng ta tự mình tiếp xúc, ngươi đừng gọi ta Địch lao bản, ta gọi Địch Linh, nếu như ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng Linh tỷ, không nguyện ý gọi thẳng tên cũng không có việc gì." Ta vội vàng kêu nàng một tiếng Linh tỷ. Nàng mang theo ta đi vào cửa thang máy, ta nhẹ giọng hỏi "Mấy giờ rồi?" Địch Linh nhìn xem biểu, "Trên lệch 5 phút 10 điểm." Ta sắc mặt nghiêm trọng, "Phải năm chắc thời gian." Địch Vũ gia trong nhà ở tại nơi này tòa nhà lầu trọ lầu 9, chúng ta mãi mới chờ đến lúc đến thang máy chậm gì, gì cuối cùng đã tới lầu 9 chúng ta tới đến ở giữa kia phía trước cửa sắt có go, go thời gian không giải cửa mở một cái khe ta thấy được địch Vũ dai nàng cách lấy cánh cửa thấy là chúng ta vội vàng đem cửa mở ra ta cùng địch Linh đầy người lạnh khí đi vào địch Vũ dai ở cái này chỗ phòng ở phi thường phổ thông thậm chí nhìn qua có chút kéo kiệt nhưng trong nhà thu thập đến sạch sẽ đến phòng khách ngồi xuống nàng cho chúng ta ngâm trà nóng nước địch Linh nhẹ nhàng hỏi lạc lạc đâu đều mấy giờ rồi đã sớm để nàng đi ngủ địch Vũ ra nói ta thế mới biết địch Vũ gia nữa nhi cái tiêu nhu thuận tiểu nữ hại tên là lạc, lạc. Chúng ta đơn giản hàn huyên vài câu, Địch Linh giúp ta giới thiệu cho Địch Vũ Drai, Địch Vũ Drai lập tức cắt vào chính để hỏi ta, "Tiểu Vương, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Ta cân nhắc một chút, đem Phan Thắng nhìn nàng không chú ý trộm hai sợi tóc, lại ở trong điện thoại để lộ ra mưu đồ bất chính sự tình nói một lần, sau đó lại nói cho nàng, "Ta theo dõi Phan Thắng đến nhà hắn, nhìn thấy hắn tìm Vu sư, rất có thể đêm nay liền muốn đối người thi pháp." Địch Vũ dai bà cô này nhóm thật sự là lâm nguy không sợ, nghe được những này sắc mặt như thường. nàng dỗng nhiên nói, "Ta có thể hỏi ngươi một cái tư hẳn vấn đề sao?" Thỉnh giảng, ta chợt lại nói, "Ngươi cùng Chu Tức là thế nào nhận thức?" Hắn hiện tại ở đâu? Nàng chăm chú nhìn ta. Ta dừng một chút. Nửa ngày mới nói, lúc ấy Phương Nam có cái cỡ lớn công trình hạ mục, ta cùng Chu Tức đều tại hạng mục bên trong nhậm chức. Hạng mục này khai phát bên trong có cái cực kỳ nguy hiểm câu, Chu Tước chủ động nhận gánh phong hiểm đi làm. Ngay tại hắn đi trước mấy ngày, chúng ta cùng một chỗ cuối cùng uống một lần rượu, hắn nâng lên ngươi, địch Vũ dai. Nói đến đây, có thể rõ ràng cảm giác được địch Vũ dai thân thể khẽ động, nàng chăm chú nắm cái ghế chỗ tựa lưng, sau đó thì sao? Sau đó, ta dừng một chút, tại hạ mục chính thức mở ra ngày ấy, hắn tại trước mắt bao người xúc động chịu chết. Cảnh tượng lúc đó tương đương bị tráng. Nói đến đây, ta cũng có chút động tình, trước mắt Hoàng Hốt xuất hiện Chu Tức bị đại hỏa liệt diễm đốt cháy tình huống. Hán, hắn chết. Địch Vũ giai run rẩy thành âm, nhìn ta chằm chằm hỏi. Chết rồi. Ta gật gật đầu. Địch Vũ dai vành mắt đỏ lên, có thể nhìn ra nàng cùng Chu Tức tình cảm đặc biệt sâu, đây là trang không ra được, nhưng ta lại nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hai người cuối cùng không có tiến tới cùng nhau, chắc hẳn nơi này có rất nhiều không đủ để đối với người ngoài đạo quá thay lý do. Địch Vũ giai miễn cưỡng đứng lên, gật giả cười, không có nước, ta cho các ngươi ngược lại điểm nước nóng. Còn chưa đi ra đi hai bước, Đột nhiên thân thể như nhũn ra mất đi cân bằng, vờn ý mà hướng phía sau bàn trà đổ xuống. Đây là khay trà bằng thủy tinh, thật muốn nền bền chắc vô cùng nguy hiểm, ta nhanh tay lẹ mắt ôm chặt lấy nàng. Ta hiện tại khí lực còn không có khôi phục trước kia. So bình thường nam nhân còn phải kém một chút, như thế lăng không ôm một cái, cảm thấy hai cái cánh tay đều nhanh đẻ gãy. Địch Linh tranh thủ thời gian qua tới giúp ta, chúng ta đem địch Vũ giai ôm đến trên ghế salon. Địch Vũ giai cư nhưng đã hôn mê, nằm ở nơi đó bất tỉnh nhân sự, Địch Linh lo lắng hỏi nàng có phải là thương tâm quá độ đã hôn mê. Ta ngồi sùm ở cạnh ghế salon trong lòng buồn mực, đừng nhìn cùng địch Vũ giai nhận biết thời gian không dài, nhưng ta cảm thấy nữ nhân này nhìn xem dịu dàng, kỳ thật thực chất bên trong là cái tâm tính rất cứng người. Phan thắng như vậy lại bợ, nàng sâu đều không sâu, một chút mặt mũi không cho, mà cùng chu tức tình cảm sâu như vậy, cuối cùng còn có thể gà cho người khác sinh hại tử. Muốn nói chu tức chết nàng có thể thương tâm, nhưng không đến mức cùng Lâm đại ngọc, cứ như vậy quá thứ. Ta không biết cái gì chung ý bám mạch, nhưng là ta có một cây còn có thể dùng thân thức. Ta hơi tập trung dùng ra thần thức, thần thức chậm rãi lượng lên thân thể của nàng. Như thế tìm tòi, ta phát hiện không hợp lý. Thần thức thăm dò đến tại địch vũ giai châu mi tâm, ẩn ẩn có một đoàn màu đen đẹp. ép, tựa như là có người chống giống tại trán của nàng đồng cái đen đâm. Địch Linh sốt ruột nói làm sao bây giờ, bằng không đánh 120 đưa bệnh viện đi, nói nàng liền muốn cầm điện thoại. Ta thu hồi thân thức, một thanh đè lại tay của nàng, thấp giọng nói, "Linh tỷ, nàng không phải thương tâm hôn mê, mà là có người đối nàng thi pháp." Địch Linh đã tín nhập ta, nàng nhìn xem trống phòng khách, mặt bên trên phơi bày ra thần sắc sợ hãi. Giờ phút này trong phòng ánh đèn u ám, đồng hồ kim đồng hồ chạy tới trong đêm 10 Làm sao bây giờ? Tiểu Vương, nàng hỏi ta. Ta nghĩ nghĩ nói, Linh tỷ, ngươi có tin ta hay không? Thật, ngươi có phải hay không có biện pháp, nói đi. Ta do dự một chút nói, ngươi đến trang muội muội của ngươi, chúng ta diễn một màn kịch. Địch Linh rất rõ ràng giật nảy mình, nàng nháy mắt mấy cái hỏi ta, làm sao diễn? Kỳ thật ta trong lòng cũng không chắc chắn, trước kia tại nam phái hôn thời điểm, đi theo bên trong trời nam biển bắc cao người hoặc nhiều hoặc ít cũng được chứng kiến một vài thứ, hiện tại nguy cơ vào đầu, bên người một cái có thể dùng người đều không có. Chỉ có thể tự mình dựa vào ký ức kiên tới. Ta hỏi Linh, trong nhà có hay không đau? Địch Linh xem ra đối với nơi này hết sức quen thuộc, cũng thế, muội muội nàng nhà nhà. nha. Nàng ở phòng khách tìm kiếm, càng nhanh càng loạn, cái gì cũng không tìm tới, trên đất đổ vật lật ra một đồng lớn. Ta ngạc nhiên, ngươi xem một chút phòng bếp có hay không điểm nhỏ nào. Địch Linh vô đầu một cái, nói làm sao đem cái này gốc ra quên. Địch Linh tiến phòng bếp, thời gian không dài xuất ra cái dao gọt trái cây. Ta xuất ra nhìn xem vẫn được. Tương đương sắp bén, ta xuất ra cái bật lửa thở sâu, đánh bóng cái bật lửa, đốt ra hỏa diễm phía dưới lập đi lặp lại nướng dao gọt trái cây lưỡi dao. Lưỡi dao đầu tiên là đỏ tươi sau đó biến thành đen. Liên xếp như đơn giản trừ độ. Ta một bên dùng thần thức dò xét lấy địch Vũ giai mi tâm hắc ấn vị trí, một bên cầm lấy đao, có chút méo mắt lại, phi thường kiên quyết hạ đao. Ta tại địch Vũ giai mi tâm dùng mũi đao vẽ cái nho nhỏ thật tự, ngón tay bóp, gạt ra một giọt máu đen, téo lên địch Linh, nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, ta đem giọt máu này bôi ở trán của nàng, nhắc nhở nàng không có chỉ thị của ta, mình tuyệt đối đừng cho trà sát. Đột nhiên có tiếng bước chân xuất hiện tại cửa ra vào, non nớt giọng trẻ con truyền đến, các ngươi làm gì chứ? Ta quay đầu nhìn, là địch Vũ giai nữ nhi lạc lạc. Tiểu cô nương mặc đồ ngủ, thủy nhãn mông lung, trong tay còn bưng lấy cái bút bê lớn. Bởi vì bị trong sảnh ánh đèn đâm đến, nàng càng không ngừng lau con mắt. Địch Linh mau chóng tới nói, "Lạc Lạc ngoan, mau trở về đi ngủ, Đại Di cùng thúc thúc ở đây bận rộn một cái chuyện." Lạc Lạc phi thường nghe lời, quay người muốn trở về, ta bỗng nhiên tâm niệm vừa động, "Linh tỷ, ngươi giúp ta đem muội muội của người đưa đến Lạc Lạc trong phòng." Hai người chúng ta dơ lên Địch Vũ giai, đến tiểu nữ hài gian phòng, để Địch Vũ giai ngủ đến Lạc Lạc bên cạnh. Địch Linh cùng Lạc Lạc giao phó, nói mẹ của nàng quá khổ, đã ngủ rồi, ngươi cũng muốn ngoan ngoãn, không nên quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Lạc Lạc gật đầu, "Đại Di, ngươi yên tâm, ta khẳng định ngoan ngoãn. Chúng ta đóng lại đèn ra. Đóng ghế cửa lại. Địch Linh dùng tấm gương nhìn xem trên trán mình đã ngưng kết máu đen, sắc mặt có chút tái nhợt, "Tiểu Vương, bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?" "Ta muốn bảy cái trận." "Ta nói, Linh tỷ, ngươi nhiệm vụ rất gian khổ, một hồi có thể sẽ có quỷ đến, ngươi muốn dẫn ác quỷ vào trận." Chương 605, Âm hồn. Địch Linh nghe ta nói như vậy, phi thường sợ hãi, nàng hiện tại hoàn toàn tin tưởng ta. "Ta để nàng ở nhà cũng là đừng đi, ta đến dưới lầu muỗi độ." Địch Linh càng sợ hơn, bắt lấy ta không tay, ta sát mồ hôi trên trán, an ủi nàng vẫn chưa tới nửa đêm sẽ không có chuyện gì, ta đi một chút sẽ trở lại. Ta ngồi dưới thang máy đi, tới cửa siêu thị cư xá mua một đống đỏ ngập nến, lại mua hai ngọn đèn trong cùng một cây thô tô mắc bút. Ta dẫn theo đồ vật đi trở về, đã chế thế như vậy còn có người ra tới mua đồ, trong thang máy chen lẫn 4-5 người. Những người này nhìn ta dẫn theo đồ vật đều như mày, lại là đèn trong lại là ngập đến, ai cũng có thể đoán được đây không phải chuyện gì tốt, ta cũng không có cố kỵ những người này sắc mặt. Thật vất vả đến lầu 9, ta dẫn theo đồ vật ra thang máy, đi vào trước cửa gọi mở cửa. Địch Linh trong nhà đều nhanh chờ đến rồi, nhìn ta tới vội hỏi đồ vật mua xong chưa. Ta đem vật mua được tất cả đều ném ở trên ghế salon. Ta lúc đầu không biết cái gì trận pháp, nhưng khi đó vì thiết kế hôi giới, Lý đại dân đem mở ra hôi giới pháp trận đồ cường đi quán tâu đến thần trí của ta bên trong. Về sau ta lại phân biệt tại nam phái cùng phương bắc vẽ ra pháp trận đồ, cũng rất nhiều cao nhân tiến hành qua pháp trận đồ nghiên cứu và thảo luận cùng chỉnh sửa, ở trong quá trình này ta thật sự là học không ít tri thức. Hiện tại còn không cách nào xác định bên kia Vu sư sẽ dùng cái gì tà thuật đến giết hại địch Vu giai, bất quá Phan Thằng nói qua, hắn muốn tại tối nay địch vũ dai, cái này tối thiểu nhất nói rõ sẽ có hai cái khả năng, một cái là hắn khả năng đến địch Vu giai chủ sở Một cái khác có thể là địch Vũ giai sẽ tới chỗ ở của hắn địa phương. Hiện tại địch Vũ giai đã hôn mê bất tỉnh, nằm trong phòng, cho nên không thể nào là nữ nhân quá khứ, như vậy chỉ có thể là hắn tới. Nếu như hắn muốn đi qua, chỉ có một cái khả năng, sẽ không là nhục thân tới, mà là âm linh tới. Hắn mời đến vũ sư, mặc kệ dùng cái gì chờ tà thuật, mục đích chỉ có một cái, để Phan thắng được âm linh tới đây đi chuyện bất chính. Âm linh cùng người tương giao ta trước kia cũng trải qua dạng này sự tình, thiếu nữ Lý Phi yêu một cái quỷ nam phiếu, hai người thân mật cùng nhau thậm chí còn phát sinh quan hệ. Cái gọi là nhân quỷ khác đường, nhân quỷ tương giao hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhận âm linh làm bẩn nữ nhân, không phải được rất nghiêm trọng phụ khoa bệnh, chính là tinh thần phân liệt. Phan Thắng nếu như là âm linh đến, ta vừa vặn nhớ kỹ nghiên cứu pháp trận đồ thời điểm, thường tại nam phái một cái cao trong tay người học được một loại cấp độ nhập môn trận pháp. Trận này tên là 6 âm trận, quá phức tạp ta cũng sẽ không, lúc ấy liền học được cái gia lông, đơn giản tới nói chính là tại lợi dụng đèn trong cùng đỏ ngọn nến trên mặt đất bày ra một cái cùng loại mê cung trận pháp, bên trong có rất nhiều thông đạo cùng chỗ rẽ. Loại trận pháp này chuyên khống năng vận, đi vào liền ra không được. Ta mặc dù sẽ chỉ gia lông, nhưng cảm giác được đối phó một cái Phan Thắng dư xài, Địch Vũ giai trụ sở là hai thất một phòng khách, hai căn phòng ngủ nàng cùng Nữ Nhi một người ở gian, hiện tại nàng ngủ ở Nữ Nhi gian phòng bên trong, tự nhiên là trống đi một căn phòng khác, vừa vặn cho ta bố trí trận pháp. Ta nói cho Địch Linh: "Hết thảy nghe chỉ huy, ta để ngươi biến mất trên trán máu lại xóa." Địch Linh đừng nhìn là lão bản, nhưng cho tới bây giờ không tiếp xúc qua chuyện như vậy, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hỏi ta có hay không chuẩn bị. Ta do dự một chút nói cho nàng, hẳn là không sai bị lắm. Địch Linh sắp khóc: "Ta nói Tiểu Vương à, bình thường ta không sử bạc với ngươi, cũng đừng hại tỷ tỷ." Nhìn lời này của ngươi nói, ta có thể hại ngươi sao? Không quan tâm xảy ra chuyện gì, coi như ta chết đi cũng không thể để ngươi chết. Ta nói. Hảo hảo, làm gì luôn nói chết, chết. Địch Linh đang nói, đống nhiên trong phòng khách đèn tối hai lần. Ta vội vàng làm im lặng thủ thế, ra hiệu không cần nói. Lúc này, trong toilet đống nhiên chuyển đến tí tách thanh âm. Giống như là vòi nước bị ai vặt ra. Tiểu vương ngươi nghe. Nàng giữ chặt ta. Ta đập vỗ tay của nàng lưng, chấn định. Đây là âm vật đến thời điểm dị tượng, trong phòng sẽ có một ít phản ứng. Ta vừa nói đến đây. Lúc đầu đóng cửa đóng cửa sổ trong phòng khách giống như là thổi vào một trận âm vang, ta chính chần trở, đèn vô thanh vô tức diệt. Trong phòng một vùng tam tối, Địch Linh dọa đến têu to, ôm chặt lấy cánh tay của ta. Ta tận lực khống chế hô hấp của mình, nhưng thần tinh khí đã xuất thần biết, thần thức chi tia trên mặt đất du động, ta nín hơi nhưng thần, tất cả lực chú ý đều theo căn này tia đi lên phía trước. Thần thức chi tia lan tràn đến bệ cửa sổ phụ cận, bên ngoài chính là ban công, ta đột nhiên giở sợ, kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Thế nào? Địch Linh trong bóng đêm răng khênh khạch vang, nhẹ nhàng hỏi. Thân trí của ta nhìn thấy sát thực người đến. Ở bên ngoài ban công đứng đấy hai cái người. Hai cái này người thân hình quỷ dị, hoàn toàn nhìn không thấy mặt, một cái hóp lưng lại như mèo cái đầu tương đối thấp, đoán chừng vẫn chưa tới 1.4m, mặt khác cái kia cái đầu liền cao, đại khái hơn 1 thứ bảy. Hai cái này người nhẹ nhàng lơ lửng ở trên ban công, thân thể tựa hồ theo lạnh thấu xương hàn phong tại tả Diêu Lũ Hoàng, phá lệ tinh cùng. Ta mặc dù không có thần thông, nhưng kinh nghiệm vẫn còn, thần thức tìm tòi liền biết hai cái này tuyệt đối không phải người sống, mà là âm hồn. Ta nhẹ nhàng đối địch linh nói, "Đừng sợ, hắn kế hoạch của chúng ta làm việc, đến cùng thế nào?" Nàng nội vã hỏi. "Tới." Ta nói. Cái gì tới? Nang hiện tại đầu góc đã có chút theo không kịp ý nghĩ. Ta nói, còn có thể cái gì tới, vì tới, bây giờ đang ở bên ngoài trên ban công. Ta vừa dứt lời, kia hai cái âm hồn hướng phía trước phiêu, đi vào đóng chặt phía trước cửa sổ, vờ như mà tiếp tục đi lên phía trước, không nhìn chướng ngại vật. Giờ phút này trong sảnh không có một tia sáng, đưa tay không thấy được năm ngón, mắt thường đã không cần dùng, ta hiện tại toàn bộ nhờ một cây thần thức tung hoành thiên hạ. Ta rõ ràng nhìn thấy hai cái này âm vật tan vào pha lê, sau đó từ pha lê bên trong dần dần ra, đầu tiên là đầu lại là thân thể, cuối cùng là chân, bọn hắn không nhìn pha lê tại xuyên vào trong phòng. Làm sao như thế lại a?" Địch Linh run rẩy bẩy, "Ta cũng ôm lấy bà vai, ngoại trừ nhiệt độ giảm xuống, nhất làm ta đau lòng chính là, phía trước cái kia không đến 1 mét 4 tên nhỏ con, trong tay thế mà cầm một cây thật dài hương. Đầu nhang tung bay khói. Loại này hương chế thức rất ít gặp, nhìn qua giống tạng hương, khẳng định không phải chúng ta thường dùng hương hóa. Tên nhỏ con cầm hương ở phía trước, người cao vẹn vẹn cách xa một bước theo ở phía sau. Hai cái âm hồn là giữa không chu phiêu, dưới đùi mặt nhìn không thấy chân. Phía trên lại không gặp quan, từ cửa sổ phương hướng dần dần hướng Địch Linh qua tới." Địch linh nữ nhân này có thể là có thể chất đặc thủ, phi thường mất cảm, nàng trốn ở đằng sau ta nói, ta cảm giác có cái gì đến đây. Ta tâm niệm vừa động, giữ vững tỉnh táo, nhẹ nói, người theo ta đi. Ta chậm rãi chuyển động bước chân, mang theo địch linh tại trong sảnh lấy tốc độ thật chậm đi vào mèo, tên nhỏ con trong tay hương hỏa tung bay khói trắng, phương hướng bỗng nhiên cải biến, cũng theo chúng ta đi. Hương hỏa phương hướng cải biến, tên nhỏ con lập tức phát giác, nó cũng chuyển động phương hướng đi theo hương hỏa phương hướng đi, nó như thế khế động, đằng sau kia người cao cũng đi theo trôi qua tới. Ta nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai căn này hương là chỉ đường hương. Có thể biết mục tiêu chỗ. Vu sư lợi dụng tóc cho địch Vũ giai hạ một đạo linh, dẫn, cũng may mắn địch linh cùng địch Vũ giai là thân tỉ muội, huyết thống gần, ta đem linh dẫn máu đen bôi lên tại địch linh cái trán, tìm kiếm linh dẫn chỉ đường hương hoàn toàn làm lẫn lộn hai người bọn họ. Kỳ thật âm hồn xuất thể là cái tương đương hung hiểm quá trình, cũng là rất đáng gồm thần thông, ly thể về sau không phải nói tùy tâm sử dụng, đều xem cá nhân tu vi. Giống bây giờ hai cái này âm hồn cũng không phải là thần thông xuất thể, mà là cách làm dẫn hồn, cho nên bọn chúng chế ước rất nhiều, bọn chúng chỉ có thể cảm nhận được mục tiêu tồn tại, những người khác hoàn toàn không nhìn thấy. Nói cách khác, bọn chúng hiện tại chỉ nhận chuẩn định linh, ta thì tương đương với không ở tại chỗ đồng dạng. Giờ phút này hai cái âm hồn phiêu đi qua, mặc dù không nhìn rõ diện mục, nhưng ta vẫn là có thể xác định đằng sau kia người cao hẳn là Phan Thắng, phía trước cái này tên nhỏ con là ai? Ta nhớ đến lúc ấy trong phòng có bốn người, Vũ sư cùng trợ thủ, Phan Thắng cùng kia công nhân mô hình người như vậy. Công nhân rõ ràng là làm ai người trung gian, hắn không có khả năng tham dự thi pháp. Vũ sư là cách làm người, mà lại cũng sẽ không vì những tiền kia mạo hiểm, chẳng lẽ nói cái này dẫn đường tên nhỏ con chính là Vũ sư trợ thủ. Trong đầu ta hiện ra trợ thủ bộ dáng. Một cái rất trẻ danh to sắc dáng dấp ra mịn thịt mềm, còn tô son điểm phấn, đằng sau bệnh tóc cùng cái đại cô nương, một đôi mắt vượng đặc biệt ta mị. Ta tại người tu hành ở giữa hỗn qua rất thời gian dài, biết một chút, phàm là hóa trang quái dị người đều không thể coi thường, tất nhiên có xuất xứ. Người này đoán chừng có có chút tài năng. Ta cắn răng một cái, được hay không lúc này cũng phải lên, người chính là thiên vương lão tử ta cũng phải cùng người tách ra vừa tay. Ta nhẹ nói, Linh tỷ, hắn kế hoạch làm việc. Địch Linh buông ra cánh tay của ta, ta gión gién rời đi nàng. Địch Linh rượi vào tủ bắt đứng đấy. Thần thức mắt thấy kia hai cái âm hồn cách nàng càng ngày càng gần, mà lại bọn chúng cũng không có phản ứng ta. Xem ra ta phỏng đoán không tệ. Bọn chúng chỉ nhận mục tiêu. Ta cảm thấy Phan Thắng Tướng ăn hơi khó coi, có thể dùng tiền mời đến loại này cấp bậc vô sư, kỳ thật không cần đến nóng lòng như thế lựa trái ra âm hồn đến bên trên nữ nhân, hoàn toàn có thể dùng đường thủ đoạn đến chậm rãi mê hoặc. Đoán Trừng Tiểu từ này là để địch Vũ dai cho vệnh lên hung ác, không đến điểm năng ngược, khó thư thái đầu và khí. Hai cái này âm hồn bay tới địch linh phụ cận, địch linh là không nhìn thấy bọn chúng, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được nguy hiểm, dựa vào tủ bắt từ, từ nhắm hai mắt cắn răng. Trên mặt thịt đều đang run rẩy. Thần trí của ta một mực tại giáng thị, xem đến phần sau người cao âm hồn trôi qua đến, dần dần tới gần Địch Linh, vợ ơ y mà duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân gương mặt. Địch Linh không dám mở mắt, thì thào hung hăng hô lạnh. Y dục phục của nàng và ta chức vô thanh vô tức bị xé mở. Chương 606, lạ lạ. Giống như ta nghĩ, Phan Thắng quả nhiên là ra âm hồn tới làm nam đạo nữ sướng sự tình, ta khẩn trương nhìn xem Địch Linh, sợ nàng bởi vì quá mức sợ hãi mà quên kế hoạch của chúng ta. Địch Linh mặt không có chút máu, nhìn xem áo khoác của mình bị xé mở, bên trong là thật dày áo len, âm hồn vươn tay thế mà muốn đem áo len xé nát. Trong phòng khách tiến lặng y mắng, thật sự là lập nghiệp châm đều có thể nghe thấy, ta rõ ràng nhìn thấy địch linh quần áo trên người thành một sợi một sợi, lộ ra phía dưới da thịt. Phan Thang Âm hồn bắt đầu muốn hướng trên người nàng gián lại, một người một quỷ càng cách càng gần. Đúng lúc này, địch linh động. Nàng khó khăn hướng về bên trong phòng ngủ đi đến. Phan thắng Âm hồn gián tại trên người nàng, không cần đến giải hương dẫn đường, một người một quỷ cứ như vậy đi vào bên trong phòng ngủ. Mà kia tên nhỏ con âm hồn hương phiêu trong phòng khách, cũng không cùng đi vào. Ta âm thầm thở phào một hơi, trong mắt của ta, cái này tên nhỏ con đạo hạnh muốn so Phan Thăng Lâm hồn cao, nếu như nó cũng đi theo vào có lẽ liền sẽ không dẫm nhập cảm bẫy, ở lại bên ngoài tốt nhất. Trong phòng khách chỉ có ta cùng cái này âm hồn, nó nhìn không đến ta, ta cũng không nghĩ chọc giận nó, chúng ta cứ như vậy trong bóng đêm dừng lại. Nó là đang chờ Phan Thăng xong việc, tốt mang theo hắn trở về. Ta xem một chút phòng ngủ, không biết bên trong là tình huống như thế nào, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái 5-6 phút sau, bên trong cửa phòng đột nhiên mở, ta mau chóng tới, Địch Linh thò đầu ra khó khăn nói, "Tiểu Vương, ngươi nhìn dạng này được hay không?" Ta đi vào trong nhà. Nhìn thấy trên đất pháp trận đã khởi động, bên ngoài ngọn nến vòng bình tĩnh tiêu đốt, càng đi bên trong ngọn nến ngọn lửa càng lá chấp động đến điên liệt, tựa như là bên trong ngay tại thổi mạnh một cố nhìn không thấy gió lốc. Ta điều dụng thân thức, nhìn thấy Phan Thang Âm hồn quả nhiên khốn ở trong trận, nó đã đã mất đi hình người, biến thành một đạo xoay tròn phong trụ, tại ngọn nến ở giữa xoay quanh, Tả Hữu xung đột muốn đi ra ngoài. Ngọn nến hỏa diễm bên trong pháp lực ba động, hình thành từng đạo nhìn không thấy phong tượng, nó luôn luôn lục bích, làm sao cũng ra không được. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Địch Linh hỏi. Ta biết cái này ngọn nến trận chỉ là cái tiểu trận. Tựa như là dùng tảng đá bày ra đến bắt quái trận, vây khốn một người còn miễn dưỡng, đợi đến người ta chủ lực bắt tới, xông lên thoáng qua một cái ta dương mắt nhìn cũng không có triều. Ta nói cho địch linh, hiện tại tranh thủ thời gian mang địch Vũ gia hai mẹ con rời đi nơi này, nếu không nếu như trở Vũ sư tìm đến, chúng ta tất cả đều phải đối mặt nguy hiểm cực lớn. Chúng ta ra phòng ngủ, phải vào đối diện một gian khác hải từ phòng ngủ, các nàng hai mẹ còn tại trong phòng kia. Vừa tới trong sảnh, ta phát hiện có chỗ không đúng, khỏe mắt chớp chớp, Đống nhiên nghiêng đầu đi xem, tối tăm dặm dặm trong phòng khách một điểm thanh âm cũng không có, ta tranh thủ thời gian dùng ra thần thức thăm dò. Tình nghi phát hiện kia tên nhỏ con âm hồn không thấy, không biết lúc nào từ phòng khách biến mất. Hỏng, có phải là trở về báo tin? Một khi bên kia Vu sư phát hiện xảy ra vấn đề, khẳng định sẽ có hậu chiêu, ta hiện tại trình độ này, thật là liền không tiếp nổi. Ta cùng Địch Linh vội vã đến kia căn phòng ngủ, thuận tay đẩy, vừa a mà không có đẩy ra. Ra lúc để hài tử đem cửa phòng khóa kỹ, bây giờ tốt chứ, chúng ta cũng không đi vào. Địch Linh tại nhẹ nhàng gõ cửa, Lạc Lạc đã ngủ trưa. Lạc Lạc giúp đại di đem cửa mở. Gõ nửa ngày, bên trong không có âm thanh, chúng ta hai mặt nhìn nhau, hài tử ngủ. Địch Linh còn đang nhẹ nhàng gõ Ta nói ra, dùng chút khí lực, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta muốn mau chóng rời đi. Trên tay nàng tăng thêm lực đạo, loạng xoạng phá cửa, bên trong vẫn là không có phản ứng. Ngay tại chúng ta kinh nghi thời điểm, trong yên lặng đột nhiên trong môn chuyển đến một tiếng hét thảm a. Nghe tới giống như là địch vũ giai thành âm, nàng giống như gặp được cái gì cực kỳ khủng bố mà không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Hỏng, có phải là xảy ra chuyện? Địch linh liều mạng phá cửa, Vũ tốt, ngươi có hay không tại, tranh thủ thời gian mở cửa, bên trong thế nào? Đập nửa ngày, cũng không ai mở cửa. Ta cấp nhãn, để địch linh nhanh chóng thối lui một bên. Ta rút lui mấy bước quẻ lấy chân chạy về phía trước. Đối đại môn chính là một cước, một cước không được liền hai cước, hung hăng đạp đại môn. Đang chờ muốn đạp thứ ba chân, bên trong cửa mở, trong phòng không có mở đèn, Địch Linh vội vã đi đến sông, ta kéo nàng lại. Trong môn đen xỉ, âm trầm bước người, trong vô hình ta tóc gáy đều dựng lên. Ngay tại cái này ngưng lại chệ trong mấy mắt, đột nhiên từ bên trong thoát ra đồ vật, tốc độ cực nhanh, tấn mãnh vô cùng, chập nhìn qua giống như là một con manh thú to lớn. Địch Linh đến đặt ngồi dưới đất, ta tranh thủ thời gian lách mình tránh thoát, vật kia từ bên người chúng ta chạy tới, thẳng đến cửa chính. Ta nh tay lẹ mắt đem đèn của phòng khách điểm sáng sáng, cả cái đại sảnh trong chốc lát phát sáng lên, Địch Linh quát to một tiếng, là la lạc, lạc. Ta nhìn thấy tiểu nữ Hải xuyên một thân áo ngủ, thứ chi chạm đất, hình như quái mèo, tóc tất cả đều xoa xuống, có chút nghiêng đầu xem chúng ta, chậm rãi liệt lên khoé miệng, chảy ra rất nhiều nước bọn, chảy đầy đất. Nàng thế mà meo một tiếng, tay chân bò chạy tới cửa, muốn mở cửa ra ngoài. Ta vội vàng nói, "Linh tỷ, đi vào chiếu cố muội ta đi xem một chút lạc lạc chuyện gì xảy ra." Địch linh ngồi dưới đất đều nhanh sợ tròn váng, sắc mặt như tờ giấy trắng bệnh, nghe ta nói như vậy tranh thủ thời gian đứng lên tiến bước trong. Ta chậm rãi đi hướng cửa Lạc Lạc. Tiểu nữ Hải giống mèo đồng dạng đứng lên, hai cái đùi hơi con trống đỡ lấy thân thể, hai cánh tay tại gãy môn nắm tay. Ta chăm chú nhìn nàng, Lạc Lạc hiện tại trạng thái khẳng định là bị trên người, trong phòng hết thể tới hai cái âm hồn, ta trận pháp cuốn trụ phân thắng, còn có kia tên nhỏ con âm hồn không thấy, hiện tại bên trên Lạc Lạc thân tất nhiên là nó. Nhưng vì cái gì Lạc Lạc sẽ biểu hiện ra hiện tại loại này như thế kỷ quái trạng thái? Nàng vì sao lại giống một con mèo? Chẳng lẽ, ta bỗng nhiên toát ra một cái hết sức kinh ngửi suy luận, chẳng lẽ kia tên nhỏ con âm hồn cũng không phải là vu sư trợ thủ, mà là vu sư con nhỏ kia? Quả thực là không thể tưởng tượng, một con mèo chẳng những da âm thần, mà lại cái này âm thần thành hình người, còn có bản thân ý thức, có thể vì một cái khác âm thần dẫn đường, đi vào chỗ rất xa làm điều phi pháp. Cái này Vu sư đến cùng là lai lịch gì, ta môn đến tích liệt, thấy được thuật phong cách tuyệt không phải nhân sĩ trung nguyên, như thế quỷ quệ độc ác, cũng làm cho ta nhớ tới Vương Sai pháp sư cầm đầu những cái kia đông nam á áo đen a tán. Lúc này, địch linh cùng địch vũ giai lão đạo ra, đem Phan Thẳng Âm hồn vây khốn, liền xem như gián tiếp đem pháp thuật này cho phá, địch vũ giai vừa lại. Giờ phút này nàng tóc hai bù xù đến phòng khách, nhìn thấy Lạc Lạc sau không lớn, Lạc Lạc Không nên rời đi mụ mụ. Nói muốn song về phía trước, Địch Linh ở phía sau chăm chú tiếp tục nàng. Địch Vũ giai ôm lấy cánh tay của ta, "Tiểu Hưng đệ, tiểu sư phó, mau cứu con của ta, mau cứu con của ta." Đến đằng sau cơ hồ hỗn loạn, âm thanh tê kịch liệt. "Ta sẽ nghĩ biện pháp." Ta nói. Địch Vũ giai có thể là nhìn ta còn không có gì động tác, mau nói, "Đứa nhỏ này là Chu Tức trên đời này duy nhất có nụ, tiểu sư phó, cầu van ngươi, nhất định phải cứu nàng." Ta nghe xong sự sốt, nhìn xem nàng. Từ đầu đến cuối ta còn tưởng rằng, đứa nhỏ này là Địch Vũ giai cùng nam nhân khác sinh, không nghĩ tới là Chu Tức hải tử kia nàng làm sao còn cùng nam nhân khác kết hôn? Trong này là lộn xộn cái gì? Mặc kệ nàng có phải là đang nói láo, vẫn là trong đó có cái gì khác cần tình, những này cùng ta cũng không quan hệ, ta khẳng định là muốn cứu Lạc Lạc, chẳng cần biết nàng là ai hại tử. Ta để các nàng ngừng ở phía sau đường núc đích, ta chậm dài hướng tiểu nữ hài đi đến, Lạc Lạc quan. Trở lại thúc thúc nơi này, Lạc Lạc còn giống mèo đồng dạng lắc lắc chốt cửa, xoay trái chuyển rẽ phải chuyển, căn bản không có người ta. Ngay tại chúng ta trên lệnh xa mấy bước thời điểm, trong yên lặng chỉ nghe xoạch một tiếng, chốt cửa để nàng xoay mở. Ta biết tình hình không tốt, dùng một kia thần thức quán thông toàn thân. Miễn cưỡng dùng ra Thiên Cương đạp bộ, quẹ lấy chân tiến lên. Nếu là trước kia, ta một cái nhảy vọt liền có thể tới cửa, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng ra Thiên Cương đạp bộ 1 phần 10, mà lại một cái chân quẹo, cũng không dùng được khí lực. Chờ ta còn kém một bước xa tới cửa thời điểm, tiểu nữ hài bỗng nhiên kéo cửa phòng ra, quay đầu nhìn ta một chút, hai mắt như mèo kéo đến hẹp dài, nghêu kêu một tiếng, thoát ra đại môn. Đằng sau địch vũ dai kêu thảm một tiếng, lạc lạc. Lập tức không có thanh âm, không cần nhìn cũng biết, cái này mẹ ngất đi. Ta gấp rút bước chân sông tới cửa, Lạc Lạc đã chạy đến hành lang, thuận hành lang hướng xuống vọng, đèn cảm ứng hạ nặng bóng đen kéo đến thật dài, rơi vào hành lang trên tường lung la lung lay hình như ác quỷ. Ta tranh thủ thời gian thuận hành lang chạy đến cửa thang máy, liều mạng nhấn lấy thang máy. Đợi thời gian thật dài thang máy mới đến, nửa đêm trong thang máy không có người, ta nhấn đến lộ 1, chờ lấy thang máy từng tầng từng tầng xuống dưới. Thật vất vả đến lộ 1, ta xông ra hành lang, không có bóng người. Trong đêm phi tường lạnh, ta gấp ép chặt lấy áo ngoài, trái tim nhảy lên liệt, trong lòng đợn đợn hiện ra một cái cực kỳ hỏng kết luận, Lạc Lạc sợ là mất tích. Ta phán đoán không ra, ta cùng nàng đến cùng ai nhanh hơn đến lầu 1, nếu như ta đến chậm một bước, nàng đã chạy, kia cây bản không có một điểm biện pháp nào. Hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần, cử ta nhanh hơn nàng. Ta bọc lấy quần áo trong gió rét đợi 15 phút, trong hành lang trống rỗng, cũng không có lạc lạc cái bóng. Ta lo mặt, không có đi thang máy, mà là từ hành lang lầu 1 bắt đầu đi lên. Ta từ lầu 1 đi thẳng đến lầu 9, thang lầu bên trong tất cả chỗ ngoặt cùng góc đều điều tra, không có tiểu nữ hài bóng dáng, hiện tại chỉ có thể có một cái khả năng, nàng trước ta một bước ra lâu, đã mất tích. Ta chậm rãi từng bước đi vào đích ra cửa chính thực sự không biết nên làm sao đem tin dữ này mang cho các nàng. Ta bàng hoàng một chút vẫn là gót môn, thời gian không dài, địch linh mở cửa. Ta bọc lấy hàn khí đi vào, nàng nhẹ giọng hỏi, "Thế nào?" Không đợi ta trả lời, địch Vũ dai từ phía sau chạy tới, một thanh nắm chặt y phục của ta và thao trước, "Nữ nhi của ta đâu? Nữ nhi của ta đâu? Nói chuyện, nữ nhi của ta đâu? Ta không có tìm được nàng." Ta nói, "Nàng mất tích." Chương 607, đàm phán. Địch Vũ dai giống như là như bị điên, liều mạng đánh lẫn nhau ta, đánh lấy đánh lấy, nàng chịu không được nữ nhi mất tích tin tức này, hôn mê bất tỉnh. Hiện trong phòng còn nốt âm hồn, vũ sư không biết lúc nào sẽ đến, nơi này thật sự là nguy hiểm, ta để Địch Linh đem muội muội nàng phóng tới ta trên lưng, sau đó ba người chúng ta mở cửa từ trong phòng ra, một đường đi thang máy xuống lầu. Ban đêm trời tối người yên. Thang máy vô thanh vô tức hướng về lầu một hạ xuống đi. Làm sao bây giờ hiện tại? Báo cảnh đi." Địch Linh suốt ruột nói. Ta nhắc nhở mình tỉnh táo, gật đầu một cái nói, "Trước báo cảnh đi." Kỳ thật ta biết báo cảnh một chút tác dụng không có, nhưng lời này còn không thể nói, một khi xảy ra chuyện gì ta đảm đương không nổi trách nhiệm này. "Linh tỷ, có biết hay không có thể dùng bằng hữu?" Ta hỏi. Địch Linh nhìn ta, "Ta tại nhà ga mở nhà khách, nhận biết một chút Tam giáo cửu lưu, ngươi nói đi, muốn thế nào?" Nàng nhìn ta, "Ngươi lập tức thông chi những người bạn này tới, chúng ta cùng đi tìm cái kia vụ sư, bắt hắn lại, người đồng thế mạnh nghĩ đến hắn cũng sẽ không không kiêng nghề gì cả dùng tà pháp, tất nhiên có chút cố kỵ. Lạc lạc mất tích hắn chính là kẻ cầm đầu." Ta nói, Địch Linh lấy điện thoại cầm tay ra lòng như lửa đốt gọi điện thoại, trong thang máy tín hiệu cực kém, chỉ có thể ra ngoài đánh. Thang máy lắc lắc ung dung thật vất vả đi vào lầu 1, Địch Linh nhấn động mở cửa, cửa thang máy kéo kẹt kéo kẹt hướng hai bên phần. vừa mở ra, ta liền thấy đứng ở phía ngoài hai người một người toàn thân bọc lấy thật dày áo choàng đen, trên mặt mang theo mép đen che lụy, trên đầu còn có áo choàng tự mang chụp mũ che chắn, chôn thật sâu lấy đầu. Bên cạnh là trải lấy lớn biếm tóc yêu bên trong yêu khí nam nhân. Vừa nhìn thấy hai người kia, ta đầu góc ông một chút nổ, tranh thủ thời gian nhấn nút đóng cửa. Địch Linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cửa thang máy bắt đầu khép kín. Bên ngoài người áo đen kia chậm rãi ngẩng đầu, con mắt nhìn qua, đúng lúc này lớn cửa đóng lại. Ta tiện tay nhấn lầu 9, thang máy đi lên trên. Trong thang máy đánh đèn lờ mờ, ta kinh ngạc nhìn chằm trước mặt cửa sắt, hơn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đấy. Bên ngoài đến hai người kia chính là cách làm vũ sư, không nghĩ tới nhanh như vậy liền truy tới nơi này, nhất là vừa rồi kia hắc bảo vũ sư ánh mắt, ta dám khẳng định trước kia gặp qua, hết sức quen thuộc, thế nhưng là ở đâu xuất hiện, nhất thời lại nghĩ không ra. Đến lầu 9, Địch Linh hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta nói cho nàng cái kia cách làm vũ sư tới, khẳng định là hướng về phía bị phong bế Phan Thăng Âm Hồn. Chúng ta không thể trở về nhà, nếu như bị hắn chấn trong phòng, ai cũng chạy không ra được. Ta có hôn mê địch vũ dai, chúng ta khó khăn chui vào bên cạnh trong thang lầu, có thể xuyên thấu qua hẹp cửa sổ giám thị tình huống bên ngoài. Ta đem địch vũ giai để ở một bên trên bậc thang. Địch Linh cho bằng hữu của mình gọi điện thoại để bọn hắn lập tức đến nơi này, nghi biện pháp mọi người tề tâm hợp lực đem hai người kia ngăn chặn. Địch Linh chính an bài việc này đâu? Ta nhìn thấy thang máy lên tới lầu một này dừng lại, cửa thang máy mở, Hắc Bảo Vu sư cùng trợ thủ của hắn đi ra. Cái này Vu sư cầm trong tay cái linh đang, vừa đi vừa lắc lư, kỳ quái chính là linh đang cũng sẽ không phát ra âm thanh. Căn không cho phép người này đến cùng là đạo hành gì, ta không dám mạo hiểm nhưng làm dùng thần thức, chỉ có thể tránh ở sau cửa mặt, nín hơi ngưng thần nhìn xem. Hành lang âm yếu đất dày, lúc này đến nửa đêm với sáng, chính là trời tối người liên mọi âm thanh yên lặng thời điểm. Tầng lầu này cư dân đều đang say ngủ bên trong, ai cũng không nghĩ ra giờ phút này bọn hắn ngoài cửa phá mặt, biết hành tẩu lấy hai cái quỷ quật yêu pháp vu sư. Hai người kia đi đến địch vũ giai trước của phòng ngừng lại. Địch Linh nói chuyện điện thoại xong ghé vào bên cạnh ta cùng một chỗ nhìn ra phía ngoài, nàng nhẹ nói, chính là hai người bọn họ. Ta gật gật đầu. Hắc bảo vu sư chỉ chỉ môn. Cái kia trải lấy biếm tóc nam trợ thủ ngồi xổm trên mặt đất, không biết dùng thứ gì cắm vào khóa cửa bên trong, tả hữu động động, môn đột nhiên vô thanh vô tức liền mở ra, hai người bọn họ đi vào. Ta đẩy ra trong thang lầu môn đi ra ngoài. Địch Linh giữ chặt ta, Dung Âm Thanh hỏi muốn làm gì? Ta nhẹ nói, Linh tỷ, bằng hữu của ngươi sau khi đến chia hai nhóm, một nhóm đi lên canh giữ ở lầu 9, một nhóm canh giữ ở lầu 1, sau đó ngươi mang theo tốt tỷ mau chóng rời đi nơi này. Ta hiện tại đi gặp bọn họ một chút. Nguy hiểm. Địch Linh khuyên ta đừng đi ra. Ta lắc đầu, không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc. Lạc Lạc mất tích, bọn hắn hẳn phải biết ở đâu, đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Ta an ủi ở nàng, kỳ thật trong lòng ta cũng không có yên lòng. Ta từng bước một tuần hành lang đi tới cửa trước, đại môn rộng mở một cái khe, hai người kia toàn trong phòng. Ta điều động cái này một cây thần thức, chậm rãi cuốn lượn mà ra, trước ta một bước thọ vào trong phòng. Trong phòng khách không có người, im mắng, bọn hắn hẳn là trong phòng ngủ. Ta kéo cửa ra đi vào, rón rén đi vào trước cửa phòng ngủ, thần thức thuận khe cửa tham tiến bảo. Bên trong là ta bố trí ngọn nến trận pháp, hai người kia quả nhiên đều tại. Hắc bảo vu sư đứng ở một bên, cái kia trợ thủ đang dùng chân đá vang ra đầy đất non đến, cầm trong tay một cái dài bằng bàn tay đen xì con rối. Cái này con rối xuyên áo phục, biểu lộ kỳ dị, trên mặt chỉ có mắt cùng miệng, miệng là dùng châm loạn thất bát tao khe hở ra, hai con mắt cực kỳ yêu tà, giống quỷ thắc cổ. Ta nhìn âm thầm kinh hải, đây cũng là một loại dẫn hồn thuật. Bọn hắn là muốn đem Phan Thắng Âm hồn dẫn đạo tiến cái này con rối bên trong mang đi. Ta chính đang suy nghĩ nên làm cái gì, Hắc Bảo Vu sư trong tay linh đang đỗng nhiên không giao từ vàng, đinh đinh keng keng tại yên lặng gian phòng bên trong nghe tới phá lệ chói tai. Cái kia trợ thủ ngay tại đá ngẩn đến, lườm lại, hai người vợ vừa ý mà đồng luật cùng một chỗ nhìn ra ngoài cửa. Ta dùng thần thức thăm dò đến đây hết thảy, biết không tốt, tranh thủ thời gian thu hồi thần thức. Lúc này, trong môn trợ thủ cách lấy cánh cửa nói, chúng ta rốt cuộc có thể mặt đối mặt tâm sự. Ta chần chờ một chút, chậm rãi nói ra, muốn làm sao trò chuyện? Bọn hắn từ đầu đến cuối không có ra khỏi phòng, mà ta cũng không tiến vào, chúng ta cứ như vậy cách một cánh cửa đối thoại. Cái này trợ thủ giọng điệu nói chuyện rất quái lạ, nghe giống là người ngoại quốc tài học tiếng phổ thông, nói đến tương đối không xuôi, nhưng lộ ra rõ ràng. Ta cũng không cần quanh coi lòng vòng, kia trợ thủ nói, "Ngài là cao thủ, chúng ta vô ý cùng cao thủ đối địch, mọi người nhượng bộ một bước." Ta không khỏi có chút xấu hổ, cái này cũng có thể hù dọa bọn hắn. Ta đương nhiên không muốn cùng bọn hắn là địch, nhân tiện nói, "Không dám. Lúc đầu chúng ta nước sông không đáng nước giếng, nếu như tại đấu nữa, sẽ lưỡng bại câu thương. Vì một người như vậy, không đáng." Trợ thủ nói: "Chúng ta cấp tạo thuận lợi, nhưng là có chuyện các người nhất định phải giúp ta làm được." Ta nói. Cao thủ mới nói. Trợ thủ trong cửa nói: "Các người thúc đẩy hai cái âm hồn tới chỗ này, trong đó có một cái âm hồn lên nhà này hại tử thân, hiện tại mất tích, tung tích không rõ. Ta muốn biết hại tử chỗ." Ta nói. Gian phòng bên trong là quỷ dị trờ mặc. ta không dám dùng thần thức mạo muội đi dò xét, chỉ có thể chờ đợi lấy bên trong trả lời. Đại khái 3-4 phút về sau, bên trong vang lên trợ thủ âm, bên trên Hải tử thân không phải âm hồn, mà là lục đạo bên trong A Tula, pháp lực vô biên. Chúng ta cũng không biết nó ở nơi nào. Ta nghe xong liền gấp, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì à, là, các ngươi tổng hẳn là có chút manh mối đi. Vấn đề của ngươi nói xong, mời cao thủ phá ngọn nến trận mời ra âm hồn. Chúng ta còn muốn mang về án hồn." Bên trong nói. "Thật xin lỗi, ta trầm mặc một chút nói, các ngươi không giúp ta tìm tới mất tích hài tử, ta là không sẽ giúp các ngươi đem âm hồn thả ra. Kỳ thật ta trận pháp đem đương đơn sơ, chỉ cần đem ngọn nến tất cả đều đả vang ra liền có thể thả ra âm hồn, nhưng người ở bên trong không rõ ràng." Trận pháp là tương đương tâm ảo một môn học vấn, trong trận pháp cấm kỵ đều là tư mật hóa thiết trí, một người có một người bày pháp. Người này bày, người kia liền không dám tùy tiện đi phá, trừ phi đạo hạnh cao hơn rất nhiều, mà mọi xuất thủ sẽ dẫn phát hậu quả gì, sẽ đụng vào cái gì cơ chế, ai cũng không nói được. Chúng ta có đầy đủ thành ý, nhưng các hạ tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Thanh âm bên trong vẫn là kia cố giọng điệu, nghe tựa hồ tràn đầy uy hiếp hư vị. Theo hắn câu nói này, môn vờ im mà kéo kẹt, kéo kẹt mở, ta toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Quẹ lấy chân ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Trong phòng không ánh sáng, tối tăm Mượt bên ngoài ồn ẩn ánh trăng, Miễn Cương có thể nhìn thấy hai người kia đứng trong cửa, chính chăm chú nhìn ta. Đột nhiên kia trợ thủ liên động, lấy cực nhanh tốc độ bắn vật ra, đột nhiên bay lên không, hai chân thẳng tắp đạp hướng lồng ngực của ta. Chúng ta lúc đầu khoảng cách tương đương xa, nhưng hắn mới hơi thở liền vọt tới phụ cận, tốc độ nhanh đến kinh người. Ta hiện tại bất lực cùng hắn đối kháng, một cái ngay tại chỗ 18 tám lăn, Miễn Cương tránh thoát hắn một cú này, quay tròn lăn đến một bên khác. Trợ thủ đứng trên mặt đất, tay tại bên hông, chậm rãi bên trong rút ra một thanh tinh tế hẹp hẹp kiếm. Đại khái có thể có dài 1 mét ngắn, hẳn là tây dương kiếm, quanh thân lóe quang. Hắn cũng không nói nhảm, một cái sông đâm tới huy kiếm liền ai. Ta trong lúc tình thế cấp bách ngâng lên bình hoa ngăn tại ngực, trong yên lặng chỉ nghe một tiếng va dọn. Toàn bộ mũi kiếm thế mà đâm vào đồ sứ trong bình hoa, hắn bỗng nhiên trở về cơ lại, bình hoa ứng thanh mà nát. Ta lộn nhào, qué lấy chân muốn đi bên ngoài chạy, trợ thủ một cái nhảy vọt nhảy đến trước mặt ta phong bế đường đi, một thanh kiếm hình ở trước ngực. Đúng lúc này, bên ngoài đại môn có tiếng bước chân, ồn ào, có người hô, những người kia liền trong phòng sao? Một cái cũng đừng hòng đi. Sau đó là địch linh thanh âm, bên trong còn có chúng ta người một nhà. Mấy người nói, đi một tử, không liên quan đến ngươi xem chúng ta làm sao thu thập bọn họ hẳn là địch Linh mời đến bằng hưu đến lúc này có người đẩy cửa ra trợ thủ nhanh tay lẹ mắt bước chân sen vào nhau trực tới cửa bay lên một cước chính đá vào mở cửa phải vào đến người kia ngực người kia hử đều không có hử trực tiếp đá bay mang đổ đằng sau mấy người trợ thủ giữ cửa khóa ngược lại kéo kiếm hoa khi mắt lại nhìn ta khỏe miệng còn cười ùng tịm hắn từng bước một hướng ta bước tới ta toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra xong lần nàytrô thoát chương 608 Atula trợ thủ vui lùa kiếm hoa hướng ta tới gần ta từng bước một hướng về sau chuyển lui lui đi vào bản công trước cửa Ta mở cửa, bên ngoài gió lạnh thổi vào. Trợ thủ nhìn ta, dùng cổ quái giọng điệu nói, "Năm ngoái lên ngươi liền theo chúng ta, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong." Trong lòng ta nghi hoặc, năm ngoái ta còn không biết bọn hắn, chẳng lẽ nhận lầm người? Lúc này, bên trong áo đen vu sư đi ra, nhìn ta làm một thủ thế. Trợ thủ nhìn ta, "Chúng ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi muốn cung phụng ra máu tươi cho thượng sư." Thâm ta phanh phách ngãy, "Làm sao cung phụng? Ngươi quỳ ở trước mặt của hắn là được, ta làm cho ngươi chú." Trợ thủ nói, "Ngươi cảm thấy ta có thể nghe các ngươi sao?" Ta cười lạnh. Trợ thủ nói, "Đã không nghe Vậy hôm nay ngươi là chết không có chỗ chôn." Nói hắn sai bước lên trước, xuất thủ như điện, một kiếm đâm thẳng cổ hỏng của ta. Ta hướng về sau vừa trốn, kéo ra ban công môn, chui vào. Đây là ta đã sớm xem trọng, vừa tiến vào đến lập tức đem đại môn đóng thật chặt. Trợ thủ đi vào trước cửa, cách pha lên nhìn ta. Ta thối lui đến ban công biên giới, vị lan can nhìn xuống, nơi này là lầu chín, gió đêm lạnh thấu xương, còn đến ta toàn thân nổi ra gà. Trợ thủ nhìn ta, lúc này kia bọc lấy áo choàng sư đi đến bên cạnh hắn, hai người cùng một chỗ đứng tại pha lê trước, khí thế u tùm. thủ giơ chân lên nhắm ngay ban công môn đập lên. Suýt một tiếng, đại môn pha lê đạp nát đầy đất, hắn lại là bay lên một cước, đã tung cửa ra. Sau đó đi đến, trợ thủ kéo kiếm hoa nhìn ta, đông nhiên lông mày nhíu lại, ngươi không phải cái kia một mực đi theo người, nguyên lai cao thủ một người khác hoàn toàn. Hắn đông nhiên không có cố kỵ, sai bước lên trước, huy kiếm liền gai. Ta dựa vào ban công lan can, lùi ra phía sau một bước liền rơi xuống, mắt thấy kiếm liền đến. Đúng lúc này, ba một tiếng vang dọn, có đồ vật gì bay tới, đánh thẳng trên thân kiếm, như thế một thanh trường kiếm đột nhiên tạm lên. Lúc này gió đêm đại tác, ta đầy người đều là mồ hôi lạnh, thuận đồ vật bay tới phương hướng đi xem chỉ gặp cao ốc trên vách tường, bò một cái đen sì bóng người, giống như là thạch sùng đồng dạng tiếp ở trên tường, vừa rồi vật kia đúng là hắn ném. Cao thủ. Trợ thủ hô một tiếng. Trên tường bóng người thuận thẳng tắt cao ốc vách tường siêu siêu bò, rất mau tới đến ban công trước, chống rống một cái nhảy vọt hai tay níu lại ban công lan can, cả người treo giữa không trùng, rung động rung động ung dung vừa đi vừa về đã mấy lần, hắn thuận lan can bỏ lên, nghiêng người tiến ban công. Trợ thủ manh mà tiến lên, một kiếm đâm thẳng người tới. Người kia đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, thân hình không động. Cả người lại quỷ quệ gian di động đến thủ bên cạnh, đưa tay chém thẳng vào cổ của hắn. Ta nhìn cơ hội đều muốn say, người này thân hình dùng đến cảnh giới cực hạn, vô thanh vô tức cải biến vị trí chỗ ở, động để ý trước. Xuất quỷ nhập thần. Trợ thủ hoàn hốt, cả người hướng về sau co lại, từ vỡ vụn ban công môn trực tiếp tránh lui đến trong phòng khách. Làm ta cảm giác đặc biệt kỳ quái chính là, từ đầu đến cuối kia bọc lấy áo bào đen vô sư liền không có xuất thủ, vẫn đứng trong phòng khách âm trầm xem chúng ta. Trợ thủ vừa ra tới, lôi kéo hắc bào vô sư liền đi. Hai người lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua phòng khách, đi hướng cửa chính. Ta đang muốn đuổi theo ra đi, người kia vươn tay ngăn lại ta, "Đừng đuổi, nguy hiểm." Ta ôm một cái quyển, đã tạo tiền cũng không truy không được à, bằng hưu của ta hải tử đắp lên thân. Chỉ có bọn hắn mới biết được hạ lạc. Nói chuyện thời điểm, ta quan sát tỉ mỉ người tới, hắn thực sự nhìn không ra bao lớn niên kỷ, từ 30 tuổi đến 60 tuổi cũng có thể, xuyên rất phổ thông áo dạ cái áo. Toàn thân cao thấp không có một tia chỗ đạt thủ, vừa vặn bên trên lại có một cô không giống bình thường khí trạng. Thân trên, bị cái gì trên người?" Người kia nghi vấn. Ta đơn giản đem tình huống nói một lần, người kia trầm mặc một chút nói, bọn hắn nói rất đúng, bên trên hải tử thân không phải mèo âm hồn, mà là Atula. Ta lần này chạy tới, chính là vì bắt lấy nó. Chúng ta từ trong ban công ra. Lúc này bên ngoài tiến đến mấy người, đều là địch linh bằng hữu. Bọn hắn nhìn thấy phòng khách ban công một mảnh hỗn độn, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Địch linh từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy ta liền nói, vừa rồi hai người kia đi, chúng ta không dám ngăn đón. Bọn hắn rất nguy hiểm, các người ngăn không được. Người kia nói, đây là vị nào? Địch linh nhìn ta. Ta cười khổ nói ta cũng không biết, dù sao là cái cao nhân, không có hắn hôm nay ta khẳng định liền chết ở nơi này. Lúc này ta mới nhớ tới, vội vàng nói, tiền bối, không, có ý tứ, có thể hay không báo một chút danh hiệu, ngươi là vị nào? Ta gọi An ca. Hắn hờ hững nói, Nguyên lai là An Tiền Bối, ta nói, ta đột nhiên cảm giác được cái này tên làm sao có chút quen hai. Giống như ở đâu nghe qua, nghĩ nửa ngày mới nhớ lại, tại tiểu cường hai ông cháu lúc trước hành tàu giang hồ, dựa vào đoán mệnh súng tạm, bọn hắn dùng đạo cụ gọi phục hy Dương. Cái Dương này tuy nói là lão Vu đầu thật lâu trước đó từ một cái người giang hồ trong tay mua được, bán hắn cái kia người liền nói, hắn cái Dương này được đến khá là lai lịch, là một số năm trước một cái gọi An ca người cho hắn. Nhưng nói tới nói lui, ta nghe nói qua An ca cái này tên, lại cùng người ta trèo không lên giao tình, kém mấy tầng, nói ra cũng không có ý nghĩa. Lại nói này An ca có phải là chính là kia An ca cũng là không có chuẩn sự tình. Ta hỏi Địch Linh, Địch Vũ giai thu xếp tốt sao? Địch Linh nói cho ta, đã ở đến nhà nàng, Địch Vũ giai hiện tại chính là khóc. Một mực hô hào nữ nhi lạc lạc danh tự. Ta có biện pháp tìm tới tiểu nữ hài kia. An ca nói. Địch Linh nhìn xem ánh mắt hắn đều sáng lên, An tiên sinh, ngươi có thể nói tỉ mỉ nói những người này đều là cái gì tồn tại sao? An ca cười cười, nói ra sợ hù dọa ngươi. An tiên sinh ngươi cứ nói đi, ta lá gan rất lớn. Địch Linh lại có chút ngượng ngùng. Ta biết vị này Địch lão bản đừng nhìn hơn 30 tuổi nhưng cũng là cái lớn tuổi thằng nữ, đến nay chưa lập gia đình. Cũng khó trách dạng này nữ cường dân, nàng có thể thấy vừa mắt nam nhân cũng ít, không nghĩ tới tại cái này đột tình. An Ca nói, vừa rồi hai người kia, hắn dừng một chút, kỳ thật chỉ có cái kia trải lấy bím tóc tiểu họa tử là người, mà mặc cáo bảo đen tử cũng không phải là người. A chúng ta hai mặt nhìn nhau, không phải người là có ý gì? Địch Linh nhẹ nhàng hỏi. An Ca nói, mặc cáo bảo đen tử người là một cỗ thi thể, là một người chết. Bất quá tình huống tương đối đặc thủ, cái này chết người thân thể bên trong gửi lại lấy một cái ác linh, tình huống hiện tại thuộc về nửa quỷ nửa thi cho nên mới có thể tự do đi lại. Mà cái kia trải lấy biếm tóc tiểu hòa tử, là cái Thái Lan tịch pháp sư, áo đen a tán, đi vào Trung Quốc thời gian không dài. Hắn mục đích chính là ở đây kiếm tiền, sau đó có thể mang kia ác linh trở về. Hồi đến đó, ta hỏi, hồi đến Thái Lan, An Ca nói, theo ta được biết, ác linh muốn một lần nữa làm người, chỉ có Thái Lan một tên hòa thượng có biện pháp, mà hòa thượng này chào giá rất cao, không phải người bình thường có thể gánh vắt lên, cho nên bọn hắn phải ở lại chỗ này kiếm đủ đủ nhiều tiền mới có thể trở về đi. Con mẹo kia là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi, Hanga nói, "Atula lên con mèo kia thần, nó là áo đen a tán tìm đến. Cái này Atula có thể cam đoan ác linh trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hồn phi phế tán. Hiện tại cái này Atula mất tích, bọn hắn cũng đang nghĩ biện pháp đi tìm, bằng không ác linh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Atula tên tuổi, liền hỏi thăm đây là vật gì?" Hanga nói cho ta, Phạm là thiên địa sinh linh sau khi chết đều có lục đạo luân hồi, trong đó có một đạo tiên gọi Atula. Atula là một loại thường nhân rất khó lý giải tồn tại, không phải là thần, không phải quỷ, không phải người, xen vào thần, quỷ, người ở giữa quái vật." Hàn Ca nói trước mắt trà trộn tại nhân gian Atula hết thảy có thập nhị chi, bọn chúng không nhìn nhân gian Hồng Trần Lật Pháp, yêu mị nhân gian, mà hắn vốn là bế quan trạng thái, hiện tại xuất quan chính là muốn truy tung hôn ở nhân gian Atula. Kỳ thật hắn một mực tại theo dõi bám vào con mèo kia bên trên Atula. Thái Lan A Tán cũng không phải là hắn nhằm vào đối tượng. Chờ An Ca nói xong, ta bỗng nhiên vô đầu một cái, hỏng. Ở trong nhà còn có cái ngọn nến trận, bên trong còn bịt lại âm hồn. Lúc này địch linh mang người tới tại thu thập phòng, có người mở ra bên trong cửa phòng. Ta đi vào trước cửa đi đến nhìn. Bên trong đầy đất tàn. Chỉ có mấy cây còn đang lóe lên, dùng ra thần thức xem xét, Phan Thắng âm hồn chỉ để lại nho nhỏ một đoàn, giống như là cầu đồng dạng giữa không chúng trôi nổi, giống như có lẽ đã đã mất đi bản thân ý thức. Âm hồn xuất thể, cũng phải nhìn mỗi cái người thân thể tố chất, Phan Thắng rõ ràng rất yếu, hiện đang chơi đùa thời gian dài như vậy, hắn âm hồn đã còn sót lại không được đầy đủ, coi như bình an trở về, cũng là ngu ngốc rồi. Tình huống nơi này ta đã cùng An Ca đều nói, hắn nhìn xem gian phòng thở dài, đây cũng là gieo gió gặt bão, nhân quả khó chịu. An Tiền Ngối, ngươi không núp núp thần thức. Ta nghi ngờ nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy có người tu hành. Không cần động thần thức liền có thể nhìn thấy âm vật. An Ca thiếu, ta không phải người tu hành, cũng không có tu thần biết, thần chí của ta giống như người bình thường. Vậy là ngươi làm sao thấy được cái này âm hồn? Ta kinh ngạc hỏi. An Ca nói, ta từng tại nơi em Evan bế quan, đi theo nơi đó thượng sư sửa qua một loại pháp môn, tên là Ngũ Hoạn Không tiền. Nội chân không tri cảnh, sau khi xuất quan, ta liền có thể khám phá lục đạo, có thể cùng lục đạo bên trong tất cả chúng sinh trò chuyện. Chương 609, Thiết hồn đao. An Ca nói với ta, thả cái này âm hồn đi thôi, nó cũng không có làm thành thương thiên hại lý sự tình, dạng này đã coi như là trừ phạt. Tang Nghi cũng phải, lưu thứ như vậy trong phòng, về sau người ta còn qua không sinh hoạt. Ta đem ngọn đến tất cả đều dập tắt, đều gẩy đẩy một bên, mắt thấy kia con lại thành một đoàn âm hồn hài cốt bay ra khỏi gian phòng, vô ý thức phi độộng, dần dần đến ban công. Nó hiện tại năng lực đã không cách nào xuyên qua vật chất, ta đem ban công cửa mở ra, nó thuận gió đem bay ra đi, trở về tìm mình một thân. Về phần có thể hay không tìm về đi, nhìn nó người duyên phận. Chuyện nơi đây xử lý xong, chỉ còn lại lạc lạc vấn đề. Cũng không biết phụ thân Atulla có thể mang nàng đến địa phương nào. An ca muốn đi tìm Atulla, ta tranh thủ thời gian đưa ra yêu cầu, muốn cùng hắn cùng đi ca cảm thấy ta cũng là như thế người trợ giúp, cũng đáp ứng. Ta nói cho địch linh, một khi có tin tức. Khẳng định ngay lập tức nói cho nàng. Địch linh nhìn thấy Anca, quả thực con mắt tỏa ánh sáng, từ đầu đến cuối ánh mắt liền ở trên người hắn. Nàng nói có cần hay không cho chúng ta tìm mấy người trợ giúp, Anca khoát khoát tay nói, Atula không phải người bình thường có thể đối phó, nhiều người ngược lại không tốt. Hai người chúng ta từ lâu bên trong ra, Anca nhìn ta khập khẽm, hỏi ta làm sao làm. Ta cười khổ nói cho hắn biết, ta đã từng thời gian rất lâu nhục thân cùng thần thức rời Lúc ấy tình huống như thế nào cũng không biết, đợi đến thần thức trở về lúc sau đã là 2 tháng sau, kết quả mắt cá chân bộ vị thần thức chưa thể hoàn thông, liền thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Không biết tại sao, ta nhìn thấy An Ca có loại tự nhiên cảm giác thân cận, nói chuyện cũng liền làm cản một chút. Cười hi hi hỏi hắn, có thể hay không giúp ta khôi phục lại bộ dáng lúc trước. An Ca nhìn ta, ngươi miệng đầy hồ tủi, cũng không thể thủ tín tại người, ta tại sao phải giúp ngươi? Ta giật mình, nhìn xem hắn do dự một chút nói, An tiền bối, ta thật sự là có không thể không giấu giếm thân phận của mình lý do, nhưng ngươi yên tâm, ta khẳng định là người tốt. An Ca thản nhiên nói, Chờ ngươi có thể nói ra thân phận của mình thời điểm, ta suy nghĩ thêm giúp ngươi đi. Ta lòng ngượng ấy, kém chút nói ra bản thân là Tề Chấn Tam, nhưng không biết tại sao, lời đến khỏe miệng ta lại nuốt xuống, cảm thấy mình nỗ lực nhiều đời như vậy giá mai danh nhận tích, cái này nói ngay, giống như có chút cô phụ trước mặt mình làm ra cố gắng. An ca cũng không để ý tới ta, hắn tại bên đường ngăn cản chiếc xe, nói cho lái xe đến trung tâm thành phố đi. Ta đi theo lên xe, hắn tựa ở sau trên chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Tòa thành thị này không tính lớn, nhà ga bản thân ngay tại trung tâm thành phố, mượn không có hơn 20 phút liền đến một chỗ kiến trúc trước. Ta tò mò thò đầu ra đi xem. An ca nói, chính là nơi này. Hắn mang theo ta xuống xe, hướng cái kia kiến trúc bên trong đi. Nhà này kiến trúc đại khái có thể có mười mấy tầng cao, tạo hình cực kỳ kỳ lạ, nhìn qua giống như là mùa hè xuyên quần cổ tử. Lúc này chính là đêm khuya, cửa chính ngăn đón cửa điện tử. Được đóng chặt, bên trong tối tăm dặm dặm không có âm thanh. Nơi này là địa phương nào? Ta nghi hoặc. An ca nói, "Đại truyền hình, chúng ta muốn đi tìm một người." Thân ta thẳng thắn nghĩ, có thể vào sao? An nhìn ta, "Nếu như ngươi không dám tới, đại khái có thể không theo tới. Nơi này không phải bình thường trường hợp, cộng khẳng định có giám sát camera." Ta nhắc nhở hắn. Anga đi tới cửa, thừa dịp bóng đêm một cái nhảy vọt bò lên trên lan can, lại nghiêng người nhảy vào. Nhìn xem hắn dạng này, ta khẽ cắn môi đành phải đu theo, khó khăn vượt qua lan can cũng nhảy đến bên trong. Coi như đi vào bên trong, cũng vào không được cao ốc, tất cả môn đều khóa quá chặt chẽ. Ta đi theo hắn phía sau cái mông có rất nhiều nghi hoặc, hắn đến đại truyền hình làm gì? Anga quen thuộc, vòng qua trước đại lâu mặt đến đằng sau, nơi này là chất đống tạp vật địa phương, hắn đi vào cửa sau gõ gõ. Thời gian không dài cửa mở, bên trong đứng đấy một cái lão đầu. Lão nhân này xuyên quần áo lao động xem hắn, lại nhìn xem ta. Nhíu mày, người kia là ai? Người cứ nói đi. An ca bỗng nhiên quỷ bí cười cười, Lao đầu cắm tay áo trên giới giỏ sét ta, không giống a. Ta cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì, tranh thủ thời gian góp đi qua giải thích, bằng hưu của ta Hải tử mất tích, ta đi theo An tiền bối tới, hắn có biện pháp tìm tới mất tích Hải tử. An tiền bối? Lao đầu nhìn xem An ca, cười cười, tốt, An tiền bối mời đến, ngươi cũng tiến bảo đi. Ta cùng An ca từ cửa sau đi vào. An ca chỉ chỉ trên lầu. Lao đầu gật gật đầu. Lao đầu nói cho chúng ta biết đi theo hắn đi. Lão nhân này là ai? Xem bộ là đại truyền hình nhân viên công tác. Thế mà cùng An Ca biết nhau. Ta tỏ mò đi theo đám bọn hắn, buổi tối đài truyền hình còn lẻ tẻ có mấy cái phòng đang làm việc, bất quá tổng thể tới nói, trong hành lang chỉ có mấy người chúng ta, bốn phía đều diệt lấy đèn, tối tăm rầm rảm. Đi một vòng, chúng ta tiến vào thang máy. Lao đầu nhấn động tối cao tầng lầu, thang máy bắt đầu đi lên. Ba người chúng ta trầm mặc, ai cũng không nói chuyện, ta nhìn số lượng đánh dấu tại từng tầng từng tầng biến động. Trong thang máy lóe lên ngọn đèn u ám, lao đầu nhiên nói chuyện, ta thấy thế nào hắn không giống đâu. Ta lúc đầu mê man, còn tưởng rằng hắn nói chuyện với ta, liền ngơ nghi hoặc một tiếng. An Ca nói ra, đúng là người tư hành. Tỉnh chúng ta sẽ tìm, hắn sẽ vận dụng thần thức. Ta nhìn hắn thần thức cực kém, giống như từng bị trọng thương, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Lao đầu nói: "Ta nghe nửa ngày mới giật mình biết, nguyên lai bọn hắn nói chính là ta. Ta sợ bị bọn hắn đuổi đi, mau nói, ta sắp thực nhận qua trọng thương, nhưng bây giờ thần thức còn tại khôi phục bên trong, khẳng định có thể giúp một tay, các ngươi yên tâm." Lao đầu nhìn ta, lộ ra răng vàng khẽ cười, "Tâm của ngươi là thật to lớn." Câu nói này thật sự là không hiểu đấu, ta nhìn hai người bọn họ, đột nhiên cảm giác được bầu không khí có điểm gì là lạ. An tiếng ca âm khu khốc, giống là người máy đồng dạng không ngừng lặp lại, thần thức Thuận thức. Lao đầu quay đầu nhìn ta, ánh mắt quỷ bí, ánh mắt của hắn quá quái lạ, ta bị hắn thấy choáng váng, ta run rẩy nói, lao thiền bố, ngươi làm cái gì vậy?" Lao đầu nói, "Căn này trong thang máy ca mê ra đã hỏng thời gian rất lâu." Ta chỉ ngây ngốc nhìn xem hắn. Lao đầu nhìn ta, có câu nói gọi thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Ngươi có từng nghe chưa? Haha, ha, ngươi lão đừng nói giỡn. Lúc này thang máy bỗng nhiên dừng lại, muôn chậm chậm mở ra, ta xem một chút bên ngoài là một đầu đen nhánh thẳng tắp hành lang, âm trầm người, giống như đã đến tầng cao nhất. Ta chỉ chỉ bên ngoài, ta trước hạ. Ta đi ra ngoài, Lao Đầu và An Ca đứng tại cửa thang máy, hai người cùng một chỗ nhìn ta. Ta phát hiện An Ca ánh mắt đặc biệt quái, không giống như là người con mắt. Ta đi ra thang máy, hai người bọn họ theo ở phía sau, ba người chúng ta cùng một chỗ thuận hành lang đi lên phía trước. Ta vừa đi vừa trong lòng lầm bẩm ta âm thầm dùng ra thần thức đi quan sát, thần thức vừa ra đi, ta liền kinh trụ, lập tức toàn thân lông Tơ chợt dựng thẳng. Đằng sau ta hai người kia đều là tối như mực một đoàn, hơi thành hình người, bọn hắn hình người bên trong. Giương phần mình nốt lấy một đoàn màu đỏ. Cái này đoàn màu đỏ hình dung không ra giống thứ gì, giống như con báo đồng dạng, chính nhìn, chầm chầm nhìn ta. Lúc này chính đi đến thang lầu bên cạnh, ta giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì từ bên cạnh đi qua, sau lưng hai người kia cũng không có đem lòng suy nghi. Ta đột nhiên cải biến phương hướng gọt vào hành lang, thuận thang lầu hướng xuống phi nước đại, lao đầu hét lớn một tiếng, muốn chạy. Hắn cùng An ca vợ ơ im mà tứ chi chạm đất, từ phía trên lao thẳng tới mà xuống, ta một cái chân quẻ, căn bản chạy không nhanh, trong lúc tình thế cấp bách hai cái đùi lẫn nhau mất tự do một cái, ta tại trên bậc thang trực tiếp lăn lột, lan qua lăn lại té xuống. Quần xuống đất ta toàn thân đau, còn quẻ lấy chân chạy về phía trước, hai người kia như lang như hổ đến. Ta nhìn thấy bên cạnh có cái văn phòng đèn sáng. Ta cũng mặc kệ những thứ kia, đột nhiên đi đến sông lên, giữ cửa phá tan. Bên trong có mấy người mở ra máy tính ngay tại tu phiên tử, đang tập trung tinh thần đầu, đột nhiên đại môn bang một tiếng, đem bọn hắn giật mình. Ta đang muốn kêu đi ra, có người sau lưng một phát bắt được ta cổ áo, sau đó là lao đầu đấy này tiếng tới, "Không, có ý tứ a các vị, các ngươi nên mang mang các người, bắt lấy tên trộm." Lao sư đầu giữ cửa xem trọng, bắt lấy tiểu thôn nên báo cảnh báo cảnh. Bên trong có người nói, "Nhất định nhất định." Lao đầu cười nói, "Hắn năm chắc ta, một cái tay cùng cặp gấp than tử không sai bị lắm, xiết đến ta không thở nổi." bị hắn áp lấy đi ra ngoài, ra đến bên ngoài trong thang lầu, An ca ném cho hắn một thanh dây thừng, Lao đầu đem ta hai tay vệnh lên đến phía sau, rất cẩn thận lượn quanh mấy vòng, sau đó đánh lên bế tác. Ta tả Hữu dãy rủa, các ngươi rốt cuộc là ai? Người không phải An ca. An ca tiểu, An ca An ca, đơn giản chính là cái danh tướng. Vì cái gì người khác có thể để An ca, mà ta gọi không thể, ta gọi An ca. Tiểu Băng Hữu, chúng ta tìm tới một cái người tu hành không dễ dàng. Lao đầu nói, chỉ trách ngươi tự chui đầu vào lưới. Chúng ta lúc đầu nhìn chầm chầm kia người Thái Lan, kết quả mình đụng lên môn Hai người bọn họ áp lấy ta xuyên qua hành lang, thuận trên bậc thang đến phía trên nhất, nơi này là một mảnh trống chất tạp vật bình đài, xuyên qua bình đài, có thể nhìn thấy hai phiến thông hướng sân thượng cửa sát lớn. Lúc này cửa sát khóa chặt, lao đầu ghé vào khe cửa bên trên đi đến nhìn một chút, sau đó từ trong túi lấy ra chìa khóa, mở cửa khóa. Cửa vừa mở ra, lập tức từ trên sân thượng thổi tới ban đêm âm lãnh gió, thổi đến ta khắp cả người phát lạnh run lẩy bẩy. "Làm sao bây giờ?" An ca hỏi lao đầu. Lão đầu nói, rút thiết hồn cán đao thần chí của hắn sẽ ra, nhìn xem bên trong cấu thành, lần này có lẽ có thể tìm tới manh khoẻ. Ta gấp đều to tứ mạng. Hai người kia nói cái gì đó, mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm giác không giống như là lời hữu ích. An ca giọng điệu phi thường cổ quái, cũng đừng như lần trước như thế, thật vất vả chộp tới đến người tu hành, cái gì còn không có nghiên cứu mình mật đâu, đem hắn làm chết rồi. Chương 610, thường hưởng nhiệt hỏa. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta gấp kêu to. Lao đầu đem ta bắt giữ lấy trên sân thượng, trở tay đem cửa sắt đóng lại, sân thượng phi thường lạnh, tứ phía gió đêm lạnh thấu xương. Nhìn xuống, có thể nhìn thấy trong đêm khuya thành thị y nguyên ánh đèn ảo ánh, ngựa xe như nước. Trên sân thượng có thật nhiều máy sấy, đều là cỡ lớn phi giới. Bọn hắn áp lấy ta tiến một chỗ phòng máy, bên trong quạt ô ô phát ra cái thanh, vừa buồn chán vừa nóng, tản ra nồng đẫm hơi nước mục nát vị, ta bị ném xuống đất. Lão đầu từ một đài ngăn tủ đằng sau lấy ra một ngụm bao tải, mở ra sau khi, đem đồ vật bên trong đổ ra, đều là một chút hình thủ kỳ quái đồ chơi nhỏ. Ngược lại đến đầy đất đều là, có tảng tạ hòn đá màu đen, mấy cái phá dao phay, một thanh cái cửa, mấy món mọn mọn đến cái gì. Lão đầu để cho ta quỷ trên mặt đất, hắn hung hăng níu lấy tóc của ta để cho ta đem phía sau lưng thẳng cấp. Anga cười cười, đứng ở phía sau vỗ nhẹ, nhẹ đập bờ vai của ta, "Tiểu hòa tử, ngươi không cần phải sợ." Cắn răng một cái liền đi qua. Các ngươi muốn làm gì? Ta gấp rút nói. Lao đầu nói, "Nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta một mực tại xử lý đồng dạng nghiên cứu. Nghiên cứu thế gian người tu hành thần thức chí năng, chúng ta đối cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì thần thức có lợi cho chúng ta tu hành. Trước kia cũng nắm qua người tu hành, lúc ấy là mò đã qua sông, kết quả người kia bị làm chết rồi. Hôm nay thật vất vả bắt được ngươi, chúng ta sẽ cẩn thận xử lý. Các ngươi không phải truy tung A tu là sao?" Ta hỏi. An ca nói, "Chúng ta không đơn giản muốn truy tung Atula, mà lại muốn giết chết bọn chúng." Vì gia tăng sát xuất thành công đầu tiên liền muốn Vũ Trang chính chúng ta, nghiên cứu người tu hành thần thức là nhất nhanh đường tắt. Ngươi không phải muốn tìm tới đứa bé kia à, ta có thể giúp ngươi tìm tới, nhưng ngươi cũng muốn trả giá đắt. Có thể hay không nói cho ta các ngươi rốt cuộc là ai, ta chết cũng chết được rõ ràng. Ta miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn lấy bọn hắn. An ca cùng lao đầu lên nhau, An ca nói, ngươi nói đúng, ta xác thực không phải ngươi chỗ nhận biết cái gì an tiền mối. Chúng ta cũng không phải nhân loại, hắn dừng một chút, kỳ thật chúng ta cũng là A tu la bên trong một chi. A ta giật nảy cả mình, đầu óc có chút theo không kịp. Tốt, kiên nhẫn một chút, một hồi liền xong việc. Lao đầu đi lên trước, đem đầu của ta đè thấp, trong tay hắn giống như nhiều hơn một thanh kỳ quái vũ khí, giống như là đao, nhắm ngay đầu của ta liền muốn hạ đao. Ta liều mạng dãy rủa làm sao xui xẻo như vậy, vừa ra hổ khẩu lại nhập hổ sói. Trong lúc tình thế cấp bách ta kêu to, "Các người muốn học tập thần thức, ta có thể truyền thụ cho các ngươi, làm gì giết người đâu? Chúng ta kết cấu cùng người không giống." Ân ca thanh âm giống như là từ chỗ rất xa chuyển đến, không cách nào giống người đồng dạng đi tu luyện thần thức. Người thành thành thật thật chịu chết đi, rất nhanh liền hoàn thành quá trình này, đến lúc đó chúng ta sẽ hào hào tiêu hóa trên người, người thần thức chi năng." Ta tả Hugo Không cam tâm nhận lấy cái chết, nhưng hai người kia phi thường có sức lực, đem ta ép quá chắc chẽ, không thể động đậy chút nào. Đột nhiên ta đầu kịch liệt tê dần, lập tức toàn thân run rẩy. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Ta dùng sức mở mắt chính là không mở ra được, trong mơ mơ màng màng cảm giác thần trí của mình chi cảnh giống như bị xé ra. Trong thần thức một mảnh hư vô, chỉ có một cây thần thức chi tiệp, căn bản không thể nào ngăn cản. Ta kìm lòng không được tiến nhập nội thị trạng thái, cái này xem xét không sao, lập tức giật mình kêu lên. Ta nhìn thấy trong u minh có hai cái song đầu bốn tay quái vật, dài đến vô cùng dữ tợn, mỏ nhọn răng nanh, hai con mắt cùng nhãn không sai bị lám. Quân thân màu xanh đồng sắc. Ngay tại thần trí của ta chi cảnh bên trong du đãng. Ta tâm niệm vừa động, hai cái này hẳn là A Tu La nguyên thần, bọn chúng thế mà xông vào thần trí của ta bên trong. Thần thức chi cảnh đã thành phế tích, không có thần thức ba động, hai cái này quái vật cực kỳ hiếu kỳ. Tại phế tích trung du đãng, ta hóa thành một trận gió, tại không trung lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Hai cái quái vật đi một vòng, đi tới một vùng phế tích trước, nơi này trước kia là văn thủ Bồ Tát phân thân chỗ. bây giờ Bồ Tát không có ở đây, chỉ để lại không trọn vẹn liên hoa đài. Bọn chúng quá khứ gõ gõ đập, đập nghiên cứu, nửa không được chỗ. Hai cái này quái vật tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong đó có cái quái vật bỏ lên trên liên hoa đài ngồi ngay ngắn trên đó, học Phật đã dáng vẻ. Trái xoay phải bày tao thủ lộng tư. Ta nhìn bọn chúng là một chút biện pháp cũng không có. Lúc này khác một cái quái vật cũng muốn leo đi lên, hai cái quái vật vờ ơ im mà như đứa trẻ con, lẫn nhau xô xô đẩy đẩy cùng một chỗ ngồi ở phía trên. Đúng lúc này, đông nhiên trong cõi u minh ta cảm giác được có cái gì không đúng, liên hoa đài phụ cận vờ ơ im mà giống như là có pháp lực đang chấn động. Ta tâm niệm vừa động, từ khi văn thủ đồ tát biến mất về sau, ta coi là phân thân đã chốt hủy, chưa từng có thử triệu hắn đó. Ta thở sâu, yên lặng ngâm tụng lên chú ngữ, con mắt khẽ nhăn một cái. Bắt đầu đau, chẳng lẽ văn thủ Bồ Tát còn ở nơi này? Ta gấp rút chú ngữ nhanh chóng ngâm tụng, đột nhiên Liên Hoa Đài không có dấu hiệu nào bên trong bốc cháy lên. Màu đen ngọn lửa đột nhiên nhảy lên đằng mà lên, nhanh chóng tại Liên Hoa Đài bên trên du tàu cùng lan tràn ra. Hai cái quái vật đang tính toán, không nghĩ tới đại họa bốc cháy lên. Trong chốc lát đem toàn bộ Liên Hoa Đài cho bao vây. Ta đứng tại không bên trong nhìn lấy, miệng bên trong nhanh chóng ngâm tụng chú ngữ, đại họa càng đốt càng vượng, màu đen ngọn lửa bốc lên thường cao, một lạnh lùng khói bụi bốc hơi mà lên. Con mắt của ta co lại co lại đau dáng cố nén khó chịu, Liễu Mạc Ngâm chú. Hai cái quái vật rõ ràng không nghĩ tới sẽ có một màn như thế, Liễu Mạc muốn đi Liên Hoa Đài bên ngoài bỏ, nhưng trùng điệp đại hỏa đem bọn nó vây quanh trong đó, thế lực rất lớn, bọn chúng giống như là đặc biệt e ngại loại này lửa, ngay đến chạm vào cũng không dám. Hai cái quái vật tại Liên Hoa Đài bên trên chi chi đi, phát ra rất khó nghe thanh âm, giống như là như một heo. Ta ở trên cao nhìn xuống, nhìn thấy hai cái quái vật thế mà quỷ gối Liên Hoa Đài bên trên. Hướng về phía bầu trời chắp tay trước ngực không ngừng dập đầu, ta hiểu được, bọn chúng là muốn cho ta dừng lại Ngâm chú, thả chúng nó một con đường sống. Nhìn xem bọn chúng trong lòng ta không đành lòng, mặc dù bọn chúng có giết ta chi tâm, ta nhưng không có diệt bọn chúng chi ý, xem như lòng dạ từ bi, tìm chố khoan dung mà độ lượng đi. Ta dừng lại chú ngữ, ai biết cái này chú ngữ một khi khởi động, nghiệp hỏa liền sẽ cháy hung hực, một mực muốn đốt đủ 10 ngày. Ta căn bản không dừng được. Ta có chút gấp, nhưng lại không có cách nào để lửa dừng lại. Hai cái quái vật tại liên hoa đài bên trên thế liều mạng ngị xông ra mà lửa, được một cái đến ngọn lửa liền bị bức lui trở về. Bọn chúng đặc biệt sợ bị nghiệp hỏa đốt tới, ta bỗng nhiên minh bạch. A tu la sợ nhất độ vật là cái gì? Bọn chúng sợ nhất chính là thế gian nghiệp lực, bọn chúng dù đến từ lục đạo, mà dù sao không phải người, hành tẩu thế gian, sợ nhất người nghiệp lực tùy thân. Giờ phút này ngọn lửa càng lúc càng lớn. Liên hoa đại lúc đầu một tấc dung, căn bản không có tránh né địa phương, rốt cục lan tràn trên đó, đốt tới nó trên người chúng. Hai cái quái vật thiêu đến trên nhảy giới tránh, ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy hai cái bóng đen không ngừng dậy vò. phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, về sau theo đại hỏa, hai cái cái bóng dần dần bất động. Đại hỏa đốt liền ta cũng không dám tới gần, nhìn xa xa ngọn lửa chủ thiên, đồ vật bên trong xác thực bất động. Ta thần biết chi cảnh bên trong lui ra ngoài. Con mắt còn đang giật giật đến đau. Bất quá ta đã không giống như kiểu trước đây, con mắt tê dần phải nhờ vào bị ngạn hương vật như vậy đến gây tê mình, ta đã học xong như thế nào đau đớn chung sống. Ta vẫy vẫy đầu, trở lại trong hiện thực, mở mắt ra đứng lên, nhìn thấy lao đầu kia cùng cái gọi là An Ka nằm trên mặt đất, hai người nhắm chặt hai mắt, nhìn qua tựa hổ không có khí tước. Hai tay của ta còn trói ở phía sau lưng, ta trên mặt đất quọ, chậm rãi leo đến mấy cái đao bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí nắm lên một thanh phá đao. Ở phía sau cắt dây thừng. một hồi lâu, thật vất vả mới đem dây thừng cắt được, ta trở mình một cái từ dưới đất đứng lên đi vào hai người trước mặt dùng tay đo đo hơi thở ai ra đều không có cóhí thở ta biết chuyện gì xảy ra hai người kêu bản tôn đều là Atula hiện tại hai cái atula đoán chừng đã toàn bộ chết tại thần trí của ta bên trong để vô tình nghiệp hỏa đốt chết rồi vậy cũng là nhân quả khó chịu ta đến mau chóng rời đi nơi này ta cẩn thận kiểm tra một chút hai người kia trên người bọn họ đều không có ngoại ngoạiương mà lại thần sắc căn nhàn giống như là tại không trong thống khổ tử vong về sau coi như cảnh sát đi tìm đến đoán chừng cũng không thể theo hình sự tội đến điều tra lúc này ta nhìn thấy lao đầu nằm trong tay lấy một cây đau Cây đao này tạo hình cực kỳ quái dị, đại khái trưởng thành tay cỡ bàn tay, thân đao hiện lên ngượn nhà hình, nhìn qua vô cùng sắc bén, bước lên lang quăng. Ta đem lão đầu ngón tay đẩy ra, cây đao này lấy xuống, trong tay lật qua lật lại nhìn. Cây đao này quái dị còn thể hiện tại cầm đao tư thế bên trên, muốn đem trừ ngón cái ra bốn ngón tay nhét vào dưới thân đao mặt vòng bộ bên trong, phía trên lưới đao chính kẹt tại nắm đấm nhô lên bốn cái khớp xương bên trên. Ta khoa tay hai lần, cảm thấy thật có ý tứ. Ta tại rà trên đầu người lận ra nửa ngày, tìm ra lỗ lượn vào đao, thanh đao bỏ vào. Lúc này, ta mới nhìn đến tại trên vỏ đao khắc lấy ba cái kim sắc chữ cổ triện. Trước kia tại Nam Phái nghiên cứu pháp trận thời điểm, đã từng học qua một chút cổ đại chữ triện, đại khái nhận ra ba chữ này là cái gì. Viết chính là Thiết hồn đao. Đúng vậy, tiện nghi ta. Ta đem trên đất đồ vật dọn dẹp một chút, một chỗ phế phẩm đều phủi đi đến trong ba bố, cái khác ta đều không để ý, nhưng bên trong có một vật thật có ý tứ, gây nên hứng thú của ta. Đây là một tảng đá màu đen, đại khái lớn nhỏ cỡ năm tay, phía trên trải rộng dày đặc tinh tế lỗ nhỏ, thoạt nhìn như là tổ ong. Ta cầm tảng đá kia hướng trong hộp tủ vừa cởi sát, cấp tốc đính vào sắt lá bên trên, ta dùng hết toàn lực mới lấy xuống, xem bộ dáng là khối năm trâm, thật lạ quá gì. A tu là cất dấu nam châm làm gì, ta nghĩ nghĩ đem nó thăm dò, nói không chừng về sau có thể dùng đến. Ta lại kiểm tra một chút vật gì khác, xác thực không có gì đáng tiền. Ta lặng lẽ đẩy cửa ra đến đi ra bên ngoài, gió đêm thật lạnh, ta dẫn theo bao tải tại trên sân thượng đi vòng vo vài vòng, tìm tới một chỗ khác phòng máy, đem bao tải dấu trong góc. Chương 611, nhà tang lễ quái sự. Chờ đem đồ vật dấu kỹ, ta thuận đường cũ từ dưới thiên thai tới. Lúc này đã gần đến nửa đêm, tả hữu không người. Ta bằng ký ức ngồi thang máy một đường trở về, từ tiến đến cửa nhỏ ra ngoài, sau đó vượt qua gác cổng bỏ trốn mất dạng. Đêm nay kinh lịch thực sự quá nhiều, ta phải thật tốt tiêu hóa trước. Ra đài truyền hình, ta đi vào bên đường đón xe, đêm nay cứ như vậy đi, có chuyện gì ngủ một giấc ngày mai lại nói. Đêm hôm khuya khoắt gió đêm lạnh thấu xương, ta tại ven đường đứng 7, 8 phút cũng không có cản chiếc tiếp theo xe trống, đông lạnh thẳng rậm chân, con mắt còn đang nhảy một cái ngày đau. Ta mặc quần áo vốn lại yếu, cơ hồ đông lạnh tấu, đầu ngón chân đã không có cảm giác. Lúc này thật vất vả tới một cỗ xe trống, ta đang muốn đi lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện ba người, trước một bước đoạt xuống xe, mở cửa xe liền muốn lên. Ta một cỗ lựa xuất hiện, đêm nay kinh lịch nhiều như vậy, vốn là nôn nóng. Hiện tại đánh chiếc xe đều không cho ta đánh dễ chịu, ta nói ra, các ngươi chơi cái gì, rõ ràng là ta trước cả xe. Trong đó có một cái mắt mờ trừng trừng nghị cả nhau, nhìn ta một chút lao lao mắt, thử thăm giò nói, "Lão Cúc." Ta nghe xong liền sử sốt, tên này bao nhiêu năm không ai thấy, ta nhìn chăm chú đi xem hắn, đó là cái mập mạp, mặc một bộ Âu phục, đầu nhỏ sáng bóng, ăn mặc vô cùng tao khí. Ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, "Ta đi, Thiết, Thiết công kê." Mập mạp này lại là Vân Dung. Từ khi ta tại Nguyên Lai like quản linh cũ và mai táng công ty từ chức về sau, cùng quản linh cứu và mai táng đội những này, lao hỏa kế liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt, về sau phát sinh nhiều chuyện như vậy, sinh sinh tử tử trầm đồng chập trùng, ta để hòa hợp lao hỏa kế nhóm không còn có tương giao khả năng, không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp được Vương Dung. Vương Dung nhìn chân của ta, "Lão Cúc, ngươi làm sao thành như thế cái tính tình?" Ta không khỏi cười khổ, hắn lôi kéo ta, muốn lên xe. "Đến, đi vậy chúng ta đưa ngươi." Hắn không nói lời gì lôi kéo ta lên xe. Đến trên xe, Vương Dung đối người ở bên trong nói, Thổ ca, ngươi xem một chút đây là ai?" Ta nhìn thấy thủ ca đổ vết ra ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lúc này quay đầu nhìn ta, hơn nửa ngày vô đuổi, ta đi, lao cụ. Hắn giống cùng Vương Dung tập luyện tốt, nói lời đều như thế, ngươi làm sao thành như thế cái tính tình. Ta vừa muốn nói gì, nhìn thấy trên xe còn có cái người xa lạ, đó là cái 20 tuổi cô nương, tướng mạo phổ thông, cái ăn mặc có thể thời thượng chút, giống như khóc qua, vành mắt còn có chút đỏ. Hơn nửa đêm, cái này hai nam một nữ tại bên đường đón xe, mười phần kháng nghi. Ta chỉ lấy bọn hắn ba nói, các ngươi đây là, thủ ca để lái xe lái xe, trước đưa chúng ta đi nhà khách. Trong lòng ta hồ nghi, hai nam một nữ đêm hôm khuya khoắt đi nhà khách, đây là mở cái gì phòng? Tiên Đường Vương Dung tùy tiện cười cười nói nói, đầy xe liền nghe hắn sống ngượng vía. Tiểu tử này bây giờ nhìn dạng trôi qua rất tốt, nói chuyện lực lượng mười phần, một khuôn mặt béo phúng khoáng tự do, thổi xong năng lực của mình bắt đầu an ủi cô nương kia, mềm nói mềm giọng, nghe được ta hoa cúc đều đang tỏa ra. Ta ở bên cạnh không có lên tiếng, nghe nửa ngày mới nghe rõ, cô nương này tựa như là vốn là nhà tăng lễ thợ trong điểm. Gần nhất chúng ta gặp được không ít tà tính sự tình, thổ ca cùng Vương Dung ngay tại cái này nàng. Nhất là Dung, chỉ thiếu chút nữa là nói mình là Long Hồ Sơn Tiên sư hạ phàm, trừ ta bắt quý sự tình hắn một cái tay liền có thể làm. Đêm nay ta kinh lịch mấy lần sinh tử, trạng thái tinh thần đã đến cực hạn. Nghe Vương Dung vịt được tiếng nói, ta buồn ngủ đánh tới, dựa vào chỗ ngồi phía sau ngủ gà ngủ gật. Mơ mơ màng màng không biết ngủ đến cái gì, bị người đánh thức, ta sát xoa mắt nhìn ra phía ngoài, ánh trăng mông lung, chúng ta đến ngoại ô thành phố phụ cận một chỗ nhà khách. Vương Dung cùng ta nói gì đó, ta thực sự buồn ngủ quá, nhân tiện nói, các nguyên nên chơi đùa các người, tranh thủ thời gian tìm ta muốn đi ngủ. Thổ ca mang theo chúng ta tiến nhà khách, đến phía trên khách phòng, hắn hết thảy mở hai cái gian phòng. Đưa ra một cái cho ta, bọn hắn ba tiến một căn phòng khác. Ta cũng không để ý tới những cái kia, đi vào gian phòng quần áo đều không có thoát, nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Cái này ngủ một giấc thật tốt, một mực ngủ đến ngày thứ hai trời sáng choang. Cũng không ai quấy rầy ta, ta dựa vào tại đầu giường lấy ra khói lo lắng lấy tiền đồ. Nơi này là không ở lại được nữa, đợi khi tìm được tiểu nữ hài lạc, lạc giải quyết tá tu la thân trên sự tình, phải nhanh đổi chỗ. Nghĩ đến nơi này, ta từ trong túi lấy ra khối kia màu đen nam châm, Tảng Đá kia nhìn không có gì kỳ quái, cầm ở trong tay đặt bình nhẹ. Nhìn hồi lâu, ta không được chỗ, đem Tảng Đá thuận tay ném trên bàn, sau đó mở cửa sổ ra thả thả vị. Ta lê lấy giày, tiến toa toilet rửa mặt. Ta rửa mặt, nhìn mình trong gương một chút. Vô cùng tiểu thụy. Ta tại rửa mặt trên đài sờ đến duy nhất một lần giao cạo dâu, đem dâu ria sờ sờ, đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài chuyển đến một trận kỳ quái quái úít. Ta giật mình, tranh thủ thời gian đem vòi nước đóng sen chặt, tiếng còi khi có khi không, nghe mười phần quái dị. Ta sát lau mặt, từ toa toilet kịp ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên bàn màu đen nam châm. Lặng lặng nghe trong chốc lát, âm là từ trong viên đá truyền đến, ta nghi hoặc đi qua, nhặt lên tảng đá lật qua lật lại xem. Lúc này, tảng đá lại không có thanh âm. Ta đem lỗ tai gián tại trên tảng đá, vẫn là không có nghe được thanh âm. Có phải hay không là gió lay động tảng đá không khiếu phát ra thanh âm đâu? Ta đem cửa sổ toàn bộ mở ra, đem tảng đá hoàn toàn bại lộ tại gió lạnh bên trong, thế nhưng là tảng đá lặng lặng nhưng không có phát sinh bất luận cái gì tiếng vang, chẳng lẽ là vừa rồi ta nghe lầm? Ta cảm thấy có chút lạnh, liền đem cửa sổ đều đóng lại, lặng lặng nhìn xem tảng đá kia, nghĩ nửa ngày không được chỗ. Lúc này có người gõ cửa, ta đem tảng đá thu lại, khập đem cửa mở ra, là Vương Dung cùng Tổ Ca. Bọn hắn cười hì hì chen đi vào cửa, đối ta vỗ vỗ đánh một chút. Ta nghi hoặc nói: "Hai vị Ta có một chuyện không rõ, không biết có nên hỏi hay không. Giảng, tha thứ ngươi vô tội." Vương Dung nói. "Ba các ngươi tối hôm qua là làm sao ngủ?" Ta nói. Vương Dung cất tiếng cười to, "Ngươi muốn đi đâu? Chúng ta cùng tiểu hổ là thuần khiết quan hệ nam nữ. Nàng chúng ta, sợ hãi, chúng ta tại bảo vệ nàng." Ta hỏi bọn hắn là thế nào đến tòa thành thị này đến. Thổ ca nói cho ta, Lâm Diệp Thần dự định ở đây xử lý phân công ty, sớm để Thổ ca đến khảo sát khảo sát đánh cái tiền trạng. Vương Dung không có việc gì cùng theo tới." Nói là khảo sát, kỳ thật chính là tới chơi. Bọn hắn đến vốn là nhà tang lễ, bên kia quan hệ Lâm Diệp Thần đã đạt thông. Thủ ca cùng Vương Dung tốt kết giao bằng hữu, đến kia về sau lập tức cùng người ta hòa mình, sau đó liền quen biết nhà tang lễ Thợ Trang Điểm Tiểu Hồ. Tiểu Hồ đừng nhìn lần đầu tiên nhìn qua rất phổ thông, tại vốn là quản linh cũ và mai táng hệ thống bên trong cái kia cũng tính một đóa hoa, kết giao cũng là rất có nữ nhân vị. Vương Dung lúc đầu có đối tượng, nhưng mấy ngày nay một mực dính tại chung quân nàng, nghe nói Tiểu Hồ thường xuyên gặp ta, hắn còn việc muốn giải quyết vấn đề này. Ta nói được a, các ngươi đi làm việc các ngươi, ta còn có chuyện khác muốn làm, nói muốn đi. Để Vương Dung cùng thổ ca cả lại. Bọn hắn nói cho huynh đệ của ta thật vất vả thấy một lần, hôm nay không say không về. Dễ nói lại nói không phải để cho ta cùng bọn hắn cùng một chô đến nhà tang lễ đi, nói ta cũng coi là thâm niên nhân sĩ, nói không chừng có thể giúp đỡ tiểu hộ giải quyết gặp tà vấn đề. Ta cố chấp bất quá bọn hắn, đành phải đi theo đám bọn hắn cùng đi. Trên đường ta đem tình huống của mình nói đơn giản nói, nói cho bọn hắn ta bây giờ tại thân thích nơi này làm công, vẫn là bếp sau nấu cơm. Vương Dung thẳng trợ lưỡi, nói ngươi hảo hảo quản lĩnh cũ và mai tá người chủ trì không làm, chạy thâm sơn cùng cốc các đôn, đầu óc để lửa đá. Còn không bằng đi theo hắn làm một trận đâu. Vương Dung còn giống như có chuyện không nói, ta đang muốn hỏi, lúc này xe đến nhà tang lễ. Chúng ta chỗ ở ngoại ô thành phố nhà khách cách nhà tăng lễ lộ trình không tính xa, đón xe rất nhanh liền đến. Ta phát hiện mặc kệ thành thị nào nhà tang lễ, đến mùa đông ngày Tết thời điểm, người đều đặc biệt nhiều, Diệp Vương gia cũng mặc kệ người nhân gian qua không quan hệ, hắn hẳn nên thu người đồng dạng thu người. Tiểu Hồ mang bọn ta đến công tác của nàng ở giữa đi. Vương Dung nói với ta, hắn chuẩn bị một đống trừ tạ vật trang sức còn có Trung Quốc kết cái gì, đến lúc đó tất cả đều treo ở Tiểu Hồ gian phòng bên trong. Ta cười nói những vật này có tác dụng à Vương Dung nói, cái gọi là chữ tà, kỳ thật rất lớn trình độ đều là tâm lý tác dụng, lấy ở đâu nhiều như vậy tà tính sự tình. Ta trêu gẹo hắn, ngươi quên hai ta ban đầu kinh lịch, ngươi trộn người chết ví tiền chọc tới Thái Lan đầu hối của, còn để nghĩa thuốc bị thương. Vương Dung phất tay, chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa sự tình còn nói nó làm gì? Chúng ta tiến tiểu hồ phòng làm việc, gian phòng rất lớn, không có cửa sổ, đặc biệt tâm lãnh, lộ ra kiềm chế, bàn làm việc bên trên trưng bày cho người chết trang điểm da họa sự tình. Ta mặc dù không sợ thi thể, nhưng nghĩ tới cho thi thể trang điểm, vẫn còn có chút tâm nhược cấm. Nhìn xem tiểu hồ cô nương này, nghĩ thầm ăn chén cơm này cũng không dễ dàng, khó trách nàng đều như thế lớn số tuổi còn không tìm được đối tượng. Tiểu Hồ chỉ cho chúng ta nhìn, phòng làm việc đất trống dùng để trưng bày thi dường, cần trang điểm thi thể sẽ từ trong nhà xác đẩy đến nơi đây, sau đó nàng liền bắt đầu giảng mình gặp tà sự tình. Tiểu Hồ tại làm việc ở đây 5 tháng không ngắn, 3 4 năm là có, phổ thông tà tính sự tình nàng cũng việc không đáng lo, nhưng ngày đó đụng phải chuyện này đúng là làm nàng sợ. Phòng làm việc treo trên tường cái gương, cái gương này bày ra vị trí có chút kỳ quái, ngay tại nàng đặt đồ dùng hóa trang bàn làm việc phía trên, tiểu Hồ mỗi lần làm xong công tác, thu thập công cụ Cuối cùng đều muốn đem đồ vật để ở chỗ này, nói cách khác, mỗi ngày nàng công việc một chuyện cuối cùng chính là trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn tấm gương. Ngày đó còn giống thường ngày, nàng giúp một cỗ thi thể trang điểm tốt, sau đó thu thập công cụ bày ra đang làm việc đại. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua tấm gương, cái này đánh dấu lấy hoàn thành công tác. Cái này ngẩng đầu nhìn lên tấm gương, lập tức dọa đến kêu to một tiếng. Nàng từ trong gương rõ ràng nhìn thấy vừa rồi vẽ xong trang cái kia người chết, vừa y mà ngồi xuống, ở phía sau con mắt trực cầu câu nhìn xem nàng. Tiểu Hậu nhìn chằm tấm gương, sốt nửa ngày không dám động một cái. Nàng nhìn xem tấm gương, người chết thông qua tấm gương nhìn xem nàng, hai người liền duy trì như thế tư thế, không biết bao lâu trôi qua, nàng lấy hết dũng khí quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tình cảnh thật là làm cho nàng giáng ngột. Nàng quay đầu lại thời điểm, nhìn thấy cô thi thể kia còn thành thành thật thật nằm tại thi trên giường, không lúc nhích, giống như là chưa từng có ngồi xuống qua. Chương 612: Quỷ nhập vào người. Ta nghe được say xương nó lạnh, hỏi tiểu hồ về sau lại xảy ra chuyện gì. Tiểu Hồ nói, ta đều muốn hủ chết, còn sau đó thì sao? Sau đó ta liền mời tốt mấy ngày nghỉ, đến bây giờ trong lòng còn tỉnh tích đâu. Vương Dung bức cho ta một điều thuốc. Lão cũng, để ngươi là đến y kế, không phải nghe chuyện mà. Nói một chút đi, làm sao bây giờ? Ta cười khổ, ta nào biết được làm sao bây giờ, nghe liền tàm môn. Tiểu Hồ nói cho chúng ta biết, nàng hôm nay còn có trang điểm người chết nhiệm vụ, để chúng ta lưu lại theo nàng, chờ làm song sống nàng mời đoàn người ăn cơm. Vương Dung vô độ lực nhận lên tới. Nói có bọn họ, cái quỷ gì đều không đáng kể. Hắn tại cái này thôi, trong lòng ta đặc biệt nôn nóng, lạc lạc đến nay tung tích không rõ, không tìm về được ta thật sự là như nghẹn ở cổ họng. Lúc này thủ ca đến văn phòng đi làm ý chuyện, chỉ để lại chúng ta mấy cái, Vương Dung nhìn thấy không ai chú ý. Đem ta kéo đến trong hành lang không ai địa phương. Lão Cúc, nhìn xem ca ca cái này áo liền quần thế nào. Hắn dòng ra đồ vết. Người đây là phát đạt. Ta hỏi, ta chỉ nói cho ngươi, ngươi cũng đừng cùng người khác nói đi. Hắn thần bí hề hề từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp cho ta, ta lấy tới xem một chút, Vương Dung hiện tại tiền đồ, danh thiếp tên tuổi viết bốn cấp một cửa hàng giám đốc. Đây là ngươi mở cửa hàng. Bán cái gì đâu? Ta hỏi. Vương Dung lột mở tay áo cho ta nhìn, tay phải của hắn tay trên cổ lấy một chuỗi màu trắng tay xuyên, nhìn nệm đặc biệt, tính chất đặc biệt. Đây là vật gì? Ta hỏi. Vương Dung cười, chưa từng thấy đi, cái này gọi tinh nguyệt bổ đệ. Ka ta hiện tại cùng bằng hữu mở một nhà tay xuyên cửa hàng, trên mạng có cửa hàng, dưới đất cửa hàng còn có cái quầy hàng. Lâm Diệp Thần bên kia việc ta đều mang có đi hay không, dạy đến ba dưa hai táo không có ý nghĩa, mà khác ta bây giờ còn đang nghĩa thuốc cửa tiệm kia bên trong kiếm trước, không có việc gì thay lấy lão nhân ra ông ta chân chạy, vẫn bịu chết ta rồi từng ngày. Vậy chúc mừng người a. Ta hiếu khí vô lực nói. Vương Dung nói, lão cúng, đừng nói Ka không nghĩ lấy ngươi, nhìn ngươi như bây giờ cũng quá thảm rồi, ta dự định dìu dắt dìu dắt ngươi, thế nào đừng tại đây cát cùng ta trở về đi, hai ta liên thủ làm một phen sự nghiệp. Ta không nói chuyện, ta là thật muốn làm về trước kia công việc. Không có gì phiền não, mỗi ngày chạy chút ít nhiệm vụ, về sau kiếm tiền kết hôn tốt bao nhiêu, rời xa giang hồ rời xa không phải là. Nhưng là bây giờ ta có nhà khó về, có cuộc nạp báo, chỉ có thể lưu lạc tha hương. Ta đang nghĩ ngợi làm sao cự tuyệt hắn, đột nhiên phòng trang điểm bên trong chuyển đến rít lên một tiếng, ta cùng Vương Dung ra đầu đều tê. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy về đi xem chuyện gì xảy ra, đẩy cửa đi vào, liền thấy tiểu hồ ngồi dưới đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn mặt đất. Vương Dung đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, đột nhiên ta trong túi màu đen nam châm phát ra một tiếng kỳ quái quấy huýt, nghe đặc biệt bén nhọn. Vương Dung nghi hoặc hỏi: thứ gì?" Ta từ trong túi xuất ra tảng đá kia, hiện tại thế nhưng là ở trong phòng, một tia gió cũng không có, tảng đá kia vờ ơ im mà không gió từ vang. Vương Dung nhìn ta một chút, hắn quá khứ đem ngồi dưới đất tiểu hồ kéo lên hỏi chuyện gì xảy ra, tiểu hồ chăm chú dắt lấy Vương Dung cánh tay, đập nói lắp ba nói: "Vừa rồi nàng trong lúc vô tình nhìn thoáng qua tấm đột nhiên thấy được có một cái tiểu nữ hài đứng trong gương, chính gắt giao trường nàng. nàng." vừa quay đầu, đằng sau căn bạn không có tiểu nữ hài bóng dáng. Dọa đến nàng tê đi ra. Ngươi nhìn lầm đi. Vương Dung bốn phía dò xét phòng làm việc, cái gì cũng không thấy được. Tiểu Hồ sắp khóc, không có, ta thật thấy đặc biệt cẩn thận, sắp thực có cái tiểu nữ hải, còn mặc đồ ngủ, tóc dài. Ta nghe lông mày giật giật, "Tiểu Hồ, ngươi thấy cô bé kia bên trái bên khỏe miệng có phải là có cái nốt rồi?" Tựa Như là, Tiểu Hồ nói, "Ta lúc ấy đều nhanh hồn chết, không có nhìn kỹ, hiện tại để ngươi tiểu nói này, tựa như là chuyện như vậy." Ta xem một chút trong tay bưng lấy tảng đá, tại ô rung động, thanh âm quỷ dị trầm thấp. Toàn này phòng làm việc bên trong chỉ có ba người chúng ta, bầu không khí lộ ra cực kỳ âm trầm. Ta bưng Tảng Đá kia đang làm việc thời gian đi một vòng, phát hiện một cái quy luật, có địa phương ta đến gần thời điểm, thanh âm liền sẽ đặc biệt vang, mà có địa phương liền sẽ không phát ra âm thanh. Trong lòng ta hồ nghi, Tảng Đá kia là kia hai cái Á Tu La lưu lại. Bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại như thế một khối đá, chẳng lẽ là có dụng ý. Ta chính đang suy tư, nhìn thấy Vương Dung cùng Tiểu Hồ chính trong mong nhìn ta, Vương Dung nháy mắt nói, lao Cúc, ngươi khí chẳng thay đổi thế nào, không giống điều Ti cũng là nam thần." Ta cười nhạt cười. Âm thầm thần, dùng ra duy nhất một cây thần thức chi tia. Thần thức vừa ra tới ta liền giật lại mình. Phòng làm việc bên trong ngoại trừ ba người chúng ta, lờ mờ còn có mấy đoàn bóng người màu đen, bọn chúng đứng tại âm u nơi nhỏ lẽ, không nhúc nhích, thấy không rõ diện mục. Ta hít vào ngụm khí lạnh, những bóng người này cũng đều là âm vật, nơi đây âm khí cực nặng, dấu không ít âm hồn, khó trách tiểu hổ có thể ở đây nhìn thấy dị tượng. Tấm gương thứ này vốn là thuộc về âm khí cực nặng đồ vật, tại nhà tang lễ Hỏa Táng Tràng còn có quản linh cứu và mai táng công ty chỗ như vậy. Kỳ thật treo tấm gương là phi thường có giáng cứu, không thể tùy treo, đặc biệt âm. Vương Dung tại cùng ta nói gì đó, ta không có phản ứng hắn, Vương Tảng đã vây phòng làm việc lại đi một vòng. Các âm vật tương đối gần thời điểm Tảng đá liền sẽ vang đến đặc biệt lợi hại, mà rời đi âm vật xa một chút, thanh âm liền sẽ đặc biệt nhỏ bé. Ta âm thầm lấy làm kỳ, chẳng lẽ nói tảng đá kia có thể thăm dò âm vật chỗ, cái này nhưng như bức. Lúc này Vương Dung còn muốn tiếp tục cùng ta nói cái gì, để tiểu hồ giữ chặt. Tiểu hồ chấp động lên xinh đẹp con mắt, chăm chú nhìn ta. Trong mắt phát ra hào quang. Vương Dung nhìn ánh mắt của nàng, lại nhìn xem ta nói, ngươi làm thần trợ trò làm gì chứ? Căn phòng này không sạch sẽ. Ta nói. Hai người bọn họ người đưa mắt nhìn nhau, đúng lúc này, ta ngẩng đầu một cái chợt thấy tại trần nhà phía trên, nằm một cái đen sì đồ vật, giống như là người ta làm thủ thế. Gia hiệu Vương Dung không cần nói, ta chậm rãi đi đến dưới trần nhà mặt, chậm rãi ngẩng đầu đi xem. Hai người bọn họ đi vào bên cạnh ta, cũng cùng một chỗ ngẩng đầu đi xem, cái này xem xét tê cả da đầu, ta nhìn thấy Lạc Lạc chính nằm sấp trên trần nhà. Như là nặng lấy lại ở phía trên, đen tóc đen bởi vì trọng lực đều hạ rủ xuống, thấy xương cốt khe hở đều bước lên khí lạnh. Tiểu hô dọa đến kêu to, "Đứng, vừa rồi trong gương nhìn thấy chính là nàng." Ta giơ lên trong tay tảng đá, o o rung động, càng thêm bén nhọn, như là cấp tự trạm canh gác vạch phá bầu trời. Nam sấp trên trần nhà Lạc Lạc chậm rãi xem chúng ta. Ánh mắt âm lảnh lánh, miệng bên trong phát ra cực kỳ âm thanh cùng bố, ta nghi hoặc, nàng chạy thế nào đến nhà tang lễ tới? Ngươi biết tiểu nữ hài này? Vương Dung nhìn xem run lẩy bẩy, thừa cơ cùng tiểu hồ ôm cùng một chỗ. Ta một mực tại tìm nàng, tiểu nữ hài này bị phụ thân. Ta nói, ta đang nói. Đột nhiên lạc lặc trên trần nhà giật giật, thân thể giống như là thạch sùng nhúc nhích mấy lần, ta mí mắt giật một cái, một cô dự cảm bất tường đánh tới, hô một tiếng, các ngươi đi mau. Vừa dứt lời, lặc lặc từ phía trên trần nhà thẳng tắp nhảy xuống. Chiêu một cô yêu phong liền đến. Ta tranh thủ thời gian đến cái ngay tại chỗ 18 lần, lăn qua một bên, Mà Vương Dung phản ứng càng nhanh, lôi kéo tiểu hồ hướng ngoài cửa chạy. Ta từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Lạc Lạc tại trước mặt của ta, hai tay song chân chống đất, hai mắt hẹp dài. Thật cùng một con mèo đồng dạng. Già tâm niệm vừa động, chẳng lẽ nàng là truy tìm ta đến? Ta xem một chút trong tay Tảng Đá, nhẹ nhàng lung lay, Lạc Lạc con mắt quả nhiên rơi ở trên đây, nàng liếm môi, thân thể dần dần cong lên đến, giống như là muốn xúc thế phát động công kích. Nàng quả nhiên là hướng về phía Tảng Đá kia đến, xem ra Tảng Đá kia có huyền cơ khác. Cất giữ Tảng Đá người nguyên bản là Atula, chẳng lẽ Tảng Đá kia đối với Atula còn có tác dụng? Ta đang nghĩ ngờ Lạc Lạc kêu một tiếng, thế mà phát ra mèo mèo thanh âm, nàng đột nhiên động, mấy cái nhảy vọt tới bay lên không nhảy lên, đi bắt trong tay của ta tảng đá. Màu đen nam châm theo Lạc Lạc tiếp cận, phát ra cực kỳ bén nhọn còi huýt, để cho người ta nghe máu cũng vì đó ngừng lại. Tảng đá kia vô luận như thế nào không thể rơi xuống trong tay của nó, ta đem tảng đá bỗng nhiên hướng trong túi mở giấu, phía sau lưng rất cho Lạc Lạc, hai chân đặc điện, mượn nhờ cỗ lực lượng này dùng phía sau lưng đi dựa vào tiểu nữ Hải. Trong cõi u minh thời gian phảng phất dừng lại, ta cùng tiểu nữ Hải Lạc Lạc chống rống chạm vào nhau, ta dùng hết toàn lực, chúng ta đồng thời phá tan Liên trong nháy mắt này, ta cảm giác có đồ vật gì chui vào thân thể của ta. Không có kịp suy nghĩ, liên nghe được tiểu nữ Hải oa một tiếng khóc. Ta sử suốt, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, Lạc Lạc quẳng ở trên tường, đầu đầy đều là máu, khóc thở không ra hơi. "Ta đi qua." Thường nghiệm nói, "Lạc Lạc." Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn ta, máu thuận nữ Hải gương mặt lưu, nàng khóc nói, "Thúc thúc là người xấu, người đánh rất rơi, mẹ ta đâu?" Mặc dù bị một cái tiểu nữ Hải chỉ trích, ta lại như nghe luôn âm, nàng có thể khóc nói rõ đã khôi phục thái độ bình thường, phụ thân cái kia Tu la đã không có ở đây. Ta ngồi xổm trên mặt đất, đỡ nàng dậy, "Lạc Lạc." thúc Túc không là người xấu, thúc thúc đưa ngươi về nhà. Nghe xong về nhà, Lạc Lạc khóc không ngừng, Liễu mạng hô hào muốn tìm Mụ Mụ. Ta thở phào một hơi, ôm nàng đi ra ngoài, nhìn thấy Vương Dung cùng Tiểu Hồ còn ở bên ngoài chờ lấy. Bọn hắn nhìn ta ôm Hải Tử ra, doa đến kêu to, cho là ta ôm cái quỷ. Ta nói cho bọn hắn, bên trên tiểu nữ Hải thân thể quỷ đã không có ở đây, hiện tại phải nhanh đưa nàng về nhà. Tiểu Hồ nhìn xem tiểu nữ Hải khóc lê hoa đái vũ, nàng cũng có chút đau lòng, nói hiện tại gió quá lớn, như vậy đi ra ngoài tiểu nữ Hải khẳng định sẽ đến nuốt trước tới phòng cứu thương đơn giản băng bó một chút. Ta ôm Lạc, lạc. Một khắc cũng không dám buông tay, một hồi đem Hải Tử đưa đến mẹ của nàng trong tay, ta cái này mới xem như thờ phượng. Chương 613: Trong lòng người thần bí. Đem Lạc Lạc đưa đến nhà tăng Lễ Nội bộ phòng y tế, đơn giản băng bó một chút, nàng xuyên được có ít, tiểu hồ chủ động cầm ra y phục của mình cho tiểu nữ Hải Ba quải bên trên. Chờ thu tập xong, ta tranh thủ thời gian cho Địch Linh gọi điện thoại, Địch Linh nghe nói Hải Tử tìm được kém chút mừng như điên, vội vàng hỏi ta ở đâu, ta nói cho nàng tại nhà tăng Lễ, nàng ở trong điện thoại nửa ngày không nói gì, cuối cùng chờ tỉnh táo lại, dặn dò ta tại nhà tăng Lễ cái nào đều không cần đi, nàng lập tức tới ngay. Tiểu Hồ đem Lạc Lạc ôm đến văn phòng. Một đám lão nương môn vây quanh tiểu nữ hài nói chuyện, Lạc Lạc cũng nhu thuận, miệng cũng ngọt, ăn mọi người cho đồ vật, thúc thúc gãi giéo lên không ngừng. Ta cùng Vương Dung ngồi tại vừa hút khói nhìn xem, giờ phút này ánh nắng rất tốt, trong văn phòng ấm áp, có thể tính đem Hải Tử tìm trở về, ta toàn thân thoải mái. Vương Dung ở bên cạnh Hung Hăng quan sát ta, nói ta bây giờ có thể nhịn tăng trưởng, thế mà còn có thể khu ma đuổi tà ma, hắn liền cần người như ta mới, Hung Hăng lừa ta về nhà cùng hắn làm một trận. Ta đổi cái tư thoải mái, nghe hắn miệng đầy khoe khoang lạm gấu, lúc này bối tới, ta ngáp một cái. Vương Dung cái này tiếng nói tự mang thôi miên mờ úp FF, mí mắt ta từ xiên xệ, một bên nghe một bên ngủ thiếp đi. Ta mơ mơ màng màng tiến vào một cảnh, mở mắt ra thời điểm tựa hồn là đang một tòa to đại vực bỏ công trình kiến trúc bên trong, ta chính đứng ở trong hành lang, đen nhánh u dài, sờ sờ tường ra đều pha tạp chốc ra, không biết hoang phế bao nhiêu năm. Ta buồn bực làm sao lại đến như thế một cái địa phương quỷ quái, thuận hành lang đi lên phía trước, bên cạnh có rất nhiều bỏ trống gian phòng. Gian phòng là cửa sắt, ta thật vất vả đẩy ra trong đó một cái thăm dò vào xem, gian phòng diện tích không lớn, trống cái gì cũng không có. Ta quanh tay tại âm u yên lặng hành lang đi vào trong, cũng không biết làm sao càng chạy càng sợ hãi, luôn cảm thấy nơi này âm khí âm ú tựa hồ có đồ vật gì tồn tại. Ta từ khi tu ra thần thức, cùng những người tu hành kia hôn cùng một chỗ, đối với siêu hiện tượng lạc lạc lý giải đã không giống người bình thường như thế gặp được chút chuyện liền sợ hãi, hiện tại nhiều ít cũng được chứng kiến một vài thứ. Nhưng giờ này khắc này, đã lâu cảm giác sợ hãi lại một lần đánh tới, hoàn toàn nói không rõ sợ hai lý do, chính là tâm kinh đảm hán sợ hãi. Ta đi vào cuối hành lang, nơi này phân biệt có lúc lên lúc xuống hai tòa nhà bập thàng, thang lầu kéo dài độ sâu sâu trong bóng tối. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Ta nghi hoặc ý nghĩ, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy hướng xuống lầu bậc thang đại biểu cho cực độ nguy hiểm, hướng lên thang lầu mặc dù cũng tương đối kinh khủng, nhưng ít ra áp lực tâm lý không có như thế lớn. Ta do dự một lát, thuận thang lầu đi lên, đi không có mấy cấp, ta ngồi sổm xuống sờ sờ mặt đất, không nghĩ tới thang lầu lại là dùng đá cẩm thạch xây thành, sờ lên, có chút chân bóng cứng rắn. Ta không có đèn tin, duy nhất chiếu sáng nguồn sáng chính là đỉnh đầu mơ màn ánh đèn, nhưng tầm nhìn ngược lại cũng không tệ lắm, thang lầu phi thường sạch sẽ, không nhìn thấy tạp vật cùng mấy thứ bờn lờ giống như có người thường xuyên quét dọn. Ta đứng tại chỗ liếm môi một cái, Quyết định tiếp tục đi lên. Nơi này không có người ai, chỉ có cái bóng của ta kéo đến giả dài. Ta run rẩy lên tới thang lầu đỉnh, mượn ngọn đèn hôn ấm nhìn lại, trước mặt lại là một đầu ưu dài âm trừng hành lang, chống vắng không người, không biết phía trước thông hướng địa phương nào. Ta khoanh tay đi vào hành lang. Chịu cái gian phòng xem xét, có cửa gian phòng có thể mở ra, có giam giữ rất cao, dùng hết toàn lực cũng đẩy không ra. Đúng lúc này, ta thấy được cánh cửa kia. Cánh cửa này chỗ gian phòng vừa lúc ở vào hành lang ở giữa, cửa sắt mở rộng ra, bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra khí. Cụ khỏi đen này cũng không nồng đậm, thậm chí không tự quan sát kỹ căn bản không thể nào phát giác, nhưng ta rõ ràng cảm giác được từ trong phòng thẩm thấu ra, cô này nồng đậm phụ năng lượng. Ta cẩn thận từng ly từng tí đi qua, đi vào trước cửa sắt, cửa sắt sục tù lạnh buốt. Ta do dự một chút tham dò nhìn. Đây là một gian diện tích không tính lớn gian phòng, trống giống, không có cửa sổ, giống như là phòng tạm giam. Cổ quái nhất là, đầy tường đều là màu đen, tựa như là dùng mực tàu viết lít nha lít nhít văn tự. Kia sáng quá mờ, thấy không rõ cụ thể viết cái gì. Ta do dự một chút đi đến tường. Cẩn thận đi xem, trên tường chữ bút họa nhăn nhăn nhó nhó giống là tiểu hài từ viết, mà lại dùng mực rất nhiều, có bút họa bên trên mực nước đều chảy xuống, nhìn càng đáng sợ. Ta phân biệt thời gian thật dài, mới nhìn ra viết chính là cái gì, trên đó viết ta tìm tới ngươi, ngươi liền chết, ngươi có thể trốn qua ta, ta liền chết. Liên một câu nói như vậy, lặp đi lặp lại viết đầy tường đều là. Ta khuên tay, càng xem càng là hãi hùng kia vỡ, ngoài cửa không ngừng có gió lạnh thổi vào, thổi đến ta toàn thân run Đúng lúc này, cuối hành lang thang lầu tựa hồ truyền đến như có như không tiếng bước chân, có người chính giẫm lên trên bậc thang tới. Ta chần chờ một lát, Nhìn xem trên tường vẫn tự, đột nhiên ra đầu liền nổ tung, ta vội vàng chạy đến trước cửa sát, ló đầu ra ngoài nhìn. Từ khúc quanh thang lầu, âm trầm dưới ánh đèn, một đầu to lớn cái bóng bắn ra đến hành lang bên trên. Đầu này cái bóng theo tiếng bước chân càng không ngừng lăn lự, rất rõ ràng có người nào muốn từ phía dưới đi lên. Hiện tại ta có hai lựa chọn, một cái là quay đầu liền chạy, một cái là lưu tại căn này trong phòng đóng cửa lại nấp kỹ. Ta do dự một chút, vẫn là chạy đi, ta cũng không muốn bị người chặn ở đây. Ta thuận hành lang nhanh chóng chạy xa, sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng vang. Ngay tại ta chạy đến hành lang đầu kia lúc, Ta cảm giác kia người đã từ trên thang lầu tới. Ta sau cong lên một lớp da gà, cẩn thận từng ly từng tí nghi quay đầu nhìn lại, đầu không lưu loát xoay qua chỗ khác, lúc này đột nhiên liền tỉnh. Trước mắt là Vương Dung mặt to, hắn đẩy ta không hài lòng nói, "Lão cúc. Người cũng quá không tưởng nổi, lãnh đạo tại cái này nói chuyện, ngươi liền đi ngủ a." Ta xem một chút hắn, đột nhiên ngồi xuống, hồi tưởng lại vừa rồi kỳ quái một cảnh, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. "Ngươi thế nào, thấy ác động?" Hắn nhìn ta. Lúc này xuyên thấu qua cửa sổ, ta nhìn thấy bên ngoài tới một chiếc xe, Địch Linh cùng Địch Vũ tỷ muội vội vã từ trong xe xuống tới. Ta xem một chút Vương Dung, Vương Dung bị ánh mắt của ta khiến cho không hiểu đấu, hắn nói: "Ngươi thế nào?" Ta cho ngươi biết, công ty của chúng ta thế, nhưng là nổi danh xí nghiệp. Tuyệt đối không thu bệnh tâm thần, ngươi muốn như vậy ta còn thực sự không dám muốn ngươi." Ta nhìn hắn, lại nhìn xem bị chúng tinh phùng nguyệt tiểu nữ hài lật lạc, lạc, ta nghi hoặc nói: "Cô bé này mới vừa rồi bị quỷ nhập vào người." "Đúng à? Vương Dung nói, đều leo đến trần nhà trống đỡ, nếu như không phải bị quỷ nhập vào người ai có thể bò cao như vậy, giống thạch sùng giống như. Ta nói ra: "Tiểu nữ hài ở đây, bên trên nàng thân cái kia quỷ đi đâu rồi?" Vương Dung nháy mắt thấy ta, tốt hồi lâu mới nói: Đúng a, quỷ đi đâu rồi? Lúc này, Địch ra tỉ muội vọt vào văn phòng, đến cùng nói mẹ con đồng lòng, Địch Vũ giai liếc mắt liền thấy Lạc Lạc. Quá khứ ôm chặt lấy nàng. Lạc Lạc nhìn thấy Mộ Mộ, ủy khuất gào khóc, Địch Vũ giai cũng khóc, hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Địch Linh nhìn thấy ta, đi tới đối ta biểu thị cảm tạ, ta vội vàng nói đây đều là ta phải làm. Vương Dung nhìn thấy Địch Linh nhãn tỉnh sáng lên, tới bắt chuyện, ta giới thiệu nói cái này là bằng hữu của ta, có thể thuận lợi tìm tới Lạc Lạc, hắn cũng là gia lực. Địch Linh dặn dò ta, tất cả gia lực bằng hữu để cho ta tìm đến, giữa chưa cùng nhau ăn cơm nàng làm chủ ta âm thầm thở phào, hai tử giúp các ngươi tìm được, ta cái này trọng trách cũng buông xuống, về sau lại xảy ra chuyện gì nhưng liền không tìm được ta. Đến chưa rồi, Địch Linh còn tờ hở tở là hào phóng, tại nhà tang lễ bên cạnh hiệu ăn mua cái bao lớn ở giữa, người gặp có phần, những nhân viên này đều cho mời đi ăn cơm. Chúng ta ăn rượu hàm nóng não, Vương Dung còn cùng người ta trao đổi danh thiếp, hắn hung hăng cổ động Địch Linh thả ta rời đi, tốt đi về nhà, đến công ty của hắn đi làm việc. Địch Linh nhìn ta nói, "Tiểu Vương, ta biết ngươi là hạ mình tại ta chỗ này, nếu như ngươi có tốt hơn tiền đồ ta cũng không ngăn cả ngươi, trở về ta cho ngươi kết toán tiền lương. Ngươi có thể đi." Ta trong túi còn cất lệ phí cho tiền của ta, đủ nhiều ít tháng chi tiêu, ta đi cái nào ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là sợ phương bắt người tu hành đến tìm phiền toái. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là phải tuân thủ một tháng ước định, chờ bất chi ngũ tới lại nói. Cơm nước xong sôi, ta cùng Vương Dung còn có thổ ca cáo tử, ta nói cho Vương Dung ta chỗ này còn có việc, chờ làm xong việc mau trở về tìm hắn, đến lúc đó ca môn cùng một chỗ đánh thiên hạ. Trên đường trở về, ta ngồi tại địch linh xe tay lái phụ bên trên, đằng sau là địch Vũ giai cùng nữ nhi lạc lạc. Địch Vũ giai căn bản cũng không phản ứng ta, cảm thấy nữ nhi mất tích hoàn toàn chính là ta làm ra co như bây giờ tìm về đến, cũng là ta ứng tận nghĩa vụ. Nàng không có sỉ ta một mặt cũng không tệ rồi, còn cảm tạ đâu. Địch Linh trạm thứ nhất trước để người ta hai mẹ con đưa về nhà, xe tan vào đô thị ngựa xe như nước bên trong, đến xuống buổi trưa xe chắn rất lợi hại, không khí trong xe lại kiệm chế, ta dựa vào xe lưng mê man ngủ mất. Ta lại một lần tiến vào mộng cảnh, phát phát hiện mình lại về tới đầu kia trong hành lang, bốn phía yên lặng im ắng, một đầu hành lang nhìn từ đầu tới đôi, không, có một bóng người. Ta đứng ở chỗ này suy nghĩ thời gian rất lâu, biết mình là ở trong mơ, có ý tứ chính là, hiện tại cái này mộng bắt đầu cũng không phải là tiếp lấy trước mộng cái đôi. Ta nhớ được trước trong mộng mình mặc dù cũng là đứng tại hành lang, nhưng khi đó có người đi tới, ta tại hành lang cái này một đầu, người kia tại hành lang kia một đầu, chúng ta cách không tương đối, lúc ấy ta chính muốn quay đầu nhìn lại là ai. Mà bây giờ kia người đã biến mất, đầu này hành lang trống rỗng chỉ có ta một người. Nếu như hai cái này mộng có thể nối liền, vậy đã nói rõ ta đang thức tỉnh rời đi mộng cảnh khoảng thời gian này, mộng thời gian tuyến kỳ thật còn đang phát triển, người kia không biết đến địa phương nào đi, nơi này chỉ để lại ta một người. Ta càng nghĩ càng thấy phải có điểm dùng mình, cái địa phương quỷ quái này có loại không nói ra được tính khủng. Ta thuận hành lang đi vào trong Đi không bao xa, lại thấy được cánh cửa kia. Đại môn mở rộng ra, từ bên trong tàn mát ra cổ cổ hắc ám chí khí. Chương 614, mất đi khống chế. Ta cảm giác tiến vào một cái giấc mơ kỳ quá hiểm, kỳ thật tu ra thần thức sau ta rất ít nằm mơ, ngủ rất say, trên cơ bản đều là một đêm đến thường đông. Đối với người tu hành tới nói, nếu như ta nằm mơ, cũng không phải là đơn giản một cảnh, mà là một loại nào đó đối tâm cảnh khảo nghiệm tâm ma thiên kiếp. Đi trong hành lang trong lòng ta hồ nghi, chẳng lẽ ma cảnh khảo nghiệm lại bắt đầu. Ta đi vào cổ quái gia phòng, nhìn thấy trên tường vẫn là lít, lít mực tàu văn tự, trần nhà lóe lên yếu ớt bóng đen. Đoán chừng cũng liền mấy mối, cực kỳ lờ mờ. Gian phòng không lớn, lộ ra một cố khí tức cấm tẩm lãnh, khiến lòng người phát lệnh. Ta đi vào bên tường, tinh tế nhìn xem trên tường chữ, ta nhẹ nhàng đọc lấy phía trên ta tìm tới ngươi, ngươi liền chết, ngươi có thể trốn qua ta. Ta liền chết. Đây là ý gì đâu? Chính suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được kéo kẹt kéo kẹt phi thường khó nghe thanh âm, ta bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy cửa sắt vờ mà không gió mà bay, chính đang đóng. Ta tê cả da đầu, tranh thủ thời gian chạy ra cửa. Vẫn là chậm một bước, đại bang một tiếng đóng lại, đem ta phong trong phòng. Ta liều mạng vẹo chốt cửa, căn bản xoay không ra cứng. Cánh cửa sắt này phía trên có cái cửa sổ nhỏ, Miễn Cương có thể nhìn đi ra bên ngoài. Ta áp sát vào phía trên nhìn ra phía ngoài. Ẩn ẩn nhìn thấy hành lang trên mặt đất kéo lấy một đầu cổ quái bóng đen, cái bóng càng chạy càng xa, đi hướng cuối hành lang. Tâm ta thỉnh thịch đập loạn, hỏng, cánh cửa này cũng không phải là tùy tiện quan bế, rất có thể là người khác gây nên. Có phải hay không là ẩn thân tại ta trong ngõ cảnh người thần bí. Ta liều mạng lay động cửa sắt, khóa quá chắc chẽ, căn bản mở không ra. Ta trong phòng đi hai vòng, thật sự là có chút sợ hãi, nếu như cả một đời phong ở đây, là không phải nói rõ vĩnh viễn cũng không có khả năng từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Giờ này khắc này, ta hẳn là còn đang địch linh trên xe, nếu như nàng phát hiện ta trong giấc mộng hôn mê bất tỉnh, nàng sẽ làm thế nào? Có thể hay không đem ta đưa đến bệnh viện? Nghĩ đến nơi này, ta tranh thủ thời gian vọt tới cạnh cửa, lại dùng sức kéo, căn bản kéo không động. Ta ghé vào trên cửa sổ hô to, "Thả ta ra ngoài!" Có lời gì chúng ta ra ngoài nói. Hành lang chỗ rất xa ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân, càng chạy càng xa, tựa hồ xuống thang lầu mà đi, cuối cùng một tia thanh âm cũng đã biến mất. Ta đầu đầy là mồ hôi, dùng hết khí lực lay động chỗ cửa, giống như là hàng chết trên cửa. Giáo bất động địa phần. Ta sa suốt tinh thần ngồi dưới đất, lau lau mồ hôi trên đầu, đống nhiên nghĩ đến mình còn có thần thức, nói không chừng dùng nó có thể nghĩ ra biện pháp. Ta tại trong mật thất khoanh chân ngồi tính toán, chậm rãi tiến nhập nội thị trạng thái, thần thức chi cảnh bên trong một mảnh hư vô, chỉ có nơi xa to lớn nghiệp hỏa còn đang bừng bừng tiêu đốt. Ta có thể cảm nhận được mình còn thừa cuối cùng một cây thần thức chi tia, lại không có khí lực điều khiển, hiện tại chính là một phế nhân không thể nghi ngờ. Ta chậm rãi mở mắt ra, chờ mong ngộ tỉnh một này, lại phát hiện mình y nguyên vây ở ngộng cảnh gian phòng bên trong. Ta từ dưới đất bò dậy, nhìn xem trên tường chữ màu đen sinh ra một cái ý nghĩ. Có phải là trước kia cũng có người vậy ở chỗ này ra không được, những chữ này đều là hắn viết. Ta trong phòng tìm không đến bất luận cái gì ra ngoài biện pháp, giống như thú bị nút. Cánh cửa sắt này là ta ra ngoài lối đi duy nhất, thế nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào mở ra. Đúng lúc này ta bỗng nhiên giật cả mình, bỗng nhiên vừa mở mắt phát, phát hiện mình từ trong mộng tỉnh. Ta nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ta thế mà nằm tại một chỗ lạ lẫm trên giường, trong ngực ôm một nữ nhân, nữ nhân này quần áo không ngay ngắn, tóc lộn xộn, xem ra giống như vừa rồi trải qua rất kịch liệt dã ta chính hổ nghi lấy muốn động thủ đi vén lên tóc của nàng lại phát hiện ta hoàn toàn chi phối không được thân thể của mình. Ta muốn động động thủ, mình tay không hề động, chân ngược lại động, thả người từ trên giường nhảy xuống. Nữ nhân kia rên thống khổ một tiếng, vén lên tóc của mình, ta xem xét liền tỉnh trụ, nguyên lai là Địch Linh. Ta hổ nghi nói, Linh tỷ? Nhưng thân thể của ta căn bản không bị khống chế. Ngược lại nói mặt khác một câu, Địch lão bản, ta có năng lực để ngươi làm một chuyện gì. Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ngươi đang khi dễ ta. Địch Linh nhìn ta, bi phẫn nói, Tiểu Vương, ta một mực lấy ngươi làm đệ đệ của ta, xin tôn trọng ta. Ta thống khổ cực kỳ, muốn nói cho nàng ta cũng không muốn cầm nàng thế nào. Nhưng thân thể hoàn toàn không khống chế được. Thân thể của ta giống như tại thụ một người khác chi phối. Cái này ta nói, ta chỉ muốn chứng minh ta đối với mình có lực khống chế. Ta cần phải trở về. Ta sẽ rời đi nơi này. Ta xoay người rời đi, đi tới cửa. Địch Linh Tử trên giường ngồi xuống, khóc nhìn ta. Ta kéo cửa ra đi ra ngoài. Từ lâu đến cuối, ta đều không cách nào khống chế cỗ thân thể này. Ta ý thức được một cái rất đáng sợ hiện thực, có phải hay không là bởi vì ta bị phong tại cái kia phòng tạm giam bên trong, cho nên đã mất đi đối thân thể chưởng khống? Như vậy vấn đề tới, hiện tại khống chế thân thể ta người là ai? Ta cẩn thận suy tư, chẳng lẽ là dừng lại ở trong giấc mộng người thần bí? Ta hiện tại thật giống như sống nhờ tại trong thân thể mình khách qua đường, ngũ quan xúc giác vẫn còn, có thể nhìn thấy cũng có thể nghe được, chính là không cách nào khống chế thân thể, tất cả mọi thứ đều tại trạng thái mất khống chế. Cái này ta vừa rồi tại khi dễ địch linh. Như vậy còn có thể làm ra hay không cái khác khác người sự tình đâu, nếu như hắn phạm vào tội giết người, có phải là tất cả sai lầm đều sẽ tính tại trên đầu của ta? Ta ở trong thân thể của mình, nhìn xem hắn từng bước một đi xuống lầu, tại cửa ra vào chặn lại xe taxi. Cái này không chế thân thể ta người, đối với tình huống của ta hiểu rõ vô cùng. Hắn nói cho lái xe đi đứng trước nhà khách. Xe taxi chở ta một đường đến nhà ga, hắn trả tiền xuống tới, một bước ba giao xuyên qua hẻm muốn tới nhà khách đi. Đầu này hẻm thông tại nhà khách hậu thân, trên mặt đất tất cả đều là nước bẩn vừa dơ vừa thối, có rất ít người đến nơi đây. Ta tại chợt hẹp trong ngõ hẻm chính đi tới, đột nhiên từ hẻm phía trước tới hai người. Hẻm kia sáng rất kém cỏi, thần thần có thể nhìn thấy hai cái này đều là đại nam nhân, song song như thế vừa đi, trên cơ bản đem con đường phía trước đều phong kín. Ta chần chờ một chút, sinh ra cảm giác phi thường không tốt quay người muốn đi, lúc này mới nhớ tới ta đã đã mất đi không chế đối với thân thể. Cái này ta đứng tại chỗ, quay đầu nhìn xem, đằng sau trong ngõ hẻm cũng đi tới hai tên đại hán, đem đường đi cũng phong kín. Ta không hề động, tựa ở hẻm trên vết tường, chậm rãi lấy ra bao thuốc, rút ra một cây thành thôi thành thôi nhóm lửa. Phối hợp rút ra. Thời gian không dài, một đầu một đuôi bốn tên đại hán đi tới, đem ta chắn ở giữa. Ta thấy được cầm đầu người gầy, chính là bếp sau bên trong người xấu phùng Ngọc cường, hắn cười tủm tìm nhìn ta, "Vương tượng, đi đâu thế? Làm sao hiện tại mới trở về, chúng ta cũng chờ ngươi cả buổi. Có chuyện gì liền nói." Ta nói Thông quái. Phùng Ngọc cười nói, "Còn nhớ không có nhớ lần trước tới cái phú bà, cho ngươi một xấp tiền. Ngươi cái này thuộc về công khoản a, chỉ là mình cất thích hơn sao, không cho ta mấy ca phân một chút." Ta chậm rãi từ trong túi lấy ra một cái vi tiền, mở ra về sau, xuất ra thật dày một xấp màu đỏ tiền mặt. Mấy người này trong mắt đều trợn tròn, ta hút thuốc, đột nhiên dương một tay lên, đem những này tiền mặt dồn dập ném tới giữa không trung, trong ngõ hẻm thổi lên một trận âm phong, thổi đến tiền mặt bốn phía bay loạn, như là hạ tiền mặt mưa. Bốn người này cũng không lo được ta, chia ra đi nhặt trên đất tiền. Ta ngậm lấy điếu thuốc, Từ dưới đất lặng yên không một tiếng động nhặt lên một khối gưn súng cục gạch, bước nhanh đi đến một người trước mặt, "Nam nhân, kia chính túi đầu nhà tiền, người bên cạnh kinh hô, cẩn thận." Ta một cục gạch liền gõ đi lên, đánh thẳng tại người kia cái hốc, hắn lên tiếng đều không có lên tiếng, trực tiếp quằn xuống đất bất động. Ba người kia cũng không chiếm tiền, Phùng Ngọc Cường vụt một chút đem dao gọt trái cây lấy ra, hét lớn, phế đi tiểu tử này." Trong tay bọn họ đều cầm ra hỏa sự tình, tất cả đều sớm chuẩn bị tốt, cầm cây gậy tới, đối ta liền đánh. Một gậy nện ở trên vai của ta, ta đau đến một nghe răng, cái này không gặp xui thúc sao? ta không khống chế được thân thể, nhưng thân thể nhận bất luận cái gì đã kích đau đớn lại phản hồi đến nơi này của ta. Ta ngơ ngác nhìn xem cái này ta. Tại quân bổng bên trong du tộc, cái này ta hẳn là không biết cái gì võ thuật, tay chân vụng về chịu rất nhiều dưới, nhưng là hắn có đặc điểm, chính là có thể hạ tự thủ, mà lại đánh nhau cũng rất có chư pháp, tìm chuẩn Phùng Ngọc Cường, hai người khác căn bản không quản, lộ ra một cấu ngọc đá cùng vỡ sức mạnh. Người có thể đánh chết ta, nhưng ở đánh chết ta trước đó, ta trước cho rơi đại trong các ngươi một cái. Phùng Ngọc Cường bị cục gạch đánh căn bản bất lực phản kháng, đao cũng rơi ở một bên, ta chăm chú để hắn, để hắn thật không thẳng lưng tấm. Trong tay của ta cục gạch một chút một chút đấm vào sau hót của hắn, gạch gạch đều là tư thủ. Ta nhìn hai hùng khí phía vỉa, chiếm cứ thân thể ta người này đến cùng là ai, thật có sợi tản nhận sức mạnh. Phùng Ngọc Cường đánh cho kêu thảm, ôm đầu ngồi dưới đất. Hung hăng hô đừng đánh nữa. Ta cái gì đều không để ý, không quan tâm ngươi làm sao cầu xin tha thứ, chính là đánh cho đến chết. Kia hai đại hán lúc đầu dùng côn đồng đánh ta, nhưng bọn hắn nhìn ta hạ tư thủ, lập tức cũng có chút ngậm. Bọn hắn xuống lại, hết sức ôm ta, muốn đem ta kéo ra. Ta giống như là như bị liền, miệng bên trong phát ra không phải người tiếng đều, ra tay cực kỳ đắc. Một cục gạch chính đập vào Phùng Ngọc Cường trên trán, máu thuận gương mặt của hắn chạy xuống. Phùng Ngọc Cường nhìn ta, đột nhiên trợn trắng mắt, té xỉu ở bẩn trong khe nước. Ta quay đầu lại nhìn kia hai đại hán, hai người hô hấp dồn dập, nhìn xem ánh mắt của ta, đột nhiên ném trong tay côn đồng xoay người chạy, đảo mắt ra hẻm mất tung ảnh. Ta bị đánh toàn thân đau đớn, nhìn xem cái này ta khập khiễng tại trong ngõ hẻm đem tán loạn trên mặt đất tiền mặt từng cái nhặt lên, một lần nữa đạp về trong túi. Đi đến hôn mê Phùng Ngọc Cường trước nhìn một chút hắn, không thèm để ý, tiếp tục đi lên phía trước, ra hẻm. Trở lại nhà khách ký túc xá, tiểu ba chính nằm ở trên giường trên chán đóng một khối ở mức cục cục thủ cần. Hắn nhìn thấy ta miễn cưỡng nói ra, "Ngươi trở về. Ta hôm nay bị cảm, không có bắt đầu làm việc." Ta đi đến tiểu ba trước mặt, vươn tay sờ sờ trán của hắn, tiểu ba chỉ ngây ngốc nhìn ta. Ta tay bao trùm trên đầu hắn, ta cảm giác có một cỗ thứ gì ngay tại từ nhỏ sóng trong thân thể rút ra, cuồn cuộn không hết tiến vào thần trí của ta chi cảnh. Tiểu ba nhìn ta, "Ai yêu bắt đầu diễn gì, sắc mặt lăn nóng hổi, ngươi đang làm gì đâu?" Chương 615, chất vấn mình. Ta giật nảy cả mình, nguyên lai like cái này ta không biết dùng cái gì ta pháp, chính tại hấp thu tiểu bà trong thân thể tinh khí. Tinh khí liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của ta, ta cảm giác được thần thức chi cảnh có pháp thuật ba động, ta trợn mắt hồ mồm, nguyên lai like cái này ta ngay tại chữa trị thần thức. Tiểu ba cực kỳ thống khổ, sắc mặt thường hồng, không ngừng dên lên gì, còn không cách nào giãy giụa, cái này tiểu tử nước mắt rưng rưng nhìn ta. Ta giận dữ, coi như muốn chữa trị thần trí của mình, ta cũng không hy vọng là phương pháp như vậy, lấy đoạt nhân sinh cơ làm đại giá. Ta kìm lòng không được giống to, nhưng không phát ra được tiếng nào. Ta trợn mắt nhìn thấy tiểu ba thân khô khéo, càng ngày càng thống khổ, sắc mặt đỏ thắm ướt át, cùng không sai biệt lắm. Ta lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp Nhớ phải đối phó kia hai cái A tu la lúc, ta dùng chính là trong thần thức nghiệp hỏa, hiện tại cũng là không có biện pháp biện pháp, chỉ có thể lần nữa điều động nghiệp hỏa, nhìn xem sẽ như thế nào. Ta tại phòng tạm giam bên trong khoanh chân ngồi tinh toán, tiến nhập nội thị trạng thái. Tiến vào thần thức giật nảy mình, thần thức chi cảnh bên trong lại có phong vân chi sắc, bầu trời rơi mưa, tới nhuần đại địa. Ta biết cố này mưa phùn đều là đến từ tiểu bà sinh cơ tinh khí, ta tranh thủ thời gian đi vào Bồ Tát hoa sen tỏa tiền, lúc này hoa sen tỏa thiêu đốt lên màu đèn nghi hỏa. Bước lên quần quần khói đặc. Ta cắn một cái, bắt đầu ngâm tụng kinh văn, thế lửa đột nhiên biến lớn lấy tốc độ cực nhanh tại thần thức chi cảnh bên trong lan tràn, bầu trời mưa phùn rơi vào đại hòa bên trên, ngược lại cổ Vũ vô tận thế lư. Lúc này ta đã ôm định quyết tâm, dù là hủy đi thần thức chi cảnh, dù là ta cùng người thần bí kia đồng quy vô tận, cũng không thể thương tổn bất luận kẻ nào. Ngay tại ta ôm cố này quyết tâm quyết từ thời điểm, đột nhiên cùng cụp một thanh âm vang lên, ta mau từ trong thần thức ra. Nhìn thấy phòng tạm giam cửa sắt tự động mở. Ta tranh thủ thời gian lao ra, đi vào tối tăm dặm dặm trên hành lang, nơi này không không bóng người, chiều ta lấy cuối hành lang chạy tới. Còn không có chạy đến, ta chống rống giật cả mình, từ trong ngột tình Ta xoa xoa mắt, phát hiện tại trong tốc xá, mình tay còn bao trùm tại tiểu ba trên trán, ta thử nghiệm động động tay, phát phát hiện mình lại khôi phục khống chế đối với thân thể, ta vội vàng nắm tay lấy xuống, vội vàng nói, "Tiểu ba, ngươi không sao chứ?" Tiểu ba hiếu khí vô lực nhìn ta, hung hăng lên gì, lạnh, lạnh. Ta đem mình chăn trên giường ôm đến trên giường của hắn, cẩn thận che lại, nhẹ nói, "Nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện đi." Tiểu ba lắc đầu, mệt mỏi mà nhìn xem ta, thời gian dần qua mê man cứ đi. Mồ hôi lạnh thấm ra cái trán, ta ngồi yên tại trên giường mình nửa ngày. Hiện tại có thể khẳng định, trong thân thể của ta cất giấu một cái người thần bí Hắn lại cùng ta tranh đoạt không chế đối với thân thể. Thần bí nhân này ẩn thân địa phương rất kỳ quái, chính là dấu ở trong giấc mộng của ta. Hắn là từ đâu đến đây này? Ta chợt nhớ tới, Cứu Lạc Lạc thời điểm, nhập thân vào Lạc Lạc trên thân Atula không thấy, lúc ấy ta còn hỏi vô dụng, thân trên quỷ đi đâu rồi? Ta cùng Lạc Lạc chạm vào nhau trong náy mắt, cảm giác giống như có đồ vật gì tiến vào thể nội, chẳng lẽ nói, trong thân thể ta người thần bí chính là cái kia Atula? Hắn ta cùng lao đầu Atula xâm nhập chính là thần thức chi cảnh. Ta dùng nghiệp hỏa thiêu chết bọn chúng. Nhưng bây giờ cái này A Tu la tiến vào lại là giấc mơ của ta, cũng chính là ta ma cảnh tiên kiếp, cái này thì khó rồi. Ta đến nghĩ biện pháp đem nó giữ trừ, bằng không hỗn trong thân thể, thỉnh thoảng cướp đoạt quyền khống chế thân thể, thật không biết hắn còn sẽ làm ra cái gì, thật sự là như nghẹn ở cổ họng. Nhìn xem tiểu ba thích đi, ta tranh thủ thời gian đứng dậy đi ra ngoài, còn chưa tới bên ngoài, liền rơi ra mưa to. Ta đến sân khấu thuận tay cơ lấy một cây rủ, khập khieng đi ra nhà khách, đi vào đằng sau hẻm. Mưa rất lớn, rơi xuống đất thành khói, mặt đất lội không chịu nổi, ta đi vào vừa rồi đánh trận địa phương, nhìn thấy phùng Ngọc cường những người kia không có ở đây ta âm thầm thở phào một hơi, còn tốt không có xảy ra án mạng. Vừa rồi cái kia ta hạ tử thủ, không có đánh chết mấy ngụm từ thật sự là nhặt. Ta che dù trở lại ký túc xá, trong phòng cực kỳ thanh lánh, tiểu ba ngủ được mê man, chân mềm của ta đều ở trên người hắn. Ta dựa vào đầu giường bọc lấy áo đông, mặc dù bối rối mười phần, nhưng vẫn như cũng không dám vào ngủ, ta sợ tiến vào trong một cảnh, lại trúng cái kia a tu là cái bẫy. Hiện tại phải nghĩ cái biện pháp sao có thể diệt chứ nó. Ta trưởng không thân thể của mình, phi thường không dễ dàng, phải thừa dịp khoảng thời gian này làm chút gì. Ta sờ lên miệng túi của mình, Từ bên trong lật ra mấy thứ đồ, một cái là màu đen nam châm, một cái là bốn lượn thiết hồn đao. Hiện tại có thể biết, màu đen nam châm có thể thăm dò âm vật, chỉ là cái này thiết hồn đao có gì hữu dụng đâu. Ta nắm ở trong tay, thử nghiệm dùng thần thức quán thông trên đó. Tìm tòi biết đi lên, ta liền lấy làm kinh hãi, hai thứ đồ này cực kỳ mênh mông, thần thức tiến vào sau như tiến biển cả, mà lại ta có thể tìm được bên trong ẩn chứa rất cổ quái linh khí. Lúc này, bối rối từng lớp từng lớp đánh tới, giống như là an thuốc ngủ đồng dạng, hoàn toàn khống chế không nổi. Ta có chút sợ hãi, loại này buồn ngủ rất không bình thường, chẳng lẽ cái kia a tu la đang giở trò? Nó muốn để ta trở về một cảnh, tốt ở chỗ nào đối phó ta. Ta cắn răng chậm rãi đi ra ký túc xá, từng bước một đi vào phòng vệ sinh, đem vòi nước bông sen mở ra, chảy ra thấu xương nước lạnh, ta rửa mặt, trên thân đánh dần mình, nhiều ít chế trụ buồn ngủ. Đúng lúc này, đông nhiên trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là bằng một tiếng vang thật lớn. Giống như có người đá một cái bay ra ngoài ký túc xá đại môn, ta nghe được phụng ngọc cường thanh âm, hắn lớn tiếng hô, "Vương người thật ở đâu? Vương người thật đâu? Có bản lĩnh đừng giả bộ chết chó, tranh thủ thời gian đi ra cho ta." Đánh xong liền muốn chạy. Ta hôm nay không đem ngươi một cái chân khác niệm lại. Ta cùng ngươi một cái họ. Ta lặng lẽ ló đầu ra ngoài nhìn, cửa tốc xá đứng 4 năm tên đại hán, đều là Phùng Ngọc Cường tìm đến giúp đỡ, từng cái trong tay toàn dẫn theo thô thô bổng tử, hung thần đắc sát, xem ra không đem ta đào lớp ra không bỏ qua. Ta nghe được trong tốc xá truyền đến tiểu bà tiếng rên rỉ, "Phùng ca, ta một mực tại đi ngủ thật không biết, hắn vừa rồi sát thực trở lại qua, cũng không biết đi đâu." Lục Soát, Phùng Ngọc Cường quyết tâm, hôm nay không đem hắn tìm ra còn chưa xong. Lúc này bối rối lại tới, ta âm thầm tiêu khổ, ngoại địch nội làm sao đều đã tới. Ta trở lại phòng vệ sinh, đem đằng sau cửa sổ mở ra, gian Nan bỏ lên trên bệ cửa sổ. Lúc này những người kia lục soát đi qua, có người liếc nhìn ta, "Phùng ca, tiểu tử này ở chỗ này đây. Bọn hắn vọt vào phòng vệ sinh muốn bắt ta, ta vừa tung người từ cửa sổ đằng sau nhảy đi xuống, lào đảo chạy về phía trước. Nhà khách hậu thân là bãi đô xe, ta khập khiễng trong xe ở giữa xuyên qua, những người kia dẫn theo đồng tử càng đuổi càng gần, may mắn nơi này nhiều xe, hình thành lạc lạc chướng ngại, cho bọn hắn thêm không ít phiền Ta cái này hai cái đùi càng nghĩ dùng sức càng không ngừng sai sự, quẹo đến ngõ liệt, cuối cùng hoảng hốt chạy vừa chạy tới một ngõ cụt. Nơi này có một cái hai tầng cao bình đài, ta xem đến phần sau người càng đuổi càng gần, không có cách nào đánh phải thuận thang lầu trèo lên trên. Kia mấy tên đại hán đảo mắt liền tới, bọn hắn nhìn ta mình tiến vào ngõ cụt, ngược lại không nóng nảy, xuất ra khối phân ra, chậm rãi thuận thang lầu đuổi theo. Ta đến bình đài tầng cao nhất, nơi này không có vật gì, tứ phía đều là gió lạnh. Ta đã mất đường có thể trốn. Lúc này thang lầu tiếng vang, mấy người kia giễu tới. Trên bình đại gió thật to, phong ngọc cường tội đến tóc đều mấy tên đại hán đều không phải dễ đối phó, tất cả đều là đâm họa nhân vật. Phong Ngọc Cường trên đầu lấy thấy ta Vương người chọn, ngươi ra tay rất ác độc a, ca môn chính là đùa với ngươi chơi, ngươi liền hạ tử thủ. Ngươi có biết hay không ngươi đã hỏng giang hồ quy củ. Phùng ca, không có ý tứ, lúc ấy ta cũng là có chút điểm cấp trên, có chỗ không phải ngươi thông cảm nhiều hơn. Dạng này, các ngươi đi bệnh viện phí tổn ta toàn quyền phụ trách. Nói ta móc trong túi tiền. Phùng Ngọc cường âm hiền cười, ngươi không phải vừa rồi rất nhuố bước sao, làm sao hiện tại lại sợ. Tiền, chúng ta muốn, nhưng cứ như vậy bỏ qua ngươi, có chút lợi cho ngươi quá rồi. Ta nhìn hắn, Phùng Ngọc cường nói, như vậy đi, ngươi từ nơi này xuống. Chuyện trước kia chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta lui ra phía sau mấy bước, khập khiễng tối lui đến bình đài biên giới, nơi này vây quanh một vòng còn có lan can, vị lan can nhìn xuống, dù sao cũng là hai tầng lầu cao, 5-6 mét khoảng cách, nhìn xem liền quá mắt. Thật muốn từ nơi này nhảy xuống, không chết cũng phải quần tàn. Ta cười khổ nói, "Phùng ca, ngươi đừng nói giỡn, sẽ chết người." "Ai mẹ hắn đùa giỡn với ngươi?" Phùng Ngọc cường trừng mắt, "Đánh người thời điểm ngươi không phải rất có thể nhìn sao, cho ta nhảy." "Nhảy?" Kia mấy tên đại hán hung Bọn hắn dần dần hướng phía trước bước, ta dựa vào tại trên lan can. Thật sự là kêu trời trời không nên hàm địa mất linh, hoàn toàn bị đẩy vào tuyệt cảnh. Phùng Ngọc cường liếm liếm bờ môi, "Mê ca, giúp đỡ cái này người thọn, cái này người thọ sợ. Kia mấy tên đại hán mang theo bổng tử đi tới, ta đối lấy bọn hắn hồ, các người lại muốn đi qua, ta liền đi ngủ." Mấy người này cười ha ha, ta ngồi xổm ở trước lang can, nhìn lấy bọn hắn từng bước một đến gần, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thật đi. Khả năng cũng liền nhoáng một cái thần công phu, ta mở to mắt phát phát hiện mình đã trở lại trong động, thất ở u hành lang bên trong. Ta nhìn thấy trong hành lang cửa sắt vẫn như cũ mở ra, ra khí. Ta lung la lung lay đi qua. Tiến vào cửa sắt, trở tay đem lớn cửa đóng lại. Cửa sắt khóa tự động khóa gấp, đem ta phong tại phòng tạm giam bên trong. Ta ngồi sồn ở góc tường, kinh ngạc nhìn xem đầy tường màu đen vặn tự, tâm phanh phênh ngai loạn. Không biết làm sao, ta bỗng nhiên đối dấu trong thân thể a tu Atula sinh ra trở mong, có một số việc không cách nào xuất thủ, hoặc là không thể đi làm, ta hoàn toàn có thể giấu ở trong phòng này, đem thân thể của mình giao ra, giao cho cái kia Atula đi khống chế, theo năng lực của hắn, nhất định sẽ giúp ta xử lý. Ta đang tránh né hiện thực sao? Ta nhìn đóng thật chặt cửa lớn, tận khả năng đi nhẹ nhàng tâm tĩnh, ta biết mình tại giao ra quyền khống chế thân thể đồng thời Kỳ thật cũng tại lật đổ cùng chất vấn trước kia ta. Chương 616, yêu thị. Ngoại trừ trốn tránh bên ngoài, ta còn ẩn ẩn ngóng nhìn A Tu là có thể đẹp những người kia đều giáo huấn một lần, giáo huấn về sau xảy ra bất kỳ chuyện gì còn không phải ta làm, ta cũng không nhận gánh trách nhiệm. Ta tại phòng tạm giam bên trong chờ dây lát, để cho mình từ trong ngộng cảnh tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy mình nằm dạp trên mặt đất, toàn thân đau nhức, giờ phút này ta không khống chế được mình, chỉ có thể trơ mắt như thế nằm sấp. Ta nghiến nhìn hai bên một chút, nhưng đầu không nghe chỉ huy, từ có hạn thị rắc đến xem, quanh còn nằm mấy người, đều không có sinh tức, không biết có phải hay không chết rồi. Hơn nửa ngày, cái này ta mới động khẽ động, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy tới. Hắn từ trong túi lấy thuốc lá ra hút, lúc này ta mới nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta hẳn là từ bình đài nga xuống, mấy người kia đi theo ta cùng một chỗ rất xuống, có người còn bị ta ép dưới thân thể. Ta không có có thủ thường, nhưng mấy người kia đều đã ném tới hôn mê bất tỉnh, nửa tàn trạng thái, không biết náo không, có náo chết người. Cái này ta hút thuốc, lẩm bẩm nói, ta như thế xử lý, ngươi còn hài lòng không? Ta xứng sờ chỉ trong lát. Hắn đây là nói chuyện với người nào đâu? Ta lẳng lặng nghe. Cái này ta nói ra, tưởng Ta muốn theo ngươi làm trò chơi." Ta đột nhiên giật mình, hắn quả nhiên là đang nói chuyện với ta. Cái trò chơi này tương đối tàn khốc, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Cái này một thân thể bên trong, chỉ có thể có một cái linh thể." Hắn nói, "Ta thử nghiệm cùng hắn câu thông, ngươi là Atula." "Không tệ." Hắn nói, "Lúc đầu ta đã tìm được ký sinh nhập thân, ngay từ đầu làm mẹo, về sau là tiểu nữ hài kia, nhưng ngươi không phải cảm một vậy, không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu phóng tới trên người của ngươi. Ngươi muốn làm gì?" Ta run rẩy hỏi. "Ngươi thua sẽ chết, sẽ hồn phi phách tán mà đi." Đây là một cái tử vong trò chơi." Hắn thì thào nói, "Ta chính muốn nói gì?" Đột nhiên đầu góc một mơ hồ, ta từ trong hiện thực lui trở về gian nào trong ngục phòng tạm giam. Ta sát xoa con mắt, nhìn xem cửa sắt két một tiếng mở. Tâm thẳng thắn nhẹ, ta biết tử vong trò chơi bắt đầu. Ta cùng nó chỉ có thể sống một cái. Ta ngồi tại góc tường do dự thời gian rất lâu, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đi tới cửa bên cạnh nhìn ra phía ngoài, trong hành lang âm trầm không người, chỉ có đỉnh đầu bóng đèn tại tê tê rung động. Ta đến trong hành lang khoanh tay từng bước một đi lên phía trước, rãi đi đến cuối cùng, nơi này có hướng lên cùng hướng xuống lầu thang, ta nghĩ nghĩ, quyết định đi xuống dưới nhìn xem. Ta thuận tối tăm rậm rạp thang lầu đi xuống, dưới, thang lầu vừa sâu vừa dài, quanh có khúc hiệu thông hướng u ám trong bóng tối. Ta từng bước một giẫm lên cầu thang, bốn phía là còn như thực chất há dám, đem ta chăm chú khóa ở bên trong. Dĩ vãng ma cảnh thiên kiếp ta cũng trải qua, nhưng chưa từng có giống như bây giờ hung hiểm, tuyệt đối là ngươi chết ta sống. Bất chi bất giác đi đến thang lầu phía dưới cùng nhất, phía trước là hành làng, ta đi lên, phát hiện trong hành lang có rất sâu nước đọng. trong nước, thấu xương, ta vịn hai bên vách lão đảo tiến vất va đến cuối hành lang, trước mắt xuất hiện hai phiến màu đỏ cổ môn, chăm chú khép kín. Trên cửa còn khắc lấy cổ lao thái cực cá đồ án. Ta có chút buồn bực, nơi này mê cung là ai tạo ra đến, là A Tu Atula sao? Nó năng lực cũng quá mạnh đi. Thế mà tại ta ma cảnh bên trong tạm ngộ, nếu như nơi này hết thảy đều là nó tạo, vậy ta tại trận này trong trò chơi cơ hội không có cơ hội thắng. Ta đi tới cửa trước, không có vội vã đi vào, mà là đem lỗ tai gián tại khe cửa bên trên đi đến nghe, bên trong tựa hồ có âm thanh. Thua chiêng gõ trống, không biết đang làm gì. Ta do dự một chút mở cửa lớn ra, cánh cửa này giống như là thật lâu không có mở ra, đặc biệt khô khốc, ta dùng hết toàn lực mới đem cửa mở ra, chăm dò xem xét có chút kinh trụ. Bên trong gian phòng rất lớn, nhìn qua giống như là dân quốc thời điểm giáp hát, phía dưới là tản mát chỗ ngồi, trống rỗng không có một người, phía trên là cái sân khấu kịch, sân khấu kịch bên trên cũng là không không bóng người. Chỉ là trên mặt đất đặt vào một cây thật dài hoa thương, giống như có người vừa mới biểu diễn xong, khẩu súng quang ra liền đi. Ta nghi hoặc xung quanh nhìn xem, cái này xem xét toàn thân bước lên khí lạnh, không biết lúc nào tản mát chỗ ngồi đều biến thành từng ngụm cổ đại quan tài, hậu trường vang lên nhạc. Nghe vào giống như là nông thôn đưa tang lúc kèn âm Một cú vánh liệt nguy cấp cảm giác đánh tới, ta quay người muốn chạy, ai biết đâm vào một cái quan tài bên trên. Nắp quan tài mở, bên trong lộ ra một vật một góc. Ta toàn thân hơi lạnh hú tùm, giống như là bị cảm đồng dạng. Ta dùng hết toàn lực đem nắp quan tài đẩy ra, thăm dò đi đến nhìn, quan tài chỗ sâu nằm một cái người giấy, làm được sinh động như thật, còn xuyên xanh xanh đỏ đỏ quần áo. Ta bỗng nhiên đánh dùng mình, người giấy đột nhiên mở mắt ra, từ trong quan tài leo ra. Ta quát to một tiếng, xoay người chạy, chung quanh quan tài giấy đặc, hình thành cùng loại mê cung chỗ, bầu trời rơi lên cùng loại khói bụi bông tuyết, như là tận thế. Ta hướng về phía trống sân khấu kịch hô to, có bản thân ngươi ra chúng ta mặt đối mặt, ngươi đồ những này mảnh khỏe có ý gì? Ta vừa dứt lời, Tất cả nắp quan tài tử vợa im mà cùng nhau mở, trong quan tài toát ra cổ cổ hắc ám chi khí, tràn ngập tại không trung, nội bật đẩy trời màu xám pháo hoa. Trong quan tài ngồi dậy rất nhiều người giấy, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn ta, ánh mắt của bọn nó đều là dùng bút lấy ra đến, ánh mắt cực kỳ khiếp người. Ta dọa đến hai cái đuổi như nhún ra, trên thân không có khí lực, dùng hết toàn lực sông ra ngoài, trên mặt đất rơi xuống một tầng thật dày khói bụi, ta trượt một phát quẳng xuống đất, kém chút không có đem máu huyết phun ra ngoài. Ngay tại rơi mơ mơ màng màng thời điểm, ta nghe được có người gọi ta, "Lão Cúc, ngươi bây giờ cũng coi như cao nhân, thần cơ diệu toán" Nhìn xem hôm nay chúng ta cái này đơn nghiệp vụ thế nào. Ta chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy mình ngồi ở một chiếc xe tay lái phụ bên trên, Vương Dung ở bên cạnh nhìn ta. Ngoài cửa sổ cảnh sắc cực kỳ lạ lắm, giống như là đi tại cái nào đó nông thôn trên đường, hai bên đường cái cây cối mười phần phong mật. Ta nghi hoặc nhìn xem Vương Dung, hiện tại đến cùng là địa phương nào, chẳng lẽ vẫn là tại ma cảnh bên trong. Ta quay cửa sổ xe xuống, ló đầu ra ngoài nhìn, bầu trời bên ngoài mây đen dày đặc, tầng mây nặng nề như núi non trùng điệp, trong xe ngoại xe đều lộ ra một cú cực độ khí tức đột ngột. Ngạt. Ta xem một chút Vương Dung, ngươi là thiết công kê. Vương Dung nhìn ta "Người phi thường quý bí, không phải ta là ai, đầu óc ngươi dị sét rồi. Ta cho người biết, một hồi chúng ta đi gặp một cái phú hào, cái này đơn nghiệp vụ lấy xuống chúng ta liền có thể qua cái tốt năm." Ta a một tiếng, cảm thấy hồ nghi, trên xe lại không một người nói chuyện. Ta xem nhìn kính chiếu hậu, cái này xem xét giùm mình, chiếc xe này lại là xe chở tử thi, đằng sau chỗ ngồi đều bỏ đi. Trống ra rất lớn không gian, trên mặt đất thả một cô thi thể. Cô thi thể này nằm tại trên cáng cứu thương, trên thân che kín thật dày bạch tơ đơn, thấy không rõ nam nữ. Ta nghi hoặc nói, đằng sau là ai? Một bộ yêu thi. Vương Dung nói, ta giật lại mình, có ý tứ gì đây là? Vương Dung từ xe trên đài lấy ra bao thuốc, rút ra một cây, sau đó đem cái này bao thuốc ném cho ta. Hắn ngậm lên môi nói, hai ngày trước hắn trở về một chuyến quê quán, trong thôn phát sinh như thế cái quái sự, một cặp tiểu phu thê ở bên ngoài đánh một năm công, về nhà ăn Tết. Phòng ở rỗng có một năm không người ở, bọn hắn đem cửa mở ra, vừa đi vào nhà liền dọa đến têu to. Tại nhà mình trên giường không hiểu thấu nằm một cỗ thi thể. Thi thể này xuất hiện không hiểu đấu, mà lại quỷ dị tại hoàn toàn nhìn không ra đây là cái thứ gì, khẳng định không phải người, càng không phải là động vật gì, dáng dấp hình thù kỳ quái, song đầu bốn tay lớn gần như như đầu đầu, mặt trên còn có sừng. Ra như thế chuyện gì, toàn bộ làng đều hành động, phía trên tới cảnh sát điều tra, cuối cùng chuyên gia lại là hợp lại là nghiên cứu và thảo luận, định kế tiếp phương án, lập tức đem thi thể đốt cháy. Với lúc Vương Dung trong thôn, hắn chính là làm quản lĩnh cứu và mai táng ngành nghề, cùng nhà tang lễ hỏa táng chàng kia biết rõ hơn, liền đem cái này sống ôm lấy đến, đem thi thể thả trong xe, chuẩn bị kéo đi hỏa táng tràng đốt đi. Ta Nghi hoặc mà nhìn xem hắn, cảm thấy cả kiện sự tình không hiểu đấu, cái nào cái nào đều không thích hợp, ta nói ra, ngươi không phải mới vừa nói muốn đi gặp một khách hộ sao? Làm sao hiện tại lại đi hỏa tăng chàng? Thuận đường, thuận đường, trước đi gặp khách hàng, sau đó lại đi hỏa tăng chàng." Hắn một bên nói, vừa lái xe hút thuốc. Bên ngoài tầng mây lại thấp, giống như là đưa tay liền có thể sờ đến, bầu trời rung động ầm ầm, sắp đánh. Ta nghĩ nghĩ nói, ta đến đằng sau nhìn xem. Nhìn xem cũng tốt." Vương Dung nói, tại dưới thi thể mặt, có cái sách nhỏ ngươi xem một chút. Đó là cái gì?" Ta hỏi. Vương Dung nói, kiểm tra thi thể thời điểm, có người tại thi thể dưới làn da mặt phát hiện căng phòng đồ vật, dùng dao cắt mở, phát hiện là một bản cổ đại sách nhỏ. Phía trên chữ ai cũng xem không hiểu, liền để cho ta lấy ra cùng một chỗ tiêu hủy. Ta nháy mắt mấy cái nói, có vật chứng vì cái gì cảnh sát không thu, còn muốn tiêu hủy. Vương Dung nhìn ta, trên mặt biểu lộ rất kỳ quái, ha ha cười, kia ai biết. Ta từ tay lái phụ bên trên, gian nan từ hai chỗ ngồi ở giữa xuyên qua, đi vào đằng sau trên đất trống. Nhìn lấy thi thể trên đất, không dám coi thường vận động, mà là nhặt lên bên cạnh sách nhỏ. Cái này sách nhỏ lại là dùng ra người may. Phía trên dùng máu tươi viết rất nhiều chữ, ta nhìn thẳng mơ hồ, mặc dù không phải chữ Hán, nhưng nhìn cùng chữ Hán lại không sai biệt lắm, giống là Nhật Bản chữ. Ta đọc mấy lần, đi theo trên giới văn đại khái ý tứ tiến hành suy đoán, tựa như là tại giới thiệu cổ thi thể này lai lịch. Sách nhỏ nói cổ thi thể này sớm nhất là đường chiều thời điểm, cũng không phải nhân loại, mà là một loại gọi là Atula sinh vật. Atula chính là lục đạo chúng sinh một trong, không phải người không phải quỷ không phải tiên, hướng xuống chia nhỏ còn chia là 12 chi, trước mắt cái này một chi Atula tên gọi Tu luôn Atula, lý giải tới chính là mê tướng Atula. Loại này Atula là 12 chi bên trong phi thường kỳ quái một chi, nó cực kỳ tà ác, ai nếu như bị nó phụ thân, liền sẽ bị mê tướng mê hoặc, cuối cùng tự sát. Chương 617, cái bóng Cô thi thể này là Atula ta cầm ra người may sách nhỏ nói lại không có người trả lời ta ta cảm thấy buồn bực ngừg đầu nhìn xe không biết lúc nào ngừng lại Vương Dung đã không coi ở đây bên ngoài là Phi phi Dương Dương Tông Tuyết ta kinh ngạc nhìn xem ngoài cửa sổ xe thời gian rất lâu chờ lấy lại tinh thần cô kia Atula thi thể cũng không thấy xe bên trên trống giống ta nắm nắmrốt sách nhỏ từ trên xe bước xuống nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng lại có tuyết rơi nhưng tầm nhìn rất gần bầu trời trời ũ ám rõ xét bốn phía chỉ cảm thấy ông trầm đen đến giọ người ta ngồi xổm ở bên cạnh xe, đem toàn bộ kinh lịch nấp lại, Atula cùng ta đoạt mệnh trong trò chơi, nó cũng không có trực tiếp gây bất lợi cho ta, mà là chế tạo đủ loại ly kỳ cảnh giới, muốn vây chết ta. Ta bỗng nhiên nghĩ đến phòng tạm giam bên trong đầy tường viết kỳ quái văn tự, những chữ kia hẳn là Atula lưu lại, nó viết chính là ta tìm tới ngươi, ngươi liền chết, ngươi có thể trốn qua ta. Ta liền chết. Câu nói này là có ý gì, có phải hay không là phá giải Atula mê cảnh phương pháp. Ta trở lại đi vào trong xe, xe trên đài còn giữ bao thuốc kia, ta rút ra một cây, phối hợp đốt, âm thầm suy tư. Câu nói này kỳ thật rất có hàm nghĩa, không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Câu nói đầu tiên ta tìm tới ngươi, ngươi liền chết. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Atula muốn tìm tới ta cũng không khó khăn, vừa rồi lại là Vương Dung lại là yêu thi, nó đã biết ta ở đâu, nhưng vì cái gì ta còn sống? Nó còn không có ra sát chiêu. Câu nói thứ hai ngươi có thể trốn qua ta, ta liền chết. Nó có ý tứ là để cho ta đào vong. Ta hút thuốc, sương mù bốc hơi, nghĩ một hồi, ta cao mày đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có thể hay không cả câu nói nhưng thật ra là phản lấy. Nếu như ngược lại nghĩ, nơi này ta cũng không phải là chỉ A mà là chỉ ta đây. Nếu như ta tìm tới Atula, nó liền chết, mà nếu như nó có thể trốn qua ta, ta liền chết. Ta phân chấn, thật là có loại khả năng này, Atula cũng không phải nhân loại, không thể lấy người cách tự hỏi đến suy tính nó, nó có thể chế tạo huyễn cảnh, mà lại dùng chính là cực kỳ rối loạn nhân cách thuyết minh. Cũng không thể vây chết ở cái địa phương này, ta thử phát động xe, động cơ vang lên, thật có thể mở. Xe thuận đường núi lái đi ra ngoài, vừa lái ta một bên suy tư, hiện tại khẩn yếu nhất là tìm tới Atula bản tôn, nó ở chỗ nào? Cái này Atula có thể chế tạo âm cảnh, nói do nó một mực tại giám thị ta ta ở đâu có thể tìm tới nó đâu. Chính mở ra, xe đột nhiên trên mặt đất thản neo. ta phát động mấy lần cũng không có mở, đành phải bỏ xe xuống tới. Nơi này là một mảnh nồng đậm sơn lâm biên giới, tính mình tí mắng, chỉ có một đầu đường nhỏ thông vào bên trong. Ta nghĩ nghĩ, khoanh tay đi vào, cây rất dày. Cành lá che khuất bầu trời, cơ hồ không gặp ánh nắng. Ngẫu nhiên có thể từ lá cây khe hở nhìn ra ngoài, bầu trời mê man, giống như là đến hoàng hôn, nhưng tia sáng còn tốt. Đi không bao xa, ta nghe được cách đó không xa có rầm tiếng nước chảy. Xuyên qua một mảnh rừng, ta nhìn thấy phía trước xuất hiện một dòng suối nhỏ. Suối nước cực kỳ chạy xiết, ta đi qua đưa tay tiến trong nước, lại không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ, nói rõ nơi này đúng là huyễn cảnh. A tu la mục đích là đem ta vây chết tại mê cảnh bên trong, mà ta phải nghĩ biện pháp tìm tới nó bản tổ chỗ. Không biết làm sao, ta nghĩ đến trong trò chơi trải qua thường xuất hiện chiến tranh mê vụ cái này khái niệm. Cái gọi là chiến tranh mê vụ là, trong trò chơi nhân vật nếu như không có hành động đi chủ động phát triển địa đồ, vậy hắn không tới địa phương địa đồ chính là sương mù mông lung một mảnh, ở vào nhân vật thị giác điểm mù. Mà khi trong trò chơi nhân vật hành động đến mê vụ khu vực lúc, trên bản đồ hắc vụ mới có thể bị đổi tặn ra, lộ ra phía dưới địa đồ. Đơn giản đến lý giải chính là địa đồ là theo chân nhân vật đi nhân vật đến đó ở xung quanh hắn liền mở ra một mảnh địa đồ không tại hắn phạm vi hoạt động địa phương khác chính là mê vụ trò chơi làm là như vậy vì tiết kiệm tài nguyên lấy lớn nhất tính có thể bảo chứng trò chơi nhưng chơi tính ta sở dĩ đối cái này khái niệm phi thường rõ ràng là bởi vì tại nam phái thành lập hôi giới thời điểm ta đã từng cùng một cái đạo gia lão tiên sinh tán gấu qua ngày hắn nói cho ta đạo gia có một loại mất chuyển pháp thuật tên là không hắn trận thi pháp lúc dùng đạo pháp để cho người ta xa vào đến mê cảnh bên trong loại này mê cảnh cũng gọi sai lầm cụ cái nhất là Sai lầm cũng không phải là ngẫu nhiên diễn sinh, mà là từ người thi pháp người tới vì khống chế. Đơn giản tới nói chính là, hắn muốn để ngươi nhìn thấy cái gì, ngươi liền gặp được cái gì, cùng loại với phương Tây tâm lý học bên trên cao cấp hơn nhiều. Loại này mê hoặc tâm trí thủ đoạn, người thi pháp năng lực lại lớn cũng không có khả năng chống giống cho ngươi tạo ra một cái thế giới, cũng không nhất thiết phải thế. Hắn chỉ cần tạo ra muốn để ngươi nhìn thấy đồ vật là được rồi. Trước kia ta cũng trải qua ma cảnh tiên tiếp, nói trắng ra cũng là một loại mê cảnh, loại kia mê cảnh là căn cứ trí nhớ của ta diễn sinh mà ra tượng, mà bây giờ Atula cho ta chế tạo cảnh bên trong. Ta đồng dạng thấy được vướng dung. Điều này nói rõ cái gì? Nó chính đang giải đọc trí nhớ của ta. Muốn vây khốn ta tiền đề, chính là để cho ta mê thất tại tạiuyến cảnh bên trong, phân không rõ thật giả, mà phải làm đến điều này, nó nhất định phải giải tỏa kết cấu trí nhớ của ta. Ta cười, ta biết mình làm như thế nào đi tìm nó. Ta lội qua con suối nhỏ này, đi vào rừng cây chỗ sâu, ta thử quan sát kỹ mỗi chi tiết, nơi này cây cối cơ hồ đều là liên miên bất tận, chỉ là hình dạng cùng hướng không giống nhau lắm, cái này cũng vô cùng sát thực suy đoán của ta, nơi này chính là A Tu la tạo ra đến, nói nó năng lực có hạn cũng tốt. Nói là vì tỉnh kinh cũng được, nó chế tạo dựng cây phương pháp chính là đại lượng phục chế cùng một loại cây gỗ. Nó nhất định tại trung quanh của ta, cách ta chỗ không xa. Ta đi đến dưới một thân cây, khoanh chân ngồi tính tọa, tiến nhập nội thị trạng thái, chậm rãi tiến vào thần thức chi cảnh. Ta hiện đang ngồi thiền công phu cũng coi như có thể. Chỉ cần đi vào thần thức, tối thiểu nhất mấy giờ không nhúc nhích cũng không thành vấn đề. Tiến vào thần thức chi cảnh, ta cũng tại giám sát tình huống bên ngoài. Ta không động, Bogatu là hiện thân. Đối phó cảnh biện pháp tốt nhất chính là không nghe thấy bất động, thế như nước chảy ta như bản thạch. Hiện tại chính là khảo nghiệm ta cùng sự kiên nhẫn của nó. Xem ai trước hết nhẫn nhịn không được. Vừa vận mượn nhờ cơ hội này, ta hảo hảo nội thị một phen, một lần nữa tu hành thần thức, đây là rất gian khổ quá trình, một chút xíu tới đi. Ở đây đã không có khái niệm thời gian, không biết qua nhiều ít thời điểm, đột nhiên ta nhìn thấy từ rừng bên ngoài đồng thời đi tới mấy người. Những người này đều biết, ta thấy được Bát ra Tướng, Giải Linh, Giải Nam Hoa, Tiểu Tuyết, Hà Thiên Trân, Viên Thông bọn hắn, bên cạnh còn có Lê Phỉ, tại tiểu cường, Vương Dung, nhất khiến ta giật mình chính là, Lao Ba cũng tới, tập tên đi tới. Nhiều như rừng đại khái có thể có mười mấy người. Bọn hắn đồng thời xuyên qua rừng cây đi vào ta phụ cận, sau đó vây quanh cây này đứng một vòng, tất cả đều đồng loạt nhìn ta. Ta uy nguyên xếp bằng ở dưới cây, không vì chỗ động. Thần thức chi cảnh bên trong, ta chính nhìn xem một vật, vật kia ngay tại ỗ ỗ rung động, như là cõi huyết. Đây chính là màu đen nam châm. Lúc ấy ta thưởng thức nó thời điểm, phát hiện một cái rất chỗ thần kỳ, tảng đá kia lại có linh hồn, cũng tồn tại thần trí của nó. Thần trí của nó cũng là một khối đá, mấu chốt nhất chính là, ta có thể đem tảng đá kia thu nạp tiến thần thức chi cảnh. Lúc này nó ngay tại ỗ lên. Điều này nói rõ một vấn đề Hiện tại vây quanh ở bên cạnh ta trong những người này ngoại trừ hiện tượng bên ngoài còn có a Tu la bà tô nó trang điểm giả dạng cũng tới lẫn trong đám người có thể đem nó dẫn tới phi thường không dễ dàng ta biết chỉ có một lần cơ hội xuất thủ nhưng nếu không có bắt lấy nó nó để cao cảnh giác tất nhiên sẽ không lại tùy tiện hiện thân về sau coi như mài chết ta nó cũng không có ý định ra ta cảm thán nhớ tới tệ tệ tệ tệ là trồn thành tinh nếu có nó tại mặc kệ làm ra cái gì bên cạnh nó đều có thể phá lúc này lao baun dậy đi lên trước đi vào trước mặt của ta nói hai tử người mở mắt ra nhìn xem và bà, bà tới. tối, khóe miệng ta là nhàn nhạt cười, cũng không có mở mắt đi xem. Lê Phỉ đi lên trước, vươn tay nhẹ nhàng phủ sờ mặt của ta gọi má, "Trầm, là ta hả, ngươi không nhìn ta sao?" Ta tại thần thức chi cảnh khuỵu tay Nam châm, nhắm mắt ngân thần, dùng thần thức quán thông tạng đá bên trong. Giờ phút này nam châm ông ông tác hưởng, thanh âm trở nên cực kỳ cao vút bén nhọn. A Tu La liền dấu ở trong những người này. Giải Linh nói ra, xem ra chúng ta là gọi không dạy hắn, bất quá có một người có thể. Ta lặng lặng quan sát thế cục, muốn nhìn một chút A Tu La còn có cái gì chiêu số. Dại Linh trong tay nhiều một cái cái bình màu đen. Hắn đem đàn miệng đánh bắt bắt đầu té xuống đất nước nước càng ngược lại càng nhiều dần dần tích ra một phương nho nhỏ đầm nước đầm nước thanh tịnh có thể phản chiếu ra cái bóng của ta cái bóng của ta sinh động như thật hắn tại đầm nước chỗ sâu đã tọa không biết tại sao ta nhìn thấy trong đầm nước cái bóng của mình đỗ nhiên tâm niệm đại động ta từ từ mở mắt giải Linh cười thế nào ta liền nói hắn có thể độc tâm ta chậm ãi vô tay đụng vào mặt nước mặt nước gợn sóng ba động đột nhiên dưới nước cái kia ta vươn tay một thanh nắm tay của ta cổ tay hai chúng ta một tay lẫn nhau cầm cổ tay của đối phương ta bỗng nhiên nướcg lên cái kêu ta từ dưới nước dần dần ngồi dậy Hắn xong phá mặt nước, vương ngồi đối diện với ta. Chúng ta bốn mắt nhìn nhau. Người chung quanh lặng ngắt như tờ, ta nhìn đối diện ta. Tế Tường, hắn nhìn ta, "Ta là người phát thân." "Ta không rõ." Ta nói. "Ngươi không cần minh bạch." Hắn nói, "Ngươi ngay tại ta bên trong, ngươi có ba thân, ngươi, lục thể của ngươi, còn có ta, ngươi phát thân. Như vậy cái nào mới thật sự là ta?" Ta nhìn hắn, "Ta mới thật sự là ngươi." Hắn nói, "Ngươi cho là mình tồn tại, kỳ thật ngươi căn bản lại không tồn tại, ngươi chỉ là hư mà không thật giống. Hiện tại ta nói toạc ra lai lịch của ngươi, ngươi có thể biến mất." Hắn nói xong câu đó, ta cảm giác thần thức chi cảnh sóng cả chọc trùng, mây đen cuồn cuộn, ta ta cảm giác mình thật tại bắt đầu biến mất. Chương 618: Về nhà. Đầu tiên là thần thức chi cảnh đang biến hóa, lục thể của ta cũng đang dần dần biến thành biến mất, ta nhìn nhìn bàn tay của mình, đã tiếp cận hơi mở nhan sắc. Ta xem một chút đối diện cái kia chính mình. Cái kia ta chính mình tâm tĩnh khí về nhìn ta, ở đây tất cả mọi người giữ im lặng. Ta như là bị phong hóa, tất cả cảm giác đều tại biến mất, đoán chừng lại có thời gian nửa nén hương, ta liền sẽ hóa thành vô tung vô ảnh. Cái kia ta nhẹ nhàng nói, Để tưởng ngươi biết không, kỳ thật tại hôi giới bạo tạc về sau ngươi đã chết, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi. Ngươi đã không phải là người trên thế giới này, thời gian của ngươi đến, ngươi cần phải đi. Ta chăm chú nhìn hắn, từng chữ nói ra nói, ta tìm tới ngươi, ngươi liền chết, ngươi có thể trốn qua ta, ta liền chết. Đối diện ngồi ta nhìn ta, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta biết ngươi là ai. Nói xong câu đó, trung quanh lâm vào quỷ dị trong chớp mắt, ta động, bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, lao thẳng tới bên cạnh tại tiểu cường. Theo ta chạy về phía hắn, thân thức chi cảnh bên trong màu đen nam châm phát ra giống như điên cuồng tiếng o Tại tiểu cường đầu tiên là kinh ngạc nhìn ta, sau đó cười một tiếng, chung quanh tất cả mọi người biến mất, hắn cũng thay đổi, biến thành hai đầu bốn tay mặt xanh nhanh vàng quái vật. Hắn đứng tại chỗ, nhìn ta nhào tới, nhẹ giọng cười, người làm sao phán đoán là ta sao? Ta không có trả lời, đi thẳng đến hắn phụ cận. Quái vật hét lớn một tiếng, từng mảnh rừng cây đều đang run rẩy, tất cả đại thụ đều tại run lên bẩy. Ta biết nó muốn chạy, nó đang thay đổi chung quanh cảnh cảnh chuẩn bị huyễn hóa mà đi. Một khi lần này không có bắt được nó, ta sẽ mất đi cơ hội duy nhất, về sau sẽ khốn tử tại mê cảnh bên trong. Nó bắt đầu biến mất, cùng bốn phía tình cảnh dung hợp lại cùng nhau dần dần biến thành trong xuất sắc. Đúng lúc này, ta đến trước mặt của nó, đột nhiên xuất thủ lăng không nhất kích. Trong tay ta thêm ra một thanh loan đao, chính là An cùng lao đầu A Tu La lưu lại thiết hồn đao. Giờ phút này, cây đao này rắn dần chắc, chắc chạm vào quái vật trong thân thể. Nó khó có thể tin mà nhìn xem ta, lại cúi đầu nhìn xem nào ta thuận thế vạch một cái, Thiết Hồn Đao từ lồng ngực của nó một mực mổ đến đầu, toàn bộ thân thể bị tươi sống xé rách. Nó hú lên cái dị, tất cả cây cối, bao quát toàn bộ đại xâm lâm bắt đầu đổ sụp, tràng cảnh ba động, hết thảy đều tại biến mất. Tại mê mê mang mang trong đáy mắt, ta vô ý thức kéo lại tay của nó, đơn nhiên kéo một cái Đem nó kéo vào thần trí của ta chi cảnh. Nơi này nghiệp hòa mạnh mẽ, đại địa khói đặc cuộn, ta đem nó ném vào nghiệp hòa bên trong. Ta nhìn thấy A Tu là tại trong hỏa huyễn vũ thảm rãy rựa, nó tại trong lửa đứng thẳng. Tướng mạo không ngừng mà biến hóa, một hồi biến thành giải linh bộ dáng, một hồi biến thành tại tiểu cường, một hồi lại biến thành lê phỉ. Cuối cùng đại hỏa đốt đốt, đem nó hoàn toàn nuốt hết. Tại nuốt hết A Tu la trong ngay mắt, ta cảm thấy một cỗ mạnh mẽ pháp thuật ba động, tại thần thức chi cảnh bên trong mở rộng, ta thống khoái rên một tiếng, toàn thân ấm áp thư như vậy. Ta bỗng nhiên mở mắt ra, thần biết chi cảnh bên trong ra. Nhìn thấy mình nằm tại bệnh viện trên một cái giường, ta giật cả mình, nhìn xem xung quanh tình cảnh, đây là tại trong phòng bệnh, có y tá ngay tại đánh cho ta một chút, nàng nhìn ta, "Ngươi đã tỉnh." Đây là địa phương nào?" Ta mơ hồ nói. Lúc này Địch Linh gọi tiếp một cái nam nhân đi tới. Nhìn thấy cái này cái nam nhân, ta sững sờ hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần, lại là bất chi ngũ giả trang người trung nhân kia. Ta đầu đau muốn nứt, run rẩy hỏi bọn hắn phát sinh cái gì. Địch Linh nhìn ta, ánh mắt phức tạp, "Vương thượng, chúng ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi đang nằm tại hai tầng dưới bình đài trên mặt đất bên trong, xung quanh còn té mấy người." May mắn đây là trên mặt đất, bằng không không phải chết người không thể, chúng ta đem ngươi đưa đến bệnh viện tới. Bất chi Ngũ đạo, Địch lão bản cảm ơn ngươi à, khoảng thời gian này ta đưa cháu này cho ngươi thêm không ít phiền phức. Địch Linh nhìn xem ta không nói gì, quay người ra phòng bệnh. Bất chi Ngũ kéo qua một cái ghế ngồi tại bên giường, nhìn ta cười, thể trấn tâm mà, ngươi thật đúng là cái gây chuyện tình, đi đâu đều không yên lặng. Ngươi sự tình ta đều nghe Địch lão bản nói, ngươi thế mà còn nghĩ phi lễ người ta. Ta khó khăn nói, kia cũng không phải là ta. Ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện, một lời khó nói hết. Bất Tri Ngũ khoát khoát tay, ta cũng tin tưởng không phải ngươi. Lê Gia đại tiểu thư đều đưa đến ngươi bên miệng, ngươi đều không ăn, làm sao lại đối một cái người đẹp hết thời cảm thấy hứng thú đâu? Ta mặt đỏ tới mang tai. Nhớ tới Lê Phỉ trong lòng một trận con đau. Ta đến nói cho ngươi một tin tức tốt, Bất chi Ngũ nói, ngươi có thể trở về nhà. A, ta hưng phấn dị thường, tiền bối ngươi nói một chút, chuyện gì xảy ra? Bất Tri Ngũ nói cho ta, ngay tại ta mai danh nhận tích những ngày gần đây, Phương Bắc tu hành môn phái phát sinh một kiện đại sự. Kinh thành có một vị năng lượng rất lớn đại lao, đột nhiên bị lộ ra tham dự vu giáo hoạt động, cùng giáo chủ cùng mở rộng, dùng ta thuật tới đối phó đối thủ cạnh tranh. Chuyện này tại trong phạm vi nhất định bị đè xuống, nhưng vẫn tại trong vòng đã dẫn phát địa chấn thức ảnh hưởng to lớn, loại này ti tiện thủ đoạn từ xưa đến nay chính là kiêng kỵ lớn nhất. Nhìn qua lịch sử đều biết, nhớ năm đó Hán Vũ Đế hậu cung liền bạo phát cùng loại vu cổ chi họa, kết quả thái tử cả nhà đều chết, liên lụy nhân số nhiều đến mấy chục và người. Hiện tại phương Bắc một chút đại môn phái đều bị cuốn bảo, trong đó liền bao quát Hoàng Đẳng Trô môn kia. Những này tâm tư người đã không tại trên người ta, thế cục phong vân biến hóa. Rất nhiều cao nhân một phương diện hy vọng tại nghiêm trọng tình thế người chung gian toàn mình, bảo đảm cả gia tộc, một phương diện khác cũng hy vọng tại lớn tẩy bài bên trong nhu cầu một canh không kịp ăn thì hút chút nước cũng được thần tiên đánh nhau phong vân tại kinh cùng chúng ta nhỏ lão bácch tính liền không có quan hệ gì ta thở thởà một hơi gối lên hai tay nhìn lên trần nhà ngơ ngác nhập thần từ hồirối ra lưu vong đến bây giờ cũng có đem thời gian gần một tháng nên về nhà đi xem một chút bất chi ngũ hỏi thân thể ta thế nào ta nói không sao chính là lòng chỉ muốn về, hy vọng có thể về nhà sớm ta cầm quần áo từ trên giường xuống tới hai chân chạm đất đỗng nhiên tâm niệm vừa động thử nghiệm đi hai bước phát hiện không khỏe bất chi ngngu kinh ngạc người ta người đã thông thần thức ta nháy mắt mấy cáiưởng sốt đường này chập tìnhộ tới Ta dùng nghiệp hỏa đốt diệt ba cái Atula, nhất là cái cuối cùng Tu Luân Atula. Nghiệp hỏa đốt sau khi chết, cảm giác thần thức chi cảnh giống như là nhận lấy cực lớn bổ dưỡng, pháp lực ba động quán thông thần thức thiên địa, cái kia dễ chịu khỏi cần phải nói. Ta lờ mở minh bạch, thiêu chết giá Atula có thể tu bổ thần trí của ta. Đây là chuyện tốt, nói rõ thần thức còn có thể cứu, nhưng ta lại không nghĩ bởi vì vì lợi ích một người, mà tạo thành quá nhiều sát nghiệp, dù sao Atula cũng là thiên địa bên trong hữu tình chúng sinh một trong. Bất Chi Ngũ nhìn ta trạng thái tinh thần không sai, nói cho ta nghỉ ngơi trước một ngày, sáng sớm ngày mai liền lái xe đưa ta về nhà. Vào lúc ban đêm ta liền ở tại trong bệnh viện. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại lúc, nhìn thấy Địch Linh mang theo nhà khách một đại bang nhân viên qua để đưa tiễn. Bao Quát Vương Đức Hoan bếp sau những bằng hữu kia, còn có một số nữ phục vụ viên. Ta rất cảm động, cùng bọn hắn Hàn Huân, Vương Đức Hoan nói cho ta, hiện tại Phùng Ngọc Cường tiểu tử này còn đang nằm viện, thủ thương không nhẹ, không có hai tháng khỏi phải nghĩ đến xuống giường, hỏi cái gì hắn cũng không nói, người trong nhà cổ động hắn báo cảnh, hắn cũng không có làm như thế, không biết tại kiêng kỵ cái gì. Ta nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, tại trên bình đài ta bị Phùng Ngọc Cường ở, lại đến tất cả mọi người quẩn xuống bình đài. Ở giữa ký ức ta đến bây giờ cũng là trống không, lúc ấy là A Tu la tiếp quản thân thể của ta, cũng không biết nó đều làm cái gì, thế mà để Phùng Ngọc Cường sợ thành dạng này. Ta nhìn Địch Linh không biết nói cái gì cho phải, hơi có chút xấu hổ, cuối cùng ta vẫn là hướng nàng nói tiếng cảm ơn. Địch Linh không hổ là chàng diện người, liền coi như không có lấy trước kia chút sự tình, dặn dò ta sau khi về nhà hảo hảo sinh hoạt, đừng quên một tháng này ở chung xuống tới huynh đệ tìm muội. Xong xuôi thủ tục ta đi ra bệnh viện, bầu trời phong khinh vẫn đạm, ta giải thở phào một hơi. Ta nhìn thấy Bất Chi ngủ tại bên cạnh xe chờ lấy ta, khẽ mỉm cười hướng ta vẫy gọi. Ta liền muốn rời khỏi tòa thành thị này đi về nhà. Xe đi trên đường, Bất Tri Ngũ vừa lái xe một bên cờ nhạn, "Tệ trấn Tam, chí ít ngươi còn có cái nhà, mà ta đã thật lâu không biết nhà mùi vị." Ta không nói gì, lời này không biết làm sao tiếp. Nhìn xem bên ngoài vút qua phong cảnh, nghĩ đến lao ba mặt mũi giàn mua, ta thật sự là lòng chỉ muốn về. Đi gần một ngày, đến lúc buổi tối, về tới ta thành thị, đến cửa chính miệng cư xá. "Tiền bối, tới nhà ta đi." Ta nói. Bất chi Ngũ nhìn xem ta, nhẹ nhàng cười, "Ta thì không đi được. Ta lang thang phiêu bạt cả một đời, cuối cùng rơi cái không nhà không nghề nghiệp." Thu mấy cái kia đồ đệ đều tại hải ngoại, cũng không lớn nhận ta. Nếu có một ngày ta không được, ta chọn một cái sơn thanh thủy tú địa phương yên lặng chết đi, ta tin tưởng ngày đó đã không xa. Hắn mở cửa xe để cho ta xuống xe, ta thở sâu, từ trên xe bước xuống. Bất chi Ngũ quay cửa kính xe xuống, hướng ta phất phất tay, ta nhìn hắn, đột nhiên hỏi, "Tiền bối, ta có chuyện muốn hỏi một chút người. Bất Tri Ngũ ra hiệu ta nói, "Có người nói ta đã chết, mà mình lại không biết, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là sắp chết với cảnh." Ta nói. Bất Tri Ngũ cười, "Vậy ta là giả đi, là ngươi tưởng tượng ra được. Đừng suy nghĩ nhiều, mau về nhà đi." Hắn lập tức lái xe đi xa, cha trộn vào ngựa xe như nước bên trong không còn bóng dáng. Cái này một phần đừng, không biết còn có bao lâu thời gian mới có thể gặp nhau. Bất chi ngũ trà trộn nhân gian, thường xuyên cải biến khuôn mặt, nếu như hắn không tìm đến ta, ta là khẳng định tìm không thấy hắn. Ta gấp rút bước chân đi vào cơ xá, đi vào quen thuộc hành lang, đến đến cửa chính miệng, nhẹ nhàng go gõ cửa. Thời gian không dài cửa mở, lão ba một mặt tiểu tụy đứng trong cửa. Hắn nhìn thấy ta, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, "Trở về." Mắt của ta vòng đỏ lên, nhẹ nhàng nói, "Trở về." Lão ba đem ta để vào nhà bên trong. Ta biến mất khoảng thời gian này, trong nhà không thay đổi gì rạng, lộ ra đặc biệt quận cục ép. Lão ba nhìn ta, có đói bụng không? Ta đi điểm nắm cơm, hai nhà chúng ta ăn cơm. Ta đáp ứng một tiếng, đã nước mắt rơi như mưa. Chương 619, gặp ta. Ở nhà ở mấy ngày, sinh hoạt dần dần trở lại trước kia quỹ đạo, lão ba đi theo ta quan tâm lo lắng, thân thể càng ngày càng tệ, ta lúc đầu có lòng muốn ra ngoài sống một mình, nhìn hắn, cái dạng này cũng không yên lòng, chỉ có thể để ở nhà hào hào hầu hạ hắn, tận một phần hiếu tâm. Hắn hiện tại đường máu có chút cao, ta bồi tiếp hắn đến cộng đồng bệnh viện mua một chút hàng đường máu dự vật. Lão ba thật sự là già, không có trước kia tinh khí thần. Nhìn hắn bộ dáng này, ta còn thương lượng với hắn qua, có cần hay không lại tìm cái bạn già cái gì. Lão ba cười khổ nói nếu quả thật có lòng này, ta nắm chặt tìm đối tượng kết hôn là thật. Ta ngẫm lại cũng thế, về sau nhưng để yên, ta chính là cái nhỏ lão bất tính, không phải đem ta đỡ đến như thế cực kỳ trọng yếu vị trí bên trên, đối người đối mình đều không tốt. Về sau qua tốt cuộc sống của mình, tìm không sai biệt lắm cô nương Đàm Yêu đương kết kết hôn, thỏa mãn lão ba tâm nguyện là được rồi. Người nha, không cứ như vậy sinh hoạt. Trong lúc đó ta đi một lần giải linh trong nhà. Đại môn khóa chặt ta gõ nửa ngày cũng không có gó mở, nhà hắn đại môn bên trên rắn chữ phúc đều ngả màu vàng. Cổng bên trên treo trật tả dùng bụi cỏ đều đã khô héo. Ta tay áo bắt đầu tại trước cổng chính đứng thời gian rất lâu, cảm thấy vô cùng phiền muộn, Giải Linh không tại, có thể Giải Nam Hoa là thường ở chỗ này, thời gian rất lâu không có thu thập, nói rõ Giải Nam Hoa cũng không trở về nước qua. Giải Nam Hoa là cái rất cẩn thận người rất sạch sẽ, nếu như hắn tại nhất định đem bụi cỏ định kỳ thanh lý, nhưng có hiện tại khô héo thành này. Ta thở dài từ lâu bên trong đi ra đến, quyết định đi bái phòng một người, nếu như Giải Nam Hoa trở về, không có khả năng không tìm nàng. Ta đón xe đến đến môn đại thị trường, tiểu tuyết ở đây có cái quầy hàng, ta sớm nhất chính là ở đây nhận biết nàng. Hiện tại chính là ngày Tết, bên trong người đông nghìn nghìn, mua sắm đồ Tết người nối liền không dứt. Ta thật vất vả chen đến ba khu 306 đại vị, bày hàng là trống không, ta hướng về hai bên phải trái ngay ngóng, bên cạnh quầy hàng đại tàu hướng về phía nơi xa với gọi, "Tiểu Tuyết, có người tìm." Ta thuận âm thanh nhìn sang, tiểu tuyết mới từ nhà vệ sinh ra, vừa đi vừa hệ dây lưng, con mắt ta phát nhiệt, ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, nàng chính là như thế cái diễn xuất. Thời gian thấm thoát, ở giữa phát sinh rất nhiều rất nhiều sự tình, ta trong hoàng hốt, tựa hồ về tới ký ức điểm xuất phát. Tiểu Tuyết đi tới thấy là ta, giống lao bằng hữu đồng dạng chào hỏi, hút không hút thuốc lá. Ta lắc đầu, trong lòng có chuyện không biết nói thế nào tốt. Tiểu Tuyết nói, "Đề trưởng Tam, chúng ta bao lâu thời gian không gặp? Rất dài rất dài thời gian." Ta nói, "Giữa chưa có thời gian không, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm đi, tự ôn chuyện." Tiểu Tuyết cười cười, "Cùng ta ngươi không cần khách khí, ngươi cũng nhìn thấy, An Tết nơi này bận rộn, cơm sẽ không ăn, về sau có cơ hội lại nói." Ngươi không phải đến xem ta a, muốn nhìn ta đã sớm tới, nói nói cái gì sự tình đi. Ta muốn nói, ta chính là tới thăm ngươi, nhưng lời này chính ta đều cảm thấy không có vị. Ta nói, thật lâu không có giải Nam Hoa tin tức, ta đi qua giải linh trong nhà, đại môn khóa chặt. Muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không bọn hắn ở đâu. Hắn không phải đi theo ngươi Phương Nam sao? Tiểu Tuyết nhìn ta, các ngươi dậy vào không nhẹ, còn dựng hôi dưới đâu. Ngươi đều biết. Ta nói, Tiểu Tuyết cười, ta còn biết ngươi cùng lê ra đại tiểu thư như keo như sơn, lúc nào ăn cấp ngươi cảm mừng. Ta cười khổ, không có giải thích thêm, chỉ là nói ra, đừng nói giỡn. Tiểu Tuyết Nghiêm mặt nói, "Thân thể ta không tốt, gần nhất rất nhiều tìm ta nhìn sự tỉnh. Ta đều đậy, ngay tại dưỡng sinh tử, bắt ra tướng bên kia cũng mấy hôm không đi động, ngươi hỏi một chút người khác." Hà Thiên Chân Viên thông bọn hắn. "Ta thật sự là lười nhác tìm những người này, đã tiểu tuyết đều nói như vậy, ta cũng không tiện phải giày, cùng nàng cáo tử." Bên ngoài trời thật lạnh, tâm tình của ta cực kỳ hằng bết, ẩn ẩn có loại dự cảm, về sau đoán chừng cùng tiểu tuyết sẽ càng chạy càng xa. Ta đi lại nặng nề đi hướng nhà ga, lúc này tiểu tuyết đuổi tới. "Hô hào tên của ta." Ta quay đầu nhìn nàng. Tiểu Tuyết nói, "Tề Chấn Tam, ngươi bây giờ trong giang hồ cũng có như thế số 1, có thể giúp ta một chuyện hay không?" "Ngươi nói đi." Ta nói, "Tiểu Tuyết đưa cho ta một tấm danh thiếp, người này gần nhất chúng ta tìm được ta. Nếu như là bình thường người ta liền đẩy, nhưng nhà của người này bên trong cùng ta một cái tiền bối quan hệ mật thiết." Lo ngại mặt mũi, ta đáp ứng xem trước một chút. "Ta hiện tại thân thể không thể đi ra ngoài nhìn sự tình, nếu như ngươi muốn giúp ta, ta liền đem ngươi phương thức liên lạc cho đối phương, để nàng liên hệ ngươi." Ta xem một chút danh thiếp, phía trên tên tuổi rất đơn giản, viết trang web biên tập Trần Kỳ Kỳ, nguyên tới vẫn là nữ hải, đằng sau có phương thức liên lạc. Trang web này ta biết, thuộc về vốn là Quan Phương Web tổ, phúc lợi đãi ngộ khá cao, ở đây làm biên tập. Công việc đặc biệt đơn giản, chính là phục chế gián một chút tin tức, rất nhiều trong nhà có năng lượng tốt nghiệp đánh vỡ đầu đều muốn chui vào trang web này làm việc. Công việc nhẹ nhóm, nói ra thể diện, tiền kiếm còn không ít. Cái này Trần Kỳ Kỳ có thể đến nơi đây công việc, nói rõ trong nhà vẫn có một ít quan hệ. Tiểu Tuyết nói, ngươi đừng chủ động tìm nàng. Chờ lấy nàng chủ động tìm ngươi. Nghe đến chừa. Nếu như nàng vẫn luôn không liên hệ ta đây, ta hỏi. Vậy ngươi coi như không có chuyện này. Tiểu Tuyết nói. Ta cười cười, đem danh tiếp thăm dò. Đang muốn cùng Tiểu Tuyết nóng hổi nóng hổi nói điểm thể mình, Ngư Hải lại khoát khoát tay, lung la lung lay trở về. Nhìn xem nàng gầy trơ cả xương bóng lưng, ta quả thực cảm khái một phen. Về đến nhà không có chuyện để làm, lão ba nhìn ta mỗi ngày vào đầu bức hay, hắn cổ động ta ra ngoài nên bận bịu liền đi bận bịu, trẻ danh to sắc ở nhà ở lại kia là không có tiền đồ. Ta hiện ở trong lòng vắng vẻ, làm gì đều không có ý nghĩa, nghĩ nghĩ cho nghĩa thuốc gọi điện thoại. Ta có chút thẹn với hắn, luôn luôn thả hắn cắt tử. Lần này bận rộn hôi giới sự tình, lại biến mất hơn mấy tháng, liền chút tin tức đều không có, hiện tại đứng nghiêm mặt trở về, thật không biết làm sao đối mặt hắn. Nhiễu thúc tiếp vào điện thoại của ta cao hứng phi thường, căn bản không có so đo, để cho ta muốn tới đây công việc liền công việc. Đơn vị từ đầu đến cuối giữ cho ta không vị. Ta hỏi Nhiễu thúc, Vương Dung có phải là cũng tại công việc kia? Nghĩa thúc nói không sai, Vương Dung hiện tại cũng là trưởng vân quản linh cứu và mai táng công ty nghiệp vụ quản lý, hắn hiện tại không lớn tại Lâm Diệp Thần nơi đó làm, cánh cứng cấp rồi, nghĩ mình chi một đám tử, nếu như ta làm việc, chính dễ dàng cùng hắn đi chung làm một trận. Ta lại cho Vương Dung gọi điện thoại, nói cho hắn biết ta muốn trở về đi làm, cùng hắn làm một trận. Vương Dung vui như điên, tại điện thoại còn thân hơn ta mấy miệng, hắn nói Tay ta đầu thật sự có cái đại hoạt, ngày mai đến đơn vị lại nói tỉ mỉ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta đổi thân quần áo mới, cùng lao ba cáo biệt, nói là đi ra ngoài làm việc. Hắn vui mừng nhìn ta, nói Nam Nhi tốt nên trí ở bộ vương. Còn để cho ta đừng lo lắng hắn, hắn nhìn thấy ta bình an trở về. Thân thể liền tốt hơn phân nửa. Ta phong trần mệt mỏi chạy tới Tương Vân, tuy nói hiện tại vẫn là ngày Tết, nhưng quản linh cứu và mai táng công ty nhưng không có nghĩ cái này nói chuyện, Diêm Vương ra tại Âm Tào Địa phủ thu người xưa nay sẽ không cần nhắc nhân dân có phải là khúc mắc, càng đến ngày Tết chết càng nhiều người, cái gọi là cửa hải cuối năm khổ sở. Ta đến đơn vị Nghĩa thuốc đã tại, chúng ta ở phía sau nói thời gian rất lâu, hắn biết ta hiện tại giang hồ thân phận, nói cho ta chỉ cần thời gian thuận tiện qua tới làm là được, hắn không hạn chế tự do của ta. Chúng ta đang nói, Vương Dung đổ vét giày ra tới. Tiểu tử này hiện tại xác thực không tốt, còn mở lên xe, tùy tiện cùng chúng ta chào hỏi, ngồi ở trên ghế salon cái chìa khóa xe thuận tay ném trên bàn. Ta nhìn hắn tức giận, Thiết Công Kê, ngươi trang cái truy chàng, tại chúng ta ngươi đây chàng cái gì? Vương Dung điêu lên một điếu thuốc, ta là vì kích thích một chút ngươi. không phải đương ca nói ngươi, ngươi nhìn người hỗn, ngươi nhập hành cũng mấy hôm, ta là nhìn xem ngươi lớn lên. Nhưng bây giờ ngươi còn chán nản như vậy, nghèo đến đinh đường, cái gì cũng không rơi xuống. Lúc trước gặp ngươi cái dạng gì, ngươi bây giờ còn cái gì dạng? Ta nếu là không dẫn dịu rắc ngươi, ngươi lại như thế lẫn vào cách xin cơm liền không xa. Ta cười lạnh, tiến tước sao biết trí hưởng thụ. Vương Dung nhếch môi, ngươi nhăn nhẻm đi đi, đầu năm nay cái gì trọng yếu nhất? Mản ổ, tiền. Vàng giăng bạc trắng nhét vào trong túi mới là thật, kiếm không đến tiền ngươi liền một phân tiền không đáng. Nghĩa thúc cười, Vương Dung, cho tiểu giới thiệu một chút ngươi gái này lại hoạt. Vương Dung nói, là như thế này, có nhà có tiền tiểu thư chúng ta Hai ngày trước quanh cũng có lòng vòng tìm tới ta, hy vọng ta xem một chút, ta là có thể nhìn. Nhưng bây giờ dù sao cũng là quản lý, liền không thích hợp lại đến một tên chém giết, vừa vặn ngươi đã đến, chúng ta cùng nhau đi." Ta cười cười, Vương Dung đây là có tự mình hiểu lấy, biết mình không có bạn sự nhìn sự tình, tìm ta đi lăn lừ. Nghĩa tốt nói, các ngươi đi thôi, hôm nay ta còn phải chạy một nhà tang hộ, chúng ta điều động." Vương Dung có câu nói nói không sai, vang dòng bạc trắng muốn nhét vào trong túi. Ta cùng Vương Dung ra công ty, hắn cái chìa khóa xe ném cho ta, ngáp một cái nói, "Lái xe." Ha, ha ta cái này bảo tỉ tứ. Ta nhìn hắn, ngươi có biết hay không nơi đây là để người nào cho ngươi mở xe? Ai? Lão Cúc? một người nghèo rất mỏng tôi mà tôi, để ngươi lái xe ngươi còn ủy khuất. Vương Dung lên tay lái phụ, hai tay tay nào lấy ngủ gà ngủ gật. Ta bị hắn cái này mặt dậy vô sỉ sức mạnh khuất phục, mở xe đi. Vương Dung chỉ cho ta đường, sau đó nói, đến nhân sự chủ gia bên trong, đừng thiết công, kê thiết công kê gọi, muốn cứ gọi Vương quản lý, hoặc là Vương tổng đều được. Ta không có nhận hắn cái này gốc dạ, mà là hỏi hắn, hôm nay đi nhà này là tình huống như thế nào? Vương Dung tinh thần tỉnh táo, nước miếng tung bay nói, có cái nữ chúng ta Ta đi thăm một lần, thật hù dọa người, ta là không có biện pháp gì. Cô gái này ba nàng thế nhưng là cái đại quan, bên kia nói, ai muốn đem hắn khuê nữ trị hết bệnh, một vạn khối tiền đặt cơ sở thù lao. Đến lúc đó còn có khác hơn bao. Một vạn khối tiền liền đem ngươi đón mua. Ta nói, "Nha ơi, ngươi cũng không chê gió lớn tự cắn đầu lưỡi của mình, một vạn khối tiền không làm tiền chứ sao? Nếu như ngươi không muốn, ta liền tạm cầm, vốn còn muốn huynh đệ chia 5 năm sổ xét đâu." Vương Dung nói, "Ta thuận miệng hỏi, chúng ta kia nữ tên là cái gì?" Vương Dung lấy ra một tấm danh thiếp nói, "Gọi Trần Kỳ Kỳ, đây chính là cái đại mỹ nữ." Chương 620, gặp được Mở Ý -E thư ở ở -E NTU. Ta vừa lái xe, một vừa nhìn danh thiếp, sau đó từ trong ngực đem tiểu Tuyết cho danh thiếp lấy ra, hai cái đối chiếu một cái, thật đúng là là cùng một người. Vương Dung liếc qua, "Nha, làm sao gấp dạ đây là?" Ta nói, đúng lịm, có người phó thác ta đi xem một chút cô nương này, vừa vặn ngươi lại tới, xem ra ta thật sự là cùng cô bé này hữu duyên. Ngươi nhưng đừng có ý đồ xấu, chúng ta thế nhưng là bán nghệ không bản thân." Vương Dung nói. Ta cười cười không nói chuyện. Dựa theo địa chỉ xuyên qua nội thành, vẫn luôn nhanh đến bờ sông. Phía trước có cái mới khai phát xá từng mảnh từng mảnh khu biệt thự, đúng là chúng ta địa phương muốn đi. Ta cùng Vương Dung nhìn nhau, chúng ta đều rất có đạo đức nghề nghiệp, không tự chủ được ngồi nghiêm chỉnh, lập tức tiến vào làm nghiệp vũ khí chàng bên trong. Thông qua vật nghiệp cộng tiến vào biệt thự cư xá, căn cứ địa chỉ tìm được một nhà, ở trước cửa dừng lại. Vương Dung nhìn xem địa chỉ lại điều tra thêm nhà này bảng số phòng, nói ra, chính là chỗ này. Ta đi lên nhấn động chung cửa, thời gian không dài, bên trong có người mở cửa. Mở cửa chính là cái có chút tiểu phụ nữ trung niên, hỏi chúng ta tìm ai. Vương Dung nói ngọt nói, a chúng ta là tưởng công ty, đến xem Trần Kỳ kỳ tình huống. Phụ nữ trung niên gật gật đầu, thái độ không tính nghiệt tình, thả chúng ta tiến đến. Nơi này một nước kiểu dáng châu Âu phong cách trang trí, phụ lên sáng bóng sàn nhà, vào cửa muốn trước đối giày. Vương Dung vừa đem giày thoát, một cố vị xuống tới. Tiểu tử này đoán chừng nửa tháng không đổi biết tất không có dựa chân. Phụ nữ trung niên một mặt chằng ghét, coi như có hàm dưỡng, không nói gì thêm, thả chúng ta vào nhà. Ta hun đến con mắt đều không mở ra được, sạch sẽ trong phòng tất cả đều là Vương Dung chân tối vị. Tiểu hòa tử, bằng không ngươi đi giày vào đi, không có việc gì. Phụ nữ trung niên nói. Vương Dung xấu hổ cười cười, đi tới cửa sổ vào chính mình giày. Phụ nữ trung niên cầm thuốc làm sạch không khí mạnh phun. Lúc này từ giữa phòng đi ra một người trung niên nam nhân, xuyên lông sau lưng, giữ lại đại bối đầu, xem xét chính là xã hội hiện đản. Nam nhân này đoán chừng cùng Vương Dung đã qua, hai người nắm tay hàn huyên, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Vương Dung thay chúng ta giới thiệu, ta thế mới biết người trung niên này nam nhân liền Trần Kỳ Kỳ phụ thân, gọi Trần Kiến Quốc, là cái làm vật liệu gỗ sinh ý tiểu lão bản. Hắn hiện tại chính là cái lo lắng phụ thân, nói lên mình nữ nhi liền thở. Vương Dung thay ta nói khoác, Phúc, ta vị bằng hữu này thế nhưng là cao nhân, giải mộng bắt quỷ khiêu đại thần liền không, có hắn sẽ không làm. Trong chúng ta bên trong đều quản hắn gọi bán tiên nhi, ta thật vất vả cho mời đi ra. Trần Kiến Quốc nhìn xem ta, bưng lên nước trà uống một ngụm, hàm hồ nói, còn trẻ như vậy a. Vương Dung nói, Trần thúc ngươi nhìn ngươi chỉ toàn nói ngoài nghề lời nói, cao nhân còn phân cái gì số tuổi. Ta bằng hữu này năng lực cũng lớn. Trần Kiến Quốc hai người này đều xem như người có hàm dưỡng. Ánh mắt rõ ràng nhìn ta không dậy nổi, cũng không tin mặc cho, nhưng lớn trên mặt coi như là qua được. Hắn từng ngụm uống trà không nói lời nào, bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Vương Dung thập ta một chút, ý kia là đừng để ta khờ ngồi. Ta tằng hắn một cái hỏi Trần Kiến Quốc. Nữ nhi của hắn là thế nào chúng ta? Nói lên nữ nhi, Trần Kiến Quốc than thở mở ra máy hát, thật sự là đen ủi, trước đó vài ngày ta mang theo khuê nữ hồi hương hạ tham gia một cái lao bối mà tang lễ, chờ trở về nàng liền có chút không quá bình thường. Ta dẫn đi các bệnh viện lớn liền xem bệnh, cuối cùng đều đi Nam Sơn bệnh viện, người ta đại phu Trần bệnh nói có thể là tinh thần phát liệt, muốn nằm viện trị liệu. Ta sao có thể để hài tử ở loại địa phương kia, thật muốn ở lại, cả một đời thanh danh sẽ phá hủy. Thật thanh bệnh tâm thần. Lại để cho hắn nói tỉ mỉ, hắn cũng nói không nên lời cái gì, nói liên miên lải nhải đều là điểm ấy pha sự. Ta nói ta có thể hay không nhìn xem Trần Kỳ Kỳ. Trần Kiến Quốc đối phụ nữ Trung Niên nói, "Mẹ của nàng, đem Hải Tử theo đi ra đi." Phụ nữ Trung Niên đáp ứng một tiếng, đến trên lầu hai. Ta bực bực. Trần Chớ nói, "Nàng còn có thể gặp người, nàng không phải đã." Tình huống có chút cổ quái, người xem liền biết. Trần Kiến Quốc nói, "Thời gian không dài, từ trên thang lầu xuống tới người, phụ nữ Trung Niên sau lưng dẫn một cô nương. Ta liếc mắt một cái cô nương này đã cảm thấy không thích hợp. Cô bé này dáng dấp sắc thực rất đẹp, nhưng không giống Vương Dung hình dung như vậy thiên hương cốt sắc, đặc điểm lớn nhất chính là hai con mắt đặc biệt lớn, có điểm giống Minh Tinh Triệu Vi." Làm sao cái không thích hợp đâu, cô nương này khí chẳng rất cổ quái, tao mày. Cái trán phiếm hắc, hai mắt đều là tơ máu, nhất là trạng thái tinh thần đặc biệt hoảng hốt, giống như là để tuyến như con dối đi theo mẹ của nàng liền xuống tới. Mẹ của nàng mang nàng tới trên ghế salon ngồi xuống, Vương Dung chỉ ngây ngốc nhìn xem. Ta gọi một chút hắn, để hắn đến đằng sau đi ngồi, ta cùng hắn đổi vị trí. Ta ngồi tại nữ hài bên cạnh, ở trước mặt nàng vỗ tay phát ra tiếng. Cô bé này giững sợ suốt thần, nhìn chằm chằm sàn nhà nhìn. Nghe ta đánh tay, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, tập trung tại trên người của ta. Ta nói, "Ngươi tốt, ta gọi tên tưởng" Ngươi tên gì? Cô bé này nhìn ta cả buổi, mới nói, ta gọi Trần Kỳ Kỳ. Đi học vẫn là công việc. Ta hỏi. Nữ Hải lại ngừng một hồi lâu mới nói, công việc, làm mạng lưới biết tập. Có bạn trai chưa có. Ta hỏi. Nữ Hải nháy mắt mấy cái không nói. Ta cha hỏi quá trình bên trong, phòng khách yên lặng y mắng, mấy người bọn hắn đều tại xem chúng ta, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Trần Kiến Quốc nhẹ nhàng nói, tiểu thể ngươi thật lợi hại. Ngươi hỏi một chút nàng liền có thể nói chuyện. Những người khác tới, ta khuê nữ đều là kim khó mở miệng, một câu đều không nói. Vương dung ở phía sau nhìn trong mắt đều cho tròn đoán chừng nghĩ không ra ta như thế có bản lĩnh Kỳ thật ta vừa rồi tra hỏi thời điểm cố ý đem thần thức xuyên qua đến tiếng nói bên trên phát ra tới thanh âm đối với người bình thường tới nói tuyệt đối có thể tạo được chấn định tâm thần tác dụng ta nhìn Trần kỳ kỳ nghĩ thầm cô Nương này có phải hay không là bị cái gì âm vật trên người liền muốn dùng ra thần thức đến đo đo lúc này nhớ tới một vật bên tay ta còn có khối màu đen nam châm tảng đá kết đối âm vật cực kỳ mất cảm sắp bên liền vàng nhưng bây giờ tảng đá cũng không có phản ứng ta nghĩ nghĩ từ trong túi đem tảng đá màu ra tại Trần kỳ kỳ trước mặt lúc này Sắp thứ không có âm thanh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng cũng không có bị phụ thân, tình hình này liền khá là quá dị, tất cả dấu hiệu đều giống như quỷ nhập vào người, nhưng hết lần này tới lần khác trên thân không có âm vật. Nếu là thật có cái ác quỷ đi theo, ta có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp đối phó, hiện ở loại tình huống này thực sự ra ngoài ý định, không biết nên làm cái gì tốt. Còn không thể lộ ra, ta giả vờ giả vị suy tư một chút, hỏi Trần Kỳ Kỳ, có thể hay không cáo ta, ngươi bây giờ cảm giác gì? Trần Kỳ Kỳ nhíu mày, mệt mỏi, mệt, tối hôm qua vừa tham gia xong buổi hòa nhạc trở về, chỉ muốn ngủ ngơi. Buổi hòa nhạc Ta nghi ngờ nhìn về phía Trần Kiến Quốc cặp vợ chồng. Phụ nữ trung niên kia mau nói, "Đại tiên, tối hôm qua nữ nhi của ta một mực tại trong phòng ở lại, căn bản không có ra đi tham gia buổi hòa nhạc, nàng có phải là bắt đầu nói mê sẵn rồi?" Trần Kỳ Kỳ, ngươi nói cho ta buổi hòa nhạc là chuyện gì xảy ra?" Ta hỏi. Trần Kỳ Kỳ nói, "Đêm qua, đại linh tử cùng nàng ca tới, lái mẹ xe đen, đem ta tiếp vào nhà bọn hắn. Nhà bọn hắn nhưng lớn đâu, đằng sau có cái nhỏ sân khấu. Ta lên sân khấu ca hát, rất được hoan nghênh, đông thời điểm mới đuổi về đến, một đêm không ngủ." Phụ nữ trung niên dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lôi kéo Trần Kiến Quốc cánh tay, "Ba nàng ngươi có nghe hay không?" Kỳ Kỳ lại bắt đầu nói mê sảng. Trần Kiến Quốc cũng không có chủ ý, sắc mặt rất kém cỏi nói với ta, Đại Tiên, tối hôm qua cây vốn là không có gì mẹ xe đét tới đón ta khuyên nữ, ta có thể đánh cược." Ta sờ lên cầm nghĩ nghĩ, hỏi Trần Kiến Quốc, "Đại linh tử là ai?" Trần Kiến Quốc cặp vợ chồng hai mặt nhìn nhau, cái gì cũng không biết, hỏi gì cũng không biết. Ta biết hai người này gấp cái gì đều không thể rút, liền hỏi Trần Kỳ Kỳ, "Ngươi là thế nào cùng đại linh tử nhận biết? Đại linh tử là ai?" Nói đến đại linh tử, Trần Kỳ Kỳ rõ ràng linh hoạt nhiều, đại linh tử người kha tốt. Mang theo ta bên trên nhà nàng chơi, chúng ta còn nằm cùng một chỗ nói thì tầm đâu. Nàng nói nàng nhà thân thích đặc biệt nhiều, đến ngày Tết phi thường náo nhiệt. Ta nói ta biết Ca Hát, nàng nghe xong đặc biệt đừng tao hứng, nói qua ít ngày nhà các nàng lao tổ tông muốn làm sinh nhật tiến hội, đến lúc đó rất nhiều người cùng một chỗ, mời ta đi Ca Hát. Ta nhìn nàng nhiệt tình như vậy đã ứng, mấy ngày nay anh của nàng ban đêm đều kéo lấy ta đi kịch trường Ca Hát, để cho ta quen thuộc sân khấu bầu không khí. Chúng ta hai mặt nhìn nhau, Vương Dung thử nói, ngươi là tại sao biết đại linh tử? Ngày đó ta cùng ba ba đi nông thôn tham gia tang lễ, quấy nhảm chán. Ta bên ngoài đường chơi điện thoại, đại linh tử liền đến, nàng nói nàng cũng là tới tham gia tang lễ, sau đó liền lôi kéo ta đi nhà ăn chơi. Trần Kỳ Kỳ nói, ta dùng tay đập đập cái bản, kỳ thật đây là vô ý thức động tác, Trần Kiến Quốc còn tưởng rằng ta muốn làm gì đây, mau nhường lao bà hán tử trong tủ kiếng xuất ra một đầu thuốc lá Trung Hoa kín đáo đưa cho ta. Ta sửng sốt, "Thuốc, ngươi làm cái gì vậy?" Vương Dung phản ứng rất nhanh, ở bên cạnh phỏng ta một chút, đây là Trần thúc một chút ý tứ, tranh thủ thời gian khẩm. Trần Kiến Quốc tất cung tất kính, "Đại tiên, ngươi nói ta nữ thì làm sao bây giờ đâu? Chỉ sợ là gặp được mấy thứ bờ ẩn ở Ta nói, trong phòng bầu không khí lập tức ngưng trọng lên, Trần Kiến Quốc cổ họng giật giật, quay đầu đối Lao bà hắn nói, ngươi trong túi bao nhiêu tiền? Phụ nữ trung niên lấy ra một xấp đỏ tiền giấy, hơn 1000 khối tiền. Trần Kiến Quốc nhận lấy đưa cho ta, đại tiên, những này là tiền đặc quặc, nữ nhi của ta sự tình giải quyết xong, ta còn có trọng lễ. Ta không có nhận, Vương Dung đem ta đẩy một bên, cười tủm tỉm đem tiền nhận lấy, Trần thúc, ta bằng hữu này trên người có tiên khí, không thể đụng vào tiền, cái này đều có dạng. Cho ta là được, chờ quay đầu ta cho ngươi mở một chương công ty bê lai. Like. Ta xem một chút Vương Dung, lại nhìn xem tiền trong tay của hắn. Nói, ta có biện pháp. Bọn hắn tất cả đều nhìn ta. Ta kéo Trần Kỳ Kỳ tay, Kỳ Kỳ, ngươi có tín nhiệm hay không ta? Trần Kỳ Kỳ nhìn xem con mắt của ta, gật đầu nói, tin à, xem xét ngươi chính là để cho người ta an tâm người. Ta nói, ta có cái đề nghị, buổi tối hôm nay ta cùng bị này béo ca ca, hai chúng ta bồi tiếp ngươi cùng đi đại linh tử nhà làm khách, thế nào? Vương Dung vội vàng nói, cái kia, ban đêm ta còn có chút việc, đơn vị họ, ngày mai đến cái Venezuela hộ khách. Trần Kiến Quốc không hài lòng, Tiểu Vương, ngươi cứ như vậy cái thái độ, gặp sự tình tránh. Ta một tay xuống Vương Dung tay, Quyết định như vậy đi, ngươi hội nghị về sau kéo kéo, để Venezuela người nghỉ ngơi một chút, hai ta trước tiên đem chuyện này làm. Chương 621, đại mỹ nữ. Đêm đó chúng ta ở tại Trần Gia, Trần Kiến Quốc tự mình xuống bếp vì ta cùng Vương Dung làm cả bản đồ ăn. Trân Kỳ Kỳ nhìn xem coi như bình thường, buổi tiếp chúng ta cùng nhau ăn cơm, cơm này ăn cái này kiềm chế, trên bàn cơm không một người nói chuyện, Vương Dung từ đầu đến cuối vẻ mặt đau khổ, ăn hai cái liền than thở. Trần Kiến Quốc như mày, Tiểu Vương, ngươi không cần đến tại ta trước mặt làm yêu, nữ nhi của ta sự tình các ngươi thật có thể giải quyết, ta khẳng định có hậu lễ đưa tiễn. Ngươi bây giờ nỗ lực mỗi một phần ta đều nhìn ở trong mắt." Vương Dung Miễn cương nói, "Đúng vậy, có Trần Thúc ngươi một câu, chúng ta lên núi đao xuống biển lửa cũng đáng." Cầm nước xong xuôi, hai chúng ta tại Trần Kiến Quốc đồng hành, đến lầu 2 Trần Kỳ Kỳ khuê phòng. Khuê phòng rất thanh lịch, một cái giường lớn bên cạnh là bàn máy tính, treo trên tường trò chơi áp Africa, lôi kéo thật dày màn cửa, trong phòng lộ ra một góc để cho người ta thở không ra hơi ngột ngạt khí tức. Trần Kỳ Kỳ lên giường, che kín chăn mền, tựa ở đầu giường ngẩn người. Ta cùng Vương Dung, còn có Trần Kiến Quốc ngồi ở bên cạnh, ba người chúng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ, thực sự không có gì có thể trò chuyện. Trần Kiến Quốc nhìn xem biểu, hiện tại đã hơn 8 giờ tối rồi, ta nhìn mặt mà nói chuyện vội vàng nói, "Trần Thúc, ngươi cùng A Jin nên nghỉ ngơi một chút, chúng ta ở đây nhìn chằm chằm là được." Trần Kiến Quốc còn nghĩ khách khí khách khí, Vương Dung nói với hắn một hồi, "Nếu như mấy thứ bọn ở THU tới, chỉ sợ ngươi ứng phó không được, còn ở lại chỗ này liên lụy chúng ta." Trần Kiến Quốc nhìn xem nữ nhi, Miễn cưỡng đối với chúng ta nói, "Hai vị xin senior, senior." Dễ nói, dễ nói. Ta khuyên để hắn rời đi. Chờ hắn vừa đi, Vương Dung đóng cửa lại từ trong túi thuốc, ta ấn xuống tay của hắn lắc đầu, "Đừng hốt. Đây là người ta nữ hải phòng ngủ." Vương Dung quan trách, "Lão Cúc, ta phát hiện ngươi hữu sỉu tiểu sỉu, còn rất xấu. Làm gì đem ta cũng lưu lại?" Hắn nói xong câu đó mới nhớ tới trong phòng còn có người ngoài, liền nhìn một chút Trần Kỳ Kỳ. Trần Kỳ Kỳ lúc này con mắt đăm đăm, làm chúng ta không tồn tại, một người chính đang xuất thần trạng thái. "Ta làm thủ thế, gia hiệu hắn nói chuyện chú ý một chút. Chúng ta làm một chuyến này thời gian dài, đều có kinh nghiệm, ngàn bạn không thể tại hộ khách nơi này thảo luận nhiệm vụ, để phòng để lộ nội tình, trở về làm như thế nào vô bản làm sao vô bản, tại hộ khách nơi này nhất định phải mặt trận thống nhất." Vương Dung đem ta kéo qua một bên, hạ giọng nói thầm, Ngươi cùng ta giao cái thực này luôn, cô nương này đến cùng phải hay không đụng phải mấy thứ BNLTHU rồi? Có khả năng." Ta nói. "Ngươi đừng liền ta đều được." Vương Dung nói. "Đến cùng có hay không mấy thứ BNLTHU, ban đêm liền biết, ngươi thành thành thật thật ở lại đi. Muốn cầm tiền còn không nghĩ nỗ lực, cái nào có nhiều như vậy chuyện tốt." Ta thử hắn. Vương Dung nhìn ta, "Thật muốn đụng phải mấy thứ BNLTHU, ngươi có biện pháp. Ngươi có phải hay không vụng trộm cùng nghĩa thuốc học cái gì bắt quỷ sự? Vẫn là ngươi khôn lén lút học tay Ta không có phản ứng hắn, ngồi tại trước bàn máy vi tính, đem laptop mở ra. Bên trên video trang web tìm một chút khơi hãi video đến xem. Vương Dung ở bên cạnh ngồi tiếp ta nhìn trong chốc lát, tiểu tử này nôn nóng dị thường vào đầu đất hay, căn bản nhìn không đi vào, khẩn trương tới cực điểm. An tâm chớ vội. Ta nói, nếu không ngươi ra ngoài cho ta rót cốc nước, miệng có chút khác. Vương Dung thở dài. Ra ngoài đổ nước đi. Ta nhìn trên giường trần kỳ kỳ, trong lòng hồ nghi, nếu quả thật giống nàng nói, ban đêm bị người tiếp đi đến ca hát, như vậy là nàng người này đi đâu, vẫn là hồn nhi đi. Ta xem một chút biểu, đã trong đêm 10 điểm đến chung, ta đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài đêm tối như mực. Ta quay đầu nhìn xem trên giường Trần Kỳ Kỳ đã ngủ. Vương Dung bưng nước tiến đến, nhìn ta mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lao cúc, chuyện ra sao à? Ta xem một chút hắn, đem hắn nhìn kinh. Hắn tranh thủ thời gian qua tay, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta nói ra, ta đang suy nghĩ một sự kiện, nếu như Trần Kỳ Kỳ ra hồn cùng quỷ đi, chúng ta làm sao bây giờ, ngươi có thể hay không ra hồn? Vương Dung liền cùng để hỏa thiêu cái mông đồng dạng, lớn tiếng nói, sẽ không, đừng đánh ta chú ý. Ta ngồi tại trước bàn máy vi tính nhìn xem video Vương Dung trốn ở trong góc quanh tay tâm tư trung điểm, Trần Kỳ Kỳ đang ngủ, trong phòng nhất thời không một người nói chuyện, chỉ có máy tính phát ra âm thanh. Vương Dung thực sự chịu không được phần này đi lặng. Liền nói: "Lão Cúc, ngươi những ngày này đến cùng kinh lịch cái gì, nhìn ngươi bây giờ khí này trận thật thay đổi, vẫn thật là như cái cao nhân." Ta cười nói: "Xảy ra ở trên người ta những sự tình này, nếu là đặt ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không biết chết bao nhiêu hồi." Vương Dung còn muốn nói điều gì? Đột nhiên ta trong túi phát ra o o trầm thấp tiếng còi. Hắn sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào?" Ta từ trong túi lấy ra màu đen năm chấm, như có điều suy nghĩ, nói ra: Có độ không sạch sẽ đang đến gần. Vừa dứt lời, lúc đầu đi ngủ Trần Kỳ Kỳ đột nhiên từ trên giường ngồi xuống. Nữ hài hành động này thực sự ra ngoài ý định. Vương Dung đang tập trung tinh thần nghe ta nói, đột nhiên ra như thế cái biến cố, doa đến cái ghế đều lật ra, đặt ngông ngồi dưới đất. Trần Kỳ Kỳ con mắt đăm đăm từ trên giường chậm chậm lại, nàng tóc thai bụ xù. Ta tự quan sát kỹ, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đóng chặt, giống như là tại mộng du. Vương Dung nuốt nước miếng, run rẩy đi vào phía sau của ta, chuyện gì xảy ra đây là? Trong tay của ta màu đen nam chấm ô, ô giống không ngừng, giống là có người trong gió không gián đoạn tiếng gọi. Ngươi đây là vật gì?" Vương Dung trừng to mắt hỏi. "Ta nói cho hắn biết, đó là cái bảo vật, có thể tham dò âm vật, mấy thứ bờn lở thiu cách càng gần nó vang đến càng lợi hại." Vương Dung vui lòng phụt đồng, "Lão cốc, chờ có cơ hội ngươi đem tảng đá kia bộ ra một khối cho ta, ta làm thành dây truyền suốt ngày mang theo. Làm chúng ta một chuyến này liền cần thứ như vậy." Chúng ta đang nói, liền thấy Trần Kỳ Kỳ tỉnh tỉnh mê mê đi vào phía trước cửa sổ, đống nhiên kéo ra cửa sổ, trong đêm rất lạnh, gió lập tức thổi vào, màn cửa giữa không trung. Kỳ Kỳ vừa mà bò lên trên bệ cửa sổ, Vương Dung muốn đi qua kéo nàng, "Ta một thanh níu lại hắn." Thấp giọ nói đừng hành động thiếu suy nghĩ nhìn nàng một cái đi đâu người đây là không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói A Vương Dung nói chân kỳ kỳ đến trên bệ cửa sổ. sổang hai cánh tay đột nhiên nhảy ra ngoài mất mấttung ảnh ta mau đổi theo đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, ngoàiần kỳ kỳ vô thanh vô tức rơi vào biệt thự đằng sau mang dép tập tên đi lên phía trước trong lòng ta cực kỳ kinh hãi nơi này chính là hai tầng lâu Trần kỳ kỳ như thế ngây thơ nhảy xuống thế mà không có việc gì phía trước là một rừng tay nhỏ nơi đó không có ánh đèn bóng đen một đậm thân ảnh của nàng dần dần biến mất ở bên trong Ta vừa tung người lên bệ cửa sổ, Vương Dung theo tới, khẩn trương nói, "Ta làm sao bây giờ?" Ta nói, "Ngươi tranh thủ thời gian đánh thức Trần Kiến Quốc cặp vợ chồng, để bọn hắn mang theo chiếu sáng công cụ đến phía trước rừng cây nhỏ tìm chúng ta." Vương Dung còn đợi hỏi, ta từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Đây là hai tầng lâu, thần chí của ta trước mắt chống đỡ không dậy nổi thiên cương đập bộ, rơi xuống đất không có giảm sóc, rơi ta lộn một vòng, cổ chân đau nhức, cắn răng đứng lên, khập khiễng đi theo Trần Kỳ kỳ bóng lưng hướng rừng cây nhỏ đi. Vương Dung tại trên bệ cửa sổ nhìn chợn mắt hốt mổm, thẳng ngón tay cái nói, "Lão Cúc, ngươi nha thực nhiêu tách ra." Ta đi vào rừng nhỏ. Lối này đen không dễ đậm, không có Trần Kỳ Kỳ cái bóng. Ta lấy ra tảng đá. Vừa đi vừa nghe tảng đá ô ố còi huýt. Sờ lấy đen đại khái đi hơn 10 phút, mượn mông lung ánh trăng, đột nhiên nhìn thấy phía trước một cái cây sau ẩn ẩn có bóng người. Ta rón rén đi qua, không dám cách quá gần, nín hơi ngưng thần nhìn xem. Bóng người này tóc hai bù sủ, đưa lưng về phía ta, giống như đang cùng người nào nói chuyện. Sau lưng ta luồn lên một cô ý lạnh. Ta vòng vo tam quốc lặng lẽ đi qua, dấu ở một cái cây đằng sau thò đầu ra nhìn nhìn, cái này xem xét không sao, ta là trợn mắt Bóng người chính là Trần Kỳ Kỳ. Trước mặt nàng trên mặt đất trưng bày nửa mét đến cao một cái người giấy. Người giấy là đồng người mẫu nữ dạng, mặc áo đỏ phục lục quân, mặt mày như vẽ. Họ cũng không nói có bao nhiêu giống, ngay tại cái này giống như giống không phải giống ở giữa, để cho người ta toàn thân nổi ra gà. Trần Kỳ Kỳ ngay tại nóng bỏng cùng người giấy trò chuyện, nói gì đó, ta lắng thai nghe không rõ nói chính là cái gì, một cái chữ lấy ra tựa hồ là Hán ngữ, nhưng hợp thành câu hoàn toàn nghe không hiểu, giống như là một vị diện khác ngôn ngữ. Ta nhìn người giấy toàn thân phát lạnh. Nhớ tới A Tu là cho ta tạo huyền cảnh. Tại huyền cảnh bên trong, ta từng tại một cái dưới đất hý viên bên trong nhìn thấy đầy đất quái tai. Trong quan tài nằm đầy người giấy, chẳng lẽ A Tu La huyền cảnh trong lúc vô tình chiêu kỳ một loại nào đó tương lai? Ta chính nhìn xem, cách đó không xa đèn tin sáng ngời lập loé, có người nhẹ giọng hô, "Lão Cúc, lão Cúc." Còn có mặt khác thanh âm, "Đại tiên, đại tiên mà ở chỗ nào?" Hẳn là Vương Dung mang theo Trần Kiến Quốc cặp vợ chồng tìm tới, ta đang muốn chào hỏi bọn hắn, đột nhiên trong rừng cây sương mù dần dần lên, cách đó không xa Trần kỳ kỳ bóng người đông đảo, cùng người giấy cùng một chỗ đều nhìn không rõ lắm. Ta trong túi tảng đá phát ra trầm thấp còi hú, ong ong không ngừng. Ta thở sâu thuận xương ngủ đi qua, nhìn thấy Trần Kỳ Kỳ ngồi dưới đất, lôi kéo giấy tay của người, cả người tương tự si lốc, nhắm chặt hai mắt, nói ngủ còn không phải ngủ, tựa hồ tiến vào chìm vào hôn mê trạng thái bên trong. Ta bỗng nhiên ý thức được, nàng đây là ra hồn, hồn phách đi theo mấy thứ bởn ở đi. Ta tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt nhưng thần, tiến nhập nội thị trạng thái, cấp tốc điều động ra duy nhất một cây thần thức chi tia. Thần thức trên mặt đất tối lượng, lên Trần Kỳ Kỳ thân. Trong thần thức nhìn thấy tràng cảnh thay đổi. Ta nhìn thấy Trần Kỳ Kỳ chính cùng lấy một cái phong yêu mông bự đại mỹ nữ muốn từ trong rừng cây đi ra ngoài. Ta kinh ngạc vô cùng, trước mắt tràng cảnh cũng không phải là hiện thực cảnh thật, cũng không phải huyễn cảnh, có chút cùng loại âm phủ hoặc là bên trong âm giới, là người ra hồn về sau, tam hồn thất phách nhìn thấy cảnh tượng. Kia đại mỹ nữ chỉ là cái bóng lưng, mặc áo đỏ phục lục quẩn, trên đầu còn chải lấy một đầu lớn bí tóc, cùng thôn hoa giống như. Ta tâm niệm vừa động, ta thi, cái này không phải liền là cái kia người giấy sao? Chương 622, lão tổ chúc tọ. Thần chí của ta lan tràn tại trần kỳ kỳ trên thân, lại có thể theo hồn nhập cảnh, hồn phách của ta cũng gia nhập thân, có chút cùng loại đã từng đến bên trong âm giới lúc tình cảnh. Hồn phách lắc lắc ung dung đi theo phía sau của các nàng đi đến. Nhập ra tùy tục, ta nhanh đi mới bước đuổi kịp các nàng, ở phía sau nói, "Trần Kỳ Kỳ." Trần Kỳ Kỳ nghe tiếng bay đầu nhìn ta, vui mừng một tiếng, "Tề ca, ngươi làm sao cũng tới, đi, ta mang ngươi đến đại linh tử nhà đi chơi, nhưng náo nhiệt." Trần Kỳ Kỳ hiện tại hoạt bát lại đáng yêu, nói chuyện lưu luyến, cùng chúng ta gặp được nàng lúc hoàn toàn là hai cái khí trạng. Ta càng thêm xác định, kỳ thật bản thân nàng chính là rất hoạt bát nữ hài, sở dĩ bình thường âm u đầy từ khí, hoàn toàn là bị quỷ mê ngôn nhân, nàng bây giờ mới thật sự là nàng. Trần Kỳ Kỳ thoải mái lôi kéo tay của ta, ca, Ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, đây chính là đại linh tử. Ta nhìn về phía bên cạnh nàng cô nương, cô bé này trại lấy lớn bí tóc, xuyên xanh đỏ lượi loẹ loẹt, trên mặt trang rất đậm, nhất là hai đầu lông mày tựa như là làm mãi mãi văn lông mày, đặc biệt nồng đặc biệt giả, ngũ quan tụ cùng một chỗ, có loại không nói ra được yêu dị. Trong lòng ta rõ ràng, cô nương này chính là người giấy, trong lòng lo sợ bất an, sợ nàng nhìn ra lai lịch của ta. Cái này gọi đại linh tử người giấy. Không nói chuyện, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Trong rừng cây sương mù rất nặng, ta lôi kéo trần kỳ kỳ tay, nơi này quỷ dị không hiểu, ta phải xem lấy nàng, thật muốn nàng bị mất. Không cách nào hồi hồn, liền phi thoái. Lúc này đi ra rừng tây, đến biệt thự cư xá bên ngoài, đường đi không có người, gió lạnh thảng thổi. Ta ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, vờn lơ lửng vô cùng. Không giống như là ban đêm, càng không giống như là ban ngày, thấy tâm thẳng chìm xuống dưới. Giữa đường ngừng lại một cố màu đỏ mẹ Mercedes, ta sững sờ nhìn trong chốc lát, xe này phi thường quái, thấy thế nào làm sao khó chịu, liền cùng cầm giấy đồng dạng, chẳng lẽ cũng là cống phẩm. Lúc này cửa sổ xe kéo xuống, bên trong lộ ra một cái đầu đến, đó là cái mặt mũi tràn đầy nhàu lấy bạch nam nhân, loè loẹt. Hết lần này tới lần khác hai cái lông mày đặc biệt đen đậm, nhìn qua liền cùng người già giống như. Trong lòng ta hồ nghi, đây là gặp được cái gì yêu, làm sao người giấy tụ tập thành tinh. Đại linh tử kéo mở cửa sau, ra hiệu chúng ta đi vào. Trần Kỳ Kỳ hứng thú bừng bừng chui vào trong xe, ta một thanh níu lại nàng, thấp giọng nói, đêm nay có việc không đi, ngươi cùng ta về nhà. Người trên xe cùng đại linh tử đều không nói lời nào, ngay tại kia xem chúng ta. Đường đi lờ mờ, bốn phía yên lặng y mắng, Trần Kỳ Kỳ có chút không cao hứng, "Tệ ca, người ta như thế mời, chúng ta nếu như không đi thật không tốt." Lại nói ta cùng đại linh tử là bạn tốt. Đêm nay vẫn là lão tổ sinh nhật tiến hội, đều nói xong, ta đi ca hát. Ta nôn nóng gì thường, cô nương này chúng ta không cần a, hoàn toàn cho mê hoặc. Ta lôi kéo nàng muốn trở về, nhìn lại lập tức sử suốt. Cả cái biệt thự cư xá đã không thấy, tối tăm mở mịt bên trong là từng tòa liên miên vùng núi, ngẫu nhiên còn chuyển đến vài tiếng quái dị chi gọi, nghe người tê cả ra đầu. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là phải đi. Coi như đêm nay có thể tránh thoát đi, ngày mai, hậu tiền đâu, những mấy người giấy mỗi ngày đến mê hoặc trần kỳ, kỳ ta không có khả năng ở tại nhà bọn hắn mỗi ngày nhìn xem. Dứt khoát một lần là xong, ngược lại muốn xem xem là chuyện gì xảy ra. Ta gật gật đầu, "Được, ta đi theo ngươi, ngươi thể ca nhất thích tham gia náo nhiệt." Trần Kỳ Kỳ ngọt ngào cười cười, "Này mới đúng mà. Đi, chúng ta cùng đi." Nàng lôi kéo trên tay của ta xe, ta đi vào trong xe, lập tức cảm giác hàn ý bất thân, toàn thân đều lạnh, kia đại linh tử lên tay lái phụ. Lái xe bắt đầu khởi động. Ta nhìn ra phía ngoài, xe hành xử đến rất nhanh, cảnh bật chung quanh kéo thành mơ hồ một mảnh, chỉ biết là là trong núi mở, nhưng đi đâu, muốn tới địa phương nào, hoàn toàn nhìn không ra. Không biết bao lâu trôi qua, xe dần dần dừng lại, Trần Kỳ Kỳ ra hiệu xuống xe. Chúng ta từ trên xe bước xuống, phát hiện đến một chỗ thị trấn trước mắt là một tòa đại trạch viện, bên trong vài gian lớn nhà ngói, hai phiến màu đỏ cửa sắt lớn giam giữ, cổng tụ lấy một nhóm người. Đại linh tử ở phía trước dẫn đường, Trần Kỳ kỳ lặng lẽ nói cho ta, không thể đi cửa chính, quá nhiều người, chúng ta muốn từ phía sau vòng vào đi. Thuận một đầu ngõ hẻm đến đằng sau. Nơi này có một cái cửa hông, đại linh tử gõ gõ, thời gian không dài có người đem cửa mở ra, mang bọn ta đi vào. Bên trong là nông gia viện, duy nhất đặc điểm chính là lấp áp, có thể có phổ thông nông hộ ba cái viện tự lớn. Chống cái gì cũng không có, không làm cho lòng người bên trong không chắc. Đại linh tử mang bọn ta đi vào nội đường. Chương bày rất nhiều cái ghế, có một ít người chính đang nói chuyện, từng cái quỷ bên trong quỷ khí, thần sắc đờ đẫn. Ta cùng Trần Kỳ Kỳ tùy tiện tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Đại linh tử phối hợp đi. Ta xem một chút biểu, phát hiện kim đồng hồ bất động, sắc trời bên ngoài nói đen không đen, nói trắng hay không, lộ ra quỷ dị không hiểu. Trần Kỳ Kỳ ngược lại là đặc biệt hứng phấn, hỏi ta một hồi hát cái gì ca, ta nói nếu là lão tổ tông sinh nhật, vậy ngươi hiến hát một bài sinh nhật vui vẻ ca đi. Nàng vỗ tay, cười nói coi như không tệ, sau đó một câu một chữ bắt đầu luyện. Ta trong lòng như có lửa đốt, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì. Càng lúc ta càng là cảm giác không thích hợp, có chút hối hận lố mãng như vậy tới đây. Đúng lúc này, bên ngoài tiến đến một người, người này đầy người hắc khí diện mục không rõ, theo lấy vị được tiếng nói nói, vị nào là ca hát, hiện tại đến tên ngươi. Trần Kỳ Kỳ vẫy gọi, "Ta, ta tại." Người kia xoay người rời đi, câu nói vừa dứt, "Theo ta đi, tất cả mọi người đang chờ." Chúng ta đi theo người kia ra, dọc theo viện tử bên cạnh tường đi, vòng qua mấy gian lớn nhà ngói đến đằng sau một chỗ màu đỏ môn. Người kia đem cửa mở ra, chỉ vào bên trong, "Đi vào đi." Trần Kỳ Kỳ kích động lôi kéo ta tiến cánh cửa này, đi vào ta liền giật mình. Bên trong lại là một tòa giáp hát. Cái này giáp hát cùng loại Đông Bắc Hương bên cạnh đầu đường phổ biến cái chủng loại kia nhị nhân chuyển nhỏ trường, đại khái có thể chứa được bên trên chừng trăm người. Chúng ta thuận bộ thang đến cổng, trên cửa treo thật dày rèm, có thể là phòng ngừa không khí lạnh đi vào. Ta vén lên rèm đi đến nhìn, không có mở đèn, chen chen chịu chịu giống như ngồi đợi người. Không khí cực kỳ ấu trọc, lại hướng phía trước nhìn, là một cái trống chân sân khấu. Sân khấu diện tích không lớn, trên mặt đất ném lấy một cây màn thường, trừ ngoài ra không có mơ hai. Trần Kỳ Kỳ cực kỳ hưng phấn, lôi kéo ta tiến hát. Chúng ta không dám đánh nhiều người khác, bên tưởng về sau lại đi. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt trong lòng ta là kinh đào hải lãng. Từng tại a Atula kiến tạo huyễn cảnh bên trong, ta gặp qua cùng loại một màn, giáp hát sân khấu bên trên ném lấy hoa thường, phía dưới ngồi đầy quan tài cùng người giấy. Hiện tại tại sao lại đến địa phương này? Đế tụt cùng là a Atula huyễn cảnh trong lúc vô tình phù hợp tương lai thiên cơ, vẫn là nói ta căn bản liền không có tỉnh. Một mực vây ở huyến cảnh bên trong không có ra ngoài. Ta toàn thân rét run, mặc cho Trần kỳ kỳ lôi kéo, đến hậu trường. Hậu trường lênh thành, thành, nơi hẻo lánh bên trong chất đống rất nhiều cái giường, ta chỉ ngây ngốc ngồi tại trên cái giường, chằm chằm đất mà người bắt đầu nghiêm trọng hỏi nghi lên thế giới quan của bản thân. Ta cẩn thận hồi ước đối kháng Atula lúc tình cảnh, A Tu La giả chàng tại tiểu Cường, bị ta nhìn thấu, ta dùng Thiết Hồn đau một đao kết liễu nó, sau đó ta lại dùng Vô Tận Nghiệp Hỏa đối với nó tiến hành đốt cháy. Chẳng lẽ nói toàn bộ quá trình là giả, cũng là một loại ảo cảnh? A Tu La để cho ta nghĩ lầm ta giết nó. Kỳ thật ta một mực tại huyến cảnh bên trong không có ra ngoài. Ta nhớ tới A Tu đối lời ta nói, nó nói kỳ thật, tại hôi giới tự bạo về sau ngươi đã chết, tất cả mọi thứ ở hiện tại chỉ là ngươi sắp chết huyễn cảnh. Ta sợ lên cầm cẩn thận suy tư, lúc này Trần Kỷ kỳ, kỳ nói: đề ca, ta lên đài." Ta đáp ứng một tiếng, nhìn nàng ra đến bên ngoài sân khấu kịch bên trên. Ta đi đến màn vừa nhìn, chân kỳ kỳ đứng trên đài bắt đầu hát sinh nhật vui vẻ ca, phía dưới không có đèn, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đen ngịt đầu người. Lúc này khán đài bên trong đỗng nhiên lộ ra một chiếc đèn, đánh trong đám người ở giữa, ta xem xét liền sửng suốt. Trong đám người có một tòa đài cao, hẳn là nha tọa, phía trên ngồi một cái tóc bạc trắng xuyên áo liệm Lao thái thái. Sau lưng lão thái thái còn đi theo hai nha hoàn, đều là áo đỏ lục quần người giấy cách tân mặc, lão thái thái trước mặt có một trướng đỏ vải nung bao khóa bằng rải. Phía trên trưng bày một đống điểm tâm nhỏ nhỏ giao trộn cái gì, rực rỡ muôn màu. Lão Thái Thái với gọi, một cái nhà Hoàn túi đầu xuống ghé vào bên mồn của nàng, Lão Thái Thái phân phó lấy cái gì, Nha Hoàn đứng dậy đối phía trên hô, lão tổ tông khen thưởng. Có người một đường chạy chậm đến bàn dài trước, cầm lấy chứa điểm tâm đĩa, lại một đường nhỏ chạy tới trên này, đưa cho Trần Kỳ Kỳ. Ta ở bên cạnh nhìn xem. Lông mày nhảy mấy cái, Trần Kỳ Kỳ cầm lấy trong đĩa một khối điểm tâm hướng miệng bên trong nhét. Ta sải bước từ phía sau đài đi lên, một thanh quét về trong tay đĩa, tất cả mọi thứ đều đánh té xuống đất bên trên. Trần Kỳ Kỳ nhìn ta, sắc mặt trắng bệch. Tề ca, ngươi làm gì a? Trên đài dưới đài bầu không khí lập tức hần trương, ta nghiêng đầu đi xem, dưới ánh đèn lao thái thái một trường quỷ mặt chính nhìn xa xa ta, nàng chậm rãi giơ tay lên, hướng phía chúng ta vung lên. Phía dưới xem kịch đầu người dầm dầm đều đứng lên, bắt đầu hướng trên đài tuôn. Ta lôi kéo Trần Kỳ Kỳ quay đầu liền chạy, chạy vào hậu trường phòng nhỏ, lập tức ngoài cửa đậy áp người. Ta tranh thủ thời gian đóng cửa lại, môn tiêu hỏng không phải chết, ta chờ hỏi Trần Kỳ Kỳ đem cái dương truyền tới. Ai biết Trần Kỳ, Kỳ không núc núc, đứng ở nơi đó mang theo tiếng khóc nức nở, "Tề đại linh tử nhà lao tổ tông sinh nhật, ngươi tại sao mưa phá?" Sớm biết ngươi là như vậy người, ta liền không mang theo ngươi đã đến." Ta hét lớn một tiếng, "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chuyển cái dương ngăn cửa." Lúc này cửa bị nện vang, ta gấp nương tựa môn, không cho người bên ngoài tiến đến. Đại môn nện đến ầm ẩm, sau đó có người tại đặt cửa. Ta hết sức chống đỡ lấy, thân thể theo đại môn cùng một chỗ cùng một chỗ. Trần Kỳ Kỳ khóc tới kéo ta, "Ngươi tránh ra, ta muốn đi ra ngoài cùng Đại Linh Tử xin lỗi." Chương 623, Đại Hán. Trần Kỳ Kỳ tới kéo ta. Ta gấp nương tựa môn, đại môn đến ầm ta đầu đầy đều là mồ hôi. Ta đối Trần Kỳ Kỳ giống to, làm sao không hiểu chuyện?" Hiện tại chúng ta là tại Quỷ Oa tử bên trong, bên ngoài tất cả đều là quỷ. Ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi tránh ra, ta muốn gặp đại linh tử. Trần Kỳ Kỳ khóc kéo ta. Ta thở sâu, Ôn Nhu nói, ngươi qua đây. Trần Kỳ Kỳ lao nước mắt, thể ca, ngươi nghĩ thông suốt. Chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, phá hủy lao tổ tông sinh nhật tiến hội, chúng ta muốn cùng người ta nói xin lỗi. Đúng, ngươi nói đúng, ta và ngươi cùng đi ra. Ta nói. Trần Kỳ Kỳ đi tới, ta dựa vào môn trầm dãi đem thân thể duỗi thẳng, nói, chúng ta cùng đi ra. Ngay tại nàng thất thần một cái mắt, ta kéo nàng lại, xuất thủ như lao. Tay phải bổ vào sau gáy của nàng. Trần Kỳ Kỳ nhìn ta, con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh. Xuất trưởng bộ não đem người đánh ngất xỉu, đây là phi thường khó ký xảo, ta lúc đầu tại phương nam cùng giải nam hoa học được hơn một cái to lệ, hôm nay còn là lần đầu tiên xuất thủ, thuần túy làm mèo mù đụng chuột chết, không nghĩ tới thật đúng là đem Trần Kỳ Kỳ đánh ngất xỉu. Ta kéo qua kẻ xỉu nữ hải, đem nàng dựa vào trên cửa, bên ngoài đã đem môn ném ra một cái khe hở, mấy cái tay từ khe cửa vào đến bắt ta. Ta dùng Trần Kỳ Kỳ cản trở môn, cấp tốc chạy hướng những cái kia phá cái giường, tùy tiện ôm đến mấy cái. Tất cả đều chồng trên cửa. Muôn ghẻ hở càng lúc càng lớn, ta tiện tay nhặt lên trong phòng gậy gỗ, đối những cái kia luồn vào đến tay đỡ ầm mạnh, những cái kia tay không thể chịu được đau lại rút trở về. Thừa cơ hội này, ta đem trong phòng cái dương tất cả đều trồng tại cửa ra bảo, càng trồng càng nhiều. Cuối cùng đem môn cho chắn, bên ngoài đừng nhìn nhiều người, nhưng trước cửa tích chợ hẹp, nhiều người như vậy không làm được gì, đại môn tạm thời bảo vệ. Trồng xong cái dương, ta mồ hôi đầm địa. ngồi sổm trên mặt đất vỗ trần kỳ kỳ khuôn mặt, nha đầu này làm sao đập còn bất tỉnh, từ đầu đến cuối tại trạng thái hôn mê. Bất tỉnh liền, bất tỉnh đi, tỉnh cũng là cho ta thêm phức, làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể ra ngoài? Hậu chương kỳ thật chính là một gian chợt hẹp phong dãy nát, không có cửa sổ, chỉ có cái này một cánh cửa. Bên ngoài tất cả đều là ác quỷ, chúng ta tính là sinh sinh cho chắn ở chỗ này, chỉ có thể chờ đợi đến hừng đông, ánh nắng vừa ra, gà gãy một vàng, quỷ thuật liền sẽ phá mất. Nhưng là bây giờ còn có cái vấn đề, ta cùng Trần Kỳ Kỳ trước mắt cũng là ra hồn trạng thái, nói khó nghe, chúng ta bây giờ cũng là quỷ, thật phải chờ tới hừng đông chúng ta không có kịp thời trở về, sẽ xuất hiện hậu quả gì thật đúng là khó mà nói. Ta trong phòng đi tới đi lui, không có, có đồng hồ nhìn thời gian, lượng trước không còn sớm. Trần Kỳ Kỳ vẫn còn đang hôn mê bên trong, hiện tại thật sự là sức đầu mẹ trắng. Bên ngoài phá cửa thanh âm dần dần biến mất, tính chờ dây lát, xác thực không ai phá cửa, ta đi tới cửa trước chuyển rơi mấy cái dương. cẩn thận từng ly từng tí đem cửa mở ra một cái khe. Khe hở nhìn ra phía ngoài, bên ngoài đen không dứt đậm, không ánh sáng, cũng nhìn không thấy người, há dám dị thường thâm thúy. Miệng lỗ hai nghe ngóng, không có âm thanh một mảnh bất tịch. Ta lông mày nhảy lên. Tranh thủ thời gian rút lui, cơ hội không chờ người. Ta vỗ Trần Kỳ Kỳ gương mặt, nàng vẫn còn đang hôn mê bên trong, không kịp đợi nàng tỉnh, ta hơi cúi thân đem nữ hài gánh ở đầu vai. Sau đó đem cái dương đá qua một bên, cẩn thận từng ly từng tí đem cửa mở ra. Ta hốc lưng lại như mèo đi ra ngoài, bên ngoài xác thực không ai, xung quanh một điểm quang đều không có, đen sì đưa tay không thấy được năm ngón. Ta từ phía sau lùi ra, thuận bên tường một đường chạy chậm, giáp hát bên trong trống trơn. Không biết những người kia đều đi đâu. Ra giáp hát, bên ngoài là diện tích rất lớn sân phơi, giờ phút này tĩnh lặng y mắng. Ta khiêng trần kỳ kỳ, dán bên tường cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Nơi này quá tối, nhìn không đến bất luận cái gì sáng ngời, ta phán đoán không ra khỏi cửa ở đâu, chỉ có thể vừa đi vừa ở trên cũng không biết đi bao xa, trên tường từ đầu đến cuối không có môn xuất hiện. Đi tới đi tới, ta bỗng nhiên phát hiện không hợp lý, híp mắt trong bóng đêm nhìn xem phương hướng, phía sau lưng phát lạnh, trong lúc bất tri bất giác, ta thuận chân tường vây quanh viện tử dạo qua một vòng, hiện tại lại về tới giáp hát, trong quá trình này từ đầu đến cuối không có phát hiện viện tử đại môn tồn tại. Không có cửa làm sao bây giờ? Ta mồ hôi rơi như mưa, ngẩn đầu nhìn một chút tường. Nơi này tường đặc biệt cao, nhanh gặp phải cửa thành lầu tử. Nói ít cũng phải hơn 3m, bên ngoài xoát lấy màu trắng sơn, bóng loáng vô cùng, liền cái đặt chân leo lên mượn lực đều không có. Đừng nói ta còn vác một cái người Có như không có kín ta cũng không có ý định trèo lên trên, liền là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ta đem Trần Kỳ Kỳ để qua một bên, ngồi xổm trên mặt đất nghĩ đến làm sao bây giờ. Đêm tối dày đặc, bầu không khí xâm nhiên, bốn phía lộ ra một cỗ quỷ dị linh ý. Đúng lúc này, trong viện đột nhiên sáng lên đèn. Ta kéo lấy Trần Kỳ Kỳ ngồi xổm ở âm u góc tường, nín hơi ngưng thần nhìn xem. Trong viện ra một số người, loang váng hơn 10 đầu cao lớn bóng đen ở trong viện đi lại, không biết đang bận việc cái gì. Đúng lúc này, ta nghe thấy nồng đậm mùi thối, dường như có to lớn gì tử thi bị mùa hè ánh nắng phơi thối, tán phát ra trận trận hơi thối một bay thẳng náo người tử, nhìn không được nghĩ non ngựa. Giáp hát bên trong sáng lên ánh sáng, có mấy ngọn đèn lửa càng ngày càng sáng. Ta tại tường viện nơi hiu lãnh, xuyên thấu qua ánh sáng nhìn thấy, giáp hát cách cục tựa hồ phát sinh biến hóa. Giống như một tòa cổ đại lâu các, giống như liền một tòa địa đường, bên trong kim bích huy hoàng, đèn đuốc sáng trưng. Thời gian không dài, từ giáp hắc bên trong khiêng ra tám nhất đại kiệu. Chiếu đến ánh đèn, kéo kẹt kéo kẹt đi ra. Mấy cái bóng đen ở phía dưới khiên cố kiệu. lớn nhất giữa không trung tựa như một tòa đại hào đệm cao su giường, mấy đầu thô to đỏ đỏn, đòn bên trên là một khối đại cao. Trên đài cao là ánh vàng rực rỡ chói ngời, mượn nhờ sáng ngời, ta thấy rất rõ ràng, trên ghế ngồi ngồi một cái tóc trắng da gà Lao thái thái, chính là vừa rồi nghe ca nhạc khen thưởng Lao tổ tông. Lão thái thái không biết bao nhiêu tuổi, xuyên tối tâm trầm dạ áo liệm, tóc phản ứng không nhốn ngồi trần, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, ngồi tại cố kiệu bên trên kẹt kẹt ta trong tay bưng một bát trà, chính tuổi nhí khí, nhẹ nhàng ngốn vào. Nàng đứng phía sau kia hai cái áo đỏ lục quân nha hoàn, qua cùng hai cái người không sai lắm. Đến giữa sân, ta nhìn thấy đại linh tử không biết từ từ đầu xuất hiện. Bò lên điệu cùng lão thái thái không biết nói thầm cái gì. Lao thái thái buông xuống bắt chả gật gật đầu. Đại linh tử đứng tại bên cạnh nàng hô một tiếng, đón khách. Vừa mới nói xong, trong yên lặng liền nghe kéo kẹt kéo kẹt chói tai tiếng vang, ta kinh ngạc nhìn thấy nơi xa đen trên tường mở một cánh cửa. Ta nhớ rõ ràng vừa rồi sờ qua đi thời điểm, căn bản không có phát hiện có môn tồn tại. Đại môn mở ra về sau, có mấy cái người áo đen trộn trắng lóe đèn lồng ra ngoài. Cửa chính yếu ớt quỷ hỏa dưới đèn, đứng đấy một cái khí vũ hiên ngang nhân. Cái này nhân thân có thể cao tới hơn 1 8 lưng hùm vai gấu, cầm trong tay một cây làm bằng đồng nó no điếu. Quái dị nhất chính là Người này xuyên được rách rách dưới dưới, giống như là cái ăn mày. Cùng khí chất của hắn đặc biệt không đáp. Người kia đứng tại cửa ra vào Ôn quyền, Tiểu Sinh Hùng Đại Hải chúc thọ tới chậm, mời Lao tổ tông thứ tội. Lao Thái thái cười, ta lần đầu tiên nghe được nàng nói chuyện, tiếng cười tại ban đêm nghe tới cùng Lao hốc quả không sai bị lắm, tất cả. Tiểu Hùng ngươi có thể đến ta thật cao hứng, tới. Đến, theo giúp ta uống một chén." Lao Thái thái nói. Cái này gọi Hùng Đại Hải hán tự đi vào viện tử, xung quanh nhìn xem, Ôn Quẩn nói, "Lão tổ tông, rượu ta liền không uống, nếu là chúc thọ, ta mang một chút lễ vật, xin vui lòng nhận." Nói, hắn tử trong ngực lấy ra một chiếc đèn, để dưới đất. Trong nội viện ngoài viện nhiều người như vậy, không có người nói chuyện, Lao Thái thái nhìn xem nói, cung phụng hương hỏa đèn trong, cũng coi như lưu tâm. Ta còn có mấy câu muốn mang cho lão thái thái ngài. Hùng Đại Hải nói, mặc kệ tới khi nào, đều không cần hại người, muốn trong lòng còn có thiện niệm. Nhìn Lao tổ tông tự kiềm chế chi, Lão Thái thái cầm lấy cuốn học nói, "Tiểu Hùng, ngươi lại thọ cho ta, vẫn là cho ta ngượng ngạt." Hùng Đại Hải cười, "Ngươi nếu có thể tin ta chi lời khuyên, tất có thể kéo dài tuổi thọ." Thưởng tụ đại phú quý. Đây chính là tốt nhất quả sinh nhạn. Lão tổ tông, mặc kệ là làm người vẫn là làm quỷ, hàng đầu một đầu không thể có ý muốn hại người, nếu không sẽ làm trái thiên hợp. Ngươi nói đúng không? Lão thái thái nói, ngươi vừa đến đã đắc không đắc nói chút nói nhảm, ta vốn hẳn nên để ngươi có đến mà không có về. Nhưng hôm nay, một là ta sinh nhật, hai là cho sư phụ ngươi mật mũi, ngươi đi nhanh lên đi." Hùng Đại Hải ôm một cái quyển, xoay người rời đi. Ta đầu lông mày nhảy lên, cũng không biết lấy ở đâu dư khí, hô lớn một tiếng, hùng huynh đi thong thả, mang tiểu đệ cùng một chỗ. Trong viện lúc đầu đặc biệt tĩnh mịch, ta cái này một họng kêu đi ra, đặc biệt bắt mắt, sân người đồng loạt sang đầy xem ta. Ta cũng coi là binh đi hiểm tiêu, sống hay chết cực như thế một thành, cái này Hùng Đại Hải từ nói chuyện đến khí độ, hẳn không phải là cái gì yêu nhân. Có lẽ hắn là có thể mang bọn ta rời đi duy nhất cơ hội. Hùng Đại Hải dừng lại thân thể, ngầm lấy điếu thuốc túi nổi quay đầu nhìn, ta kiên trần kỳ kỳ từ trong góc tối đi tới. Trong viện nhiều người như vậy, lặng ngắt như tờ, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm ta. Đầu ta ra có chút run lên, kiên trì từng bước một đi qua. Thang Khỉ Gió, người dấu ở chỗ này đây, lá gan là thật to lớn. Ngồi tại tám nhấc đại kiệu bên trên lão thái thái cả cặc cười, thanh âm trong đêm tối nghe tới như là quạ đen cùng thiếu, cực kỳ đáng sợ. Hùng Đại Hải nhìn ta cùng Trần Kỳ Kỳ, chau mày, các ngươi là người? Ta đi vào trước mặt hắn, cơ hồ lễ nóng trang trọng, Ôn Quẩn nói, "Hùng huynh, mau cứu tiểu đệ. Ta người bạn này nhận ác quỷ mê hoặc, ra hồn tới chỗ này, ta bồi tiếp nàng cùng đi, hiện tại chúng ta không ra được, mọi người dẫn chúng ta ra ngoài." Lão Thái thái tiếng cười thê lương chi cực, "Tiểu Hùng, chuyện này ngươi đừng quan, đi ngươi, đừng nói ta không cho các ngươi sư độ mặt núi." Chương 624, Nam Bắc. Hùng Đại Hải từ trên xuống dưới dò xét ta, hoặc nói, có thần thức, vừa vặn rất tốt giống nhận qua trong tường, là người tu hành?" Minh Minh ra ma. Ta vội vàng nói: "Ngươi không thể thấy chết không cứu. Người không thân nghệ thần, nghệ không thân tổ sư ra còn thân hơn. Tất cả mọi người là đồng đạo, hôm nay chi ân ngày sau ồn tỏa tư báo. Vậy là ngươi xuất từ môn gì gì phái, sư tôn xưng hôi như thế nào?" Hung Đại Hải hỏi ta. "Cái này, ta do dự một chút nói, ta là Bát gia tướng, không có lao sư, ăn cơm trong nhà uống bạch gia sữa học nghệ, không có chính thức bái sư." "Bát gia tướng?" Hung Đại Hải nghĩ nghĩ nói: "Ta sách mấy người không biết người có biết hay không, Giải Nam Hoa, Viên Thông Hoa thượng, lại anh cô nương. Vậy quá biết, ta gọi tể tam Giải Nam Hoa cùng Viên Thông Hòa thượng cùng ta là kết bái chi giao, chúng ta cùng thuộc bát gia tướng. Cái quan hệ cùng Lưu Quan Trương cũng không có gì khác biệt. Ta mau nói. Hùng Đại Hải cười tủm tỉm nhìn ta, ngươi có biết hay không ta thụ nghiệp dân sư là ai? Còn không có thỉnh giáo? Ta nhìn hắn. Sư phụ của ta họ Mã, tên đầy đủ gọi Mã Đan Long. Ta có cái sư đệ, chắc hẳn ngươi cũng nhận biết, tên là Khinh Nguyệt. Hùng Đại Hải nhìn ta, sắc mặt có chút lạnh, sư đệ của ta chính là đưa tại bát gia tướng, cũng chính là Giải Nam Hoa cùng Viên Thông Hòa thượng trong tay. Ta ngạc nhiên, Hình, chuyện này đi, sự tình ra có nguyên nhân khinh ngự trọng cấp âm vương chỉ, Đoạt Thiên Sinh Cơ, lúc ấy sư phụ của ngươi Mã Đan lòng Tiên Sinh còn tự thân xuất thủ đổi bạn hắn, trong này thị thị phi phi một lời khó nói hết. Nói tóm lại ta là người tốt, chúng ta có chuyện gì ngày sau hay nói, trước giúp tiểu đệ giải cái này một buồn ngủ. Hung Đại Hải nhìn xem ta, lại nhìn xem ta đầu vai trần kỳ kỳ, gật gật đầu, theo nói ngươi là người tu hành, ta đều không nên quả ngươi. Nhưng là cô nương này là vô tội, ta không thể trơ mắt nhìn xem nàng rơi vào hố ma. Như vậy đi, ngươi tính hai bạn. cô nương này tính một vạn, nếu như ngươi đáp ứng ta liền xuất thủ. Có ý tứ gì? Ta không có minh bạch. Nếu các ngươi có thể, cho ba vạn khối tiền." Hung Đại Hải nói. Ta chợt mắt hồ mồm, nhìn xem người này, nghĩ lại cũng không tệ, công khai ghi giá cứu người, một cái ngày hôm đó sau không cần thiếu hắn nhân tính gì, hay là làm như thế nào lấy làm gì, trong lòng cũng nắm chắc. Ta nói cho hắn biết không có vấn đề, chỉ cần đem chúng ta cứu ra ngoài lập tức trả tiền." Hung Đại Hải để cho ta đến phía sau hắn, hắn hướng về phía trên đài cao lão thái thái ân quyền, lão tổ tông, hai người kia ta mang đi, cho chút thể diện. Trong nội viện ánh đèn tối xuống, chỉ có lão thái thái cố kiệu bên trên đốt hai ngọn đèn đỏ, nỗi bật nàng tràn đầy nếp nhăn. Mặt. Nhìn qua giống như hạch đảo nhữu chung một chỗ, cực kỳ đáng sợ. Lão thái thái bưng nước trà uống một ngụm, nói: "Hùng Đại Hải, ta những hài tử này đều ở nơi này, cứ như vậy đem các ngươi thả đi, ta về sau còn thế nào quản dạy bọn họ?" Người vẫy ra cái nói tới, như thế nào mới có thể đi? "Vâng không ta ba đào sáu động." Hùng Đại Hải tùy tiện nói, đem thuốc lá của ngươi túi nổi lưu lại. Lão thái thái nói, Hùng Đại Hải cười, "Lão tổ tông, cái này liền có chút quá mức, nói nếu chính là sư môn truyền thừa, sư phụ ta từ âm phủ mang về, coi như ta muốn giữ lại, hắn sau này biết, cũng phải tới cửa đòi hỏi." Đến lúc đó lấy tới lấy lui đối chúng ta ai cũng bất lợi. Ta cũng không làm có ngươi, Lao Thái Thái nói, như vậy đi, ngươi đến viết một tờ lễ tạ thần văn thư. Hùng Đại Hải giữ im lặng. Trang diện yên lặng lại, trong viện ngẫu nhiên thổi tới âm trầm gió lạnh, hai ngọn đèn lồng đỏ tung bay theo gió, Lao Thái Thái quỷ khí âm trầm xem chúng ta. Ta thấp giọng hỏi, "Hùng huynh, cái này văn thư là có ý gì?" Tề Chấn Tam, ngươi chắc hẳn gặp qua sư phụ của ta, ngươi cũng biết sư phụ ta năng lực. Hắn có thể hành tẩu âm dương, có thể thẳng âm tạo địa phủ thập đại quỷ điện. Cái gọi là lễ tạ thư, chính là viết cho quỷ vương, để sư phụ ta đến âm tạo địa phủ thảo luận tình Có thể kéo trưởng Lao Thái thái này tụ tỏ. Hung Đại Hải nói, "Không nhiều, 10 năm là được." Lão Thái thái xem chúng ta nói, "10 năm?" Hung Đại Hải cười, "Diệp Vương để cho người ta ba cái chết, cái nào dám kéo tới cái năm? Thật muốn đại nạn đã đến, khỏi phải nói 10 năm, một ngày cũng không thể. Ngươi là không muốn biết rồi." Lão Thái thái ánh mắt cực kỳ đáng sợ, bén nhọn xem chúng ta. "Như vậy đi lão tổ tông." Hung Đại Hải nói, "Dạng này văn thư ta không có cách nào viết, lại nói ta viết cũng không thông qua sư phụ một cửa hải kia, viết cũng phải viết. Ta cho ngươi một cái hứa hẹn." Hắn nói, "Ngày sau ta có thể không giễu ngươi." Lão thái thái gặck gặck cụt tiếu, các ngươi một cái đừng hòng đi, đóng cửa. Có người áo đen đi vào cửa sắt lớn trước, bắt đầu đóng cửa. Ai dám động đến? Hung Đại Hải hét lớn một tiếng, hắn một cái bước xa nhảy đến cố kiệu trước mặt, cầm lấy roi no điếu tử, nhắm ngay cố kiệu, ai động một cái, ta đem cố kiệu điểm, đem các ngươi hàng ổ toàn đốt. Những người kia vẫn thật là không dám động, Hung Đại Hải nhìn ta nghiêm nghị nói, Tề Chấn Tam, mang theo nha đầu này đi. Ta khiêng Trần kỳ Kỳ Siu Siu đi vào cửa chính, ngoài cửa mặt tối tăm dặm cái gì cũng thấy không rõ, giống như vực sâu. Hùng Đại Hải hướng ta hô, Minh mang theo tiền đi nhà tang lễ như khu số 410. Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đại môn ngay tại chầm chậm quan bế, cũng không lo được nhiều như vậy ta một cái bước xa vọt hướng đại môn. Sau lưng nơi xa lão thái thái kia sắc mặt nói, không thể thả bọn họ đi, đều bắt lại cho ta. Lúc này tới mấy cái người áo đen đến bắt ta, ta bay ra một ước, đi các ngươi đại gia. Đem một người trong đó là bay, người kia đạp cho đi cảm giác mềm mỏng bền, cùng cái trang giấy không sai biệt lắm. Chân của ta không đợi thu hồi lại, ai ngờ bị một người khác bắt lấy, ta trong lúc tình thế cấp bách bỗng nhiên co rụt lại chân, giày lưu tại trong tay người kia, ta đi chân đất chui ra đại môn. Vừa ra đi đã cảm thấy cả người ở vào mất trọng lượng chẳng thái nhanh chóng hạ lạc. Chờ rơi trên mặt đất tim đập loạn, cả người đều làm ngậu. Mở mắt ra xem xét, ta chính ghé vào trên đường cái, cách đó không xa là quét đường thanh âm, còn có giao hàng bữa sáng bánh quẩy sữa đậu nành tiếng la. Ta ngẩng người từ dưới đất ngồi dậy tới. Hiện tại ánh dạng đông tươi đẹp, chính là sáng sớm. Ta từ dưới đất bò dậy, về nhìn trái phải, rốt cục nhìn ra là ở nơi nào. Nơi này ngay tại trung tâm thành phố, gọi là Miếu Nhai. Trước kia có tòa giả Miếu thành hoàng, những năm 67 mới lúc gạch gạch ngói ngói đều để người phá sạch, về sau những năm 81 lần nữa sửa, duy trì có thể có tầm 10 hỏa, sau tới khai phát bất động sản. Cái này miếu thành hoàng tại trung tâm thành phố, chiếm hoàng kim vị trí, liền động rời đi, rời cái nào không có người biết. Nơi này cuối cùng lại là đóng cao ốc lại là tu đường cái, chỉ còn lại diện tích một khối rất nhỏ nền tảng, không biết nguyên nhân gì một mực không ai động. Nền tảng bên trên một lần nữa đóng tòa miếu nhỏ, không biết cung phụ chính là cái gì thần, nghe nói có chút hư hỏa. Bất quá ta từ có tới hay không qua nơi này. Hiện tại, giờ này khắc này, ta vậy mà liền tỉnh tại tòa miếu nhỏ này trước cửa. Con mắt ta sửng sở, nhìn xem cửa miếu, trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ tối hôm qua cái gì lão tổ tông chính là ngôi miếu này thổ địa thần. Khóe dị nhất chính là Ta tại cái này, Trần Kỳ Kỳ đi đâu rồi? Ta nhớ được phi thường rõ ràng, lúc ấy đào mệnh thời điểm, đem nàng cùng một chỗ khiêng ra đến. Ta nghĩ nghĩ, quyết định đi go go tòa miếu nhỏ này môn, hiện tại dù sao cũng là giữa ban ngày, ngươi lại là thần lại là quỷ, cũng không có khả năng tại tươi sáng càn khôn bên trong phố xá sơn vất bên trong ngủ nghỉ yêu. Ta đi lên trước loạn xoảng gõ cửa, gõ nửa ngày cũng không ai ứng. Lúc này, bên cạnh một cái bán bánh bèo đại tỷ nói, ngươi người này quái, vừa sáng sớm đến bái Phật. Đại tỷ, trong miếu không ai a? Ta hỏi. Đại tỷ một bên chào hỏi khách cửa, một bên nói, bên trong chỉ có một cái tiểu hòa thượng. Sớm mấy ngày này đi vân du rồi, hiện tại khóa lại môn, nhiều ít thời gian đều không mở. Ngươi đừng đập, đi nhanh lên đi. Ta buồn bực tới cực điểm. Dầu dĩ đi trên đường, từ bờ sông Trần Kỳ Kỳ nhà nàng đến trung tâm thành phố tòa miếu nhỏ này, ở giữa lộ trình coi như lái xe cũng phải đi một cái giờ. Ta làm sao lại không hiểu thấu ở đây tỉnh lại rồi? Trên đường cái người đến người đi, ngày mờ mịt, ánh nắng rất tốt. Buổi sáng không khí có chút mát mẻ. Mọi người cũng bắt đầu đi làm, ngựa xe như nước. Không biết làm sao ta có chút chóng đầu, cảm thấy hết thảy trước mắt giống như thật không phải vễn, có loại phù sinh hư mộng giác. Đúng lúc này điện thoại di động văng lên, ta tranh thủ thời gian nghe, bên trong chuyển đến Vương Dung uấn giọng, "Ta đi, ngươi rốt cục tiếp điện thoại, ngươi còn chưa có chết đâu. Xéo đi, ngươi có thể hay không nói câu lợi hữu ích? Ta không cao hứng. Tiểu tử ngươi ở chỗ nào, ta cùng ngươi giảng." Ngươi bày ra đại phi toái, Vương Dung ở trong điện thoại hương phấn nói, "Ngươi để người ta bảo bối khuê nữ mặc chạy một buổi tối, ngươi cùng Trần Kỳ Kỳ ở đâu lẫn phòng đâu? Ngươi có thể hay không nói chọn người lời nói? Ta nói, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Còn có thể đâu, ta tại Trần Kiến quốc nhà hắn, chúng ta một đêm không có tin tức của các ngươi." ta cho điện thoại di động của ngươi đều nhanh đánh nổ, căn bản không tiếp, a ngươi mau đem Trần Kỳ Kỳ lĩnh tới đi, ba nàng nhanh phải báo cho cảnh sát." Vương Dung nói, "Ta cười khổ, ta cũng không biết nàng ở đâu." "Ta thì, đến lúc này ngươi còn nói lời như vậy?" Vương Dung nói, "Vậy ngươi tranh thủ thời gian đến nhà nàng đi, đến lại nói tỉ mỉ." Ta trên đường chặn một chiếc taxi, nói cho lái xe địa chỉ. Lái xe lôi kéo ta quá khứ, trên đường ta loạn thất bát tao nghĩ đến, lúc này điện thoại tới, vẫn là Vương Dung đánh tới. Hắn nói cho ta, Trần Kỳ Kỳ tìm được. Chuyện gì xảy ra?" Ta tranh thủ thời gian hỏi. Vương Dung nói, Ta vừa cho ngươi cuộc điện thoại, bên kia liền đến tin tức, là Trần Kỳ Kỳ đánh tới điện thoại, ngươi đoán nàng ở đâu? Mau nói, đừng mài tức. Ta không kiên nhẫn, đến lúc nào rồi còn như. Vương Dung nói, Trần Kỳ Kỳ tại Lữ Lương thị Bồ Tát trên núi. Ta sử sốt, Lữ Lương thị là chúng ta thị liền nhau một cái địa cấp thành phố, khoảng cách nội thành đường xe đại khái chừng 2 giờ, cái này Lữ Lương thị đừng nhìn tiểu, thế nhưng là cái tông giáo thánh địa, vùng núi liên miên, trên núi có rất nhiều chùa miếu đạo quán cái gì, trong đó nổi danh nhất chính là Bồ Tát núi, trên núi tu lấy một tôn cao mười mấy mét đại Bồ Tát. Thật sự là kỳ bên trong quái trên kỳ kỳ thế mà đến chỗ kia đi. Nàng chạy thế nào đến giá ngoại hoa vu, cùng ta khoảng cách xa như vậy. Chúng ta bị ném tới một cái nam một cái bắc. Chương 625, nhà tang lễ số 4 môn. Ta tranh thủ thời gian gọi ra thuê xe sư phó, trực tiếp chạy tới Lư Lương thị bồ tát núi. Trên đường ta không ngừng cùng Vương Dung dùng hệ chặt liên hệ, để hắn tùy thời báo cáo vị trí cùng động thái. Bọn hắn hành xử tốc độ cùng ta không sai biệt lắm, ước chừng trước sau chân đều ra nội thành, đoán chừng đến mục đích thời gian sẽ rất gần. Ta nhìn trên xe taxi nhảy chữ hái hùng kia phía, còn chưa tới bổ tát núi, cái này không lâu sau cũng nhanh một Ta sờ sờ túi, còn có chút tiền, đoạn chừng tiền xe là đủ. Đại khái hơn một giờ về sau, cuối cùng đã tới bộ đắt chân núi, nhìn thấy cao lớn bảng số phòng lâu. Cần phải đến bộ đắt nơi đó, còn muốn vào cửa lại mở tầm 10 phút xe, tài xế xe taxi nói cái gì cũng không đi vào, ta biết hắn ý tứ. Sau khi đi vào xe trống ra, đoạn này khoảng cách tương đương với Bạch Đốt dầu, ta nói hết lời đều không được, cuối cùng trả tiền xuống xe. Nhìn xem bên trong đường núi, ta đau cả đầu. Không có cách nào đành phải từng bước một đi vào trong, vừa mới tiến cổng chào không xa, một chiếc xe ngừng ở bên cạnh ta, vương Dung nô đầu ra, lão cúc, mau lên xe. Ta xem xét vui vẻ, bọn hắn thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ta tranh thủ thời gian kéo trên cửa xe đi, vừa mới tiến trong xe, cảm giác bầu không khí không đúng, Trần Kiến Quốc cặp vợ chồng mặt trầm như nước nhìn ta. Vương Dung nhẹ nhàng tăng hắn một cái, lái xe đi lên phía trước. Đại tiên, tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Nữ nhi của ta vì sao lại ở đây? Trần Kiến Quốc nhìn ta. Cái này nói đến liền lời nói lớn, ta nói, rất phức tạp. Đợi khi tìm được Trần Kỳ Kỳ, ta nói cho các ngươi nghe. Ngươi không có đối với con gái ta làm cái gì a? Trần Kiến Quốc lão bà hỏi. Ta nhịn không được cười lên, ta cứu được nàng một mạng. Cái này có tính không làm qua cái gì. Trong xe người không nói lời nào. Vương Dung dẫm lên chân ga, gao két đi đến mở, chuyển qua vòng quanh núi đường, đến Bồ Tát núi. Bồ Tát núi hết thảy có hai cái đỉnh núi, một cái đại sơn đầu tu lấy uy hoàng miếu thờ, một đỉnh núi nhỏ bên trên là cao mười mấy mét Bồ Tát. Chúng ta xe dừng ở ngọn núi nhỏ chân núi, muốn vào xe gường liền không thể đi lên, chỉ có thể dẫm lên bậc thang từng đoạn từng đoạn đi lên đạp. Chúng ta bốn người người thuận mấy trăm tiết bậc thang chèo lên trên, ta tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ, mệt mỏi thở không ra hơi, ba người kia cũng không tốt gì, đều là sắc mặt trắng bệnh, đi một chút liền phải nghỉ ngơi một chút. Vương Dung gần nhất thời gian tốt hơn nhiều, rõ ràng bỏ bê rèn luyện, trước kia nhất thi kia cố sức mạnh không có, buộc liền cùng phụ nữ mang thai, cái này mấy trăm tiết bậc thang đi xuống, kém chút không chết ở nửa đường. Chúng ta thật vất vả đến đỉnh núi, ngẩng đầu liền gặp cao lớn Bồ Tát cao vút trong mây, sáng sớm nơi này không có người nào, chung quanh yên lặng uy mắng, chỉ có bầu trời mây trôi thổi qua. Vương Dung mắt sắc, "Ai, ai, các ngươi nhìn, nơi đó có người." Bồ Tát tọa hạ mặt có cái đài cao, chung quanh một vòng lan can. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy có bóng người dựa vào lan can ngồi dưới đất, khum núc. Mấy người chúng ta hai mặt nhìn nhau, Vương Dung nói: Trần Kỳ Kỳ sẽ không la chết ta. Ta bay lên một cước đá hắn cái mông, con mẹ nó ngươi sẽ không biết nói tiếng người. Trần Kiến Quốc cặp vợ chồng cũng không biết khí lực ở đâu ra, thế mà chạy, nhất là Trần Kiến Quốc một bên chạy một bên kêu khóc, thẳng đến người kia quá khứ. Ta cùng Vương Dung ở phía sau đi theo, chờ chúng ta đến thời điểm, Trần Kiến Quốc đã ôm lấy người kia. Chúng ta tiến tới nhìn, thật đúng là Trần Kỳ Kỳ. Nhìn thấy Trần Kỳ Kỳ, ta cùng Vương Dung đồng thời thở phào. Cô bé này chẳng những không chết, thậm chí cũng khôi phục bình thường, chính ông cha mẹ nàng oa hòa khóc đâu. Vương Dung lau lau mồ hôi, lấy ra điếu thuốc cho ta, hai chúng ta dựa vào lan can hút rút hai cái. Vương Dung nhìn xem Bồ Tát nói, chúng ta tại cái này hút thuốc không có sao chứ? Không có việc gì, ta nói, Bồ Tát sẽ không quản ngươi hút thuốc đi Trần Kiến Quốc hỏi nữ nhi tối hôm qua xảy ra chuyện gì, Trần Kỳ Kỳ đức quáng đem sự tình nói một lần. Nàng về sau bị ta đánh ngất xỉu, chuyện về sau nói đến cũng không rõ ràng, bất quá bữa bãi cũng có thể nghe cái đại khái. Trần Kiến Quốc nhìn ta. Ta trầm ngâm một chút nói, về trước đi, nơi này không phải nói chuyện chỗ. Trần Kiến Quốc đem áo ngoài cởi ra cho nữ nhi phủ thêm, Trần Kỳ Kỳ đến bây giờ còn mặc đồ ngủ, lê lấy dép lê, nắm trong tay lấy cái điện thoại. Tại 33 của nàng đỡ. Chúng ta từ trên núi xuống tới, ngồi lên xe. Trong xe cặp vợ chồng vẫn an ủi lấy nước nhi, ta cùng Vương Dung giữ im lặng. Vương Dung lái xe, tốc độ rất nhanh, xuyên qua nội thành về tới Trần Kiến Quốc trong nhà. Chân Kỳ Kỳ cảm xúc đã ổn định lại, tất cả mọi người ngồi trong phòng khách. Ở ngay trước mặt bọn họ, ta rõ ràng dành mạch đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần, tất cả mọi người nghe chôn váng. Chân Kỳ Kỳ ôm mẹ của nàng cánh tay, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệ. Trần Kiến Quốc hút lấy thuốc, tàn thuốc dài, rơi tại trên quần đều không hề hay biết, nghe liền như là đang nằm mơ. Vương Dung nói, "Hiện tại liền sợ gì chứ, ta nói, chuyện này không xong." Đến ban đêm, Trần Kỳ Kỳ sẽ còn chúng ta, còn sẽ có cái gì đại linh tử tới đón nàng đi, chúng ta không có khả năng trời lúc trời tối tại cái này nhìn chằm chằm. Đại tiên mà vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Trần Kiến Quốc vội vàng nói. Xem bọn hắn vẻ mặt này tựa hồ còn có chút bán tín bán nghi, ta cân nhắc một chút nói, nơi này còn có rất nhiều chi tiết ta cũng không rõ ràng. Nhưng phải giải quyết chuyện này, nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhằn nhã, muốn tìm tới đại linh tử Âu Ngần, hiện tại cơ bản có thể khẳng định kia đại linh tử chính là người giấy thành tinh, vấn đề là cái này giấy người ở đâu? Là thế nào đến, lão tổ tông kia lại là cái gì quỷ? Vương Dung nói: "Lão Cúc, tối hôm qua ngươi là tại trong rừng cây nhìn thấy người giấy, hẳn là nó chính ở chỗ này." Ta đứng người lên, "Đi, chúng ta đi tìm một chút." Trong phòng tất cả mọi người động. Mẹ của nàng chiếu cố Trần Kỳ Kỳ, Trần Kiến Quốc cùng chúng ta đi ở phía trước. Đám người ra biệt thự tiến vào rừng cây nhỏ, rừng cây nhỏ ban ngày như thế vừa đi, kỳ thật cũng không lớn, mấy người chúng ta rất dễ dàng từ đầu này đi đến đầu kia. Tới tới lui lui đi mấy lần, cũng không có cái gì người giấy cái bóng. Vương Dung cảm thán: "Cái này người giấy đạo hạnh rất cao a, tới lui lật thần long kiếm thủ bất kiến vĩ. Trần Kiến Quốc lo lắng và phân: "Đại tiên tránh thoát tối hôm qua. Nếu như đêm nay lại đem nữ nhi của ta đón đi, nhưng làm sao bây giờ? Ta nghĩ nghĩ nói, ngươi bây giờ có thể hay không xuất ra 3 vạn khối tiền tiền mặt?" Trần Kiến Quốc xứng sở, "Ngươi nói tiền?" "Ta nói, vừa rồi ta giảng tối hôm qua kinh lịch ngươi đều nghe được, chúng ta sở dĩ có thể chạy thoát, toàn bởi vì một vị nghĩa sĩ tương trợ, cái này nghĩa sĩ trương miệng lại muốn tiền, ta một vạn con gái của ngươi hai vạn, hắn để ta hôm nay nhất thiết phải đem tiền cho hắn đưa đến. Tìm tới hắn có hai cái mục đích, một là chúng ta nói được thì làm được, thường trả nhân tình. Hai là hắn có thể là người biết chuyện, có lẽ có thể giúp chúng ta giải quyết triệt để chuyện này." Vương Dung cân nhắc vấn đề rất cẩn thận, người này thấy tiền sáng mắt, chỉ sợ cũng mang 3 vạn còn chưa đủ. Trần Kiến Quốc Mỹ mắt đều không nháy mắt, "Được, ta đi lấy 5 vạn khối tiền." "Ba nàng." Lão bà hắn tặng hắn một cái. Trần Kiến Quốc nói, "Tiền này ta cầm không có vấn đề, nhưng có một điều kiện." Ta nhìn hắn. Hắn nói, "Ta muốn tận mắt nhìn một chút vị kia gọi hùng đại hải nữ sĩ, tự tay đem tiền giao đến trong tay hắn, dạng này ta mới an tâm." Vương Dung âm thầm hưởng ta cười cười, chúng ta lòng dạ biết rõ, hắn đây là sợ ta nói láo, đem tiền tự mình nặc. "Ta nói không có vấn đề." Trần Kiến nền tảng lập quốc đến dự định liền tự mình đi theo chúng ta đi. Khả Trần kỳ kỳ không phải muốn đi theo, nàng nói nàng cũng muốn gặp gặp tối hôm qua cứu nàng người kia. Vương Dung mở ra Trần Kiến quốc xe, chúng ta bốn người lên xe, ra biệt thự cư xá tới trước ngân hàng lấy tiền, sau đó thẳng đến nhà tang lễ. Người biết đi đâu tìm vị này hùng đại hải? Vương Dung thấp giọng hỏi ta. Ta nghĩ nghĩ lát đầu, hắn nói cho ta một cái địa chỉ, không biết có thể hay không tìm tới. Nhìn Kỳ hăng nói đi, trên đường ta thực sự quá mệt mỏi, bọc lấy quần áo ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã nhanh đến nhà tang lễ. Nhìn phía xa quen thuộc kiến trúc đuổi ngồi mai tôi, ta dạo qua một vòng lại trở về. Đến nhà tang lễ, chúng ta đem xe dừng ở bãi đỗ xe. Xuống tới về sau, bắt đầu tìm Hùng Đại Hải. Hùng Đại Hải nói cho ta, hắn ở tại nhà tang lễ Như Khu số 4 môn. Ta cùng Vương Dung tham khảo nửa ngày, cũng không biết đây là địa phương nào, nhà tang lễ ép căn bản không hề cái gì số 4 môn. Ta không thể làm gì khác hơn là đi cầu trợ Vương quán trưởng, đến phòng làm việc của hắn. Vương quán trưởng gần nhất khí sắc không tệ, chính cầm bình phun tới hoa. Nghe chúng ta ý đồ đến, hắn nghĩ nghĩ nói, "Như Khu ta biết, số 4 môn không được rõ lắm." Chúng ta tới tinh thần, vội hỏi hắn Như Khu là có ý gì. Vương quán trưởng nói cho chúng ta biết, nhà tang lễ lên cái hạng mục đem đằng sau mổ mã dựa theo 12 cầm tinh tiến hành khu vực Phong Chia, định chế một nhóm cầm tinh tượng đồng sắp đặt tại văn đường, lấy chính là cẩm tinh thần thủ hộ âm trạch phong thủy chi ý. Cái này như khu sẽ không phải là cầm tinh lưu trú khu vực đầu. Vương quán trưởng suy đoán, chúng ta muốn hắn mang theo đi qua nhìn một chút, vương quán trưởng là chúng ta bạn vong niên, tuyệt đối không có hai lời. Mang theo đám người ra ký túc xá hướng hậu sơn đi. Tại đi trên đường, vương quán trưởng gọi điện thoại gọi tới một cái đóng trang sư phó. Cái gọi là đống trang chính là chuyên trách xây lại mộ, vị sư phụ này tại nhà tang lễ làm 7, 8 năm. Đội mộ mã bên trên một ngọn cây quặng cỏ đều vô cùng quen thuộc, đem hắn kêu đến làm dẫn đường, lĩnh chúng ta thuận đường núi đi vào trong. Nay tiên phần trên núi tế tự người không nhiều, có thể nhìn thấy đầy khắp núi đội đều là mộ mã. Hiện tại nghĩa địa cơ bản đều không lập địa, tất cả đều là nằm địa, màu đen đá cẩm thạch trên có khắc chữ, bên cạnh đặt vào hoa tươi cùng cống phẩm. Giáng hai năm này hạ cương ép quy định, cấm chỉ hóa vàng mã tế tự, bây giờ mộ mã không khí cũng biến đã khá nhiều, trong không khí không có gì khói bụi, núi cảnh phi thường tú mỹ. Đóng trang sư phó chỉ bảo phía trước nói, đó chính là như Chúng ta nhìn thấy tại ven đường dựng thẳng một tôn đại khái cao hơn 2m đồng như pho tượng, như là đứng thẳng, trên đầu có rừng, thần sắc như người, sinh động như thật, sau lưng được màu đỏ áo khoác, nhìn qua liền cùng Như Ma Vương Hạ Phàm không sai biệt lắm. Như Khu là tìm được, kia số 4 môn đâu?" Vương Dung nói. Đóng Trang Sư phó gái gái đầu nói, "Vương quán trưởng, số 4 môn sẽ không phải là số 4 Phong Thủy đỉnh." Chương 626, Giang Hồ Ký Nhân. "Số 4 đỉnh nghĩ mát là địa phương nào?" Ta hỏi. Đống Trang Sư phó nói cho chúng ta biết, Cẩm Tinh Như Khu đây chính là Tốc Đất Tốc Vàng địa phương." Nơi này phong thủy cực giai, dựa núi mặt sông, kiêm hữu cây tùng rừng phòng hộ, thuộc về nghĩa địa vi khu. Một cái hồ ít nhất cũng phải 7, 8 vạn, nhiều càng không bên. Khu vực này trong huyệt mộ có 8 cái là tôn quý đế vương cấp, danh xưng 8 đại phong thủy đỉnh nghỉ mát. Tên như ý nghĩa, cái này 8 chỗ mộ huyệt đã không còn dùng lập bia hoặc nằm địa, mà là lên phong thủy đỉnh. Trải qua cao nhân có thể hưng thiết kế, tôn quý khí quyển, cực kỳ độc đáo. Đương nhiên, chào giá cũng sẽ hơi đắt một chút, rẻ nhất cũng muốn 25 vạn. Chúng ta đều nghe choáng váng, Vương Dung nói, "Vương quản trưởng, các ngươi đừng lưu Cái này tang cái cái đỉnh chung vào một chỗ nói ít cũng phải nhỏ 200 vạn, các ngươi nhà tang lễ thật sự là kiếm biển Về sau ta không có cơm ăn liền đến các ngươi nhà tang lễ. Vương Quan cười cười, nhìn ngươi nói, chúng ta đơn vị là xí nghiệp quốc doanh, kiếm bao nhiêu tiền cùng chúng ta không có quan hệ gì, đều muốn lộp lên quốc gia chi viện kiến thiết, cuối cùng còn muốn phản hồi cho láo Bắc Tính. Vương Dung nhếch môi, ngươi nhưng dẹp đi đi. Đóng Trang sư phó mang theo chúng ta một đường lên núi, đi vào giữa sơn núi. Nơi này quả nhiên là nơi tốt, coi như không hiểu phong thủy cũng có thể nhìn ra không tầm thường. Hiện tại là mùa đông, khắp núi rừng tùng còn không có rài lá chắc hẳn đầu xuân về sau tất nhiên tiếng thông reo trận trận. Tâm mắt khoáng đạt, trời cao đất xa, đứng ở chỗ này liền có tâm thần thanh thản. Chúng ta nhìn thấy cách đó không xa theo thứ tự có 8 tòa đỉnh ngự mát. Vương quán trưởng giới thiệu nói, cái đỉnh dù sao rất đắt, hiện tại 8 cái đỉnh chỉ bán ra một nửa, còn có bốn cái nhàn rỗi. Chúng ta trên đường đi đi, đếm lấy số mấy cái đỉnh, cuối cùng đi đến số 4. Cái này số 4 đỉnh nghỉ mát tu được cổ hương cổ sắc, phía trên giường cột chạm trổ, tứ phía đạt, khó được nhất là, tại dạng này đỉnh núi thế mà thổi không tiến từng trận gió. Trời lạnh như vậy, mà gió núi hòa, Bằng này một điểm liền có thể biết quả nhiên là một chỗ trong trăm có một tốt huyệt. Chân kiến quốc sở lấy Lương đỉnh tây cột, chập chững tán thượng, cùng Vương Quán trưởng bộ tử, ký càng nghe ngóng bảng giá cùng sắp đặt công việc, chắc hẳn hắn là động tâm, muốn em nơi này mua lại. Cái đỉnh trước sau hai trọng, ở giữa đứng thẳng một vô tự bi, dù sao cũng là huy trống, còn không, có đi lên để tự. Ta cùng Vương Dung ngồi tại đình nghị mát trên ghế hút thuốc, đoạn đường này đi tới thật sự là mệt mỏi bốn cổ mồ hôi thật vất vả có thể thở một ngụm. Kỳ Kỳ to nhìn hai bên một chút, nơi này chính là số 4 sao, cứu ta người kia ở đâu đâu. Vương đi môi Làm sao có thể có người ở ở đây? Nơi này tạo đến lại trắng lệ, nói trắng ra là cũng là một phần vòng tròn, phàm là thêm chút đầu góc có thể ở lại đây. Ta xem chúng ta đều tìm sai chỗ, người ta khả năng nói chính là nhà tăng Lễ cư dân phụ cận cư xá số 4 môn, lao cúc tối hôm qua gặp nạn, đầu góc không thanh tỉnh cũng là có. Ta mắng, tiểu tử ngươi cho tới bây giờ không nói câu lời hữu ích, không phải dội nước lạnh chính là nói quái thoại, có thể hay không cho điểm chính năng lượng. Vương Dung chính muốn nói gì, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào chuyển đến một trận tiếng ấy. Chúng ta không có chuẩn bị tâm lý, đều giật mình tê lên, tiếng gặp phải heo, thật sự là tiếng như sớm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Trần Kiến Quốc cùng nữ nhi của hắn dọa cho phát sợ, những người khác là lao thủ. Hơi chút kinh ngạc liền khôi phục trạng thái bình thường. Vương Dung khói đều mất, ta đi, không phải đâu, thật ở người. Chúng ta thuận thanh âm đi vào trong, vòng qua ở giữa vô tự bi, đến đằng sau. Định nghỉ mát đằng sau là nửa phong bế phòng, từ phía khảm pha lê, lộ ra ánh nắng, cùng cửa sổ sắt đất không sai biệt lắm. Trên mặt đất phủ lên một đống giấy xác cái dương ép xẹp sau cứng rắn giấy vào bọc, phía trên nằm một tên đại háng, bọc lấy quần áo khoác chính nằm ngáy trên thân che kín phá báo chí, bên cạnh ném lấy năm khối tiền một bình bạch chai rượu, khắp nơi trên đất bừa bộn. Xem xét chính là kẻ lang thang. Đóng Trang Sư phó tức đến méo mũi, "Ha ha, lấy ở đâu thôi xin cơm, thực sẽ tìm địa phương, chạy cái này đi ngủ tới." Hắn quá khứ đá người này mới cước, hoa kế, chớ ngủ. Ta nói người là thật có thể tìm địa phương, đây là người đi ngủ trô ngồi sao?" Đại hán kia gãi gãi cái mông, coi như con muỗi trích một miếng, căn bản không có tỉnh, miệng bên trong chép miệng ba hai lần, ngủ tiếp. "Ta xem xét cái này tên hắn tử." Con mắt nóng lên, cười nói, "Vị này chính là gấu biển hiện rộng, tối hôm qua cứu chúng ta sĩ." Vương Dung mồ hôi, "Người này để người khen thành một đóa hoa, nói thành tuyệt đỉnh cao nhân." Hiện tại xem xét cũng không gì hơn cái này đi. Ngươi biết cái gì, ta mắng, cái này gọi cao thủ tại ẩn. Để ngươi nhìn ra là cao thủ còn gọi cao thủ gì? Ta ngồi xổm ở đại hán bên cạnh nói, hung đại hải, ta tới đưa tiền cho ngươi, nếu như ngươi không cần chúng ta liền đi. Đại hán kia y nguyên tiếng ngáy như sấm, tiếp tục ngủ, ta vừa muốn đứng lên, đột nhiên tay cổ để hắn bắt lấy, hắn nhắm mắt lại nói, họ tệ, không hổ là người trong giang hồ, nổ nước miếng chính là cái đinh, ngươi nếu như hôm nay không đến đưa tiền, liền xem như đem ta đắc tội, tính ngươi thất thời. Tiền ngươi đến cùng muốn hay không? Không quan tâm ta đi. Chúng ta một đám người đều tại cái này, ngươi có phải hay không nên chào hỏi một chút?" Ta nói. Hung Đại Hải mở to mắt, nghiêng người ngồi xuống, duỗi người một cái nói, "Đại Mộng ai người sớm rất ngộ, bình sinh ta tự biết, thảo đường xuân ngủ đủ, ngoài cửa sổ nhật chậm chạp. Vương Dung thử lấy răng vàng cười, "Ta sát, cái này xin cơm đem mình làm ra cát lượng." Hung Đại Hải cũng không để ý, vô bên người nói, "Tiền đâu? Đặt ở cái này, các ngươi có thể đi." Vương Quán trưởng tới ông quyền, "Cái này vị lão đệ, ta là này địa chủ nhân, ngươi ở chỗ này có phải là hẳn là cùng ta chào hỏi?" Hung Đại Hải cũng ôm quyền đáp lễ, không có ý à, ta chính là cái kẻ lang thang." Nhặt về trai. Bốn biển là nhà, lưu lạc tiên giai, ở đây ở mấy ngày, đầu xuân liền đi, không tiện lầm bẩm tha. Vương Quán cười cười, ta bình sinh thích kết giao nhất giang hồ hảo hán, như vậy đi lao đệ, ta tại ký túc xá công nhân viên an bài cho ngươi cái giường ngủ, ngươi không cần ở đây bị tội, xuống dưới cùng mọi người cùng nhau ở, ta cho ngươi thêm một trường nhà ăn thẻ, bọn ngươi ăn vấn đề cũng giải quyết. Hung đại hải vội vàng nói, miễn đi miễn đi, ta không thích nhất cùng tục nhân liên hệ, nghi phiền phức lục với nhau quá nhiều, vẫn là tự mình một người ở, ở trên núi tự tại, nghỉ ăn thì ăn, nghỉ uống thì uống, lại nói ta cũng không phải ở không. Mỗi lúc trời tối, ta đều giúp đỡ khắp núi âm hồn siêu độ văn sinh, đây cũng là công đức. Trần Kỳ Kỳ mới tham gia công tác không lâu, ra đời không sâu, chưa thấy qua dạng này kỳ nhân, ngáy đôi mắt to xinh đẹp nhiều hứng thú nhìn xem Hùng Đại Hải. Hùng Đại Hải người này có chút nam tử khí khái, mặt trước quốc, miệng đầy dâu quải nón, dáng người khôi ngô hất lên quần áo khoác. Có chút hành vi phóng túng sức mạnh, tương đương có nam nhân vị, rất chiêu tiểu cô nương. Trần Kiến Quốc mở ra miệng túi, từ bên trong xuất ra ba vạn khối tiền đặt ở Hùng Đại Hải bên người, đây là tối hôm qua thương định tốt. Hùng Đại Hải nhìn xem, tay cầm qua một phá báo chí đắp lên tiền bên trên. Ta trước cảm tạ Hùng Đại Hải giải khốn tri ân, sau đó lại hỏi Hùng Đại Hải tối hôm qua hắn là thế nào thoát thân. Hùng Đại Hải cười ha ha, còn có thể làm sao thoát thân, ba đao sáu động chứ sao. Nói, hắn đem quân áo khoác giải khai, hắn bên trong không mặc quần áo, lộ ra bưu hắn nửa người trên, đầy mực miệng đều là hộ tâm lông. Lông đen bên trên máu me đồng địa, phía dưới có vài chỗ rất sâu vết đao nhìn thấy mà giận mình, thịt đều nát. Đám người nhìn chợn mắt hốt hoồm, từng cái không lời nói, đại hắn này thật đúng là cái kỳ nhân. Hùng đại Hải cười, ta cái này ba đao, đao đao động, chỉ có trận này, lão thái thái kia mới bằng lòng bỏ qua ta. Vì thật ta không thích khoe khoang cho các ngươi nhìn. Sở dĩ còn bày ra, liền là để cho ngươi biết nhóm, các ngươi tiền này hòa không bán. Ba vạn khối tiền, một vạn nhất đao, cái này mua bán không lỗ. Hung Đại Hải đem quân áo khoác khép lại, Trần Kiến quốc độ, "Vị huynh đệ kia, nếu không chúng ta lên trước bệnh viện, nhiều ít tiền thuốc men ta đều ra, trước tiên đem tổn thương chị trị. Ngươi không phải đưa tiền sau, Hung Đại Hải vô vỗ trên đất tiền, "Vậy chúng ta liền thanh toán xong. Ngươi không cần cảm thấy thẹn với ta, thu người tiền tài trừ tai họa cho ngươi, thiên kinh địa nghĩa." Thương thế của ta ta tâm lý năm chắc, ta cảm thấy không đi nội tự sẽ đi cứu chị. Vị này La Hắn đột nhiên gọi Vương Quán trưởng. Vương quán trưởng vội vào nói, "Có việc ngươi nói chuyện. Ta mượn quý bảo địa nhỏ ở vài ngày, tối đa cũng liền nửa nguyệt, xong việc ta liền rút lui, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức." Hung Đại Hải đại đại liệt liền nói. Vương quán trưởng khẽ cười, "Dễ nói, dễ nói. Có chuyện gì ngươi đánh với ta trả hỏi là được, ta chính là phía dưới nhà tang lễ quán trưởng, ngươi trực tiếp tới phòng làm việc tìm ta là được." "Đúng vậy." Hung Đại Hải ngáp một cái, "Tối hôm qua chúc họ, lại ra các ngươi cái này một việc sự tình, một đêm không ngủ. Ta đến cái mỹ dung cảm giác, chứ vị không sao chứ, có phải là hoạt động một chút, ta muốn đi ngủ." Ta cùng Vương Dung liếc nhau. Việc này phát triển đến bây giờ, ta là không có gì chiêu, muốn giải quyết triệt để nỗi lo về sau, nhân vật mấu chốt chính là vị này hùng đại hải. Ta là không thể nào chủ động lấy lòng cầu hùng đại hải, cũng không đáng. Có thể hay không mời được vị cao nhân này, phải xem Trần Kiến Quốc hai trà con biểu hiện. Trần Kiến Quốc lôi kéo ta thấp giọng nói, "Đại tiên, ngươi van cầu vị cao nhân này thôi, giúp đỡ nữ nhi của ta." Ta ha ha cười khan hai tiếng, không nói chuyện cũng không nhúc nhích địa phương. Vương Dung ở bên cạnh đáp nhỏ, thúc, làm khó ngươi là làm ăn, việc này không rõ sao? Không đáng chúng ta nói, ngươi muốn cứu nhi của mình." được ngươi tự mình ra mặt đi cầu cao nhân." Hung Đại Hải ngáp một cái, không có để ý đến chúng ta tiểu động tác, một lần nữa nằm tại giấy vỏ bạc bên trên đi ngủ. Trần Kiến Quốc mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn răng đi qua, đột nhiên liền quỷ gối hùng đại hải trước mặt, "Cao nhân, mau cứu nữ nhi của ta." Trần Kỳ Kỳ cũng đi qua, quỳ gối ba ba của nàng bên cạnh, trong mắt đều là nước mắt. Hung Đại Hải ngồi xuống, nhìn lấy bọn hắn, nói ra, "Một sự kiện, có một việc bằng giá. Giải quyết con gái của ngươi vấn đề không phải là không thể xử lý, nhưng đặc biệt phiền phức, đoán chừng muốn cùng lão thái kia phải mặt. Ngươi muốn thật muốn xử lý, chuẩn bị 10 vạn khối tiền đi." Trần Kiến Quốc sử sốt, nửa ngày không nói chuyện. Hung đại Hải nói, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi, ta ngay ở chỗ này ở nửa tháng, nghĩ kỹ liền tới tìm ta, quá thời hạn không đợi. Trần Kỳ Kỳ nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói ra, ngươi muốn giúp ta, ta gả cho ngươi được hay không? Cái này vừa nói, cả sảnh đường đều gơ ý đến mình, chúng ta đều nghe chôn váng. Chương 627, thôn hoang vắng. Trần Kiến Quốc nghe xong nữ nhi nói lời này, lúc ấy liền nổi trận lôi đình, nhưng lại không dám đắc tội Hung đại Hải, liền đối với nữ nhi quát khẽ, hồ nháo cái gì? Đừng nói lung tung. Trần Kỳ Kỳ phản mà đến rồi quật tỉnh, cha ta cảm thấy cái này cái nam nhân rất tốt, lần đầu tiên liền có mắt duyên, hắn còn đã cứu ta, ta cảm thấy hắn là chân nam nhân. Hung Đại Hải nhìn xem nàng, "Tiểu cô nương, ngươi nhưng nghĩ kỹ, ta là kẻ lang thằng, không nhà không xe không có công việc, đi theo ta ngươi liền đợi đến phiêu bạt giang hồ đi." Trần Kiến Quốc nói, "Cao nhân, tiểu nữ Hải không hiểu chuyện, nhập xã hội cũng mượn, đầy trong đầu đều là ngây thơ tư tưởng. Chút ra không chịu trách nhiệm, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng." Hung Đại Hải cười cười không nói chuyện. Trần Kỳ Kỳ nói, "Cha, ta đã qua 18 tuổi, trưởng thành, có mình yêu đương quyền cùng quyền lựa chọn. Ta liền xem trọng cái này cái nam nhân." Nàng tới quật cùng con rùa ăn quả cân. Nàng nhìn xem Hùng Đại Hải, ta biết ngươi họ Hùng, ta liền quản ngươi gọi Hùng ca đi, Hùng ca, ngươi cảm thấy ta không dễ nhìn sao, vẫn cảm thấy nhân phẩm ta không được. Hùng Đại Hải như thế cái nhân vật giang hồ, ngược lại để cái tiểu nữ tử làm cho nói không ra lời, hắn đỏ mặt không nói chuyện, xem ra mấy hôm không có chạm qua nữ nhân, lại còn vẻ thù. Vương Dung ở bên cạnh nhìn miệng đầy đều bốc lên nước chùa, hắn cùng ta nói thầm, ngươi nói người ta mạng này, nằm xin cơm còn có thể muốn cái quốc sắc thiên hương đại cô nương. Đều không có địa phương nói rõ lý đi, ta không cao hứng, ngươi không tệ, ngươi còn có cái đối tượng. Ta là độc thân, cậu ta nói gì?" Vương Dung gật gù đáp ý quá khứ đập Trần Kiến Quốc, "Trần Úc, có như thế cái kim y tế không tệ. Các ngươi thật muốn thành toàn gia, người ta cao nhân cũng không tiện hỏi ngươi đòi tiền, có chuyện gì còn phải tăng cường giúp ngươi xử lý, cái này tốt bao nhiêu à? Trần Kiến Quốc quỳ không có tư vị, từ dưới đất đứng lên, thuận tay kéo lên mình nữ nhi, cười khổ nói, "Ta đều không hiểu rõ người này, vừa thấy còn không có nửa giờ, đây coi là làm sao lại nói." Hung Đại Hải bông nhiên nói, "Tiểu cô nương, ta nay tuổi 32, ngươi bao lớn?" Trần Kỳ Kỳ mau nói, "Ta 24, ngươi không chê ta số tuổi lớn." Hung Đại Hải hỏi không chê chân kỳ kỳ nói chuyện làm ng dọn. ta ở một bên nhìn xem cũng là chu chua kỳ nữ gặp giang hồ cao nhân thật đúng là một đôi biết nhân hung đại Hải nói ta người này không đàm phán cái gì yêu đương tính cách đại lao laô đi thẳng về thẳng nhưng có một đầu ngươi yên tâm ta đối người yêu khẳng định toàn tâm toàn ý nỗ lực biết nóng biết lạnh ôn ônngu như nước theo ta ta về sau khẳng định sẽ che gió che mưa không cho người yêu chịu một chút thì khuất tiểu cô nương nên muốn cảm thấy đi ta liền khắp nơi nhìn cũng không nói nhất định là được nhưng ta khẳng định sẽ cố gắng chân kỳ kỳ thoải mái đem tay nọ đưa tới Hùng đại Hải do dự một chút Đại thủ bao trùm trên đó, Trần Ki kỳ, kỳ làm bộ hơi vừa dùng lực, hung đại hải từ dưới đất đứng lên. Hung đại hải một m 8 to con, bộc lấy lục sắc quân áo khoác, uy phong lẫm liệt bìu hãn 10 phần. Trần Kiến Quốc sắc mặt tái xanh, thế nhưng không có vừa rồi như vậy nổi giận, âm mà nói: "Tiểu Hùng, chúng ta một sự kiện một sự kiện xử lý, ngươi nói trước đi nói nữ nhi của ta bị ác quỷ mê hoặc sự tình làm sao bây giờ?" Hung đại hải tuy thề nói, nhà mình cô vợ trẻ sự tình, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Vương dung ở bên cạnh nói: "Cao nhân a, liền không sợ cái này hai người hợp lại lừa gạt ngươi?" đánh lấy nói yêu thương chiêu bài để người miễn phí làm việc, chờ ngươi xong xuôi lại nói chỗ lấy không thích hợp, một cước đem ngươi đá văng ra. Trần Kiến Quốc chửi ầm lên, "Họ Vương, ngươi cái này một trương miệng túi nên xé, ta Trần Kiến Quốc không kém kia hai tiền, về phần đồm nghịch dạng này mãnh khỏe sao? Để ngươi nói ta thành bán cô đương. Vương quán trưởng tranh thủ thời gian hòa giải, "Lão Trần a, ngươi cũng đừng tức giận. Ta đến cảm thấy tiểu Vương nói cái này cũng không quá đáng. Mọi người là thân huynh đệ minh tính sổ sách, trước tiểu nhân sau con tử, đem những này trước đó bày ở trên bàn không muốn thị nói rõ đi làm sự tình." Dù sao cũng so đem Nghi Kỵ Lưu đến cuối cùng không có cách nào xử lý mạnh. Hung Đại Hải cười ha ha, các người nói những lời này, chính là không hiểu rõ ta Hùng Mẫu người. Ta mặc dù không chút nói qua yêu đương, nhưng cũng biết một đầu, yêu đương chỗ đối tượng không phải thương phẩm trao đổi, có được hay không phải xem hai người như thế nào rèn luyện, còn phải xem duyên phận, ai nói tìm người yêu liền nhất định phải thành. Hôm nay vị cô nương này mở rộng thoáng sáng nói xem trong ta, muốn cùng ta tìm người yêu, đây chính là coi trọng ta Hùng Mẫu người, để cho ta tim đập thình thịch, về sau có được hay không ta đều muốn cảm tạ nàng, cái này gọi Mỹ nhân ăn đức. Sông pha khói lửa lên núi d้าว xuống biển lửa, ta hùng mẫu người đều không tại lời nói hạ. Hung Đại Hải lời nói này quá nam nhân, ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau, Trần Kỳ Kỳ nhìn xem ánh mắt hắn đều tỏa ánh sáng, yêu thương nồng đậm. Liên Liên Trần Kiến Quốc cũng kinh ngạc nửa ngày, bắt đầu không lại nói cái gì. Hung Đại Hải đem trên đất tiền dùng phá báo chí quán quyển, đưa cho Trần Kỳ Kỳ cầm, ta lễ gặp mặt. Trần Kỳ Kỳ lôi kéo cánh tay của hắn, tiểu nữ nhiên nói, ta không muốn tiền của ngươi. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Hung Đại Hải nói, ta sẽ không dạ phố, cũng sẽ không chơi cái gì lắm ạ, chơi lạnh chính ngươi đặt mua một chút quần áo, xuyên thật xinh đẹp. Chân Kỳ Kỳ tiếp nhận tiền, ngạc nào nói, "Vậy ta liền thay ngươi trước bảo quản lấy." Hung Đại Hải vỗ vỗ tay nói, "Cô vợ trẻ, ta gọi vợ ngươi có thể chứ?" Chân Kỳ Kỳ khanh khách vui, gọi cái gì đều được. Trần Kiến Quốc ở bên cạnh nghe, tức giận đến mặt đỏ dần thật sự là không muốn mặt, còn muốn hay không thể thống? Vương Dung ôm bụng cặc cạc vui, chần thúc, "Ngươi đến nghĩ như vậy, người ta hùng cao nhân đừng nhìn nghèo, nhưng có đảm đường là chân nam nhân. Nếu là con gái của ngươi gặp được thứ cặn bã đâu?" Xuyên ngân nắp, dáng dấp cùng tiểu thị tươi, cuối cùng đem con gái của ngươi chơi, còn đánh hay, đến lúc đó cũng không có đi. Chân kiến quốc khí cười, "Tiểu vương, ta phát hiện ngươi cái này lanh mồm lanh miệng gặp phải hồ phân. Ta cái này gọi lời nói cậu thả lý không cậu thả." Vương Dung nói. Hung đại hải nói, "Cô vợ trẻ, dạng này, ngươi cùng ba ba của ngươi về nhà trước, chuyện của chúng ta sau này hay nói." Hắn mặt hướng ta cùng Vương Dung, "Hai vị, ta cũng nghe rõ chuyện gì xảy ra, hai người cấp ngươi xem như mời đến nhìn sự tình, lấy người tiền tài liền muốn trừ thai họa cho người, đây là giang hồ quý cũ, làm phiền hai vị, cùng ta cùng đi tiếp tiếp lao thái thái kia." Vương quán trưởng cười ha, ha nhìn một ngày đám mây tất cả giải tán, tất cả đều vui vẻ. Bên cạnh kia đóng Trang sư phó nhìn chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền chưa có xem dạng này kính chiếu ảnh. Chúng ta từ trên núi xuống tới, đến chưa rồi, Vương Quán trưởng cực lực mời đám người đến nhà tang lễ bên ngoài tiệm cơm ăn cơm. Hùng Đại Hải khoát, khoát tay, cứ ăn mừng chờ hôm nay làm xong việc lại nói, chúng ta có thể hay không còn sống trở về còn đang lưỡng thuyết chi gian, tình hình hên xui. Vương Dung mặt mũi trắng bệ, ta nói Hùng cao nhân, ngươi cũng đừng bắt chúng ta ca môn vui vẻ. Hùng Đại Hải cười cười lơ đễnh. Chúng ta đơn giản tại nhà tang lễ nhà ăn chịu được ăn một miếng, Vương Dung lái xe trước tiên đem Trần Kiến Quốc phụ nữ đưa về nhà. Đoán chừng bọn hắn hai người muốn buộc phát một trận phong bạo, Trần Kiến Quốc có thể đem Trần Kỳ Kỳ mang chết. Bọn hắn gia đình nội bộ xử lý như thế nào cùng chúng ta không quan hệ. Vương Dung lái xe, tại Hùng Đại Hải chỉ thị dưới, hướng Đông thôn đi. Chúng ta muốn đi làng gọi Cương Tử Phao, chính là Trần Kiến Quốc lúc ấy dẫn nữ nhi đi tham gia tăng lễ làng, Trần Kỳ Kỳ chính là ở nơi đó bị quỷ gọi lên. Cương Tử Phao cách nội thành thực sự quá xa, tại địa cấp thành phố nông thôn. Trên đường nói ít cũng phải mở 4 giờ. Tà Cha lấy bài đủ, mới biết được cái này Cương Tử Phao giải phóng thời điểm chính là cái nát bóng bóng, căn bản ở không được người, nhiều năm như vậy nhiều lần sửa chữa lại khai trấn đất hoàng, thành lập dân cư, mới dần dần tích lũy nhân khí. Chỗ kia trời cao hoàng đế sa, gần nhất đồn công an cũng phải 40 phút lộ trình, có thể nghĩ nơi đó có bao nhiêu ngu muội, mê tín cặn bã sinh sôi, dâm tử trải rộng, khó trách có ác quỷ hoành hành. Vương Dung vừa lái xe một bên hỏi, "Hùng cao nhân, ngươi theo chúng ta nói một chút, chúng ta muốn đi đối phó là ai?" Hùng Đại Hải bọc lấy quần áo khoác rượi vào ghế sau ngủ gật, miệng ngượng nói ra, "Đến hai vị liền biết, lão thái thái này có chút đặc hạnh. Chúng ta có thể lễ lễ, thật muốn vạch mặt đối với người nào đều không tốt. Đến lúc đó nhưng phải che chở điểm chúng ta." Vương Dung nói. Thùng đại hải ngáp một cái, "Yên tâm đi huynh đệ, ta chết đi mới đến phiền các ngươi." Lời nói này thật thủ dụng, Vương Dung bị nẹn đến nhất thời nói không ra lời. Trên xe nhất thời không nhân ngôn ngữ, Vương Dung tập trung tinh thần lái xe. Ta tại chỗ ngồi kế bên tài xế lật xem điện thoại, Thùng đại hải ở phía sau sắp xếp đi ngủ. Bất chi bất giác mở ra hơn 3 giờ, tiến vào đường núi, trên mặt đất cái này sốc này, xe nâng lên hạ xuống. Kém chút không có đem chúng ta đi chết. Vương Dung kỹ thuật lái xe không được, lái xe được so đen đều chậm, không có cách nào ta lái xe một đường sốc này, thật vất vả đến cửa thôn. Xuống xe, dò xét, dò xét làng. So ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, trong thôn phần lớn là nhà ngói trẻ viện, còn có mấy tòa tiểu dương lâu, đưa mắt trông về phía xa đều là mùa đông hoang đưa rộng đồng. Cửa thôn là nhỏ siêu thị, không ít người ở đây mua đồ, chúng ta mấy cái đi vào mua bao thuốc, nhanh nhẹn thông suốt ra. Hung đại hải quen thuộc, mang theo chúng ta tiến thôn, thuận vùng đồng ruộng hướng chỗ sâu đi. Mùa đông, thôn trên đường không nhìn thấy mấy người, nơi xa là đồi dây núi hoang, bên cạnh trên đại thụ treo phá túi nhựa, theo gió ba bà vàng, không nói ra được tốc sắt cùng tê lương. Vương lôi kéo ta, giọng nói, ta làm sao hoảng hốt đến lợi hại như vậy, các ngươi nói lao thái thái kia đến cùng là hạng ngựa gì? Nhập ra tùy tục, ta nói, yên Tâm đi, Hung Đại Hải cái thứ nhất chết, ngươi cái thứ hai, ta khẳng định sẽ chạy ra nơi này. Đi. Vương Dung mắng, muốn chết mọi người một khối chết, tiểu tử ngươi đừng như thế không trượng nghĩa. Nói chuyện chúng ta thuận đường đất đi vào một chỗ sân rộng trước, hai phiến màu đỏ cửa viện đóng kín, gió rất cứng, chúng ta co đầu rụt cổ đến trước cửa. Hung Đại Hải không có vội vã gõ cửa, mà là chồng mông lên tiến đến khe cửa tiến về trong viện nhìn, Vương Dung đã sợ hãi lòng hiếu kỳ còn nặng, cũng tiến tới nhìn. Ta ở bên cạnh hút thuốc, mù bị gió thổi tán, tất cả đều thổi về trên mặt, sắp đến ta thẳng hò khan. Vương Dung gọi, "Lão Cố!" Sang đây xem, Tả Môn, ta tiến tới, cách lấy cánh cửa khe hở đi đến nhìn. Chương 628, Hoàng bị tử. Bên trong là viện tử, bởi vì bị lớn nhà ngói cả trở, Miễn Cương có thể nhìn thấy trong viện một khối nhỏ diện tích, thấy chỗ chất đầy giấy đâm người chết cống phẩm, không đơn giản, có người giấy, còn có núi vàng ngân hải, biệt thự nhỏ toa giường nằm cái gì. Viện tử cột bên trên treo chiêu hồ tiền, trên mặt đất rơi tràn đầy tiền đến giấy, bị gió cào đến chạy loạn, nhưng không có thu thập. Cả viện nhìn thấy người trong lòng cái này khó chịu, toàn thân sẽ run. Ta nói làm sao nhiều như vậy người giấy đâu, nguyên tới đây là giấy đâm cửa hàng. Ta nói Hung đại hải gật đầu, ngươi xem như là đúng, tối hôm qua ngươi nhìn thấy Lao Thái Thái, bản nhân chính là thôn dân, không biết ở đâu được thần thông, thành 10 rằng 8 thôn tiên cô. Bình thường ngoại trừ giúp người nhìn sự tình, không có việc gì ngay tại nhà đâm người giấy thông phẩm, thuận tiện bán. Ngươi tối hôm qua làm sao chốc tụt đi? Các ngươi trước kia liền đều biết. Ta hỏi. Hung đại hải cười, nhận biết, có vài lần duyên phận. Ta là mã đan long đồ đệ, tuân theo sư thúc hành tàu dân gian, chuyên môn đi đầu thôn hồi lương, cùng một chút dân gian thuật sĩ liên hệ. Sư phụ nói cho ta, muốn tiếp 1000 cái dân gian cao nhân, mới coi như ta xuất sư. Vương Dung hỏi: "Chúng ta làm sao bây giờ, có phải là đến gõ cửa tiếp?" Hung Đại Hải vỗ đầu một cái, cái gọi là Tiên Lễ Hậu Bình đã tới cửa tiếp, nhiều ít đến cầm ít đồ. "Hai vị các người ai trên người có tiền mượn trước dùng một chút?" Vừa nghe đến đòi tiền, Vương Dung móc lấy cái mũi dạ vở ngây ngốc. "Ta không thể làm gì khác hơn là từ trong túi móc bọc ra." "Hỏi hắn cần bao nhiêu?" Hung Đại Hải nói, cái này lao nương môn một lần nhìn sự tình tối thiểu đến tiên nguyên lên, cầm thiếu đi lộ ra kéo kiện, "Như vậy đi, cho ta 200 khối tiền, ta trở lại nhỏ siêu thị mua ít Ta từ túi tiền lấy ra hai tấm đỏ tiền giấy đưa cho hắn. Ông đại hải dặn dò chúng ta ở chỗ này chờ. Hắn đến trong siêu thị đi mua đồ. Chờ hắn đi xa, Vương Dung ngồi xổm tại cửa ra vào hút thuốc, lại nhải nói chuyện này là sao. Ta ghé vào khe cửa bên trên đi đến nhìn, nhìn một chút, đột nhiên lông mày nhảy lên, ta nhìn thấy một lừng gù thân ảnh trống rựi chống từ trong nhà ra. Đến vị tử. Ta tranh thủ thời gian đá Vương Dung một cước, hắn hổ nghi nhìn ta, ta ra hiệu hắn nhìn. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, góp lấy khe cửa đi đến nhìn, hít một hơi lãnh khí, tranh thủ thời gian đứng lên vỗ bờ vai của ta, "Lão cốc, ngươi trước ở đây nhìn chằm chằm, ta đi tìm Hùng cao nhân. Ngươi sợ hãi?" Ta hỏi. Cái giám, ta là sợ hắn mang không đủ tiền. Vương Dung nói muốn đi, ta đi đến nhìn xem, trong viện người kia ngay tại dọn dẹp trên mặt đất bậy ra người giấy, đột nhiên dừng lại thân thể, đột nhiên quay đầu nhìn qua. Ta ở ngoài cửa nhìn trộm, cùng người kia đánh cái vừa ý, đây là tóc trắng phơ lão thái thái, xuyên keo kia áo đen phục, phần eo vây quanh ra tập rẻ, chống gậy chống cong lưng, nhìn qua cùng cái quỷ không có gì khác biệt. Ta như thế kiến thức rộng rãi, vẫn cảm thấy tim đập rộn lên, cơ hồ ngừng thở. Lao thái thái nhìn chằm, chằm môn nhìn trong chốc lát, nói không rõ là ánh mắt gì, con mắt trực câu câu, từ phía dưới đi lên nhìn người. Tóc hai bởi tại bên mặt Nàng chống gậy chống, một chút một chút hướng phía đại môn đi tới. Ta hiện tại có thể khẳng định, lao thái thái này chính là tối hôm qua chúc thọ lao tổ tông. Tối hôm qua nàng như vậy vênh váo tự đắc, khí chẳng mười phần, làm sao hiện tại thành cái hỏng bét lao thái thái. Vương Dung còn chưa đi xa, nhìn ta ghé vào khe cửa bên trên nhìn tập trung tinh thần. Hắn cũng tới lòng hiếu kỳ, một lần nữa trở về nhìn. Hắn vừa nằm sắp bên trên liền dọa đến têu to, lao thái thái chạy tới trước cửa, cũng không có mở cửa, mà là từ bên trong ra bên ngoài nhìn thấy chúng ta. Chúng ta cách một cánh cửa sắt lớn, cứ như vậy ngươi nhìn ta chằm chằm, ta nhìn chằm Vương Dung vừa liếc mắt liền thấy tóc bạc ra mồi lao thái thái nhìn mình chằm chằm, kém chút không có đem hắn phân rõ ra. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, lộn nào muốn chạy, lúc này cửa sắt lớn két một tiếng mở, lao thái thái đem cửa mở ra, chống gậy chống đứng trong cửa. "Xem chúng ta, các người tìm ai?" Lao thái thái thanh âm đặc biệt tóc nhọn, nghe không thoải mái, chói tai đóa. "Cái kia," Vương Dung run rẩy nói, "chúng ta là theo chân người khác tới. Các người tới tìm ai?" Lao thái thái tiếng nói cất cao, bén nhọn giống quả đen nóng nảy. Còn không chờ chúng ta trả lời, nàng lại the thé giọng nói hô, "Các ngươi đến cùng tới tìm ai?" Vương Dung mặt. "Tới chúng ta," lão cô Chém thủ thời gian rút lui đi, Lao thái thái này nổi điên. Lão thái thái chống gậy chống, muốn từ trong cửa ra, ta mặc dù rất cần trường, thế nhưng không giống Vương Dung như thế sợ hãi. Còn nghĩ nhìn nhìn lại, Vương Dung chết sống muốn lôi kéo ta đi, đúng lúc này, có người ở phía xa hô một tiếng, Trần Mãi Mãi, là ta dẫn bọn hắn đến. Hung Đại Hải dẫn theo một đống ăn kết hộp quà tặng, bao lớn nhỏ quyển từ đằng xa tới, lão thái thái mặt lạnh nhìn xem hắn. Hung Đại Hải cười đùa tí từng đem trong tay đồ vật lên, Mãi Mãi, không biết ta rồi, ta là Tiểu Hùng à, hôm qua còn đang ngươi cái này ba đao sáu đâu, cái này quên rồi. Cái này gọi Trần Mãi Mãi lão thái thái. Nhìn lướt qua, hừ một tiếng, quay người đi vào trong. Hung Đại Hải nhìn xem chúng ta, nhất là nhìn thấy Vương Dung dọa đến cái này suy dạng, hắn thở dài lầm bẩm, "Bắt ra tướng Sa Đoạ tại tư, thật sự là thật đáng buồn." Hắn còn tưởng rằng Vương Dung là cùng ta đồng đạo, ta muốn tranh biện hai câu, ngẫm lại không có quá bất cần nghĩ, hắn yêu thấy thế nào thấy thế nào đi. Hắn dẫn theo đồ vật bước vào đại môn, "Ta theo ở phía sau, Vương Dung rơi vào cuối cùng nói, "Bằng không ta đi trong xe chờ các người đi." Hung Đại Hải đầu cũng không quay lại, đưa ra một cái tay quơ, quơ ý là để hắn đi nhanh lên. Vương Dung nói với ta, "Lão Cúc, các ngươi đều là gan to bằng trời cao nhân." Ta thừa nhận ta là nhát gan quỷ vương tạm trứng, ta đi trước một bước." Nói, hắn chạy so con thỏ đều nhanh, không lâu sáu mất tu ảnh. Ta đi theo Hùng Đại Hải sau lưng tiến đại môn, trở tay đóng cửa lại. Hùng Đại Hải quay đầu nhìn ta, "Ngươi không có đi theo ngươi huynh đệ kia cùng đi. Dù sao các ngươi cũng không giúp đỡ được cái gì. Vợ ta sự tình ta tự nhiên sẽ giải quyết minh bạch." Ta nói, "Phía trước dẫn đường đi, hôm nay núi đao biển lửa ta đều phục hồi." Hùng Đại Hải cười cười, không nói gì, dẫn theo bao lớn nhỏ cuốn vào đến trong viện. Ta cái này mới nhìn rõ ràng, tử tương đối lớn, chất đầy các thứ giấy đâm phẩm nhất chói mắt chính là những cái kia người giấy, nói ít có thể có 5 không cái, mặc quần áo, ngũ quan sinh động như thật, sóng vai mã thành một loạt, nhìn xem tê cả da đầu, có loại không rét mà run cảm giác các bác. Xuyên qua viện tử đi vào nội đường, trong phòng cũng là chất đầy các thức chỉ tác phẩm, trên tường dựọi vào một loạt cực đại vòng hoa, liền liền trên trần nhà cũng treo 10 cái người giấy. Những này người giấy đều không làm thành khóc ta mặt, mà là khỏe miệng vịnh lên mỉm cười. Nhiều như vậy người giấy ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy người cười, liền chân của ta đều có chút như ra. Trong phòng bắt mắt nhất chính là tại treo trên tường một bức to lớn chiều ngang từ pháp Loan chưởng có thể có dài 3 mét, phía trên khảm pha lê cùng, bên trong viết 4 chữ lớn Phật Quang Phổ chiếu. Thư pháp phía dưới đặt vào cả bàn điện tờ, cung cấp Bồ Tát, bên cạnh chất đống hương quả, 7 cái đĩa 8 cái bát. Còn có ba cái lư hương, bên trong cắm giải hương, bay ra khói bụi. Trong phòng không biết có phải hay không nửa tối, không có cái gì tia sáng, đặc biệt tâm trầm còn hàn ý mười phần, vừa nói liền nôn mật khí. Ta hoài nghi nơi này không có hơi ấm, cũng không đốt lò, thật không biết lao thái thái này giữa mùa đông là làm sao qua được. Hung đại hải đem một chương đồ trên bàn thanh lý thanh lý, sau đó đem mua được lễ vật chồng trên bàn. Hắn ôn bén nói, "Trần Mãn mại, Chiều tối ngày hôm qua nhiều có đất tội, hôm nay đến buổi tội. Lao thái thái ngồi tại trên ghế bành, quải trượng để ở một bên. Trong tay vân vê màu đen Phật châu, không biết nhắc tới cái gì, giống tặc đồng dạng mắt liếc thấy đầy bản lễ vật. Ta cùng Hùng Đại Hải ngồi tại nàng đối diện, không nói gì. Hùng Đại Hải vểnh lên chân bắt chéo, trong tay đùa bỡn trên mặt bàn đâm người giấy thăm chúc tử. Trong phòng bầu không khí cực kỳ kiềm chế, giờ phút này ánh nắng trên chết quá khứ. Trong phòng đen đến liền cùng ban đêm, lão thái thái thâm tại trong mù, một gương mặt giống như quỷ như mịn. Lão tại trong làn mù nói, "Tiểu Hùng, ngươi có biết hay không ta bao lớn tuổi rồi?" Trước kia nghe lão nhân ra người nói qua, có hơn 80 tuổi đi. Lão thái thái cặc cặc cười, 84 đi." Tối hôm qua chính là 84 sinh nhật, có một câu nói như vậy. Gọi 73 84 Diêm Vương không gọi mình đi. Ta đi, liền muốn dự vào sinh nhật hừng, hừng vui, thế nhưng là tối hôm qua đâu, bọn nhỏ tỉ mỉ chuẩn bị cho ta sinh nhật điến, cứ như vậy bị tiểu tử này cho vọt lên, làm loạn thất bắt tao. Ta lão thái thái không có thai hòa người nào. Liền muốn hảo hảo qua cái sinh nhật, không quá phần a. Ta vội vàng nói, vị này lại lại người không biết, ta có người bằng hữu đêm qua bị người giấy dẫn ra hồn. Nàng một cái tiểu cô nương ra hồn phách, bị quỷ mê, rất cho dễ xảy ra nguy hiểm. Người nói ai là quỷ? Lão Thái Thái ngừng lại trong tay Phật châu, con mắt trực lăng lăng nhìn ta. Hung Đại Hải thẳng hướng một cái, các vị đều lánh tĩnh một chút. Chúng ta hôm nay đến giải quyết vấn đề. Trần mãi mãi, tối hôm qua ta cũng ba đào sáu động đâm, chúng ta một tiên này liền lại qua. Vẫn là nói một chút tối hôm qua cô nương kia, cô nương kia hiện tại cùng ta tìm người yêu, xem như vợ ta, người lão rơ cao đánh khẽ. Tha cho nàng một lần, về sau đừng đi quấy rầy. Lão Thái Thái hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hung Đại Hải đối ta sử ánh mắt Gia hiệu không nên ở lâu, cùng đi. Chúng ta cùng một chỗ đi ra ngoài, Lão Thái Thái cắm đầu về động Phật Châu, cũng không nắp hang. Chúng ta bước ra cánh cửa, Hùng Đại Hải không quay đầu lại, trực tiếp nói ra, trần mãi mãi, ta lặp lại lần nữa, cô nương kia hiện tại là vợ ta, ngươi lưu cho ta cái mặt. Về sau đừng đi quay rối nàng. Lời nói này vô cùng cường nạnh. Lão Thái Thái cười, thanh âm như là quả đen, Tiểu Hùng, các người đi nhanh lên đi, ta hiện tại đã rất không thoải mái, đừng tiếp tục cho ta ngột ngạc. Hùng Đại Hải thấy ta muốn đi, ta trong lúc vô tình quay đầu nhìn lướt qua Đột nhiên nhìn thấy điện thờ cái bản nơi hẻo lánh bên trong, ẩn ẩn ngồi xổm một cái màu vàng độc vật, giống như là hoàng bỉ tử. Con mắt ta nóng lên vành mắt cấp tốc đỏ lên, cái này hoàng bỉ tử làm sao như vậy giống tệ tệ. Chương 629, 3 trận. Trần Lao Thái thái điện thờ trên mặt bàn trưng chưng một đống lớn loạn thất bát tao phế phẩm, cái gì tượng Bồ Tát, Lư Hương mâm đượn trái cây một đống lớn, rực rỡ muôn màu, ngay tại vừa rồi quét như thế một chút, ta nhìn thấy tại điện thờ cái bản nơi hẻo lánh ngồi xổm một con hoàng bỉ tử. Cái gọi là hoàng bỉ tử, chính là chồn, cái này hoàng bỉ tử phi thường kỳ quái, ngồi xổm ở nơi đó không lúc nức Ta nhìn thấy lần đầu tiên sau lại liếc mấy cái, nó vẫn là duy trì loại kia tư thái. Nhất làm cho ta động tâm chính là, trên người nó có loại rất cảm giác quen thuộc, một chút quá khứ liền để cho ta vành mắt phát nhận, cơ hồ kêu đi ra, hẳn là tệ tệ. Chúng ta đều ra ngước cửa, Hùng Đại Hải đi ra mấy bước nhìn ta không lúc nhúc địa phương. Liên hỏi thế nào? Ta đứng tại cửa ra vào do dự một chút, quay người lại lần nữa trở lại trong phòng, hướng về phía Lao Thái Thái Ô Quyền, trần mãi mãi, có chuyện ta muốn hỏi hỏi. Lao Thái Thái mí mắt đều không có liều, nhanh chóng vệ động Phật Châu. Một câu không nói. Hùng Đại Hải đi vào bên cạnh ta, thấp giọng hỏi thế nào? Lời này không có cách nào cùng hắn nói tỉ mỉ, thật muốn trò chuyện lên ta cùng tể tệ nguồn gốc, làm sao cũng phải dạng mùa này. Ta hờ hợt nói ra, vị này Trần Mãi Mãi giống như nuôi một con hoàng bị tử, ta thấy có chút coi mắt. Vừa mới dứt lời, một mực không lên tiếng lao thái thái ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn ta, ngươi có thể nhìn thấy ta cung phụng hoàng đại tiên. Hung đại hải cũng choáng, Trần Mãi Mãi, nguyên lai đạo hạnh của ngươi đến từ hoàng tiên. Nhân gian có dâm tử, cung phụng năm tiên gia, theo thứ tự là hồ hoàng bạch liêu cũng liền hồ ly, trần, Cái này năm loại động vật tại nhân gian truyền thuyết thần hồ Kỳ thần, đều có mỹ nhân chi pháp. Lão Thái Thái từ trên ghế bằng đứng lên, cầm quải trượng chậm rãi đi tới. Bóng dáng của nàng trên mặt đất kéo đến thật dài, nhìn để cho người ta trong lòng run sợ. Ta cùng Hùng Đại Hải đứng chung một chỗ, Hùng Đại Hải không tự giác tiến lên một bước, dùng bả vai bảo vệ ta. Lão Thái Thái đi đến trước mặt chúng ta, chăm chú nhìn ta, "Làm sao ngươi biết ta cùng phụng hoàng đại tiên?" "Ta chỉ chỉ điện thờ, tại phía trên kia nhìn thấy, bây giờ còn có sao?" Lão Thái Thái ánh mắt rất quỷ, chăm chú nhìn ta. Ta dương mắt nhìn xem trong lòng giận mình, điện tờ bên trên ép căn bản không hề hoàn bị tử, kia nơi hẻo lánh trưng 71 tôn vỏ đen tử, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Ta sát xoa mắt lại đi xem, sắc thực không có vật gì, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mới vừa rồi là huyền hóa ra đến một loại nào đó huyết tượng? Ta đang nghiến ngợi, đột nhiên trong túi một trận khẽ run, không cần nhìn ta liền biết, là màu đen nam châm lúc này phát ra khẽ kêu quýt. Bởi vì ta thường xuyên hành tẩu tại có mấy thứ bờ ở địa phương, tảng đá động một chút lại phát ra âm thành, mặc dù có thể nhắc nhở có mấy thứ bờ ở thiu tại, nhưng cùng lúc cũng có chút đánh cổ động dẫn ý tứ. Lúc không có chuyện gì làm ta đã từng nếm thử tại thần thức chi cảnh cải tạo tảng kia, dùng thần thức đi khống chế nó, tảng đá kia hiện tại chỉ cần đụng phải mấy thứ bởn ở sẽ không phát ra rất mạnh liệt thanh âm, mà là rất nhỏ rung động, có thể nhắc nhở đến ta. Hiện tại có thể nói rõ, căn này trong phòng chẳng những có âm vật tồn tại, mà lại đạo hạnh rất cao, tảng đá rung động đến phi thường lợi hại. Có thể nhìn thấy Hoàng đại tiên, thấy ngươi có chút phiền phận." Lao Thái thái nói, "Ta muốn bái sẽ một chút vị này Hoàng đại tiên, bên trên hai nén hương, không biết có thể hay không?" Ta nói. Lao Thái thái nhìn xem ta, lại nhìn xem Hùng đại hải nói, "Tiểu Hùng, ngươi nói tiểu nha đầu ta lúc đầu không muốn động, nhưng bây giờ đổi chủ ý." Hùng đại hải thân sắc không động, "Vì cái gì?" Lão Thái thái chỉ vào người của ta nói, toàn là bởi vì hắn. Ta sử suốt, ta không có nói cái gì quá phận yêu cầu à, Lao thái thái tính tình rất cổ cái đi, ta thuận miệng nói, ta thế nào? Lão thái thái vê động Phật Châu, lúc trước ta mời Hoàng đại tiên thời điểm, cũng là bởi vì ta có thể nhìn thấy nó, bắt đầu chúng ta duyên phận. Hoàng đại tiên nói cho ta, nếu như ngươi gặp được kế tiếp cũng có thể nhìn thấy ta người, vậy người này có thể là ta mới tín đồ ta liền hỏi Hoàng đại tiên. Vậy ta làm sao bây giờ? Hoàng đại tiên nói, ngươi chỉ có thể chết rồi. Ta cùng Hùng đại hải hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Tiểu hòa tử, lão thái thái nhìn ta Ngươi vốn có thể đi thẳng một mạch, chẳng có chuyện gì. Một đám mây liền tản. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác nói ra ngươi có thể nhìn thấy Hoàng Đại Tiên, đây chính là cái không chết không thôi sự tình. Ta mau nói, Trần Mãi mãi ngươi có thể yên tâm, ngươi cung phụng Hoàng Đại Tiên, ta sẽ không đi ngấp ngẽ, lại không dám yêu cầu xa vời có thể mời đến nó. Ta chỉ muốn nhìn một chút. Đã ngươi như thế bảo vệ nó, vậy ta không nhìn, chúng ta bây giờ liền đi. Trần Lão Thái thái cười, lộ ra đầy miệng nát răng, hiện tại đi ra cánh cửa này, nha đầu kia đêm nay hẳn phải chết. Hung Đại Hải đầu lông mày liêu một cái, ngươi có ý tứ gì? trực tiếp vạch ra nói tới, đừng mưu tích. Trần Lao Thái thái nói, thế gian sự tình cũng không phải là ngươi không muốn liền nếu không tới, cũng không phải ngươi muốn liền có thể đạt được. Vị này tiểu hòa tử nói không đòi ngấp nghé ta hoàng đại tiên, thế sự vô thường à, ngươi có phải hay không khẩu thị tâm phi đâu, ngươi có thể hay không hôm nay không muốn, ngày mai lại muốn đâu? Tiểu hòa tử ngươi có biết hay không, có một số việc không nói nhẹ giống như lông hồng, một khi ngôn ngữ nói ra liền nặng như Thái Sơn, nói ra liền sẽ làm ra đến, đây chính là trong minh minh duyên phận. Tiểu hòa tử, đã hiện tại là như thế một loại cục diện. Chúng ta liền đến đỏ sức đọ sức. Ta nghe hai hùng kia đấu thế nào? Trần Lão Thái thái nói, "Cái này Hoàng đại tiên với ta mà nói, so sinh mệnh đều trọng yếu. Ta là không thể nào để các ngươi đạt được, kia hai ta liền đến cái ba trận cực thắng thua. Ngươi như sông qua ba trận, ta không có lời gì để nói, ngươi như sông không qua ba trận, sinh tử do trời định." Ta cười khổ, "Trần Mãi mãi, chúng ta không đến mức đến loại tình trạng này, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi Hoàng đại tiên nhìn quân mắt, đã như thế đại bụng, ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không lại tới nơi này." Trần Lão Thái thái lắc đầu, Tiểu Hùng biết ta đại nạn tức đến, đứng trước sinh tử của cậu. Ta trời lúc trời tối đang nghĩ, đến cùng sẽ chết như thế nào? Nhi tới nghĩ lui tư tưởng rất nhiều tình cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới sẽ là dưới mắt cái này một loại tình huống. Tiểu hòa tử, ngươi chính là của ta sinh tử quân khẩu, ba trận sau ta như thắng liền có thể sống sót, ta như thua đương chắp tay nhường ra hoàng đại tiên, bản nhân hồn bay đi diệt. Miệng ta bên trong phát khổ, mán mãi. Trần Lao Thái thái khoát khoát tay, nhìn xem Hùng Đại Hải, hắn như không hứng chiến, ta liền chơi chết vợ ngươi. Hùng Đại Hải không nói chuyện, từ sau eo giấy lưng bên trên lấy ra nó điếu, xoa là khói, nhóm lửa hút. Rút hai cái, hắn nói, để chân tam. Cái này ba trận ta thay ngươi hứng. Ta khí cơ hồ chửi ấm lên, ngươi là cha ta à, ngươi ra cái gì đầu? Thay ta ứng cái gì chiến? Trần lão thái thái cặc cặc cười, tiểu hùng, ngươi lợi hại sư phụ ngươi cũng lợi hại. Nhưng là tiểu tử này phải đối mặt ba trận sẽ dùng ra tuyệt chiêu của ta, ai cũng giúp không được hắn, chỉ có thể chính hắn sông, ngươi lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào. Hung đại hải phun ra một điếu thuốc vòng, ta cũng không nói giúp hắn, chỉ là giúp hắn đứng chiến mà thôi. Trần lão thái thái nhìn ta, tiểu hòa tử, từ hôm nay một bắt đầu, liên tục 3 đêm, ngươi như có thể còn sống nhìn thấy ngày thứ 4 sáng sớm mặt trời, coi như ngươi thắng. Hung đại hải đập ta một chút, ứng. Ta vẻ mặt đau khổ nói: "Ta cái này miệng cũng thế, buổi sáng không có đánh răng đây là." Thuận miệng nói trêu ra như thế nhiễu loạn lớn. Lao thái thái nhìn ta chằm chằm, cất lời nói: "Đã ứng, lưu lại tinh huyết." Ta còn ngây ngốc lấy không biết chuyện gì xảy ra, Lao thái thái đột nhiên nắm tay của ta. Ta tay phải đầu ngón tay tê rần, lại nhìn sang. Lão thái thái dùng móng tay của mình vạch phá ra của ta, tại trên đầu ngón tay toàn một giọt máu đỏ. Nàng không nhìn nữa ta, âm mặt trở lại nguyên lai like trên ghế bành, lên trên ngồi xếp bằng ngồi xuống, Vân Vê Hạt Châu mục không nói. Ta bị Hùng Đại Hải lấy ra việc tử. Chờ chúng ta đến phòng ở bên ngoài. Tiểu Phong như thế thôi, ta phía sau lưng đều ướt đẫm. Hung đại hải đập lấy nó no điếu cười, ngươi còn không thấy rõ sao, cái này không phải chuyện một câu nói, lao thái thái rõ ràng cùng chúng ta không chết không thôi. Chuyện này đánh tối hôm qua chúng ta phá sinh nhật của nàng Yến. Mâm hai họa liền chôn xuống. Lão thái thái này ta nhưng biết, tập luyện yêu thuật, tính tình cổ quái, chấp tại trường sinh, một kiếp này ngươi là tránh cũng khỏi. Vậy còn ngươi? Ta nhìn hắn, các ngươi đánh thành cái dạng gì không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ cần bảo đảm cô vợ trẻ không có việc gì là được rồi. Lại đại hải toát hai cái tẩu hút thuốc miệng, bên cạnh trên đại thụ đập đầu đập. Sau đó thăm dò lên tàu hút thuốc, sải bước đi lên phía trước. Ta nhanh đi mới bước đuổi kịp hắn, "Hùng huynh, ngươi cái này không đúng. Cái này chính là ngươi thay ta hứng, ngươi sao có thể không chịu trách nhiệm đâu? Ngươi cho rằng ngươi không hứng chiến, lão thái thái liền có thể bỏ qua ngươi." Hung đại Hải nói, "Ta đây là giúp ngươi, chỉ ít các ngươi đỏ sức là thả tại ngoài sáng bên trên, thời gian đều vô cùng xác thực. Nếu là nàng tình lình em lơi, ngươi, ngươi cũng không có lời gì để nói. Cùng nó lúc nào cũng phòng bị nơm nớp lo sợ, không bằng một lần là xong giải quyết triệt để, không phải ngươi chết chính là nàng vong. Cái này ba trận đến cùng là cái gì ba trận?" Ngươi tối thiểu đến cho ta để lộ một cái đi, ta hiện tại hai mắt đen thui." Ta nói. "Hung đại hải bông tay, ta cũng không biết. Hôm nay ta còn là lần đầu tiên biết Lão Thái Thái Nguyên đến cung phụng chính là Hoàng đại tiên. Thần thông đến từ hoàng bị tử. Lão Thái Thái này là có cố sự người a, ta mặc dù nói cho không được ngươi nhiều ít tình báo, nhưng có một đầu đề nghị ngươi có thể nghe một chút. Ta tranh thủ thời gian hỏi là cái gì?" Hung đại hải nói, "Dân gian bị Hoàng đại tiên phụ thể, bình thường là cái gì triệu chứng?" "Gamma." Ta nghi ngờ nói, "Không sai, chính là Gamma, cũng gọi vùng động kinh. Bị chôn phụ thân về sau, hành vi đến nào?" Tinh thần rối loạn, liền cùng bệnh tâm thần phân liệt giống như. Hung đại Hải nói, "Mà lại ngươi suy nghĩ một chút, tối hôm qua ngươi xâm nhập Lao Thái Thái sinh nhật tiến hội, thấy được rất nhiều người giấy thành tinh, điều này nói rõ cái gì?" "Cái gì?" Ta hỏi. "Người giấy chưa hẳn thành tinh, cái gọi là thành tinh, rất có thể là Lao Thái Thái mượn nhờ Hoàng đại tiên tri thần thông, sang một phương huyền miệu thế giới. Thế giới này không phải người vọng cảnh, là vô cùng sắc thực tồn tại, nó có thể câu dẫn mê hoặc thưởng nhân hồn phách, vợ ta chính là như thế bị dụ hoặc tiến đến." Hung đại Hải nói, "Cho nên, từ buổi tối hôm nay bắt đầu, Ngươi liền phải đề phòng, nàng rất có thể sẽ cũng thật cũng ảo mê hoặc ngươi. Chương 630, buổi chiều đầu tiên. Ngươi qua không có đa nghi mà thiên cơ. Hung đại hải hỏi ta, ta chần chờ một chút, ta hiện tại cũng không biết rõ mình tình huống gì, nói ra, hẳn là qua đi. Mặc kệ ngươi qua không có qua, hung đại hải nói, ta luôn cảm giác Lao thái thái phụ thuộc hoàng bì tử nếu như muốn tới mê hoặc ngươi, tất nhiên là không phải huyễn là thật, mình cẩn thận một chút đi. Xong rồi, ta nói, ngươi liền dặn dò ta những vật này. Đúng a, xong, ta đều không hiểu rõ Trần Lao thái, thái loạn cho ngươi nghĩ kia kia là hạ ngươi, chính ngươi chắc. Hùng Đại Hải nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi thật nhận biết nàng cung phụ hoàng đại tiên. Ngữ khí của ta trầm tĩnh lại, khá quen, giống như là một cái cố nhân. Hùng Đại Hải kinh ngạc nhìn ta, ngược lại cũng không nói gì. Chúng ta xuyên qua địa đầu, đi vào cửa thôn trước xe, ta nhớ tới một sự kiện nói ra, Hùng huynh, về sau ngươi gọi ta thế tục danh tự tể tưởng là được, tệ trấn tam là ta Giang hồ danh hảo, không nên tại tục nhân bên trong truyền gọi. Hùng Đại Hải nhìn xem ta, gật gật đầu, hắn tại trước xe gõ gõ cửa sổ xe, Vương Dung đang ở bên trong nằm ngáy o nước miếng đều đi ra, ta bên này muốn chết muốn sống, hắn ngược lại là ngủ được cán ổn. Vương Dung kinh ngạc xem chúng ta, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian mở cửa xe, ta bọc lấy cả người Hàn khí chui vào. Vương Dung nói: "Thế nào? Làm xong?" Song hai người các ngươi năng lực này khẳng định làm được thỏa thỏa. Hùng Đại Hải cười, "Làm phiền trước tiên đem ta đưa đến nhà tang lễ, ta muốn ngủ đủ trước, vây chết." Ta nghe xong liền lập, "Hùng huynh, ngươi không để ý đến." Hùng Đại Hải ở phía sau sắp xếp từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần, hiện tại chủ yếu mâu thuẫn là ngươi cùng Trần Lao Thái Thái. Cùng vợ ta không quan hệ nhiều lắm, cùng ta càng là kéo không lên, ta không đáng lợi cái này vũng nước đục. Hùng huynh, nói lời này Còn có chút đạo nghĩa giang hồ sao?" Ta chất vấn hắn. Hung đại Hải cười, "Họ Tề, lần này Trần lao Thái thái muốn cùng ngươi không chết không thôi, ta nói lại đạo nghĩa giang hồ không thể nói đem mạng nhỏ mình dựng bên trong. Ngươi như vậy đi, chuẩn bị 20 vạn, ta không thèm đếm xửa giúp ngươi một cái. Ta quên miệng, có cái này 20 vạn ta tìm ngươi. Ta liền sư phụ ngươi đều có thể tìm đến." Hung đại Hải cười ha ha, không chút Phật lòng, hắn bảng giá có chút cao, 20 vạn quá sức có thể đem hắn mời đến. Vương Dung vừa lái xe một bên hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta thở dài nói cho hắn biết, Lão Thái thái kia nổi Muốn cùng ta không chết không thôi, đánh hôm nay tính, hết thảy ba lúc trời tối, ta muốn phá ba lần nạn sinh tử quan. Nếu như có thể nhìn thấy ngày thứ tư buổi sáng mặt trời, coi như ta thắng. Vương Dung cổ họng giật giật, "Ta sát, đây chẳng phải là cùng ngươi cùng một chỗ rất nguy hiểm, cũng không có ý định để ngươi cùng bên cạnh ta, đến lúc đó còn phải chiếu cố ngươi." Ta nói. Vương Dung nhìn xem ta, có thể là cảm thấy ta luôn ngữ nhẹ nhõm, không giống như là đại nạn lâm đầu dáng vẻ, liền cười hắc hắc, "Vẫn là ngươi chiếu cố huynh đệ." Ta bọc lấy quần áo, vết hai cũng không trông cậy được vào, không bằng trước hảo hảo ngủ một giấc, đợi đến ban đêm có tinh khí thần đối phó lao yêu bà tử. Ta ngủ một giấc quá khứ, không biết ngủ tới khi nào, để Vương Dung đánh thức, ta mở mắt ra, bên ngoài tới gần hoàng hôn, hùng đại hải đã không tại. Đoán chừng là đưa đi. Đây là địa phương nào? Ta nhập nhợ mắt buồn ngủ hỏi. Vương Dung nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, buổi tối hôm nay ngươi là phần tử nguy hiểm, không thích hợp về nhà, đừng cho ta thúc mang đến phiến phước. Ngươi cũng không tốt đến ta vậy đi, không bằng ta liền cho ngươi đưa cái này, Trần Tiên Quốc nhà bọn hắn. Ngươi chọc phiến phước, cũng là bởi vì nhà bọn họ, bọn hắn có trách nhiệm thu lưu ngươi. Bàn tính này để ngươi đánh. Ta nói. Vương Dung nhìn nhìn sắc trời, lại nhìn xem đồng hồ. Lão Thái Thái Nhỏ không nói gì thời điểm đối phó ngươi. "Trời tối về sau đi." Ta nói. Đúng vậy, nắm chặt thời gian, cho ngươi đưa đến. Ta ban đêm còn có buổi họp." Vương Dung nói. "Ta phát hiện ta biết các người đám người này xem như gặp xui xẻo." Ta mắng lấy. Vương Dung cười, "Ta còn chưa nói ngươi nói Đức bắt cóc chúng ta đây, ta liền đặc biệt thưởng thức cái kia họ hùng, làm gì sự tỉnh đều công khai đi giá." Ta không có phản ứng hắn, chúng ta từ trên xe bước xuống, cùng một chỗ tiến cư xá. Đi vào Trần kiến quốc nhà hắn. Trấn kiến quốc nhìn là chúng ta, mau nhường vào cửa bên trong, chào hỏi lão bà hắn cho khách sạn lớn mua thức ăn đi vào phong khách, Nữ Nhi Trần Kỳ Kỳ cũng tại, Trần Kỳ Kỳ nhìn thấy chỉ có hai người chúng ta, lập tức có chút thất vọng, nói ra, ta hùng ca đâu? Trần Kiến Quốc hữu chút xấu hổ, Nữ Nhi lớn nói chuyện không nghe. Chờ chuyện này kết về sau, ta hảo hảo cùng Tiểu Hùng tâm sự. Vương Dung ngồi ở trên ghế salon nói, "Trần thúc, vậy không bằng liền để hai người bọn họ chỗ một đoạn thời gian nhìn xem, để hai người thân nhau, có lẽ xong đến càng nhanh, không chiếm được mới thèm đâu." Ta cười ha ha, thật có điểm đạo lý. Lại nói lại nói, trước tiên nói một chút bên kia người giấy sự tình. Trần Kiến Quốc nói, "Ta đại khái đem việc trải qua nói một lần." Bất quá ở giữa sửa đổi một chút, ta đem cùng Lao Thái Thái ba trận cược thắng thua nguyên nhân gây ra đặt ở Trần Kỳ Kỳ trên thân, nói là vì nàng, ta mới cùng Lao Thái Thái tiến hành sinh tử đánh cược. Trần Kiến Quốc nghe được trận mắt hồ muộm, Trần Kỳ Kỳ nhìn ta, "Tề ca, ta Hùng ca thật nói giúp ngươi muốn 20 vạn." Cũng không phải, người cái này Hùng ca điển hình gặp tại mắt mở hả người. Ta không cao hứng. Trần Kỳ Kỳ nhìn xem ba ba của nàng, "Cha, nếu không chúng ta cầm 20 vạn trò trên lệnh đi." Trần Kiến Quốc cười khổ, "Cô nương, ngươi muốn tiền này đến cùng là vì tiếp tế tiểu Hùng, vẫn là vì cứu tiểu Tệ?" Ta vội vàng nói, "Không cần đến Hùng Đại Hải xuất thủ." Việc này ta nghĩ qua, các ngươi ai cũng không cần hỗ trợ, Lao thái thái tìm chính là ta. Ta liền phụng bồi tới cùng cùng với nàng chơi đùa. Trần Kiến Quốc hữu chút cảm động, tiểu thể, thật sự là cảm ơn ngươi. Vương Dung tại bàn trà dưới đáy mánh dùng chân đạp ta, ta không có phản ứng hắn cái này gốc dạ, hắn người này thật là có thể, đòi tiền thời điểm tích cực, kháng lôi thời điểm không còn hình bóng. Chờ chuyện này xong xuôi, ta hảo hảo hợp quy tắc hợp quy tắc hắn, đem hắn cái này một thân tật xấu cho sửa đổi một chút. Ta nói, Trần Húc, buổi tối hôm nay ta nghĩ mượn quý địa nghỉ ngơi một đêm, nhìn xem lão thái thái sẽ đuổi hoa chiêu gì. Thành. Không có vấn đề. Trần Kiến Quốc một lời đáp ứng. Cơn nước sông Xôi Vương dùng vui vẻ liền rút lui, trấn gia biệt tự diện tích không nhỏ, ta ngủ trong phòng khách, Trần Kiến Quốc đem ghế sofa giường trải khai, lại ôm tới đệm chăn. Ta nói cho bọn hắn đều trở về phòng nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay nghe được lại động tính lớn cũng không thể đi ra. Lời này đều không cần dặn dò, bọn hắn đã sớm đóng cửa đóng cửa sổ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta một người nằm trong phòng khách, lật qua lật lại ngủ không được, nhìn xem đồng hồ đã 10 giờ hơn, tối nay là trận thứ nhất, hiện tại còn không biết lão thái thái này sẽ đùa hoa chiêu gì. Ta nghĩ nghĩ, đêm nay ở lại đây một đêm là được rồi, nếu như may mắn có thể sống đến ngày mai tùy tiện tìm một quán rượu ở, không thể lại cho người khác thêm phiền phức. Ta lấy ra điếu thuốc, ngồi tại cửa sổ sắt đất nhìn đằng trước lấy bên ngoài ánh trăng, đốt thuốc, hít một hơi thật sâu. Đã cùng Lao Thái Thái chính diện cương bên trên, liền muốn truy cứu tới cùng, nhìn xem con kia hoàng bị tử đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ tệ tệ chết về sau, lại luân hồi thành một con hoàng bị tử? Rơi vào Trần Lao Thái Thái trong nhà. Đang nghĩ ngợi, sau lưng thang lầu có tiếng bước chân, ta quay đầu nhìn, là Trần Kỳ Kỳ. Nàng mặc đồ ngủ, trên chân là phi thường đáng yêu tỏ bảo bảo đông dép lê, từ trên thang lầu xuống tới. Nữ hài dáng người là coi như không thể ta nhìn cô họng giận giận, không là để cho ngươi biết trở về phòng không thể đi ra sao. Chân Kỳ Kỳ đi đến bên cạnh ta nói, ngươi làm gì a như thế đại hòa khí, ta một hồi liền trở về, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi cảm thấy ta hùng ca thế nào? Ta hàm hồ nói, không sai, là cái nhân vật. Vậy ngươi cảm thấy ta đây? Chân Kỳ Kỳ bông nhiên nói, ta sử suốt, thẳng tắp nhìn nàng, không rõ có ý tứ gì. Chân Kỳ Kỳ đi đến cửa sổ sắt đất trước, nhẹ nhàng kéo động áo ngủ trên bờ vai dây đèo, toàn bộ áo ngủ sở dĩ còn có thể treo ở trên người. Toàn do hai cái bả vai nơ con bướm. Nàng ta, đêm nay ánh trăng rất tốt, lờ mờ chiếu vào trên cửa Chư người của nàng là dài nhỏ hình chiếu. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, chậm rãi kéo động đầu dây, nơi con bướm dây từng nhẹ nhàng lôi ra, áo ngủ một góc lập tức rơi xuống, lộ ra bờ vai của nàng. Nàng lại bắt đầu kéo động một cái khác trên bờ vai đầu dây. Cái này đầu dây nếu như lại kéo ra, cả bộ đầu ngủ liền nhịn không được rồi. Ta thẳng hắn một cái đứng lên, đưa lưng về phía không nhìn tới nàng, "Ngươi có phải hay không mệt mỏi, nên về nghỉ ngơi." Nữ Hải Nhu nhu thanh âm ở phía sau vang lên, "Tkaka, ngươi quay đầu nhìn xem ta ạ." Ta hiển nhiên nghi ngờ, nhìn đồng hồ đeo tay một cái bất tri bất giác đến 11 giờ đêm, chẳng lẽ lao thái thái yêu pháp bắt đầu rồi? Lẽ ra Trần Kỳ Kỳ không phải là người như thế, coi như nàng có lòng muốn thông đồng ta, cũng sẽ không là gan như thế lớn. Thế nhưng đừng nói, nàng có thể lớn mật thổ lộ hùng đại hải, nói không chừng liền có thể chủ động câu dẫn ta. Ta tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn lại, Trần Kỳ Kỳ không biết lúc nào đứng tại rơi ngoài cửa sổ mặt. Hướng ta bị tiếu, đi ra biệt thử đại môn. Ta tranh thủ thời gian theo tới, bên ngoài ánh trăng như nước, gió rất ngu, một điểm không giống mùa đông. Ta giẫm lên màu trắng ánh trăng đi tới cửa nhìn ra phía ngoài. Trần Kỳ Kỳ chính giựt vào một cái tay, nhẹ nhàng hướng ta vẫy gọi. Ta cười cười, bây giờ liền bắt đầu thôi. Mạn mại, nơi đây cũng quá tiểu nhi khoa. Trần Kỳ Kỳ bỗng nhiên chuyển tới phía sau cây mất tung ảnh. Ta nghĩ nghĩ, chân cũng trốn không thoát, định đi chiếu cố, thăm dò yêu pháp quy luật. Ta trực tiếp đi hướng Trần Kỳ Kỳ chỗ đại thụ, đang muốn thăm dò hướng phía sau nhìn, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, nói không nên lời cái nào không thích hợp, chính là cảm giác sau lưng là lạ. Ta đột nhiên quay đầu, to như vậy khu biệt thự thế mà không thấy, thay vào đó là một chỗ sơn thôn, ban đêm yên lặng, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa. Lang nhìn qua đặc biệt là hầu, tất cả đều là thấp bé tảng đá phòng, không nhìn thấy bóng người. Lão thái thái chính là Hoàng đại tiên mà hoàng bì tự nhất thiện mê hoặc mỹ tâm chí người, ta hiện tại khẩn yếu là như thế nào phá này huyết thuật. Chỉ cần hôm nay phá giải, đêm mai sau muộn tự nhiên đồng lý nhưng chứng, đều có thể phá. Mấu chốt chính là cái này buổi chiều đầu tiên. Chương 631, dựng phim. Ta tại thôn hoang vắng đi vào trong, thỉnh thoảng nghe đến vài tiếng thê lương lại qué dị chim gọi, gió núi thổi qua băng lẽo xương, ra đầu có chút run lên. Hành động nơi này, chính là lao thái thái yêu pháp bắt đầu, nàng đánh cắp máu tươi của ta, để cho ta mê nhập huấn cảnh, kia vấn đề tới, như thế nào mới có thể phá cảnh mà ra đầu. Chính đi tới, ta nhìn thấy ven đường có gia đình Trong nhà có viện tử, bên trong là nhà sĩ Trung quanh một vòng an trí lấy hàn rào. Sở dĩ hấp dẫn chú ý của ta là bởi vì ta nhìn thấy nhà sĩ bên trong lóe lên một chiếc đèn, trong phòng ẩn ẩn có bóng người, cái bóng điều điệu, nhìn qua cực giống như Trần Kỳ Kỳ. Lão thái thái dùng Trần Kỳ Kỳ đến mê hoặc ta, xem ra phá trận quan khẩu ngay tại cô gái này trên thân. Viện cửa không có khóa, đẩy lên mở, ta chậm rãi đi đến trong viện, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua sân phơi đi vào nhà trên trước. Mà bên ngoài nhà là loại kia dùng rày giấy cửa sổ, cửa sổ ở giữa có một cách khe hở không có đóng lau, ta thuận khe hở đi đến nhìn. Trong phòng tích không lớn, Tương đương không chỉ có một chương giường đất cùng một cái bàn ta đầu lông mày màyảy lên giường đất bên trên thế mà trưng bảy lấy một cỗ thi thể thấy không rõ dá người hẳn là cái đầu rất cao trên thân tre kín màu vàng trong mỏng trên mặt tre màu trắng giấy chăn đem khuôn mặt cũng phụ lên cái gọi là giấy chăn là chuyên môn đóng thi một loại đồ vật đây là năm xưa truyền thống bao nhiêu năm đều không thấy được lúc đương thời loại thuyết pháp nhìn thi thể lừa dối không sát chết vùng dậy, liền ở trên mặt đóng một trang giấy như vậy nếu như thi thể thở giấy liền sẽ theo hô hấp trên giới cho trùng giờ phút này gian phòng bên trong duy nhất trên một cái bàn đang điểm lấy lờmờ ngọ đèn Trần Kỳ Kỳ chính đưa lưng về phía ta, có thể nhìn thấy hai vai của nàng run run, không biết là đang cười vẫn là đang khóc. Ta một bên nhìn một bên suy tư, nếu như phá cảnh mâu chốt tại Trần Kỳ Kỳ trên thân, vậy làm sao bây giờ tốt đâu, giết nàng. Trong phòng ánh đèn chợt tối lại, ngọn đèn sáng ngời nhỏ như lờ ừ, như thế tối sầm lại trong phòng đêm đen đến, chỉ có bên cạnh bàn Trần Kỳ Kỳ còn có thể nhìn thấy, giống như là sân khấu đột nhiên tắt đèn, chỉ đem ánh đèn lưu cho nhân vật chính không sai bị lắm. Như thế dị tượng ta toàn thân run lên, không tự chủ được hơi ngưng thần nhìn xem. Trần Kỳ Kỳ khóc khóc cũng phát hiện không hợp lý liền chép lên trên bàn một cây ốm dài cái thẻ, cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn bức đèn, sáng ngời một lần nữa, trong phòng lung la lung lay lại có thể thấy rõ. Cái này sáng ngời vừa mở, ta dọa đến kém chút không có ngồi dưới đất, ta nhìn thấy trên giường chẳng biết lúc nào thêm một cái quỷ. Cái này quỷ toàn thân kết trắng, liền cùng được bệnh máu chậm đông giống như, ngôi xổm ở đầu giường, tại thi thể bên cạnh, đang tập trung tinh thần nhìn xem thi thể. Quỷ lớn hai cái đầu, biểu lộ theo thứ tự là một cái vui, một cái lo. Song song tại trên cổ. Quái dị nhất chính là, hai viên trên đầu đều dài lấy rửng, chợt nhìn qua cùng nhau đầu không sai biệt lắm. Trong lòng ta vô cùng kinh hãi, một là cái này quỷ sát thực rõ người, hai là cực độ hoang nghi, bởi vì ta nhớ tới một cảnh tượng. Rất sớm trước đó, ta đã từng bị mê tướng A Tu La mê hoặc qua, tại nó mê hoặc dưới, ta trải qua như thế một cái mê nguyên tràng cảnh, lúc ấy là tại xe chở tử thi bên trên. Vương Dung lái xe, ta tại chỗ ngồi kế bên tài xế, đằng sau lôi kéo một cỗ thi thể. Lúc ấy Vương Dung nói cho ta, đằng sau cỗ thi thể kia là một bộ yêu thi, mọc ra hai cái đầu bốn cái cánh tay. Trên đầu còn mọc ra sừng nhìn qua ba phần giống người không giống người, bảy phần giống quỷ rất giống quỷ. Không biết tại sao nhìn lấy tình cảnh trước mắt, ta nhớ tới đoạn trải qua này. Hiện trong phòng không hiểu xuất hiện cái này quỷ, đặc biệt giống Atula bà Tôn. Cái này đưa tới nghi ngờ của ta. Cũng là hiện tại lớn nhất khúc mắt, Atula đến cùng chết hay không, ta hiện tại có còn hay không là còn tại nó chế tạo mê huyện chi cảnh bên trong chưa hề đi ra. Mê tướng Atula cùng ta nói một câu, câu nói này để cho ta canh cánh trong lòng đến nay, nó nói ta kỳ thật đã sớm chết, tại hôi giới bạo tạc một khắc này lên chết, chỉ là mình còn không tự biết. Từ khi hôi giới bạo tạc về sau Ta trong sinh hoạt xuất hiện một ít kinh lịch, một ít chi tiết đều giống như thật không phải huyễn, để cho người ta toàn thân không thoải mái, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên do. Nghĩ đến đây cái, ta không khỏi toàn thân nóng nóng, giờ phút này trong phòng kia sáng lảm đạm, con quỷ kia ngồi xổm ở đầu giường cũng là lúc sáng lúc tối. Hơn nữa nó hai cái đầu, đồng dạng ngũ quan, một cái biểu lộ là vui, mặt mày hớn hở, nhìn qua sát thực vui hưng. Một cái khác là lo, cau mày rú cụp lấy mắt, là ưu sầu đầy bụng, nhìn qua cũng cái ốm yếu sao tai họa không sai biệt lắm. Hai con đầu hết lần này tới lần khác chen tại một cái trên cổ, song song mà đứng, thị giác hiệu quả cực kỳ quỷ dị. Lúc này Trần Kỳ Kỳ nhưng đứng lên chậm rãi đi hướng cổng, ta nhìn nàng mở cửa, nàng ph่อ đầu ra nhìn ta, "Đã tới, vì cái gì không tiến bảo. Ta sửa lại cổ áo một chút, để hô hấp của mình càng thông thuận một chút, thở sâu, tránh là tránh cũng khỏi, vậy không bằng trực tiếp đối mặt. Ta đi theo Trần Kỳ Kỳ đi vào gian phòng, ta kinh ngạc nhìn thấy trên giường con quỷ kia không thấy, ngoại trừ một cô thi thể địa phương còn lại trống rỗng. Ta sát xóa mắt. Trong lòng nghi hoặc về phần đỉnh điểm, chẳng lẽ nói con quỷ kia chỉ có chính ta mới có thể nhìn thấy, mà Trần Kỷ không nhìn thấy. Ta nói ra, "Trên giường vị này là, là lão công ta." Trần Kỷ Kỷ nhàn nói, Nhìn một chút trên giường thi thể. Vừa rồi trên giường ngoại trừ cố thi thể này, ngươi không thấy được đừng? Ta thử nghiệm hỏi. Chân Kỳ Kỳ nhìn ta một chút, cái gì khác? Nàng không tiếp cái đề tài này, ta mê hoặc ngồi tại cái bàn đối diện. Ta nhìn nàng, vừa rồi ý nghĩ càng thêm chắc chắn, con quỷ kia có lẽ chỉ có chính ta mới có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, trong lòng ta hiện ra một cái cực kỳ đáng sợ suy luận, hiện tại ta đúng là lao thái thái chế tạo yêu pháp huyễn cảnh bên trong, mà mê tướng A Tu La cũng không có triệt để bị tiêu diệt, vừa mới xuất hiện con quỷ kia, hẳn là nó tại ta trong ý thức hình chiếu. Nói cách khác, Thá Thái thái yêu pháp cùng mê tướng a Tuula với cảnh đồng thời tại ta tâm tượng bên trong trường hợp Tựa như là trong điện ảnh dựng phim hiệu quả hai cái chràng cảnh lúc đầu lẫn nhau không quan hệ lại có thể đồng thời trường hợp đến cùng một chỗ ta toàn thân sẽun lần đầu manh liệt chất vấn mình tồn tại ta đến cùng là sống lấy vẫn phải chết nếu như còn sống như vậy đủ loại quỷ dị tâm tượng trường hợp để cho ta bắt đầu chất vấn thế giới này là có tồn tại hay không giờ phút này không phải tinh tế suy tư thời điểm ta ngồi tại bên cạnh bạn nhìn xem Trần kỳ kỳà vẫn là xuyên một thân áo ngủ làng lặng về người ta trong phòng ngọn đèn màu nhạt Bóng dáng của chúng ta đều kéo rất dài, bầu không khí ngưng trọng mà ngột ngạt, ta nhìn thấy cái bóng của mình một mực kéo tới cỗ thi thể kia trên thân. Dải nhỏ mà màu đen cái bóng, giống như là một giường chăn mền đặt ở thi thể trên thân, ta nhìn chầm chằm cái này một quẽ dị tình cảnh, nhất thời xa vào đến một loại nào đó rất mê ly cảm xúc bên trong, thân thể rất nặng như là đè ép khối đá lớn. Chân kỳ kỳ không biết ở đâu lật ra ba cây hương, để lên bàn, dùng tay đẩy đi tới, cho lão công ta thắp nén hương đi. Ta nhận lấy ba cây hương không lửa tự đốt, toát ra nhàn nhạt hương ngủ. Ta cầm ba nén hương đi vào bên giường, nhìn xem dưới chăn thi thể cung cung tính tính bãi ba bái, sau đó cắm ở bên cạnh thi thể tiểu hương trong lò. Ngẩng đầu một cái, ta nhìn thấy tại đầu giường dựa vào tường địa phương, chống đỡ một trương đen trắng di ảnh. Ta giật mình, đây là? Trần Kỳ Kỳ tại sau lưng nói, lão công ta khi còn sống ảnh chụp. Ta xoa xoa mắt đi xem, chương này di ảnh chiếu tựa như là dân quốc hình cũ đồng dạng, người trong hình mặt không biểu tình, con mắt lạnh lùng nhìn xem bên ngoài, có loại không cách nào hình dung nặng nghề Trên tấm ảnh người chính là Hùng Đại Hải. Ta quay đầu nhìn xem Trần Kỳ Kỳ, lại nhìn xem di ảnh bên trên Hùng Đại Hải, đây là lão công ngươi. Đúng a? Trần Kỳ Kỳ ngồi tại bên cạnh bàn lạnh lùng nói, "Ta sợ lên cảm, vừa mới nhìn đến ảnh chụp trong ngáy mắt, ta liền sinh ra một loại dị dạng, lại nói không rõ là là là ở chỗ nào, hiện tại đột nhiên minh mạch Hùng Đại Hải cùng Trần Kỳ Kỳ xác định quan hệ, quá trình phát sinh cực kỳ vội vàng, lúc ấy ở đây người chứng kiến chỉ có ta, Vương Dung, Vương quán trưởng cùng đóng trang sư phó còn có Trần Kiến Quốc mấy người này. Về sau chúng ta liền đi bái phòng Lao Thái Thái, định ra 3 trận cược thắng thua, cho tới bây giờ. Nói cách khác, Lao Thái Thái không có khả năng biết Hùng Đại Hải cùng Trần Kỳ Kỳ bắt đầu kết giao, như vậy tình cảnh trước mắt liền có chút ý vị sâu xa. Nơi này phát sinh hết thảy là Lao Thái Thái vận dụng yêu pháp mê hoặc ta huyễn cảnh, huyễn cảnh bắt nguồn từ Lao Thái Thái thần thông, Lao Thái Thái căn bản cũng không biết Trần Kỳ Kỳ cùng Hùng Đại Hải tại kết giao, vì cái gì bây giờ tại huyễn cảnh bên trong Trần Kỳ Kỳ nói Hùng Đại Hải là chồng của nàng đâu? Trần Kỳ Kỳ như mày, ngươi nhìn ta làm gì? Ta đầu óc đã loạn, bắt đầu chất vấn nơi này là không phải huyễn cảnh. Ta từ lư hương bên trong đảo dưới một cây đang tiêu đốt dài hương, do dự một chút, đảo ngược đầu nhang điểm tại cánh tay phải của mình bên trên, vừa mới tiếp xúc, một cỗ đâm đau truyền đến, ta tranh thủ thời gian nâng lên đầu nhang, nhìn thấy phía trên đã lưu lại vết xẹo. Biết đâu, nơi này vẫn là huyễn cảnh sao? Nếu như ta ở đây chết rồi, có phải là trong hiện thực cũng sẽ chết đi? Trần Kỳ Kỳ từ đầu đến cuối nhìn xem cử động của ta, ta đem hương cắm về lư hương, nhìn xem nàng hỏi, ngươi cùng Hùng Đại Hải là thế nào nhận thức? Trần Kỳ Kỳ nói, ngươi không phải đều gặp được sao? Tại nhà tang lễ trên núi, chúng ta vừa thấy Đại yêu. Ta nhìn chung quanh một chút, cao giọng đối không khí ôm buồn nói, trần mãi mãi, ngươi đến cùng đùa nghịch thủ đoạn là gì, có cái chiêu gì liền trực tiếp lên đi, đừng cả những này lẹo loẹ, loẹ. Hô một trận, trong phòng nọ đèn còn đang ú ám thiếu đốt, không có người trả lời. Nơi này chỉ có ta cùng Trần Kỳ Kỳ. Còn có như thế một cô thi thể. Trần Kỳ Kỳ nhẹ nhàng nói ra, không còn sớm sủa, ta muốn cùng Lao công ăn cơm đi ngủ. Lao công ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta nói. Trần Kỳ Kỳ tán loạn lấy tóc chúng ta, chớ nói nhảm, ai nói Lao công ta chết rồi, một hồi ăn cơm ngươi liền gặp được. Ta toàn thân giống như là phát sốt đồng dạng ngồi trở lại bên cạnh bàn, trong lòng cảm thán, nếu như đây hết thể đều xuất từ Lao thái thái thần thông, ta xem như phụ, thật giả trước bất luận, mấu chốt là mỗi chi tiết đều cực kỳ ngụ tâm, có thể để ngươi mãnh liệt chất vấn thế giới quan của bản thân, cũng chính là ta đi, đổi người bình thường sớm tinh thần phát liệt. Chương 632: Gian nan một đêm. Trần Kỳ Kỳ từ cửa sau ra ngoài, đoán chừng là nấu cơm đi, trong phòng trống vắng y mắng, ta ngồi tại bên cạnh bàn nhìn xem trên giường thi thể, ánh đèn lay động, cái bóng quỷ mị, tình cảnh để cho người ta rét run. Thời gian không dài, Trần Kỳ Kỳ từ cửa sau tiến đến, trong tay bưng một cái nổi. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, đem nổi bông xuống. Ta cái này mới nhìn đến, phòng nơi hẻo lánh bên trong có cái giản dị bếp lò, nàng liền trong phòng nấu cơm. Bếp lò bên cạnh đặt vào một đống lạnh, nàng nhóm lửa sau nhét vào bếp lò phía dưới, lửa đốt lên. Mặc dù có lửa, nhưng trong phòng từ đầu đến cuối chưa phát ra áp. Nồi gác ở bếp lò bên trên, bên trong là nước nóng, nàng đi đến lại đổ vào thứ gì, trắng bóng giống gạo. Ta ngồi ở chỗ này không hề động một chút nào, nhìn xem nàng nấu cơm. Trong phòng tràn đầy quái dị hương vị, còn kèm theo hương khí, có chút hun cái mũi. Nàng cầm ba cái bát, từ bên trong múc trắng bóng bát cháo, bưng đến trước mặt trên mặt bàn. Sau đó nàng trở về cọn nồi, đem bên trong nước bẩn ngược lại đến cửa sổ bên ngoài. Một lần nữa gác ở trên lửa, rót dầu đánh trứng gà, lại làm bàn trứng tráng. Ba chén cơm một phần đồ ăn, vô cùng đơn giản bày ra trên bàn, ngọn đèn chiếu vào, đồ ăn mặt ngoài hiện ra lồng bóng đen. Trần Kỳ Kỳ ngồi ở bên cạnh, Cầm Du nói, "Đầu tiên chờ chút đã, chờ Lao Công trở về cùng một chỗ ăn." Ta vô ý thức nhìn về phía trên giường thi thể, không khỏi nhíu mày, ta ngược lại muốn xem xem thi thể này chẳng lẽ còn có thể sắt chết vùng dậy không thành. Chờ dây lát bỗng nhiên tới một trận âm phong, thổi đến cửa phòng kéo kẹt kéo kẹt vang, Trần Kỳ Kỳ đi tới cửa bên cạnh đem cửa mở ra. Bên ngoài thổi vào gió, ngọn đèn ngọn lửa tả hưu đông đưa. Trần Kỳ Kỳ tranh thủ thời gian đóng cửa lại, đối không có vật gì không khí nói, "Ngươi trở về, ma quỷ, chơi mệt rồi biết về nhà nha." Đầu ta da có chút run lên, Kỳ Kỳ thế mà đối không khí nói chuyện ma quỷ. Ta tại thần thức chi cảnh bên trong còn có khối màu đen nằm trầm. Đến bây giờ còn không có xuất thủ dùng qua, tâm niệm vừa động tiến nhập nội thị trạng thái, tiến vào thần thức, dùng thần thức chi tiêu đụng vào tảng đá kia. Tảng đá phát động về sau, ta nguyên lai tưởng rằng sẽ o o vang lên không ngừng, ai biết một chút thanh âm đều không có. Đây mới là lạ, ta dùng qua tảng đá kia rất nhiều lần, mặc kệ là cảnh thật vẫn là huyễn cảnh, phàm là có âm vật tới gần, nó tất nhiên vang. Nhưng bây giờ không có vang, nói rõ nơi này căn bản không có âm vật. Ta đầu đi xem Trần Kỳ Kỳ, cô gái này thân phận càng thêm ý vị sâu xa, chẳng lẽ nàng thật là Trần Kỳ Kỳ bản nhân? Ta từ bên cạnh bạn đứng lên đi qua, nhẹ nhàng nói, "Kỳ Kỳ." Chân Kỳ Kỳ nhìn ta cười, "Ta đến đằng sau lấy rượu, ngươi bồi lao công uống một chén." Lao công à?" Nàng ngọt ngào đối không khí nói, "Ở bên ngoài chơi mệt rồi, tranh thủ thời gian ăn cơm đi." Ta làm ra một động tác, kéo nàng lại, dưới chân xử ngăng chân, nàng khống chế không nổi thân thể cân bằng, đông nhiên ngã sắp xuống. Ta một cái tay vì nàng, nhanh mà đem nàng gánh ở đầu vai lại ném lên giường. Chân Kỳ Kỳ nhìn ta, nghiêm nghị chất vấn, "Ngươi làm gì?" Ta bắt đầu xé y phục của nàng, nàng liều mạng giãy Rất rõ ràng có thể cảm giác được trên người nàng có người bình thường nhiệt độ cơ thể. Làn da xúc tu rất có cơ giản, đang giãy rủa quá trình bên trong cũng không trách gì hiện tượng xuất hiện, nói cách khác, mặc dù lúc này chẳng cảnh của quái, Khả Trần kỳ kỳ bản nhân cũng không có có thần thông. Nàng lại giãy rủa cũng là tiểu nữ tử. Da thân thể khỏe mạnh, đem nàng quần áo cơ hồ đều dần xuống tới. Nàng ngay từ đầu la to, về sau liền khóc, ôm thật chặt ngực gào khóc. Thi thể nằm ở bên cạnh, không lúc đích, không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhìn qua chính là cái tử vật. Ta ngừng tay nói, ngươi vì cái gì không cho lão công người cứu ngươi? Trần kỳ Kỳ khóc thở không ra hơi, hắn ngay tại phía sau ngươi, ngươi xui xẻo, lão công ta muốn đánh ngươi. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, trong phòng trống rỗng, chỉ có đèn đuốc lay động, ta nói ra, "Tới đi, ngươi để hắn đánh ta." Chân Kỳ Kỳ liều mạng hướng giữa giường rụt lại, ta xuyên giày trực tiếp liền bỏ lên giường, chạy nàng liền đi qua. Chân Kỳ Kỳ một bên trốn tránh một bên hướng giữa giường bỏ, đi tới bên cạnh thi thể. Ta đuổi đến gấp, nàng gấp hơn dùng sức đi đến bỏ, động tác hơi lớn. Đụng phải cố thi thể kia. Thi thể đụng một cái phía dưới, hình thành cực kỳ quỷ dị tư thái, trong chăn bụng rõ ràng hướng bên cạnh lồi ra một khối, đầu giống như là gãy nghiêng lệch. Hình dung như thế nào đâu, giống như là thi thể bị phanh thây về sau, dùng thi khối một lần nữa liệu hợp lại cùng nhau. Sau đó đắp chăn, chậm nhìn qua xác thực cùng cái hoàn chỉnh người không sai biệt lắm. Ta không còn phản ứng trần kỳ kỳ, đi vào bên cạnh thi thể, đem phía trên chăn mền xốc lên. Xúc lên về sau, ta giật mình, quả nhiên không ngoài sở liệu, phía dưới không phải cái gì thi thể, mà là một đống dùng bố bọc lấy phá sợi đông. Những này quả bố bị sợi bông chống lên đến, nhìn qua cùng người tứ chi thân thể không sai biệt lắm. Ta đi vào thi thể mặt bên cạnh, đưa tay đem che ở trên mặt giấy chăn con ra, phía dưới đồng dạng lộ ra một khối vải bông khỏa thành câu. Ta nhìn trần kỳ kỳ, trần kỳ kỳ con mắt trừng đến to lớn, run nói, "Chồng ta đâu? Chồng ta đâu?" Nàng nhìn về phía phía sau của ta miệng bên trong còn đang thì Thảo lão công ta làm sao không có ta đã cơ bản xác nhận phán đoán của mình trong phòng cũng không có bất kỳ cái gì âm vật đừng nhìn bầu không khí như thế quỷ thếỷệt để cho người ta nghĩ lầm có ác quỷ tồn tại kỳ thật cũng không có tất cả mọi thứ đều là xuất từ Trần kỳ kỳ phụ lên cùng ảo tưởng nói cách khác trước mắt ta Trần kỳ kỳ vô cùng có khả năng chính là nàng bản nhân tình huống hiện tại là ta bị lao Thái thái yêu pháp mê hoặc mà Trần kỳ kỳ cũng giống vậy nàng cũng chúng lao Thái Thái yêu Pháp nàng tại nàng trong nào tương ta tại ta trong não tương Chúng ta ngay tại cái này mê vẫn chi cảnh bên trong sơn thôn gặp nhau. Dựa theo ta ban sơ ý nghĩ, tìm tới Trần Kỳ Kỳ giết nàng, dạng này liền sẽ phá xuất với cảnh. Ta muốn thật làm như vậy, liền lên lão thái thái cái bấy, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại muốn chạy trốn thoát yêu thuật huấn cảnh, chỉ có hai cái biện pháp. Một là ta mang theo Trần Kỳ Kỳ rời đi nơi này, về phần về sau sẽ gặp phải cái gì, lại nói lại xử lý. Thứ hai là ta nhìn nàng, ở đây thủ đến hướng đông, mặt trời vừa ra, yêu pháp liền, liền rách. Ta từ trên giường xuống tới. Trần Kỷ Kỷ ngồi tại đầu giường ríu rít khóc. Ta xem một chút sắc trời bên ngoài. Bê man không thấy ánh mặt trời ta sợ sơ cằm, Lão Thái Thái Nếu như như thế làm Trần kỳ kỳ kỳ thật coi như nàng vi quy lúc trước chúng ta ba trận C cực thắng thua thời điểm nói đến rõ ràng, nếu như nàng muốn đối phó chỉ có thể là một mình ta cùng những người khác không quan hệ chỉ cần ta ứng vụ các tuần này lão Thái Thái tuyệt không lại cử động Trần kỳ Kỳ nếu như ta có thể nhịn đến buổi sáng ngày mai nhất định phải cùng Hùng đại Hải nói nói chuyện này đừng ta một người ngày kháng. lúc này mới buổi tối đầu tiên thiếu chút nữa không có đem ta giày vào chết làm sao cũng phải nghĩ biện pháp kéo người xuống nước lúc này ta cùng Trần kỳ kỳ ai cũng không nói gì Nàng ngồi tại đầu giường bên trong khóc, ta ngồi tại bàn vừa nhìn phía trên ba bát bát cháo ngờ người. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, ngọn đèn lung lay, bỗng nhiên phốc một tiếng đèn tắt, trong phòng lâm vào đen trong bóng tối. Ta lúc đầu buồn ngủ, bỗng nhiên giật cả mình, nhẹ nói, "Trần Kỳ Kỳ." Đầu giường nơi đó truyền đến thấp giọng tiếng khóc lóc, ta lục lọi đi qua, "Trần Kỳ Kỳ, ta sẽ không khi dễ ngươi, ta là tới bảo vệ ngươi. Ngươi muốn tin tưởng vững chắc một đầu, chúng ta khẳng định sẽ thấy buổi sáng ngày mai mặt trời, một đám mây đen đều sẽ tan đi." Trần Kỳ Kỳ trầm thấpừ một tiếng, "Nếu không nói." Ta trong bóng đêm mò tới tay của nàng, "Đến, ngươi qua đây." Tiếng sột soạt thanh âm bên trong, có thể cảm giác nàng đang đến gần ta, ta vịn nàng xuống giường, chúng ta lục lọi đi vào bên bản. Ta nói ra, ta sẽ không khinh bằng ngươi, chúng ta lôi kéo tay, ta muốn biết ngươi thời khắc đều tại, nhịn đến buổi sáng ngày mai liền tốt. Chân kỳ kỳ ném ở khóc, trong phòng ngầm đen như mực. Ta lôi kéo tay của nàng, buồn ngủ ưu ám. Cố này buồn ngủ làm sao đều khống chế không nổi, sợ ngủ mất nàng lại mất tích, liền nắm chắc tay của nàng. Trong phòng rất lạnh, bên ngoài hàn phong gào thét, ta bọc lấy quần áo mí mắt nặng như cân, rốt cục bất tỉnh bất tỉnh ngủ đi. Không biết qua bao lâu, làm rất nhiều giấc mơ kỳ quái. Ta giật cả mình, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, dương mắt nhìn quanh, đã trời sáng choang. Tại hữu ngắm nghĩa thời gian rất lâu ta mới hoảng hốt biết mình ở đâu. Ta ngồi tại miếu nhai bên trên, phía sau là già miếu thành hoàng nền tảng kiến tạo tòa miếu nhỏ kia. Đại môn khóa chặt, bên cạnh là bán bánh quẩy đại tỷ. Tòa miếu nhỏ này ta là lần thứ hai không hiểu thấu tới. Bán bánh quẩy đại tỷ trực lăng lăng nhìn ta. Ta nhìn hai bên một chút, mình cũng giật lại mình. Giờ phút này trong tay thế mà cầm một cái giấy tay của người, cái này người giấy làm được sinh động như thật, mặt mày nhìn qua thật giống là Trần Kỳ, Kỳ. Ta sững sốt không đúng, tối hôm qua ta cầm Trần Kỳ Kỳ tay. Làm sao buổi sáng vừa mở mắt nàng biến thành người giấy rồi? Chẳng lẽ tối hôm qua cũng không phải là bản thân nàng, mà là người giấy? Nhưng kia cũng không đúng, ta đặt ở thần thức chi cảnh màu đen nam châm cũng không có đo ra âm vực a, nếu như là người giấy lúc ấy nên báo cảnh. Ta đi, đây là có chuyện gì, ta đều choáng váng. Lúc này có đi làm, buổi sáng luyện công buổi sáng ăn cơm. Nhìn thấy ta như vậy, tụ tới một đại ba người xem náo nhiệt. Ta ngồi tại miếu nhỏ trên bậc thang, trong ngực còn lôi kéo cái kinh khủng người giấy, tạo hình quá quỷ dị, thế mà còn có tiểu nữ sinh cầm điện thoại muốn bắt ta. Ta tranh thủ thời gian đứng lên, đem người giấy ôm vào trong ngực. Tuấn trong đám người lâm. Những người này đều ngại xối quậy, vội vàng tránh ở một bên, ta từ đám người chạy chối chết, đến giao lộ ngăn cản một chiếc xe. Trên xe ta nói cho lái xe hướng Trần Kiến Quốc nhà hắn đi, ta sờ sờ túi lấy điện thoại cầm tay ra, cho bên kia gọi điện thoại. Là Trần Kiến Quốc tiếp. Ngữ khí của hắn kinh ngạc đến cực điểm, "Tiểu tệ à, làm sao chúng ta mới vừa buổi sáng nhìn ngươi không coi ở đây, ngươi chừng nào thì rời đi, đi nơi nào?" Ta không kịp cùng hắn giải thích, trực tiếp liền hỏi Trần Kỳ Kỳ thế nào. Trần Kiến Quốc nói, "Kỳ Kỳ còn trong phòng đi ngủ à, ta đi xem một chút nàng tỉnh không có tỉnh." Chương 633, Bài Sơn. Ta chờ giây lát, Trần Kiến Quốc điện thoại tới ngữ khí kinh hoàng, Kỳ Kỳ một mực nằm trên giường không dậy nổi, vừa rồi ta sờ soạn một chút đầu của nàng, bỏng da người, nàng vẫn là hung hăng hô lạnh, có phải là phát sốt cao? Ta muốn đưa nàng đi bệnh viện. Ta nói ra, ngươi trước đừng tiễn, chờ ta đi lại nói. Trên xe ta không ngừng thúc dục lái xe nhanh lên mở, nhưng hết lần này tới lần khác gặp được buổi sáng giờ cao điểm, trên đường chắn đến rối tinh rối mù, ba bước dừng lại năm bước nhất đẳng, chỉ có gần ấy lộ trình sững suốt so bình thường nhiều chạy nửa giờ. Chờ đến biệt tự ta đầu đầy là mồ hôi, vội vã đến Trần Kiến Quốc nhà hắn, sau khi gõ cửa là Trần Kỳ Kỳ mẹ của nàng mở cửa. Phụ nữ trung niên khóc đến vành mắt đều đỏ, đem ta để vào nhà bên trong, đi vào đại sảnh. Ta thế mà thấy được Vương Dung cùng Hung Đại Hải, hai người đã sống đến, Trần Kiến Quốc tại dầu dĩ hút thuốc, trong phòng bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng. Hung Đại Hải nhìn ta ôm người giấy tiền đến, nhãn tình sáng lên, họ tệ. Người có thể à, thế mà chịu đựng qua buổi chiều đầu tiên bên trên, tối hôm qua đều gặp được gì? Ta ngồi ở trên ghế salon, đem người giấy rượi vào bàn trà, Trần Kiến Quốc cặp vợ chồng hiện tại vừa nhìn thấy vật như vậy toàn thân không thoải mái, nhất là lão bà hắn, sắc mặt trắng bệ, vừa vì mà đưa tới sinh lý tính luôn mửa, không ngừng Trần Kiến Quốc vẫn còn tính trấn định, không tự dắt nhìn thêm vài lần người giấy. Đột nhiên nói ra, "Cái này người giấy làm sao giống như vậy ta cô nương?" Hùng Đại Hải nhìn qua, đột nhiên vỗ đuổi, "Ta nhặt nàng mồ mô, mô, đây là có chuyện gì, làm sao ta tước. Kỳ kỳ biến thành người giấy." Lão thái qua không giảng cứu, "Họ thể, tối hôm qua ngươi đến cùng kinh lịch cái gì?" "Ta đem đêm qua tại thôn Hoang Vắng quỷ dị kinh lịch nói một lần." Những người này nghe được lặng ngắt như tờ, liền liền Hùng Đại Hải đều trận mắt hồ mồm. "Ta đương nhiên che giấu ta muốn thông qua lễ loại thủ đoạn này phán đoán Trần kỳ, kỳ thân phận sự tình, việc này muốn để Hùng Đại Hải biết." Tiểu tử này không phải cùng ta liệu mạng không thể. Chờ ta nói xong, hung đại hải mặt đều thành màu gan heo, không ngừng chửi ầm lên, mang Trần Lao Thái Thái. Trần Kiến Quốc hỏi ta tối hôm qua kinh khủng kinh lịch cùng nữ nhi của hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, có cái gì quan hệ? Thùng đại hải thở dài, quá có. Tế Tương tối hôm qua gặp được kỳ kỳ, cũng không phải là bản thân nàng, mà là nàng bị câu hồn phách sau bám vào tại người giấy bên trên, cùng bản thân nàng kỳ thật cũng không có khác nhau quá nhiều. Ta vừa rồi nhìn qua kỳ kỳ tình huống, nàng tam hồn thất phách hiện tại không đầy đủ, có hồn phách đến nay chưa về, tất cả đều là Lao Thái Thái kia giở trò quỷ. Chúng ta rõ ràng nói xong, cực thắng thua không thể liên lụy đến kỳ kỳ, nàng vẫn là hạ thủ, cũng quá không đáng cứu. Trần Kiến Quốc nghe được sững sốt một chút, mau nói, vậy làm sao bây giờ a? Hung Đại Hải mặt trầm, dùng ngón tay trên bàn điểm một cái. Nói ra, không được, ta hôm nay đến đi một chuyến trong thôn nhìn một chút Lao Thái Thái kia. Tê tưởng, chuyện này nàng đã vượt biên giới, ta không thể ngồi xem mặc kệ, hôm nay nhất định phải cùng với nàng nói một chút không thể. Trần Kiến Quốc cặp vợ chồng mừng ơn. Bọn hắn không có đừng hy vọng xa vời, chỉ cần nữ nhi bình an là được. Hung Đại Hải nhìn xem trong phòng khách đồng hồ treo tường, Việc này không nên chậm chế cái này xuất phát, hai người các người theo ta đi." Hắn chào hỏi ta cùng Vương Dung. Vương Dung vẻ mặt đau khổ, có thể nhìn ra hắn là thật không nguyện ý lại đi, nhưng chuyện bây giờ phát sinh ở cái này, hắn thân ở sự tình bên trong lại không thể thoát thân, đành phải than thở đứng lên, đi bên ngoài lái xe. Trần Kiến Quốc hỏi kỳ kỳ đưa bệnh viện được hay không. Hung đại hải lắc đầu, "Chuka, đây không phải phổ thông bệnh lý, là thất hồn lạc phách. Thương đương phiền phức, bệnh viện không được xem. Ngươi yên tâm đi, hôm nay ta tận lực đem chuyện này làm thỏa đáng." Trần Kiến Quốc than thở, trong nhà tình cảnh bi thảm, hảo hảo không nghĩ tới chọc dạng này thay bay vạ gió ta cùng hùng đại hải ra. Ngồi lên Vương Dung xe, chúng ta không có chút nào dừng lại, trực tiếp ra cư xá thẳng đến cương tử phao. Trên đường không một người nói chuyện, trong xe bầu không khí ngưng trọng, đại khái hơn 3 giờ sau đến trong thôn. Chúng ta xuống xe ngựa không dừng vó thẳng đến Trần Lao Thái thái nhà nàng. Vương Dung cũng theo ở phía sau, đoán chừng là Hiếu Kỳ muốn nhìn một chút náo nhiệt, ta cùng hùng đại hải đầy bụng tâm sự lười nhác còn hắn. Đến Trần Lao Thái thái nhà cửa sân, nhìn thấy hai tấm cửa sắt lớn đóng chặt. Hùng đại hải quá khứ vào khe cửa bên trên nhìn một chút, sau khi xem xong sắc mặt cũng thay đổi. Ta biết sự tình không thích hợp, tranh thủ thời gian cũng nằm sắp nhìn, cái này xem xét liền ngây ngẩn cả người. Mục có khả năng nhìn tới chỗ, trong viện trống trơn, nguyên lai chất đống người giấy cống phẩm các thứ, đều mất dấu ảnh. Hung đại hải giơ tay lên nhắm ngay cửa sắt lớn loạng xoạng liền nện, "Lão thái thái, mở cửa." Đập nửa ngày, bên trong không có phản ứng, hung đại hải phát hỏa, đối đại môn liền bắt đầu bên trên trấn đập, đập hai cánh cửa ầm ầm. Nhưng bên trong một điểm thanh âm không có. Hung đại hải chào hỏi ta cùng Vương Dung đi vào bên cạnh viện, hắn để chúng ta phụ một tay, ta cùng Vương Dung nửa ngồi tại bên tường, hắn lui lại mấy bước, đột nhiên ra tốc. Mượn một cú sung kình chạy đến phụ cận, giẫm lên bờ vai của chúng ta bỏ lên trên đầu tường, hắn xoay người liền muốn nhảy vào đi, ta vội vàng nói, "Hùng huynh, kéo ta một cái." Ta cũng bảo xem, Hùng Đại Hải vượt tại đầu tường, vươn tay cho ta, ta cũng lui lại sung thứ một đoạn, dắt lấy trên tay của hắn tưởng. Vương Dung ở phía dưới rụt đầu rụt cổ nói, "Chú ý an toàn." Tiểu tử này coi như có chút nhân tính, nói câu tiếng người, không phải không có thuốc nào cứu được. Hùng Đại Hải chỉ chỉ trong nội viện, sau đó vừa tung người nhảy xuống, ta cùng ở phía sau hắn cũng nhảy vào. Trong viện thật sự trống trơn, một điểm thanh âm đều không có, tính để cho người ta toàn thân bực bội. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí thuận tường viện, đi vào nhà chính trước, nhìn thấy nhà chính khép đại môn, cũng không có đóng bên trên. Hung Đại Hải đi qua, thuận tay cơ lấy sau cái mông nối no điếu tử, ta đoán chừng thứ này cũng là có xuất xứ, có thể là hắn tùy thân pháp khí. Hắn dõng dẽ đi vào trước cửa, nhìn xem ta, ta gật gật đầu ra hiệu có thể mở cửa. Hắn dùng nói no điếu tử thọc một chút đại môn, môn kẹt kẹt một tiếng mở ra càng lớn khe hở, bên trong đen không dứt đậm, tĩnh mịch tí mắng. Hung Đại Hải nô lên sống lưng đối đại môn chính là một cước, cửa bị đa văng, từ bên trong quyện ra một trận gió. Chúng ta không có vội vã đi vào, tại cửa ra vào chờ một lát một lát cảm thấy không có có dị thường, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Cái này đi vào liền choáng váng, trong phòng trống rỗng cái gì cũng không có, quả thực là nhà chỉ có 4 bức tường. Nguyên lai vòng hoa người giấy treo trên tường thư quyển giải chụp, phía dưới điện thờ bàn thờ, còn có cái bàn ghế bày loạn xộn thất bát tao một đống vẩn, tất cả đều vô tung vô ảnh, không còn có cái gì nữa. Hung đại hải tại chống chân trong phòng dạo qua một vòng, tức giận đến nổi trận lôi đình, bà lão này nhóm dọn đi rồi. Nàng dọn đi rồi. Nói, đối tượng đặc mạnh, lưu lại một đống dấu chất tử. Hắn giống phát cuồng như được đồng dạng, lại không có xuất khí địa phương, đại hung một trận. Ở trên tường đá ra một đồng dấu. Chờ hắn phát tiết không sai bị lắm, ta đi qua nói, bình tĩnh một chút huynh huynh. Làm sao bây giờ? Hung Đại Hải thở hổn hển ngồi xổm trên mặt đất, môi thốc la túi cái nổi rút hai cái, phun ra vòng gọi nói, cái này lão nương môn không ráng cứu, cũng đừng trách chúng ta ca môn không khách khí. Các ngươi đổ rước không xong, nàng cùng ngươi không chết không thôi. Buổi tối hôm nay sẽ tiến hành trận thứ hai sinh tử quan đo sức, đến lúc đó ta giúp ngươi. Ta bỗng nhiên có chút minh bạch, Trần Lao Thái thái dọn đi, là vì tốt hơn tập trung tinh lực đối ta. Hung Đại Hải âm mặt không nói lời nào đã tung cửa ra xài bước đi đến vị tử, cuối cùng nhìn quanh một vòng bốn phía. Sau đó thuận tường vây mập mô bỏ lên trên đầu tường, ta tranh thủ thời gian đi theo phía sau hắn cũng tới đi. Vương Dung chính ở phía dưới rụt cổ trở lấy, nhìn chúng ta tới với gọi. Ta cùng Hùng Đại Hải từ đầu tường nhảy đi xuống. Vương Dung nhìn Hùng Đại Hải sắc mặt nhìn không tốt, không nghĩ rủi ro, liền thấp giọng hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta thở dài, lạc thái thái dọn đi rồi. Trong phòng đều giống. Chuyện cái nào rồi? Vương Dung hỏi. Ta nói ngươi đây không phải nói nhảm sao, phải biết chuyện cái nào hiện tại tìm đi. Vương Dung hỏi làm sao bây giờ? Ta nôn nóng nói, Với ngươi không quan hệ, lao thái thái kia đêm nay sẽ còn tìm ta đấu pháp, chúng ta ba trận cược thắng thua, không chết không thôi." Vương Dung thử thăm dò nói, "Nếu không chúng ta ban đêm còn đi trần kiến quốc nhà hắn." Hung Đại Hải nghiêm nghị nói, "Không được. Tế tướng đêm qua may mắn tránh thoát cửa thứ nhất, cửa thứ hai sẽ càng thêm tà môn càng thêm mẫm liệt, lại đi cha vợ của ta nhà kia là họa hại người ta, nhất định phải chuyển sang nơi khác." "Vậy ngươi nói đây?" Ta nhìn hắn. Hung Đại Hải nghĩ nghĩ nói, "Chúng ta đi Lữ Lương thị bổ tát núi." "Làm sao chạy xa như thế?" Vương Dung lạnh Hung Đại Hải nói, "Nơi đó là từng khai quang Bồ Tát đạo trưởng." có Phật đà pháp lực gia trì. Đi loại địa phương kia dù sao cũng so đi dân chúng bình thường nhà mạnh, coi như Bồ Tát mặc kệ, chúng ta sinh tử đấu pháp cũng sẽ không đả thương cùng vô tội. Bồ Tát có thể nguyện ý không?" Vương Dung nói, "Các người cái này tương đương với thượng nhân nhà trong nhà đánh trận. Bồ Tát hưởng nhân gian hương hỏa, làm chính là cái này mua bán, hùng đại hải mãng, quan tâm nàng có nguyện ý hay không, nàng nhất thật không muốn ý, ta vừa vặn tìm cơ hội tìm Bồ Tát nói một chút, hảo hảo mắng mắng nàng." coi lại cái cổ, hướng ta âm thầm lẻn lữa. "Chúng ta ngồi xe ra làng, lại đi lữ lương thị giày vỏ, đoạn này coi như sà, trên đường gặp phải cơm chưa điểm." Đơn giản tại ven đường tìm nhà quán cơm nhỏ chịu được một bụng, sau đó tiếp tục lên đường. Đến gần hoàng hôn thời điểm, chúng ta mới đến Bồ Tát núi. Vương Dung vẻ mặt đau khổ, ta hiện đang lái xe lại về trong thành phố đều nửa đêm. Hung đại Hải mắng, thôi cái rắm, ban đêm liền trong núi ngủ, nơi này có cho du khách chuẩn bị nhà khách. Vương Dung không nói lời nào, một mực than thở. Hung đại Hải nói, chúng ta trước đến đại điện cho Bồ Tát bên trên mấy cây hương, tra hỏi, ban đêm làm thời điểm để nàng có chuẩn bị tâm lý, đừng nói chúng ta không giản cứu. Ba người chúng ta thuận mấy trăm tiết bậc thang đi vào Phật điện. Bồ Tát núi hai ngọn núi, ngọn núi nhỏ cung phụng cao mười mấy mét tượng Bồ Tát, đại sơn đỉnh đầu lấy mấy trọng vật điện, gạch đỏ nói vàng, cổ hương cổ sắc, khí thế bằng bạc. Đến ban đêm, trên cơ bản cũng không có người nào, Phật điện đại viện trống trơn, ba người chúng ta tiến vào đường. Chương 634, tiểu tức phụ. Phật đường đại điện nơi hẻo lánh bên trong ngồi công nhân tình nguyện, nghe nói chúng ta muốn mời hương, liền đem bảng giá bài lấy ra, phía trên công khai ghi giá cái gì hương giá cả bao nhiêu, quý nhất mấy thiên cũng có. Hung Đại Hải nhìn xem bảng giá cười, này Bồ Tát không mắng được không? Câu nói này nói xong, công nhân tình nguyện cau mày nhìn hắn. Sắp trời đã tối, không biết Lao Thái Thái lúc nào có thể tìm đến, vẫn là đừng gây phiền phái cho thỏa đáng, ta tranh thủ thời gian vỗ vỗ vai của hắn gia hiệu đi ra ngoài trước trở lấy. Có thể không tin cũng có thể bất kính, nhưng chớ vào ngay trước Bồ Tát mặt nói ngắn lời nói. Hung đại hải đoán chừng cũng là nháo tâm, thở dài chắp tay sau lưng ra đại điện. Ta cùng Vương Dung bỏ ra 150, casino ban nén hương. Tại Bồ Tát trước mặt quỷ, đem hương giơ lên. Vương Dung nói, Bồ Tát, ta, đêm nay ngươi cái này có thể sẽ không thái bình, những người khác ngươi nếu là chiếu cô không đến liền không cần phải để ý đến, chiếu cô ta là được, ta thắp hương cho người giật đầu. Hắn quỳ dập đầu lễ ba cái. Ta lời gì cũng không nói, cũng là dập đầu lễ ba cái. Chúng ta ra đại điện, đem giải hương cắm ở bên ngoài lư hương bên trong. Sắc trời đã đen như mực, Phật điện đại viện cùng hành lang bên trong giấy lên đèn đỏ, màu đỏ mờ mịt, đen nuốt yếu ớt, ba người chúng ta đều bị bầu không khí này lây nhiễm. Nhất thời không một người nói chuyện. Một hồi lâu, Vương Dung vô đầu một cái, ta nói hai vị, làm phiền các người, thừa dịp hiện tại còn an toàn, tranh thủ thời gian đưa ta tới đây nhà khách ở lại, ban đêm ta liền không ra khỏi cửa. Ta cùng Hùng Đại Hải hộ tống hắn ra Phật điện, thuận bập thang hướng đông nam phương hướng đi, có trong một ngọn núi nhà khách Tới nơi đây, Kính Hương cung cấp Phật chẳng những có người địa phương, còn có rất nhiều từ nơi khác đến du khách, thâm sơn cổ điện đường xá không gần, tới một lần không dễ dàng, rất nhiều người đều lựa chọn ban đêm ở đây ăn chay cơm ở nhà khách. Chúng ta đến nhà khách, Vương Dung dùng thẻ căn cước mở tốt gian phòng, là tại lầu 4, chúng ta cùng một chỗ ngồi trên thang máy đi. Hôm nay cũng không biết làm sao, trong nhà khách người đặc biệt ít, lộ ra quần cũ é. Trong thang máy chỉ có 3 người chúng ta, ta nhấn ấn xuống tay cầm. Cửa thang máy chậm chậm quan bế, chúng ta nhìn nhau, không một người nói chuyện, không khí ngột ngạt. Thang máy đi lên trên, Vương Dung thực sự chịu không được cái này không khí, ho khan 2 tiếng hắng giọng. Ta nói hai vị, thời gian cũng không sớm, Lao Thái Thái lúc nào sẽ đến? Hung đại hải cười, người gấp, nàng muốn tới cái giọn cũng tốt, làm như vậy trở lấy, thật sự là nhau tâm." Vương Dung nói. Lúc này thang máy đến lầu 4, đinh một tiếng cửa mở. Chúng ta không có ra ngoài, ngoài cửa là tối đen như mực, đen đến đưa tay không thấy được 5 ngón. Hắc ám còn như thực chất, nhìn sang bên ngoài tựa như một mảnh vực sâu, cho người ta mãnh liệt thảo giác, tựa hồ thông đến một thế giới khác. Trong lòng ta cách sững sờ một chút, lại hướng về hai bên phải trái nhìn lại, Hung đại hải cùng Vương Dung đã tung tích không gặp. Ta toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Tình hình bây giờ là Ta một thân một mình tại nhỏ hẹp trong thang máy, bên ngoài là đen như mực không gian, không biết là địa phương nào. Giờ này khắp này duy nhất chiếu sáng chính là trong thang máy chướng mắt bóng đèn bật quang. Ta liều mạng nhấn thang máy chốt mở, nhưng môn chính là không khép được, không có phản ứng. Ta đột nhiên tỉnh ngộ, sẽ không là lao thái thái kia đêm thứ hai sinh tử quan bắt đầu đi. Ta ngồi xổm trong thang máy nghĩ nghĩ, vẫn là không hành động thiếu suy nghĩ cho thỏa đáng. Cái này một đêm gian nan, ta xem một chút biểu, kim đồng hồ bất động, không cách nào đo đạc thời gian. Ta mơ hồ nhớ cho chúng ta đến nhà khách muẫn phòng thời gian nước chừng là 8 giờ tối, ngày mai tính năm điểm mặt trời mọc. Ta đến tại sinh tử quan khẩu bên trong chịu 9 giờ, ngẩng lại liền nhức đầu. Dứt khoát vậy cũng không đi, liền đợi trong thang máy đi. Ta ngồi tại thang máy sửng, ôm đầu gối, nhìn xem bên ngoài hám. Không biết ngồi bao lâu thời gian, bỗng nhiên trần nhà két một thanh âm vang lên, tựa như là một sợi dây thường đứt gãy, không có chờ phản ứng lại chuyện gì xảy ra, thang máy bỗng nhiên một cái bên cạnh nghiêng, ta khống chế không nổi cân bằng, lăn đến một bên khác. Trên trần nhà lại bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt luật hưởng, thang máy rung động không ngừng. Ta dọa đến đầu đầy là mồ hôi, luộn nhào từ bên trong ra, vừa bò đi ra bên ngoài, thang máy bỗng nhiên động, phía trên dây thường toàn bộ cắt ra. Nó mạnh hướng xuống, rơi. Ma sát phát ra cực kỳ trói thai thanh âm. Ta nghĩ mà sợ đến cực điểm, hai cái đùi đều mềm nhũn, lao thái thái này thật sự là có thể, nhìn ta không động địa phương, sử dụng thủ đoạn đem ta bước đi ra. Ta nhìn chung quanh một chút, bốn phương tám hướng là vô bờ vô bến hám. Ta đã hoàn toàn đánh mất không gian cảm giác, đông nam tây bắc đều không phân rõ. Ta ngồi xổm trên mặt đất lục lọi hướng phía trước, bằng trực giác đi một trận, cảm thấy như thế đi thật sự là không có ý nghĩa gì, rất khoác ngồi dưới đất. Ta bồi rối đi lên, đầu một chút một chút điểm ngủ ngủ gật, nghe được cách đó không xa truyền đến lộp bộp thanh âm. Ta giật lại mình, Có là ai nổ xuống đâu, về sau nghe được tựa như là tiếng pháo nổ. Này sao lại thế này? Nhập ra tùy tục, dứt khoát không tránh, nhìn kỹ Hằng nói, "Ta thuận theo những quá khứ, hơn nửa ngày trong lúc bất chi bất giác trùng quanh có ảm đạm sáng ngời. Ta rõ xét bốn phía phi thường kinh ngạc, ta vừa âm mà bỏ tới một đầu trong thôn hương trên đường, chung quanh có thôn dân đi qua, ta tranh thủ thời gian từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy bọn hắn ngơ ngơ ngắc ngác, con mắt cũng không có liếc về phía ta, giống như căn bản nhìn không thấy ta. Ta hiện tại là tại một cái đặc biệt lạc hậu hoang vu trong sơn thôn, đập vào mắt đi tới đều là thấp bé tảng đá phòng ở ta nhìn nhíu mày." Cảm thấy như thế nhìn quắn mắt, chậm nhớ tới, hôm qua đêm thứ nhất ta gặp được Trần Ân Kỳ Kỳ cũng là tại trong thôn này. Lão thái thái yêu pháp huyền thuật đã bắt đầu, nàng vì cái gì như thế yêu quý cái thôn này? Trong thôn này có cái gì? Cách đó không xa tiếng pháo nổ không ngừng, ta thuận đường đất quá khứ, chuyển qua một ngã rẽ, nhìn thấy có gia đình ngay tại cuối vợ. Bầu trời âm trầm, giống như là ban đêm 6, 7 giờ ráng vẻ, cảnh tượng trước mắt cũng không giống là thật, có loại hình cũ cảm giác đè nén. Đứng ở cửa một đống thôn dân dởn nhìn xem náo nhiệt. Ta đi qua đến đám người đằng sau. Người nơi này cũng không có phát hiện ta. Ta tựa hồ cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau. Ta tách ra đám người đi vào phía trước, đó là cái nông gia viện, mấy gian phá nhà xí, cửa viện đặt vào một chậu lửa, trên mặt đất hiện đầy pháo nổ qua sau màu đỏ mày vỡ. Trong nội viện đặt vào một cái ghế, trên ghế ngồi một cái trai trai lão đầu, chọc lấy đỉnh, mặt mũi nhăn nhẻo, trước ngực là hoa hồng lớn. Hắn hẳn là Tân Lang, nhìn câu nệ dáng vẻ không giống như là Tân Lang đương giống như là đi huyện bên trên lĩnh thượng chiến sĩ thi đua. Lúc này thuận đường đất tới một con đội ngũ, bốn người giơ lên rách dưới thổ kiệu. Phía trước có bà mối dẫn, trong tiểu hẳn là Tân Nương. Ta ở trong lòng hòa hồn. Lão thái thái đây là ý gì đâu, nghĩ mê hoặc ta cái gì? Thủ cốc kiệu rơi tới cửa, vải mảnh xốc lên, bà mối từ bên trong nâng ra đến một người mặc cổng kềnh tiểu nữ tử. Trên đầu còn có khăn cô dâu, quần áo mặc dù quê mùa, nhưng đại khái có thể xem suất thân tài cũng không tệ lắm, hẳn là rất trẻ một tiểu thức phụ, gả cho lão nhân này thật sự là đáng tiếc. Bà mối mang theo tiểu thức phụ vượt qua chậu than, đi vào trong sân, lao đầu đứng lên run dậy tới vén khăn cô dâu. Bà mối ngăn đón không cho vén, nhưng lão đầu rõ ràng là đã đợi không kịp, đột nhiên đem khăn cô dâu kéo Bên trong lộ ra một nữ hải vội vội vàng vàng trắng bệnh sắc mặt, dung mạo của nàng không tính xinh đẹp, rất phổ thông một người, nhưng tại dạng này trong Sơn thôn xem như siêu quần bà tụy nhân vật. Ta nhìn thấy chung quanh không thiếu nam thôn dân cổ họng đều đang động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu Tức phụ, trong mắt tràn đầy sắc dục. Cái này cô vợ nhỏ thấy thế nào như thế nhìn con mắt, nhất thời lại nghĩ không ra, là ai đâu. Lao đầu từ trong túi lấy ra một thanh tiền hào tử kín đáo đưa cho bà mối. Bà mối mặt mày hớn hở mang theo khiêng tiểu người đi, lao đầu gấp không thể nảy lấy, lấy tiểu Tức phụ liền vào nhà. Chủ vi một ba người nhàn rỗi muốn đi theo tiến, lao đầu chợt nhớ tới cái gì. Chênh thủ thời gian trở về đem bọn hắn đều lùi đi, sau đó đem viện cửa đóng lại. Hắn không nhìn thấy ta, hiện tại chỉ còn lại chính ta lưu tại viện tử. Ta đi theo láo đầu còn có tiểu tức phụ cùng một chỗ đi vào nhà tranh bên trong. Lão nhân này rõ ràng là cái lao quang cô tử, trong nhà rách rách rưới rưới, một chiếc giường đất phủ lên màu đỏ đậm chăn, treo trên tường một chút việc nhà nông công cụ, không nói nhà chỉ có bốn bức tường cũng kém không nhiều. Hướng hắn vừa rồi cho bà mối những cái kia tiền giấy, hẳn là toàn nửa đời người tiền, đổi đến như vậy cô vợ nhỏ, nếu không ai cùng ăn à. Lão đầu khì bộ dáng gấp gáp, lôi tức phụ liền hướng trên giường đi. Tiểu Tức phụ coi như thuận theo, chờ đến giường một bên, lao đầu vội vã xé quần áo, nàng bắt đầu phản kháng. Nàng đầu tiên là nhu hòa đẩy ra lao đầu tay bẩn, lao đầu cực kỳ thô bạo, toàn thân tà hỏa ứa ra, còn đang xé rách. Tiểu Tức phụ tương ứng động tác cũng lớn lên, trong chú che lấy vạt táo không cho lao đầu đụng. Lao đầu cười tại tiểu Tức phụ trên thân, một cái miệu rộng quả tới, ba đặc biệt vang. Tiểu Tức phụ trên mặt rơi xuống rõ ràng dấu năm ngón tay, nàng sững sờ nhìn xem lão đầu, mắt bên trong thấm đầy nước mắt. Lão đầu một câu, tựa như là nói, cho ngươi mặt mũi. Ta một lửa bước đi lên. Nhất thời quên thái thái mê hoặc ta hối hận. Ta bước nhanh tiến lên liền muốn nắm lao đầu, nhưng tay một chút liền sờ giống, lao đầu giống như là ba dê vấn ảnh, rất thật giống cái chân nhân, lại sờ không tới không đụng tới. Ta tỉnh ngộ lại, nơi này chính là huyễn cảnh, là lao thái thái cho ta thiết trí sinh tử quan, không cần thiết động tâm niệm bị trước mắt mê hoặc. Tiểu Tức phụ nằm ở trên giường bụng mặt ủ o khóc, lao đầu tâm phiền khí nóng nảy từ trên giường nhảy xuống, lê lấy giày đến góc tường lật ra mấy cây dây gai. Dây thường đều là màu đen, ta thấy mà tại huyễn cảnh bên trong nghe được nồng đậm mùi thối. Ta đi qua đó xem, lập tức án, góc đặt vào nhạt phân nhu những này dây đều là từ rọ bên trên lấy xuống có mùi lạ như thế lớn. Lao đầu đi vào tiểu tức phụ trước mặt, đột nhiên đem nữ nhân hai cánh tay nhấc đến đỉnh đầu, sau đó dùng dây thường buộc lại hai cánh tay cổ, một mực đánh cái bế tắc. Tiểu tức phụ vạn phần hoảng sợ, giãy giụa không được, bắt đầu hướng bên trong trốn tránh. Nhìn xem mặt mũi của nàng ta đột nhiên cảm thấy thông thấu, chợt tỉnh ngộ nàng là ai. Phát hiện này để cho ta vô cùng kinh hãi, lại cảm thấy đến toàn thân run. Cái này cô vợ nhỏ lại chính là Trần Lao thái thái lúc còn trẻ bộ dáng. Chương 635, tuổi trẻ hồi ức. Ta nhất thời hoảng không phân rõ cảnh là lão thái thái thiết kế ra được giả tượng, vẫn là bản thân nàng chân thực kinh lịch. Ta tiếp tục xem, lão già hậm hẹm đứng tại giường vừa dùng dây thừng trói lại tiểu tức phụ hai chân, tiểu tức phụ tay chân cũng không thể động, giống đại trùng từ đồng dạng trên giường toán loạn, mặt năng má ửng đỏ, vây mắt tất cả đều là nước mắt. Lao đầu cưới tại nữ nhân trên người, ung dung không vội xé rách quần áo. Hắn xé một chút, nữ nhân liền kêu thảm một tiếng, ta thực sự nhìn không được cũng nghe không loạn, đẩy cửa phòng ra đến đi ra bên ngoài. Bóng đêm rất đen. Ta tay áo bắt đầu nghe trong phòng nữ nhân kêu thảm, tâm đều đang rung động. Lúc này, ta nhìn thấy có mấy cái người nhàn rỗi chính vào nhà xí ngoài cửa sổ đi đến nhìn trộm, một bên nhìn một bên nuốt nước miếng. Ban đêm gió cứng như vậy, những người này xuyên rách dưới háo mỏng, bọn hắn cũng không chê lạnh. Ta nghe bên trong nữ nhân kêu thảm, không biết là tư vị gì. Hôn hoảng, trên mặt đất cái bóng của ta dần dần trở thanh nhạt, ta vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy sắc trời đã đầu chuyển tinh di đến ngày thứ hai sáng sớm. Ta phản ứng đầu tiên chính là một đêm này yêu pháp vượt qua được. Nhưng nhìn chung quanh một chút, vẫn tại trong sân thôn, có thể nghe được làng nơi xa gáy gáy mình. Nơi xa dạy núi liên miên, sương mù hơi ẩm tồn ra rơi. Ta hiểu được, hiện tại ban ngày, nhưng thật ra là cảnh bên trong thời gian, trong hiện thực dài rằng giật một đêm cũng chưa qua đi. Ta chính xứng slock, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở, lão đầu dẫn theo dây lưng quần vừa lòng thỏa ý đi tới, hắn hít thật sâu một hơi không khí, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra hèn bọn cười một tiếng. Ta đứng tại cửa ra vào do dự một chút, đẩy cửa đi vào. Trong phòng tàn ra khó người mùi, ta thấy được trên giường tiểu tứ phụ. Nàng che kín chăn mền, từ bả vai đến xem, phía trên tất cả đều là vết thương, nàng tóc thai bù xù, tóc đen che khuất khuôn mặt, ánh mắt trực lăng lăng từ tóc đằng sau bắn ra, chết lặng nhìn về phía phế phẩm nhà. Lúc này lão đầu từ bên ngoài tiến đến, leo đến trên giường đối nữ nhân chính là một cước, hét lớn một tiếng ý kiến là đừng để nàng phản lợi. Chênh thủ thời gian xuống đất làm việc nấu cơm. Nữ nhân Liêu Liêu mái tóc màu đen, lộ ra một đôi đôi mắt đầy tia máu, nàng nhìn một chút lão đầu, chậm rãi từ trên giường đứng lên, từng cái từng cái bộ quần áo. Ta hít một hơi lạnh, cho tới bây giờ chưa thấy qua một người trong ánh mắt sẽ có như thế sâu hận ý, loại này hận hoàn toàn là đến từ ở sâu trong nội tâm, hận không được giết người cái chủng loại kia hận. Lực ta giống như là chặn lại tảng đá lớn, lao thái thái đến cùng cho ta chế tạo như thế huyễn cảnh mục đích là cái gì đây? Huyễn cảnh bên trong thời gian trôi qua rất nhanh, đã không nhớ rõ qua bao nhiêu ngày, ta phát phát hiện mình đi không xuống núi thôn, từ đầu đến cuối ở trong thôn đi dạo. Mà lại thời gian cũng không phải tuyến tính phát triển, có tính chất nhẻ nhót, thậm chí hai ngày ở giữa khoảng cách vượt qua nửa tháng. Ta chậm rãi phát hiện trong đó quy luật, cái này tiểu tức phụ trên thân sẽ phát sinh một số việc, tỉ như chịu lao đầu đánh một trận, hoặc là đi ra ngoài bị trùng quanh trong thôn thôn dân ở sau lưng nghị luận. Số trời vượt qua cùng mỗi một ngày lựa chọn, đều là lấy cái này cô vợ nhỏ làm chuẩn, xuất hiện đều là năng sinh mệnh bên trong tiêu ký tính sự kiện. Ta giống người ngoài cuộc hoặc là nhà động vật học đơn dạng, ngăn cách bởi toàn bộ sơn thôn sinh thái hoàn cảnh bên ngoài, quan sát tiểu tức phụ sinh hoạt. Bất tri bất giác qua rất nhiều ngày, ta phát hiện nơi này khả năng cũng không phải là huyễn cảnh đơn giản như vậy. Rất nhiều chuyện thái phát triển đều phù hợp logic quy luật, cũng phù hợp đạo lý đối nhân xử thế, nhìn cực là chân thực, không hề giống người làm cố ý thiết kế ra được. Nơi này vô cùng có khả năng chính là xuất từ chân thực, thật sự đã từng phát sinh qua. Nếu như tiểu tức phụ chính là Trần Lao Thái Thái, như vậy trong sơn thôn phát sinh đây hết thể khả năng chính là xuất từ Lao Thái Thái hồi ức, nói cách khác, đây chính là Lao Thái Thái lúc còn trẻ chân thực tương nộ. Trần Lao Thái Thái cùng ta ba trận cược tháng thua, đánh cược danh xưng nạn sinh tử quan, hiện tại là đêm thứ 2, nàng không có khả năng lại có giữ lại, tất nhiên sẽ thả ra đại triêu. Mà chân thật nhất nhất làm cho người tin phục huyễn cảnh là cái gì? Cũng không phải là chống rống ý ý chế tạo ra tiểu bạch thế giới, mà là tới từ người chân thực kinh lịch, trong đó bám vào người chân thật nhất tình cảm. Dạng này huyễn cảnh cho dù là thượng cổ, hoặc là xa xôi ngoài không gian, cũng như thường sẽ làm cho người nhập cảnh, để cho người ta không thể tự kiểm chế. Nộ đến tầng này ta lại nhìn cái này tiểu Tức phụ, có không giống tình cảm, nàng là chân thật tồn tại qua. Nàng chính là Trần lão thái thái lúc còn trẻ bộ dáng. Tiểu Tức phụ thời gian trôi qua cực khổ, lão già hậm hậm là cái đồ biến thái. Hàng đêm cha tấn tử không cần sách, ban ngày thời điểm cũng là trong nhà sống đều ném cho nàng làm, đưa tay liền đánh há mồm liền mắng, to mồm giống như là chuyện thường ngày đồng dạng. Đột một chút lại đem nàng nhốt tại kho tủ bên trong đói cái ba lượng bụng nhiên. Trong lúc bất tri bất giác qua gần thời gian một năm, hạ qua đông đến, tuyết nguyệt như thôi đường, ta phát hiện lao đầu đánh tiểu tức phụ càng thêm thường xuyên, mà lại ra tay càng ngày càng hung ác, có đôi khi đánh nàng vết thương trống trước. Cơ hồ sửa mạc giường. Nguyên nhân chủ yếu ngay ở tiểu phụ bụng từ đầu đến cuối không có nâng lên đến, 1 năm lẽ ra cũng nên có thai, nhưng tiểu tức phụ cũng không có mang thai. Cái này cũng trách không được người ta, lao đầu đều bao nhiêu tuổi. Lao đầu tức ngu muội lại bá đạo, cho rằng không có hài tử thiên sai vạn sai chính là nữ nhân sai, hắn đối phó nữ nhân hoặc là nói hắn cùng nữ nhân câu thông liền một cái biện pháp, đánh. Cái này trong sơn thôn lưu hành một cái quan niệm, đánh ra đến nàng dâu vỏ ra trước mặt, nữ nhân liền phải đánh. cặp vợ chồng ở giữa đánh chết cũng không ai quản, thiên kinh địa nghĩa. Trong thôn dư luận cũng không tốt, tại tiểu tức phụ phía sau chỉ trò. Cái gì lời khó nghe đều có, nói nữ nhân này là sẽ không ấp gả mãi. Tiểu tức phụ đi ra ngoài đều là túi thấp đầu, không dám cùng người nào nói chuyện, đi đâu đều bị thôn dân đâm sau sống lưng. Trong nhà bầu không khí càng ngày càng cần trương, lao đầu giống như là được nóng nảy trứng, ban ngày đánh nặng dâu, ban đêm tra tấn nặng dâu, tiểu tức phụ từng ngày sống trong nước sôi lửa bỏng. Ta yên lặng cảm khái, nếu quả như thật có địa ngục, vậy cái này liền là địa ngục, hoàn toàn không nhìn thấy sinh hoạt hy vọng. Có một ngày tiểu tức phụ bị lao hàn đánh, nhốt tại kho tủ bên trong, bên ngoài hạ lên mưa to, không khí ẩm lạnh, kho tủ bên trong càng là lạnh tới cực điểm, cơ hồ nước đóng thành băng. Tiểu tức phụ khuân tay, gấp nương tưởng tuổi lửa đống, ánh mắt lốc trẻ. Cũng liền vẹn vẹn thời gian 1 năm. Nàng giống như là già đi 10 tuổi, tuổi quá trẻ đã sinh ra tóc trắng ta đứng tại bên cạnh nàng, lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể làm nhìn xem. Đúng lúc này, kho tủ cửa mở, từ bên ngoài lung la lung lay tiến tới một cái hán tử say. Người này ta nhận ra, chính là lúc ấy lao hán đêm tân hôn lúc tại ngoài cửa sổ nằm sắp nhìn trộm một cái đầu thôn bệnh chốc đầu. Người này giữ lại đầu trọc, một mặt hèn mọn tướng, toàn thân đều là nước, cơ hồ ướt đẫm. Bên ngoài mưa to cơ hồ hợp thành thác nước, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ. Cái này bệnh chốc đầu không biết quan sát nhiều ít thời gian, cục tuyệt mọ tới cơ hội khó có này. Tiểu Tức phụ nhìn xem hắn. Quay tay về sau rụt rụt, người nhàn rỗi móc lấy cứt mũi, đem hàm mướp ngượng ngùng y phục rách dưới vứt bỏ, lộ ra bên trong xương sườn đồng dạng dáng người, hắn một mặt cười quẻ dị hướng phía tiểu tức phụ đi tới. Tiểu tức phụ lập tức minh bạch xe muốn xẻ ra chuyện gì, nàng hét chói tai vang lên hô cứ mạng. Cúng họng khan giọng, kêu đi ra thanh âm liền màn mưa đều mặc không thấu. Kho tủi bên trong tối như bừng, miễn cưỡng có chút ánh trăng chiếu vào, đại môn bị bệnh chốc đầu cực kỳ chẽ, ra không được. Bệnh loạn, lung la lung vào bắt đầu Nữ nhân bảo vệ ngực, cô Không ngừng đánh lấy cái này bệnh chốc đầu. Bệnh chốc đầu lộ hung quang, đột nhiên ra quyền, một quyền đánh vào nữ nhân trên huyệt thái dương, nàng mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đánh nữ nhân hạ chết như vậy tay nam nhân, lòng ngực của ta ổ giống như là ăn nổi nát trứng gà khó chịu. Bệnh chốc đầu xé nữ nhân quần áo, ta không đành lòng lại nhìn, chậm rãi bước đi thong thả ra khỏi tủ, đứng tại mái nhà con nhìn xuống lấy núi hoang mưa to. Không biết qua bao lâu, bệnh chốc đầu vừa lòng thỏa ý từ kho củi bên trong ra, tiến vào trong mưa to. Đợi mưa đi xa, ta đứng tại cửa ra vào, xuyên thấu qua khe cửa đi đến nhìn, nữ nhân nằm trên mặt đất hai mắt vô thần. Toàn thân là tổ thương, như là người chết, chỉ có thỉnh thoảng nhúc nhích ánh mắt mới cho thấy nàng còn sống. Nhắc tới cũng xảo từ ngày đó về sau, nữ nhân dần dần có phản ứng, thường xuyên nôn mửa buồn nôn, bừng tỉnh hoàn hốt lại là mấy tháng trôi qua, nữ nhân bụng lớn lên, lao đầu mừng rỡ như cuồng, tưởng rằng năng lực của mình không thế nào đánh chọi nữ nhân, thậm chí có đôi khi còn bừng trả đổ nước hầu hạ. Nữ nhân bụng lớn, hành động không tiện, nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Một ngày này, sắp trời chạm vạng thời điểm, lão đầu mặt mũi tràn đầy âm trầm từ bên ngoài tiến đến, một đá tung cửa ra. Nữ nhân khó khăn tại giường ngồi dậy đến xem hắn, lao đầu tới không nói hai lời đổ ập xuống quạt nữ nhân dừng lại miệng, nữ nhân kêu thảm, tại trên giường tránh trái tránh phải, khỏe miệng tất cả đều là máu. Lao đầu chất vấn hài tử là ai? Nữ nhân ghé vào trên mép giường, miệng bên trong trong lỗ mũi máu tích tắc hướng xuống trôi, Chạy đầy đất, nàng không nói gì. Ra trên đầu giường đối nữ nhân quyền đấm cước đá, một cước chính đá vào nữ nhân trên bụng, nàng kêu thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh, hạ thân chảy ra nồng đầm máu đen, đỏ chân nền. Ta không đành lòng lại nhìn, ra khỏi phòng nạn lòng phách trí, bên ngoài hoàng hôn thương sân sa, tâm tình đạm đạm tới cực điểm. Trong thôn duy nhất bà đỡ tới Dùng hết thủ đoạn cứu sống nữ nhân, nhưng nữ nhân đẻ non, sinh kế tiếp dày thối. Đó là cái bé trai, lớn cỡ bàn tay như vậy một chút, ngũ quan đã đều đủ, cuộn tròn lấy tay nhỏ nằm tại chân nhỏ bên trong, rất giống cái con chuột con. Nữ nhân si ngốc ngốc nhìn xem mình dày thối, lao đầu cực kỳ chán ghét, muốn đem dày thối ném đi, nữ nhân nội điên đồng dạng bảo vệ hài tử. Lao đầu không có cách nào, nhưng lại ngại dính nhau, liền đem hài tử ném tới kho tuổi bên trong. Nữ nhân có thể xuống đất về sau, có một ngày ôm hải tử, cầm trong tay cái sền nhỏ, chậm rãi đi hướng ngoài thôn, nàng muốn đem hài tử chôn. trời u ám, Đêm nay như chỉ ép tới rất thấp, nữ nhân tới ngoài tồn trên núi hoang một tòa miếu hoang. Ngôi miếu này thờ phụng Hoàng đại tiên, không biết đã bao nhiêu năm, sớm đã không có hương hỏa, lùi bại không chịu nổi, liền thần trên bàn tượng thần cũng không biết đi đâu rồi. Nữ nhân ôm giày thối đi vào trong miếu. Chương 636, yêu pháp. Ta đi theo phía sau của nàng, cùng nhau đi vào miếu hoang. Trong miếu rất nhỏ, chỉ nhìn thấy phế phẩm điện thờ cùng thổ bình, trên tường là cổ lão bích họa, đã bị long đong phai màu, thấy không rõ họa cái gì, khắp nơi là cho bụi nhà cũng là vẽ lấy một chút lão đồ án, nơi này tối mù mịt. Đợi ở bên trong có chút ấm ức cảm giác để cho người ta không thoải mái. Tiểu Tức Phụ ôm dày thối quỳ gối điện tờ trước, yên lặng dập đầu lạy ba cái. Miệng trong lặng lẽ nhắc tới, nàng hẳn là đang cầu khẩn, hy vọng chết đi hài tử có thể vãng sinh cực lạc. Nhắc tới xong, nàng ôm hài tử đứng đứng dậy muốn đi, bỗng nhiên sững sờ, nàng quan sát tỉ mỉ trống giống điện thờ con mắt càng mở càng lớn, tựa hồ nhìn thấy cái gì không tầm thường độ vật cơ hồ đến tờ. Hơn nửa ngày nàng mới hoạt động một chút, chậm đi đến điện tờ trước, đem dày thối đặt ở tối tâm mở mịt trên mặt bàn, sau đó quỳ trên mặt đất, lấy tay tiến dưới đáy bàn, hơn nửa ngày lấy ra một vật Nhìn thấy vật này, ta đầu lông mày nhảy lên, kia là một ngụm cái bình màu đen, mặt ngoài mấp mô, tổn hại không chịu nổi. Sở dĩ gây nên chú ý của ta, là bởi vì lúc trước cùng Hùng Đại hại lần thứ nhất bái phòng Trần Lao Thái Thái lúc, ta tại nhà nàng bàn thờ bên trên thấy qua cái này cái bình. Lúc ấy coi là hoa mắt gặp được tể tể chờ lao lau mắt lại đi nhìn, cũng không có thể thể thể bóng dáng, mà là một ngụm cái bình màu đen. Dưới mắt chính là cái này miệng cái bình. Tiểu Tức phụ run rẩy tay đem vỏ đen tử ôm để lên bàn, nàng chậm để lộ cái bình miệng phong thư, thăm dò đi xem. Sau đó đem tay vươn vào đi. Thời gian không dài, Thứ bên trong bưng ra đồng dạng vật. Nhìn thấy thứ này, ta hít một hơi lạnh. Đây là một con kích thước không lớn trồn, chân trước vỗ tay, hai cái đùi trồng lên nhau hiện lên khoanh chân ngồi tính tọa tư thế, nhìn qua cùng người không sai biệt lắm. Nhưng mà cái này trồn đã chết, thi thể trở nên cứng, ra lông phát cho, chết thời gian rất lâu. Phải nói đây là một con trồn tiêu bản. Không biết là ai lúc nào bỏ vào, còn đem trồn làm thành như thế một tư thế. Tiểu Tức phụ nhìn thấy cái này trồn, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, đập dập đầu, loạn song đập, khoảng chừng 10 mấy cái, chờ lại lúc ngẩng đầu lên, trên trán tất cả đều là vết máu. Nang lẩm bẩm, hoàng đại tiên hoàng đại tiên. Ta ở đây, ngươi phù hộ phù hộ ta. Lúc này đột nhiên xuất hiện một màn kỳ cảnh, ta nhìn thấy một đoạn cái bóng từ chồn trong thi thể ra, cái này cái bóng nhìn qua giống như là cái đen xì con chuột nhỏ, giống như quỷ mị lẻn đến tiểu Tức phụ đầu vai. Tiểu Tức phụ cũng thấy cảnh này, nàng một cử động nhỏ cũng không dám, toàn thân dọa đến đều cứng ngắc lại. Bóng đen ghé vào tiểu Tức phụ bên tai, tựa hồ nói nhỏ lời gì, tiểu Tức phụ chấn động toàn thân, đối chồn thi thể lại loạn xoạng dập đầu lại ba cái. Hai tử thi thể nàng cũng mặc kệ, cứ như vậy ném trên bàn. Nàng đem chồn thi thể một lần nữa bỏ vào vỏ đen tử, sau đó ôm vỏ đen ra miếu hang. Đoàn kia quỷ mị bóng đen ý nguyên ngồi tại đầu vai của nàng. Ta đi theo phía sau của nàng, rõ ràng cảm giác tiểu tức phụ đi đường có sức mạnh, không giống như tiểu trước đây cái xác không hồn. Tâm ta hạ dầu dĩ, cái này có lẽ chính là tông giáo lực lượng, tiểu tức phụ tại sinh mệnh trong tuyệt vọng thu được một loại nào đó tín ngưỡng, dù là cái này tín ngưỡng chẳng phải đáng tín tội, chỉ là đến từ một đầu trốn. Sắc trời dần dần đêm đen đến, tiểu tức phụ cùng lao đầu đến trên giường đi ngủ. Buổi tối hôm nay rất kỳ quái. Tiểu tức phụ không có phản kháng, thậm chí chủ động, ức điểm nữ nhân sở trường, đem lão đầu làm cho phiêu phiêu dục tiên, không lâu liền bất tỉnh bất tỉnh chìm ngủ đi. Lão đầu ngủ say về sau, Tiểu Tức Phụ lặng lẽ xuống giường, mang tới một cây tinh tế kim may, cầm lấy lao đầu tay phải, dùng kim tiêm cấp tốc tại đầu ngón tay của hắn nhói một cái, gạt ra đống đầm một giọt máu. Lao đầu hừ một tiếng, bởi vì quá mệt quá khốn, giật giật lại chìm vào giấc ngủ. Tiểu Tức Phụ đem giọt máu này cẩn thận từng ly từng tí đặt ở đầu ngón tay của mình. Sau đó ra cửa đến kho tủ. Kho tủ nơi hẻo lánh đặt vào con kia vỏ đen tử, Tiểu Tức Phụ mở ra đàm miệng, đem giọt máu kia lau đi vào. Cả trong cả quá trình, ta nhìn thấy đoàn kia đen sì cái bóng từ đầu đến cuối ngồi tại đầu vai của nàng, thỉnh thoảng ở bên tai nói gì đó. Bóng đen này là không phải Hoàng Bỉ Tử hồn nhi. Hoàng Bỉ Tử đã chết, nhưng khi còn sống nó đã thành tinh. Thân cương mà hồn phải tại, nó một mực tại tiểu tức phụ bên người, chẳng lẽ là tại mê hoặc nàng? Nhưng tiểu tức phụ hiện tại làm sự tình, không giống như là đứng đắn hành vi, ăn cắp người khác đầu ngón tay tinh huyết, lại léo vào yêu khí mười phần đen trong mình. Giống như là một loại nào đó tà ác pháp thuật. Bắt đầu từ hôm nay, lão đầu đông nhiên được bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, cả ngày nằm tại trên giường, thiếu khí vô lực, đừng nói dậy vào nàng, dâu, liền ăn cơm đều phải người đi. Tiểu tức phụ ban ngày ra ngoài mời y hỏi bệnh. Toàn bộ người trong thôn đều biết lao đầu đã đèn tàn dầu, mắt nhìn thấy muốn không được, người nhàn rỗi nhóm đều đang nghị luận, nói lao già này trước khi chết 1 2 năm cưới cái thiên tiểu bá mỹ tiểu tức phụ, hàng đêm đương tân lang. Cứ thế mà chết đi kỳ thật cũng không lỗ, đủ vốn. Đến ban đêm, tiểu tức phụ đóng cửa đóng cửa sổ, trong phòng đâm người giấy. Đây là nàng đâm cái thứ nhất người giấy, làm được rất cẩn thận, cũng rất chậm, đừng nói trước chế tác quá trình, liền liền những tài liệu kia góp đủ đều khá khó khăn, cần rất nhiều thăm xúc tử, còn có đặc thù giấy giấy, bị kín về sau dùng thuốc màu câu sắc quan. Tiểu phụ làm lấy, đầu vai bóng đen thỉnh thoảng nói với nàng lấy lời nói tựa hồ tại cho chỉ thị, chỉ đạo nàng làm thế nào. Ước chừng chừng 10 ngày, cái thứ nhất người giấy làm xong, phi thường thô Giáp, mặt mày nhìn sang, cùng trên giường lao đầu có chút tương tự. Ngay tại giống như cùng không giống ở giữa, quỷ dị đến làm cho người ngạt thở. Chế tác người giấy quá trình bên trong, nàng đều là làm lấy lao đầu trước mặt, lao đầu trợn mắt nhìn xem một cái cực như chính mình người giấy bị nữ nhân làm được. Lao đầu muốn động cũng không động được, miệng bên trong mập mờ không biết nói cái gì, giống như là bên trong như gió, bất quá có thể nhìn ra hắn đặc biệt đừng có gấp. Trong lòng đều hiểu. Tối hôm đó, tiểu tức phụ từ bên ngoài trở lại trong phòng. Sau lưng còn mang theo một cái nam nhân, chính là mưa gió lúc đêm xâm phạm qua nàng cái kia bệnh trốc đầu. Tiểu Tức phụ lần này không phải ép buộc, mà là chủ động câu dẫn, nàng cùng bệnh chốc đầu trong phòng đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, ngay tại lao đầu trước mắt, tình trạng ý thiếp. Lao đầu tức giận đến xanh mặt, hết lần này tới lần khác nói không ra lời. Bệnh chốc đầu xem xét lao nhân này, ánh mắt toán độc liền toàn thân run lên, muốn đi, nhưng Tiểu Tức phụ lôi kéo hắn cực điểm ôn nhu, không ngừng trêu chọc, bệnh trốc đầu cũng mặc kệ những thứ kia, đầu óc nóng lên yêu ai ai. Xong việc về sau, bệnh trốc đầu vừa lòng thỏa ý đi. Tiểu Tức Phụ ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi, vực lên quần áo trụ, ta rõ ràng nhìn thấy tại đầu ngón tay của nàng bên trên, có một giọt nồng đầm máu đen, chính là vừa rồi từ bệnh chốc đầu trên thân thu hoạch. Lao đầu khí muốn chết, dùng hết toàn lực, thế mà tại trên giường bắt đầu chuyển động, có hướng Tiểu Tức Phụ. Tay của hắn không động được, chân không động được, nhưng còn có miệng. Hắn há to miệng. Ngũ quan vật mèo, hắn vừa ơ ỉ mà muốn dùng răng đi cắn Tiểu Tức Phụ, hung hăng cắn xé. Tiểu Tức Phụ từ trên giường nhảy xuống, đi hướng góc tường vỏ đen tử, đem cái bình đóng mở ra, sau đó đem trên ngón tay bệnh chốc đầu máu lưu lại đi vào. Chờ một lát một lát, Nàng lại một lần đưa tay tiến vào đen tử, nhẹ nhàng một vùng đầu ngón tay nhiều một giọt máu, nàng đem giọt máu kia bôi ở cực giống lao đầu người giấy trên đầu. Máu nhân tiến người giấy cái chán. Ta hiểu được, hiện tại xóa giọt máu này là từ già trên đầu người mang tới. Ngay tại nhân máu đồng thời, rõ ràng có thể cảm giác được lao đầu gấp rút hít thở mấy lần, cổ họng dính trọng. Không biết là thống khổ đến dị vẫn là nói gì đó, khi tức dần dần biến mất, hắn chết. Tiểu Tức phụ đem người giấy cùng vỏ đen tử nấp kỹ, đi đến giường vừa nhìn thi thể, ánh mắt của nàng âm lãnh người. Một giây sau, nàng đột nhiên đổi một bộ gương mặt. Giao khắc bi thương muốn tuyệt, ra đại môn. Tại thôn trên đường La To, khóc ròng ròng. Rất nhiều thôn dân tới, nhìn thấy lao đầu thi thể, cũng đang giúp lấy xử lý hậu sự. Mua quan tải đưa tang nhập thổ Vĩ an. Cái sân trống rỗng bên trong treo chiêu hồn phiền, bên trên bày khắp tiền giấy, nữ nhân một thân trắng thuần ngồi tại trên bậc thang, lúc này hoàng hôn thương sân sa, trời chiều huyết hồng, hàn phong lạnh tấu xương. Lao đầu xuống mồ vào lúc ban đêm, bệnh chốc đầu lại tới. Hắn từ tường viện lật đi vào, vụ trộm gõ gõ cửa phòng, muốn để nhân mở cửa. Trong phòng thấp sáng đen dầu, hắn mơ thấy được có hai bóng người. Bệnh chốc đầu trong lòng hoang nghi, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn nhất định là coi là bên trong tiểu nương môn vừa tìm được mới nhân tình, hắn càng ngày càng bạo. Nhìn thấy góc tường dựa vào một thanh dị sét dao bộ tủ, tóm lấy, sau đó go gó cửa. Bên trong không có âm thanh, hai người kia ảnh cũng không hề động, hắn chiếu vào đại môn chính là một ước đông nhiên đã tung cửa ra. Bên trong một màn để hắn trận mắt hốt hoồm, tiểu tứ phụ ngồi tại bên giường, rũ cục lấy hai cái chân tại nóng trong chậu nước, bên cạnh ngồi xổm một người ngay tại cho nàng rửa chân. Bệnh Trốc đầu nổi giận, đây là ai không có mắt như thế, không biết nữ nhân này là ta nhân tình sao? Hắn vừa muốn đi qua phạm lại, đông nhiên dừng lại. Bởi vì ngồi xổm trên mặt đất dựa chân người, chậm dài xoay đầu lại. Bệnh chốc đầu nhìn thấy người này dọa đến tay chân lạnh buốt, trong tay dao bổ tủ lèn ken một tiếng rơi trên mặt đất. Cái này rửa chân người chính là đã chết đi lao đầu. Bệnh chốc đầu cơ hồ muốn hỏng mất, hắn tận mắt thấy lao đầu thi thể bị chứa vào quan tài, sau đó đóng lại nắp quan tài, cái nắp bên trên những cái kia quan tài đinh hay là hắn tự tay đánh lên đi. Lao đầu đã hạ táng, chôn đến mộ phần vòng tròn bên trong, phong thổ đều cao cao một đống, làm sao hiện tại sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là quỷ? Kinh nhất là giờ phút này lão đầu đầu đang động, như con rối quay tới. Hắn tại thân thể hoàn toàn không nhúc nhích điều kiện tiên quyết đem đầu rắn rắn chắc, chắc chuyển 180 độ, nói cách khác, hắn đem đầu trước sau chuyển cái hướng. Lao đầu sắc mặt là thật sâu màu xanh, chính là cái người chết, hắn nhìn thấy bệnh chốc đầu cười. Bệnh chốc đầu hô to một tiếng xoay người chạy, một hơi ra viện tử chạy về nhà mình, giày đều chạy mất. Tại hắn chạy xa về sau, tiểu tức phụ từ trên giường nơi hẻo lạnh bên trong xuất ra một cái mới người giấy, phía trên mặt mày hách lại chính là cái này bệnh chốc đầu. Tiểu tức phụ đem bàn tay tiến đen trong bình, lúc trở ra đầu ngón tay là máu, nàng đem máu bôi ở người giấy cái trán, máu dần dần thấm đi vào. Chương 637, vô sinh lắm mẩu Ngày thứ hai chuyển đến bệnh chốc đầu tử vong tin tức, hắn là ban đêm chết trong nhà mình. Bệnh trốc đầu không cha không mẹ, không vợ không con, chỉ có một người ca ca. Giữa trưa thời điểm, ca ca chào hỏi để để ăn cơm, đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy bệnh chốc đầu đã chết trên giường, thất khiếu chảy máu, con mắt trừng đến cực lớn, hẳn là chết không nhắm mắt. Bệnh chốc đầu trong nhà không có tiền. Ca ca không dư thừa bạc phát tăng để để, chỉ chuẩn bị cẩn thận một cái phá cái chiếu, đem để để thi thể đơn giản bọc lấy, dùng xe đẩy lên trên núi, qua loa mai táng sự tình. Ngắn ngủi 2 ngày trong thôn chết mất 2 người. Có thể cảm giác ra các thôn dân đều có chút hoảng sợ, mọi người ba năm một đống đảm luận với nhau, càng nói càng sợ hãi, trời tối sau không ai dám ra, toàn bộ sơn thôn bầu không khí bao phủ tại cực độ trong sự sợ hãi. Đến trong đêm, tiểu tức phụ phòng thêm ra hai bóng người, là chết đi lão đầu và bệnh chốc đầu, bọn hắn một cái cho tiểu tức phụ rửa chân, một cái quỳ trên mặt đất thu thập phòng. Tiểu tức phụ mặc cũng thay đổi, gọi để tăng kỳ làm bạch thi phục, mặc đồ đỏ khỏa lụ, đối vừa mua đến tấm gương tao thủ lục tư. Có thể nhìn ra nàng đối với hiện tại loại trạng thái này, có thỏa mãn cực lớn cảm giác. Trước kia Vung Hàng khi dễ qua nàng hai năm nhân, bây giờ lấy như thế một loại quỷ dị tư thái xuất hiện tại trước mặt, không đúng. xem nàng như nữ vương tôn kính như vậy. Góc tường song song rựi vào hai cái người giấy, phân biệt miêu tả lấy lao đầu và bệnh chốc đầu mặt mày ngũ quan. Đoàn Kiêu Hoàng bì từ bóng đen từ đầu đến cuối ngồi sộm ở nữ nhân đầu vai, thỉnh thoảng nói nhỏ, nữ nhân chọc chò cười khanh khách. Trong đêm khuya ngọn đèn đèn đuốc lay động, âm hồn lẫn lự, lại thêm nàng ngẫu nhiên cuồng loạn tiếng cười, toàn bộ phòng đều tràn đầy u Qua vài ngày nữa bà mối biếng, tiểu hồi không không nhạt, điểm đi. Nàng đi về sau, tiểu Tức phụ đầu ngón tay nhiều một giọt máu, chính là bà mối. Tiểu Tức phụ bắt đầu thủ công chế tác cái thứ ba người giấy, thủ nghệ của nàng càng ngày càng tốt, làm được cũng càng lúc càng nhanh, chưa được mấy ngày liền trở thành hình. Người giấy mặt mày hách lại chính là bà mối, khỏe miệng có một viên hết sức rõ ràng nốt rồi duyên. Tiểu Tức phụ đem đánh cắp đến bà mối tinh huyết bôi ở người giấy cái chán. Vài ngày sau chuyển đến thôn bên cạnh bà mối tin chết, tử trạng cư thảm, nghe nói cũng là thất khiếu chảy máu chết không nhắm mắt, đây là ngắn ngủi trong vòng 1 tháng 10 8 thôn chết đầu thứ 3 nhân mạng. Mà tiểu Tức phụ trong nhà, đến ban đêm thêm ra ba cái không phải người không phải quỷ ấm hồn cái này ba cái âm hồn đối tiểu tức phụ nói gì nghe nấy, hầu hạ đến từng ly từng tí. Ba ngày tiểu tức phụ là cái yếu đối quả phụ, đến trong đêm biến thành bên mình thiên điệu bên trong nữ vương, nói một không hai, làm mưa làm gió. Bắt đầu từ hôm nay, tiểu tức phụ bắt đầu câu dẫn trong thôn nam nhân, đầu tiên là độc thân, sau đó là có gia thất. Nàng bộ dáng đoan chính, lại xuyên trắng thuần quần áo thiên kiều bá mị, hơi chút sử dụng thủ đoạn liền sẽ có bó lớn nam nhân vây quanh chuyện. Nàng đang câu dẫn nam nhân thời điểm, từng cái đánh cắp máu tươi của bọn hắn. Nàng làm những việc này, ta từ đầu đến cuối đều đi theo bên cạnh nàng. Tiên Lặng nhìn xem phát sinh hết thảy. Trong thôn nam nhân cách mấy ngày liền sẽ chết một cái, là ngưng trọng chi khí dần dần, dần dày, dần dần rốt cục có người nghĩ đến tiểu Tức phụ, tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng nàng. Bắt đầu là lẻ tẻ mấy cái trưởng lao tới thăm dò tiểu Tức phụ ý, nhưng mấy cái này trưởng lao sau khi về nhà liền từng cái qua đời. Còn lại thôn dân xem xét cái này không được, liền tập kết cùng một chỗ, chụp lấy các loại nông cụ làm vũ khí, thành quần kết đội đi vào tiểu Tức phụ nhà. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, bầu trời không có mặt trời, tầng mây ép tới cực thấp, gió núi rất mạnh. Tiểu Tức phụ nhà trong viện im lặng, một điểm thanh âm cũng không có. Các thôn dân mặc kệ bộ kia, một cước đá vang cửa sân đi vào, mới vừa đi vào không bao xa, sắc trời chợt tối lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên chuyển đến kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, hai phiến viện tử lớn cửa đóng lại, đem các thôn dân khốn trong sân. Tất cả mọi người vờ im mà không dám đi một bước, đầy sân vang lên không hiểu thấu thanh âm, nghe giống như là rất nhiều loàn hỗn đang khóc gào thét. Nương theo lấy phong thanh càn quét viện tử nơi hẻo lánh. Trời đen như mực, liền liền ta cũng thấy không rõ trong đó cảnh tượng, liền nghe được tại quỷ khóc sói gào trong tiếng gió. Các thôn dân đã sợ đến sợ vỡ mật, ai cũng không có dũng khí nhiều đi một bước, bọn hắn ném nông, cụ chạy chối chết, đi vào cửa chính dùng sức rắt lấy cửa sát. Trong nội viện lục yếu ớt quỷ hỏa nhảy lên, giống như là tuyến dắt đồng dạng, các thôn dân ẩn ẩn nhìn thấy trong thôn chết đi những người kia, chẳng biết lúc nào chạy tới bên cạnh của bọn hắn. Người trong thôn dọa điên rồi. Bọn hắn sức liều toàn lực, xông ra cửa sát, tất cả đều chạy chối chết, rất nhanh mất tung ảnh. Tiểu Tức phụ một màn âm trầm từ kho tủ bên trong ra, trong tay bưng lấy một tôn vỏ đen tử, trong viện âm hồn đứng xếp hàng tới, đầu ngón tay của bọn nó đều có máu. Tại vừa rồi quá trình bên trong Bọn chúng trà trộn tại những thôn dân kia ở giữa, từng cái đánh cắp máu tươi của bọn hắn, âm hồn đem tinh huyết bỏ vào trong bình. Bắt đầu từ hôm nay, tiểu tức phụ dựa theo người trong thôn tướng mạo, bắt đầu đại lượng chế tác người giấy. Trong làng chết người càng ngày càng nhiều, cơ hồ mọi nhà đều treo cờ trắng, thôn đường khắp nơi có thể thấy được màu vàng tiền giấy, sơn thôn liền ban ngày đều tĩnh mịch đến như cùng một mảnh quỷ vực. Có thôn dân chuẩn bị bọc hành lý chuẩn bị rời đi nơi này, thật sự là không ở nổi nữa. Có người chạy đi, có người không trốn thoát được, ngày đó tập kích qua tiểu tức phụ trong nhà thôn dân, coi như chạy ra làng, cũng sẽ chết thảm ở nửa đường bên trên. Dần dần, toàn bộ làng đã không có người ở chết chết trốn thì trốn, thành và không thôn. Ngày xưa coi như náo nhiệt tiểu sân thôn, âm u đầy tử khí, sớm đã gặp không đến bất luận cái gì bóng người, mà mỗi khi vào đêm, tiểu tức phụ trong nhà lại đèn đốt sáng trưng, cực kỳ náo nhiệt. Vô số âm hồn ở trong đó ẩn hiện, tiểu tức phụ khống chế những ngày âm hồn, nàng thành vùng thế giới này danh phụ kỳ thực nữ hoàng. Tất cả âm hồn đều duy nàng là xem, tuyệt không hài lòng, tiểu tức phụ để âm hồn môn xây dựng thêm viện lạc, một lần nữa lấp nhà, vơ vét toàn bộ trong thôn đồ tốt đều đặt ở mình nơi này. Ta đứng ở trong sân, đứng tại bầy quỷ ở giữa chung quanh xương mù mịt mờ quỷ ý u tùm, ta nhìn xa xa ngồi tại trên ghế bài tiểu tức phụ, trong lòng rẽ run. Nàng ngũ vượng khăn quàng vai, án mặc lủng trang diễm mạn, sắc đỏ bờ môi, bôi mắt đen ánh, ngồi ngay ngắn trên đó, móng ngón tay lưu đến đặc biệt dài, thoa màu đỏ. Hoàng bì từ cái kia quỷ mị bóng đen ý nguyên ngồi sùm ở đầu vai của nàng. Trong viện âm hồn thê thê, nhìn thấy nàng vừa ơ y mà cùng một chỗ quỳ xuống. Tiểu tức phụ để tất cả âm hồn quan tâm nàng gọi lão tổ tông, cũng có thể gọi mẫu, âm hồn cùng một chỗ hô to, mẫu vô sinh, xuống lâu trăm tuổi. Họ cùng trời đất. Tiểu tức cực kỳ thỏa mãn Sắc mặt tường hồng, ngực nâng lên hạ xuống. Trong viện chỉ có ta đứng đấy, bọn chúng đều không nhìn thấy ta, ta nhìn trong chú bây giờ cũng biến thành quỷ bên trong quỷ khí tiểu tức phụ. Nàng tại mình sáng tạo người chết thế giới bên trong đạt được cực lớn tâm lý thỏa mãn. Nàng từ bị đánh bị mắng không có qua một ngày ngày tốt lành nhược nữ tử, trở thành trưởng khống một phương nữ hoàng đế, nàng thu được chưa từng có vui vẻ. Tâm ta hạ dẻo rất thảm thiết, không nói ra được tê lương, ta thì thào nói: "Trần lão thái thái ngươi thắng. Cái này cái ảo cảnh ta đã gây người 3 năm, mặc dù thời gian là nhảy vọt, nhưng cũng là kinh lịch hạ qua đến, tuyết nguyệt tăng thương." Rải răng giặc một đêm lại vẫn không có quá khứ. Tiểu Tức phụ tại cửa thôn mở một cái khách sạn, dù sao cũng không cần nạn động một ngón tay. Đến trong đêm tự nhiên có âm hồn tu chỉnh phòng ốc. Nàng chỗ làng, đúng đại một chút thôn bên cạnh phải qua trên đường, khó được sẽ có một ít nam lai bắc vã người đến thăm viếng, có đôi khi trời quá muộn liền sẽ ở nhờ đến trong khách sạn này. Tiểu Tức phụ dùng âm hồn đánh cắp mỗi người tinh huyết, sau đó chế thành người giấy. Những cái kia bị đánh cắp tinh huyết người, tất cả đều sẽ từng cái không hiểu chết đi. Thời gian lâu dài, liên quan tới thôn này truyền luôn càng ngày càng kinh khủng, không ai còn dám đến nghỉ chân, dù là trầm thêm lại lại Thời gian ở trong núi cũng không tại cái thôn này dừng lại một chút. Thời gian bừng tỉnh bừng tỉnh mà qua, ta đứng tại Gió Xuân bên trong, ta đứng tại Thu Diệp bên trên, ta đứng tại Tuyết Lớn bên trong, đã không biết qua bao nhiêu năm. Một ngày này, tới một con xuống nông thôn đội ngũ, thổi tiểu hào dơ quảng cáo, đều là chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Từ bọn hắn xuyên phục sức đến xem, ta hiểu được hiện tại huyễn cảnh đã đến giờ lúc nào, những người này đều là lên núi xuống nông thôn thanh niên trí thức, huyễn cảnh bên trong thời gian đi tới thế kỷ trước những năm 60, 70. Những này thanh niên trí thức đều là người trẻ tuổi. Phần lớn là sinh viên, nam nam nữ nữ đặc biệt náo nhiệt, có thể là có người cùng bọn hắn nói qua cái thôn này rất tà, từ miệng Hào liền có thể nhìn ra bọn hắn tinh thần phân chấn, bọn hắn hô to lấy, bài trừ phong kiến mê tín, phát triển văn minh làn gió mới, hướng thế gian hết thể nưu quỷ xả thần náo pháo. Bọn hắn vào ở vào thôn tử, gặp được toàn bộ trong làng duy nhất người, tiểu tức phụ kia. Bọn hắn quản tiểu tức phụ gọi lại cậu, tại những này thanh niên trí thức nhận biết hệ thống bên trong căn bản liền nghĩ không ra còn có người sẽ dùng tinh huyết chế tác người giấy âm hồn sự tình. Những người trẻ tuổi kia ở lại, cái thôn này không giống những thôn khác còn có thôn bí thư chi bộ cái gì. Trong thôn ngoại trừ một cái ngu muội mảnh mai nữ môn, không còn người thứ hai, nơi này nghiễm nhiên trở thành những này thanh niên trí thức trốn đảng nguyên. Nam nữ trẻ tuổi nhóm cùng một chỗ, diễn ra rất nhiều cố sự. Tiểu Tức Phụ Yên lặng trong bóng đêm, nhìn chăm chú lên những này cố sự phát sinh. Một ngày đêm khuya, nàng tận mắt thấy một nam một nữ hai người trẻ tuổi tại dưới ánh trăng ôm nhau, lẫn nhau thổ lộ hết lời tâm tình. Ta cảm giác Tiểu Tức Phụ nội tâm đột nhiên nổ, nàng hô hấp run rợn dập, mặt thường hồng, gắt gao chầm chầm cái này một đôi tình lữ. Ta đứng ở bên cạnh cảm khái. Tiểu Tức Phụ bản về năm sau linh cũng không lớn, chính là thanh xuân tốt tuổi tác, trước đây ít năm nàng gả cho một cái lao giả, lại bị lưu manh lăng lục, đối với chuyện nam nữ là mười phần chán ghét. Mà bây giờ, đương nàng tại âm hồn bên trong làm mưa làm gió không gì làm không được về sau, tình trùng trong lòng của nàng nảy mầm, nàng nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi đẹp trai tiểu tử, trong lòng đã tuôn ra cực kỳ phức tạp tình cảm. Nàng yêu bên trong một cái nam thanh niên trí thức. Chương 638, 20 năm. Tiểu Tức Phụ sáng tạo một cái cơ hội, hẹn ngưỡng mộ trong lòng nam thanh niên trí thức về đến trong nhà giúp nàng làm việc, chỉ có hai người thời điểm Nàng bắt đầu sử dụng quen dùng mỹ thuật câu dẫn lên nam thanh niên trí thức. Thủ đoạn cùng trước kia câu dẫn trong thôn nam nhân không sai biệt lắm, nàng không biết làm sao biểu đạt tình cảm của mình, chính là cởi quần áo. Ai ngờ cái này nam thanh niên trí thức lập tức cự tuyệt nàng, ngay thẳng nói, mình có người thích, về sau còn muốn về thành, không có khả năng cùng một cái nông thôn nữ nhân phát sinh ân ái. Nam cảm kích ném tiểu Tức phụ, khoe miệng là khinh miệt cười, đẩy cửa nên ngang rồi đi. Tiểu Tức phụ ngồi tại trên giường, dùng quần áo che thân trên, trong ánh mắt đều là âm trầm Ta đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, từ giờ khắc này ta rõ ràng cảm giác được Tiểu Tất phụ cảm xúc tiến một đầu ngọ cụt, nàng ở trên con đường này càng chạy càng xa. Ta đi theo nàng, nhìn xem nàng dùng hết các loại phương pháp, lấy được những cái kia thanh niên trí thức tinh huyết, nàng cơ hồ đủ không ra khỏi phòng, mỗi ngày buồn bực trong nhà làm lấy người giấy. Trầm rãi thanh niên trí thức ở giữa lưu truyền một loại nào đó kinh khủng hỗn dịch, nhiễm lên người liền sẽ chết đi, một cái tiếp một cái. Đây hết thể kẻ đầu tiêu tiểu Tất phụ, nàng đem mình câu dẫn qua cái kia nam thanh niên trí thức cố ý lưu tại cuối cùng. Nam thanh niên trí thức cuối cùng cũng đã chết, hồn phách bị người giấy chô câu. Tiểu Tức Phụ ở trong thế giới của mình rốt cục đạt được trung thành tình yêu, nàng khống chế nam nhân kia âm hồn đến yêu chính mình. Thời gian vội vàng mà qua, đến những năm 80, trong trời đông giá rét bầu trời hạ xuống tuyết lớn, đêm khuya, thôn hoang vắng bên trong duy nhất có người sống biệt tử. Ngọn lửa lên yếu ớt đen đỏ, đầy việt âm hồn du tẩu, quỷ khí âm trầm. Tiểu Tức Phụ ngồi tám nhắc đại kiệu từ trong viện đi vào lớn nhà ngói, nơi này bố trí thành giáp hát cách cục, nam thanh niên trí thức âm hồn vĩnh đây, không được siêu sinh, hắn trời trời tối đều muốn hát những năm 60, 70 lưu hành cách mạng ca khúc cho lão tổ nghe. Tiểu Tức phụ dần dần tuổi tác lớn, tóc trắng sinh ra, mà đoàn kia quỷ mị hoàng bị từ bóng đen y nguyên ngồi tại đầu vai của nàng, thỉnh thoảng cùng nàng nói nhỏ một hai. Thời gian nhàn rỗi mà qua, ta tại huyễn cảnh bên trong bất tri bất giác ngây người cực kỳ lâu, thôn hoang vắng dần dần lại có nhức khí, có người đến di chuyển ở lại. Tiểu Tức phụ thủ hạ âm hồn đã hình thành khổng lồ hệ thống, nàng mệt mỏi tại dưới người. Sơn thôn về sau tên là Cương Tử Phao, lần lượt có người ở lại, trước đây thật lâu quỷ bị chuyện cũ sớm đã như gió tiêu tán tại lịch sử các đội bên trong. Tiểu Tức phụ già, nàng biến thành một cái lão thái thái, tự xưng họ Trần. Nàng tại thôn dân bên trong là một cái rất khủng bố tồn tại, đều truyền thuyết lao thái thái này sẽ nhìn sự tình, có ta pháp, nàng cũng xác thực trị khá hơn một chút người quái bệnh. Trong nhà của nàng ai cũng không dám tùy tiện đi, đều nói nàng thành muộn ở nhà gìm người giấy, cử động rất là quỷ bí. Ngày này trong thôn chết một cái lao nhân, tang lễ xử lý rất phang quang, Nhật nhiệt náo náo, đến không ít trong thành thân thích thân thuộc. Tại lão nhân tang lễ bên trên ta gặp được người quen, Trần Kiến Quốc cùng Trần Kỳ Kỳ. Nhìn thấy hai người bọn họ, ta đột nhiên tỉnh ngộ, trong lúc bất tri bất thời gian vở êm mà qua mấy chục năm, ta đến hiện đại. Giờ phút này cảnh thời gian ngay tại vài ngày trước. Ngồi tại Trần Lao Thái Thái trên bờ vai đoàn đen kia quỷ mị bóng đen, đối Lao Thái Thái nói nhỏ vài câu. Lao Thái Thái hơi có chút kinh ngạc, nhưng không có vi phạm bóng đen chỉ thị, nàng xuất ra một cái người giấy, phải bám vào tại cái này, giấy trên thân người âm hồn ra viện tử. Ban đêm, Trần Kỳ Kỳ một người nhàm chán tại nhà chính bên trong chơi điện thoại di động, người giấy âm hồn chỗ huyễn hóa thành đại linh tử đi đến. Trần Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy nó liền bị mê hoặc, đại linh tử tại Trần Kỳ Kỳ đầu ngón tay đánh cắp một giọt tinh huyết. Trong lòng ta sinh ra dị dạng, nếu như thời gian tiếp tục hướng xuống phát triển, ta có thể hay không tại cảnh trông được đến chúng ta? Ta đi theo đại linh tử sau lưng hướng trong viện đi. Trời tối thôn đường thấy không rõ, ta đột nhiên một cước đạp hụt, cả người chợt chợt tung rung giống như là tại thiên không phiêu, như là lá rụng, không biết qua bao lâu mới rơi xuống đất địa. Buồn lôn không được. Tại cực độ trong thống khổ ta chậm rãi mở mắt ra, phát hiện trời sáng choang, đâu còn là cái gì thôn hoang vắng, giờ phút này ta đang ngồi ở bên đường, sau lưng vẫn là miếu nhai tòa miếu nhỏ kia. Thần mai nồng đậm, truyền đến rất nhiều giao hàng đứa sáng thanh âm. Có người đang nhìn ta, chính là kia bán bánh quẩy đậu nành đại tỷ. nàng nhìn ta, ta nhìn nàng. Đại tỷ trên mặt tựa như là thấy quỷ, ngươi Ngươi tại sao lại tới nơi này? Ta gian Nan từ cửa miếu trước đứng lên, tóc choáng mắt hoa mắt, lần này ngược lại còn tốt, bên người cũng không có cái gì người giấy, chỉ có chính ta. Ta thất tha thất thể ngồi tại vị đại tỷ này sạp hàng bên trên, nàng khá tốt tâm, gặp ta nghèo túng, liền bưng tới sữa đậu nành để cho ta uống. Ta ngồi trên ghế, nhìn xem rộn rộn ràng ràng thần đường phố, nhất thời bán hội không cách nào từ kia mấy chục năm nhân sinh huyễn cảnh bên trong ra. Huyễn cảnh bên trong hết thể đều không phải chân thật như vậy, rõ ràng nhất chính là sắc trời, thôn hoang vắng bên trong sắc trời mãi mãi cũng là chìm vào hôn mê, hoặc là đêm, hoặc là hôn, không có ban ngày. Toàn bộ sắc điệu như là hình cũ, bây giờ trở lại trong hiện thực, tươi sáng cần côn, hết thảy đều là như vậy sáng tỏ. Dẫu có chí hướng, dù là xương mù mai nghiêm trọng đến đâu, cũng so kiểm chế vô cùng huyễn cảnh mạnh hơn nhiều. Ta tại vị đại tỷ này bữa sáng sạp hàng bên trên chỉ ngây ngốc ngồi một giờ, về sau mới hiểu được, không thể cho nàng thêm phiền phức. Liên lão đảo đứng dậy muốn đi. Đại tỷ tương đương nhiệt tâm, lôi kéo ta nói: "Tiểu tử, ngươi đến cùng gặp được cái gì khó xử chuyện, cùng đại tỷ nói một chút." Ta cười khổ, một lời khó nói hết. Nàng nói: "Ngươi mỗi ngày đều xuất hiện ở đây, có phải là chờ trong miếu hòa thượng?" Đại tỷ cho ngươi để lộ một chút, Hòa thượng kia trở về, ta mắt nhìn thấy hắn tiền miếu, nhưng một mực không có ra, hắn đem cửa miếu khóa lại cự không tiếp khách. Ngươi muốn thật có cái gì khó xử sự tình? Liên đi van cầu Hòa thượng này, hắn nhưng là có đại hạnh. Đại tỷ giúp ngươi giữ cửa gọn mở. Ta khoát khoát tay cảm ơn nàng, từng bước một đi xa, ta chẳng có mục đích, thuận đường cái một đường hướng phía trước. Tâm tình của ta còn không có từ huyễn cảnh bên trong ra. Huyễn cảnh bên trong ngây người mấy chục năm. So ta hiện tại số tuổi đều lớn. Thời gian thật thị tương đúng, cái này mấy chục năm đừng nhìn liền một buổi tối, nhưng thật ra là thật sự điệp ra tiến tính mạng của ta bên trong. Ta ngồi tại ven đường, nhìn xem ngựa xe như nước lẫn người, cảm giác đại đạo hoang đường nhân gian bọn nước. Thật sự là như mộng như ảo, như lộ cũng như điện. Ta đi theo lão Thái Thái qua cuộc đời của nàng, từ lấy chồng bắt đầu, thủ bạo lực gia đình tra tấn, về sau ngẫu nhiên đạt được yêu pháp, giết người lấy hồn, tự thành một phương thế giới. Nàng nhập ma sâu vô cùng, không cách nào tự kiểm chế, mình là trong thế giới kia lão tổ tông cùng nữ vương. Nàng cảm xúc bên trong tràn đầy tham nghiệm cùng chấp nhất, mà hết thể này đầu nguồn đến từ lúc tuổi còn trẻ bị đủ loại khổ. Nếu quả thật muốn truy cứu tiếp, ai là kẻ cầm đầu? Không cách nào nói rõ, là lão đầu là bệnh chốc đầu, là những thôn dân kia, vẫn là hoàng bỉ tự huyễn hóa chi thân. Thậm chí nói là cự tuyệt nàng vị kia nam thanh niên trí thức. Ta cảm giác được có một loại thứ rất đáng sợ núp ở bên trong, kia là ma tồn tại. Ma nói không rõ là cái gì, nó giấu ở ngu muội trong sơn thôn, giấu ở lạc hậu phong tục bên trong, giấu ở trong lòng của mỗi người. Nó vô hình vô chất, vô tung vô ảnh, lại giống như một cái thật sự siêu nhân cách trí thức tồn tại. Nó có thể thao túng một người điên cuồng, có thể là một cái làng tử quang, cũng có thể để một quốc gia điên cuồng. Trần Lao Thái, thái cái này thứ hai muộn huyền cảnh cũng không có bao nhiêu tính công kích. Càng giống là để cho ta tới hồi ức cuộc đời của nàng. Ta chính tử cân nhắc tỉ mỉ, bỗng nhiên điện thoại văng lên, tranh thủ thời gian kết nối. Bên trong truyền đến Vương Dung lớn giọng, Lao Cúc, ngươi tiếp điện thoại. Ngươi ở đâu đâu?" Ta hỏi hắn, "Ngươi ở đâu?" Vương Dung ở trong điện thoại kinh ngạc nói, "Chúng ta có thể ở đâu, ta cùng Hùng Cao nhân còn đang lữ lương thị Bồ Tát núi A ngươi hiện tại ở đâu? Tối hôm qua ngươi trong thang máy đột nhiên mất tích, ta cùng Hùng Cao nhân tìm nửa đêm cũng không tìm được cái bóng của ngươi." Ta cười khổ một tiếng, "Ta bây giờ tại Giặm Miếu ngai. Vương Dung ở trong điện thoại thở một hơi lên khí, "Ngươi làm sao một đêm chạy về thị lý? Ngươi chờ một chút." Hùng cao nhân muốn nói với ngươi. Đầu bên kia điện thoại biến thành người khác, chính là Hùng Đại Hải, "Tệ tưởng, ngươi đêm qua gặp được lao thái thái yêu pháp. Ta mỏi mệt đến cực điểm, gặp một lời khó nói hết. Ngươi tại miếu nhai." Ta mệt mỏi cười cười, ba lần, mỗi một lần ta từ lao thái thái yêu pháp ra. Đều sẽ không hiểu thấu xuất hiện ở đây. Hùng Đại Hải ở trong điện thoại hơi suy nghĩ một chút, nói ra, "Như vậy đi, ngươi đợi đừng núp đích, ta cùng Vương Dung quá khứ tìm ngươi, tuyệt đối đừng động địa phương." Đến lại nói, ta tiến bên đường một nhà cửa hàng, ngồi ở bên trong một người. Nói thật, tình này tự nhất thời bán hội thật về không được. Hàm sâu tại kia hoàng vu quỷ mị trong sơn thôn không thể tự kiềm chế. Thời gian trôi qua rất nhanh, ta chính hoàng hốt, điện thoại tới. Vương Dung ở trong điện thoại hỏi ta ở đâu, ta lấy lại tinh thần, đem cửa hàng địa chỉ báo cho hắn. Chờ trong chốc lát, ta nhìn thấy Vương Dung cùng Hùng Đại Hải vội vã đi tới. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy ta liền sửng sốt, ta bị ánh mắt của bọn hắn làm cho rất không thoải mái. Vương Dung đem ta kéo đến một chiếc gương trước, "Ngươi nhìn xem chính ngươi." "Có gì đáng xem?" Ta mệt mỏi nói. "Xem thật kỹ một chút." Vương Dung lôi kéo ta không buông ra. Ta đứng tại trước gương đi đến xem xét, người choáng váng. Trong kính xuất hiện ta Có loại khó hình dung tăng thương, trong đầu tóc sen lẫn tơ trắng, trên mặt xuất hiện thật sâu nếp nhăn, cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt là loại kia già trước tuổi khí chất hoàn toàn tẩy không thoát, giống như trong vòng một đêm ta già hơn rất nhiều. Hung đại hải ngưng thần nhìn ta, hắn cầm lấy tay phải của ta, sau đó dựng bắt mạch đỏ sức, một dựng vào hắn liền ngưng lông mày không chuyện. Vương Dung thấy thần trương, hỏi thế nào? Hung đại hải buông ta xuống tay, hỏi ta là năm nay bao nhiêu tuổi tuổi tác. Ta nói cho hắn biết, chừng 20. Hung đại hải cười khổ, "Tệ tưởng, ta nói một câu rất cần nhẫn, ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt." Ngươi bây giờ sinh lý cơ năng đã 40 tuổi, trong vòng một đêm, hắn dừng một chút, ngươi bị trộm đi 20 năm thời gian. Chương 639, già. Ngươi đang nói đùa chứ? Ta há to miệng nhìn về phía Hùng Đại Hải. Hùng Đại Hải nhìn xem ta, "Tệ tưởng, Hùng huynh, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi." Ta bình tĩnh nói. Hùng Đại Hải cười khổ, "Dựa theo ngươi bây giờ sinh lý cơ năng cùng thực tế số tuổi, lại gọi ta Hùng huynh đã không thích hợp, ta ngược lại muốn bảo ngươi một tiếng đại ca." Ta nhìn trong gương mình, toàn thân mệt mỏi, không có khí lực, lấy trước kia loại người trẻ tuổi đặc thù sức sống cùng sức mạnh phản phất đột nhiên bị rút sạch. Ta chậm dãi ngồi trở lại cái ghế bên cạnh bên trên, nhìn xem trong thương trường người đến người đi ngọn người. Vừa chợt nghe đến mình ném đi 20 năm thời gian, cũng chính là già 20 tuổi, không có coi ra gì. Hiện tại đã biết rõ qua tương lai. Chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, cực kỳ bi thương, ta bụ mặt khó mà tiếp nhận sự thật này. Trong vòng một đêm, ta bị trộm đi 20 năm thời gian, 20 năm A. Ta từ một cái tiểu hỏa tử biến thành đại thúc. Nếu có cái này 20 năm, ta có thể làm rất nhiều chuyện, ta có thể thành ra lập nghiệp, có thể lấy vợ sinh con, nhưng bây giờ thì sao? Ta sững sờ nhìn về phía Vương Dung cùng Hùng Đại Hải, có loại mất hết can đảm cảm giác, cảm giác đến vô cùng bất hạnh, so tử vong còn khó hơn lấy tiếp nhận sự thật. Vương Dung cũng không cười đùa tí tưởng, cùng Hùng Đại Hải một trái một phải ngồi tại bên cạnh ta, Hùng Đại Hải nhẹ giọng hỏi: "Thế tưởng, ngươi tối hôm qua kinh lịch cái gì? Cái này 20 năm thời gian nhất định là để Trần Lao Thái Thái cho chồng đi." Nàng thật là dám làm. Bất quá đánh cắp sinh cơ dạng này sự tình, so giết người còn nghiêm trọng hơn nhiều, vi phạm tiến hợp, nhất là ngươi vẫn là tu hồi người. Trần Lao Thái Thái làm như vậy, không phải phúc tức họa. Nàng là tại tự tìm đường chết. Ta xoa xoa mắt, bắt đầu giảng thuật đêm qua kinh lịch, hai người bọn họ yên lặng nghe, thời gian trôi qua rất nhanh, ta giảng xong sơ đã là giữa trưa. Tối hôm qua một đêm thời gian, ta tại Lao Thái Thái Huấn cảnh bên trong vượt qua mấy chục năm, nói nghe dễ dàng, thật muốn thân nhập kỳ cảnh, loại kia cảm giác tăng thương là không cách nào miêu tả. Chờ ta nói xong, hai người thật lâu không nói gì. Hơn nửa ngày, Vương Dung mới lấy lại tinh thần, Lao Cúc, ta nói câu không dễ nghe, ngươi đừng thấy lạ. Ngươi tại Lao Thái Thái yêu pháp bên trong vượt qua cuộc đời của nàng, hơn mấy chục năm, nàng chỉ trộm lấy ngươi 20 năm thời gian, kỳ thật ngươi vẫn là kiếm. Cái này gọi người lời nói sao?" già đã bất lực phản bác. Hung Đại Hải cùng Vương Dung đã rất quen, hắn lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy. Tế Tường tiến vào nàng yêu pháp huyễn cảnh, là bị ép buộc vượt qua kia mấy chục năm, tương đương với không chào hỏi liền đem người giam lòng. Nếu để cho Tế Tường trước giải toàn bộ tiền căn hậu quả, tại cho phép điều kiện tiên quyết lại tiến vào huyễn cảnh, sau đó không có 20 năm thời gian, đó chính là khác mã sự tình. Hai người bọn họ còn thảo luận, ta không khỏi cười khổ, đặc biệt bực bội. Hóa ra không phải là các người già 20 tuổi. Ta nói ra, Hung Đại Hải, nói ta nên làm cái gì, làm sao muốn về 20 năm? Hung Đại Hải trầm ngâm, sắc mặt mặt ngượng Ta có loại rất dự cảm không tốt, ngươi cái này 20 năm không cầm về được. Bất quá, hắn dừng một chút, tin tức tốt duy nhất là Trần Lao Thái Thái chỉ sợ đã không tại nhân thế. A, ta cùng Vương Dung đồng thời giật nảy cả mình, nói như thế nào? Hùng Đại Hải còn không nói gì, Vương Dung trung điện thoại đột nhiên vang lên, chúng ta chính hết sức chăm chú thảo luận, tiếng chuông reo đến đặc biệt trói thai, giật nảy mình. Vương Dung tranh thủ thời gian nghe điện thoại, ta cùng Hùng Đại Hải ở bên cạnh liền nghe rõ, ân vài tiếng, sau đó Vương Dung điện thoại, xem chúng ta nói, Trần kỳ, kỳ tình. Hung Đại Hải lập tức nói, trở về. Ba người chúng ta từ cửa Hàn ra. Đến bãi đậu xe dưới đất, Vương Dung lái xe đến. Xe này là Trần Kiến Quốc cung cấp, mấy ngày nay liền trở thành chúng ta chuyến đặc biệt, Vương Dung lôi kéo chúng ta hướng Trần ra đi. Trên đường Hùng Đại Hải nói cho ta, đến Trần Kiến Quốc nơi đó. Đem tất cả kinh lịch cùng tao nộ đều cùng hắn nói, chúng ta là hắn bán mạng, muốn cho hắn biết chúng ta nỗ lực. Hùng Đại Hải, ngươi nói Trần Lao Thái thái chết rồi, là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi. Hùng Đại Hải nói, đoạt hắn nhân sinh cơ. Đây là nghịch tiên mà vì, đừng nói 20 năm, coi như 1 tháng 2 tháng, 1 ngày 2 ngày, loại pháp thuật này mang đến hậu quả cũng không phải là cái gì người đều có thể gánh vác lên. Giống như là ba tuổi hải tử không phải ăn một con dê nướng nguyên con đồng dạng, có thể đang sống bể bụng mà chết. Trần lão thái thái hẳn phải biết cái này hậu quả đi." Vương Dung lái xế nói. "Có lẽ biết có lẽ không biết." Thông đại Hải nói, "Nàng vẫn là làm như vậy. Vì cái gì?" Vương Dung hỏi. Thông đại Hải trầm mặc không nói nhìn về phía ngoài cửa sổ, một hồi nhìn về phía ta, "Tệ tưởng, ngươi tại yêu pháp huyền cảnh bên trong theo nàng mấy chục năm, ngươi cảm thấy nàng vì sao lại làm như thế?" Ta nói, "Bây giờ dư vị đêm qua kinh lịch, ta có chút lý giải Trần lão thái thái. Nàng sợ Dĩ khai thác tự sát thủ đoạn trộm ta xin cơ." chỉ sợ nàng biết mình đại nạn đã đến, trước khi chết lại kéo một cái đệm lưng, mà lại đem qua nàng cho ta biểu hiện ra loại loại nhân sinh kinh lịch, hiện đang hồi tưởng lại đến, nên tính là Lâm Trung Di ngôn, nàng chỉ sợ sớm có chịu chết dự định. Lâm Trung Di ngôn, hung đại hải thi thảo. Ta gật gật đầu, rất nhiều người tại trước khi chết đều sẽ tự giác không tự giác hồi ức cả đời, Trần Lao Thái thái dùng huyền thuật thần thông đem cuộc đời của mình một lần nữa trải vượt một lần, nàng là cho ta nhìn, cũng là tại cho mình nhìn. Cái kết luận này ta sớm đã hiểu rõ, bây giờ nói ra đến không những không có nhẹ nhõm, ngược lại có loại kiểm chế Vương Dung xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài. Xe tại số này, có thể nhìn ra nội tâm của hắn nhận rung động thật lớn. Ta vô vô hắn, chớ hoảng sợ, hiện tại không may chính là ta, cũng không phải ngươi. Ta về sau có phải là đến quản ngươi gọi thúc?" Vương Dung nói. Ta bỗng nhiên cười, đột nhiên nghi rõ ràng. Cười ha ha, cười đến nước mắt đều đi ra. Hai người bọn họ nhìn ta, Vương Dung thì thảo, người này triệt để đi rồi. Vương Dung nói câu nói kêu kỳ thật rất có đạo lý, ta tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch lao thái thái một đời, chọn vẹn hơn mấy năm. Chứng kiến cơ hồ một thời đại sơn thôn hương phong sự. Ta vì thế nỗ lực 20 năm thanh xuân thời gian kỳ thật thật không tính thua thiệt trong động kinh lịch mấy chục năm tỉnh lại bất qua trong nháy mắt vùng ở giữa đối với mình không có bất kỳ cái gì thực chất ảnh hưởng đó mới là làm trái thiên đạo sự tỉnh trên xe không một người nói chuyện tất cả mọi người đang trầm tư ta dựa vào thành ghế toàn thân mệt mỏi bất chi bất giác cư nhưng đã 40 tuổi Rốt cục mở đến Trần kiến Quốc trong nhà chúng ta gõ mở cửa đi vào ở phòng khách thấy được Trần kỳ Kỳ chân kỳ kỳ khí sắc không thểệ chỉ là có chút suy yếu nhìn thấy vùng đại Hải cơ hồ mới khóc thấp giọng thì thảo kêu Hồ caùng ca. đại Hải cũng là đau lòng ghê gớm Nhưng trở ngại Trần Kiến Quốc cặp vợ chồng ở bên người, cũng không dám quá rõ ràng quá khứ chào hỏi. Chúng ta ngồi tại trong sảnh trên ghế salon, hung đại hải hỏi Trần Kỳ Kỳ thế nào. Trần Kỳ Kỳ nói cho chúng ta biết, nàng lúc hôn mê trong giấc ngủ, ngộ thấy mình mê mẩn mênh mông không biết ở nơi nào, nhìn qua giống như là hoàng phế thật lâu làng đi chạy không thoát đi, cứ như vậy ở bên trong đi dạo. Không biết đi dạo tới khi nào, đột nhiên chân trời tảng sáng chuyển đến một tiếng gáy, nàng giật cả mình, trong lòng vang lên một cái mãnh liệt âm, ta cần phải trở về. Sau đó tỉnh tỉnh mê mê mở mắt ra, nhìn thấy mình nằm ở trên giường, bên ngoài trời sáng hoàng hốt chính là một giấc ngủ. Hung Đại Hải thở phào một hơi, Lao Thái Thái xác thực chết rồi. Nàng pháp thuật phá. Trần Kiến Quốc cặp vợ chồng nghe xong, lẫn nhau nhìn xem, mặt sát thái vui mừng, ép ở trong lòng thời gian dài như vậy tảng đá lớn tất cả đều chuyển mất. Hung Đại Hải nói, "Trần Quốc, ngươi cũng chớ gấp lấy cao hứng, ngươi biết chúng ta vì đối phó Lao Thái Thái, giao xảy ra điều gì lại rồi?" Trần Kiến Quốc hỏi cái gì lại rồi? Hung Đại Hải nhìn ta, nói, để tường bỏ ra 20 năm thời gian." Trần Kiến Quốc cặp vợ chồng nghe không hiểu, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Hung Đại Hải để cho ta nói. Ta đem đêm qua kinh lịch không rõ chi tiết nói một lần, tại Lao Thái Thái yêu pháp huấn cảnh bên trong. Ta vượt qua mấy chục năm. Toàn bộ miêu tả chi tiết phong phú, logic ngay ngắn, nhất là Trần Lao Thái Thái gặp được vài đoạn trong đời sự kiện trọng đại. Ta đều miêu tả đến đặc biệt rõ ràng, một cọng lông đều có thể dăng đến. Trần Kiến Quốc một nhà ba người nhanh nghe tròn váng, chờ ta nói xong, sắc trời dần dần tối xuống. Trần Kiến Quốc không hoài nghi chút nào ta nói chân thực tính, bởi vì ta vốn chính là đang nói chuyện thật. Hắn nhìn xem ta hạ một quyết tâm. Cầm lấy cuốn chi phiếu siêu siêu viết một tờ chi phiếu đưa cho ta. Ta cầm lên nhìn xem 120 mức Trần Kiến Quốc nói: "Tề tiên sinh, ngươi nỗ lực ta đều tại nhìn ở trong mắt, nói thật 100 vạn so với ngươi 20 năm thời gian thực sự không tính là gì, đây là trước mắt ta có thể động dụng lớn nhất mức vốn lưu động." Xem như trò chuyện biểu diễn đủ. Ta gật gật đầu, đem chi phiếu thu lại. Trần Kiến Quốc đối lao bà hắn nói: "Tranh thủ thời gian mua thức ăn, buổi tối hôm nay ai cũng chờ đi, uống rượu với nhau không say không về." Một đám mê tất cả giải tán. Ngoại trừ ta giả 20 tuổi, những người khác không có bất kỳ tổn thất nào, nhất là Hùng Đại Hải còn ôm mỹ nhân về. Trên bàn rượu Vương Dung hiếu kỳ hỏi Hùng Đại Hải: "Trần lão thái thái yêu pháp đến cùng là cái gì?" Thống đại hải một chút nghĩ rồi nói, những ngày này ta cũng đang nghiên cứu nàng pháp thuật, cảm thấy loại này yêu pháp đặc biệt giống một loại gần như thất truyền cổ thuật, tên là chú. Nó như thế nào đâu? Vương Dung hỏi. Thống đại hải nói, loại này chú chính là trộm lấy người sinh cơ, bám vào tại ký túc chi vật bên trên, lao thái thái dùng chính là người giấy. Ta đơn cử mọi người đều biết ví dụ, tỉ như nói cổ đại nếu như ngươi cực hận người này, có thể đem người này hình tượng làm thành con đón dối, viết lên người này bát tự hoặc là bôi lên bên trên máu tươi của hắn, sau đó chờ lúc trời tối dùng kim đâm, xuyên thấu qua trong những u minh ý niệm để người kia thống khổ không chịu nổi. Đây chính là chú một loại nguyên rủa, Trần Kỳ Kỳ tồm to nói. Tung Đại Hải gật đầu, có thể hiểu như vậy, loại này chú mê viễn chi pháp quá thương tiến hóa, thì pháp người sẽ gặp phải mảnh liệt phản vệ. Trần Lao Thái thái đừng nhìn chết rồi, nhưng ta đoán chừng nhân quả cùng nghiệp lực còn sẽ cùng theo nàng, luân hồi bao nhiêu đời cũng rửa không sạch, có nàng tội thụ. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, để đuối xuống nói, Trần Lao Thái thái nếu như chết rồi, nàng bái cái kia Hoàng đại tiên đi đâu rồi? Chương 640, viên không. Ta hỏi Hoàng đại tiên ở đâu? Tung Đại Hải ngượng ngẩn, lắc đầu biểu thị khó mà nói. Trần Kiến Quốc Lâu nói, các vị cao nhân Các ngươi nói yêu lão thái thái chết rồi, các người nhìn thấy thi thể sao? Vẫn là trống rỗng suy đoán." Hung Đại Hải cười cười, trấn thúc, ngươi không cần lo lắng, đúng là chết rồi. Vàng không kỳ kỳ cũng không sẽ thuận lợi như vậy hoàn hồn." Trần Kiến Quốc vẫn còn có chút không vững tâm, nhưng lại hỏi không ra cái gì, không thể làm gì khác hơn nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Ta nói, Hung Đại Hải, Trần lão thái thái khi còn sống câu nhiều người như vậy hồn phách chế thành người giấy, nàng chết về sau những hồn phách này có thể hay không thuận lợi vãng sinh." Hung Đại Hải cười khổ, ta đây càng không biết, có lẽ sẽ có lẽ không thể nào, nhìn cá nhân duyên phận ban rượu bầu không khí có chút kiềm chế, Vương Dung cầm chén rượu lên đụng chút bàn rượu, "Ta nói các vị, đầu đảng tội ác hiện tại đã nhận tội, trừng phạt đúng tội. Chúng ta đều cao hứng điểm, đến, đụng một chén." Mọi người nhau nhao bưng chén rượu lên lẫn nhau đụng một cái, sau đó uống một hơi cả sạch. Uống rượu xong, ta hơi có chút hơi say rượu. Dày vòng một đêm này, thật sự là thể xác tinh thần tiêu tụy. Tất xấu tất cả sự tình đều kết thúc, chỉ muốn hào hảo ngủ một giấc. Lúc này một trận gió thổi tới, phía sau lưng có chút lạnh xiêu xiêu, giữa mùa đông không có đóng cửa sổ đi. Ta quay đầu nhìn lại, ánh trăng lung, lung ánh trăng như nước tấu cửa sổ mà tiến. Cửa sổ quan phải hào hảo, cũng không có mở ra. Vì sao lại như thế lạnh? Ta rời đi bàn rượu đi vào phía trước cửa sổ, chợt phát hiện bên ngoài có chút không đúng, ngoài cửa sổ không phải khu biệt thự cảnh trí, mà là liên miên dãy núi, trung quanh đại thụ thương thiên, cỏ hoàng tập sinh, ta nhìn thấy nơi xa ở dưới ánh trăng, có một đầu sáng doanh doanh như nước chảy đổ vần, kia là ban đêm khen núi. Ta đột nhiên kinh sợ quay đầu nhìn lại, đại sảnh một vùng tám tối, bàn ăn trống trơn. Vừa rồi phi thường náo nhiệt, hiện tại tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đã tung tích không gặp. Ta tim đập loạn, không thể nào, chẳng lẽ cuối cùng một đêm, thứ ba hôn qua phút cuối cùng. Không nên a. Chúng ta đều cho rằng Trần Lao Thái Thái đã chết, thứ ba đêm tự nhiên không có, vì sao lại dạng này, chẳng lẽ Lao Thái Thái cũng chưa chết? Chúng ta đều phán đoán sai rồi. Đại sảnh cực kỳ ấm lãnh, ta dạo qua một vòng, phát hiện tất cả mọi thứ đều đã bị lộn dòng, ghế sofa, bàn ăn, trên mặt đất tích thật dày một tầng bụi đất, giống như là cực kỳ lâu đều không người ở lại. Đúng lúc này, đại sảnh phiêu đã ra một cô hương vị, kỳ hương vô cùng. Không biết từ đâu mà đến, đầu ta mê muội, mơ mơ màng màng thuận cỗ này hương khí liền đi qua. Đại sảnh chỗ sâu, trong bóng tối có một loạt cố định giữa không trùng tụ bát, hương khí là từ nơi này phát ra. Ta chậm rãi mở ra cửa tủ, ngăn tủ chống chân, chỉ là ở giữa đặt vào một con bát, mùi thơm từ trong chén phát ra. Ta cầm chén lấy ra, trong chén đặt vào nửa bát cháo gạo trắng. Giống như thời gian rất lâu, hiện lên chất nửa lòng. Ta thực sự nhìn không được nhẹ cắn nhẹ, không đợi ở trong miệng nhấm mướt, vật kia trượt không lưu miệng, thuận cổ họng liền đi xuống. Vừa mới xuống dưới ta liền vây được chịu không được, giống như là ăn thuốc ngủ. Tay run lên run, bát rơi trên mặt đất đánh cái vỡ nát. Ta khống chế không nổi mình, toàn thân như nhũn ra quần xuống đất. Trong mơ, mơ màng màng tựa hồ ở một đống loạn thảo bên trong, đang ngủ say. Mình theo cái này tròng loạn thảo bị kéo đến ngoài trời. Ta mở ra mông lung hai mắt, nhìn thấy chung quanh là một đám cực đại trồn, những này trồn tựa hồ cùng người đồng dạng lớn. Ta sợ đến nhảy dựng lên, muốn đứng lên đào tàu, lại cảm giác toàn thân mềm mại bất lực, nghĩ têo đi ra, trong cổ họng lại phát ra chi chi tiếng kêu. Lúc này ta cảm giác mình rời đất, bị nâng lên, trước mắt xuất hiện một trường cực đại mặt người. Gương mặt này ngũ quan đặc biệt quen thuộc. Ta xem nhìn, đột nhiên hiểu được, toàn thân lông tơ đều đổ. Chương này mặt người chính là ta mình. Ta gian nan tạ hữu đi xem, càng xem càng là hãi hùng ta đã không phải là ta, đã mất đi người nội thân. Hiện tại ta lại là một con chuột con non, khí tức cực yếu, tùy thời đều có thể chết đi. Ta là từ một cái chế tác tinh xảo căn phòng bên trong đẩy ra ngoài, trên mặt đất có dối tung cỏ, chính là vừa rồi chôn nương thân. Căn phòng càng xem càng nhìn quấn mắt, không phải là Trần Kiến Quốc gia biệt thự nhà. Đây là có chuyện gì, là huyết cảnh. Ta vừa ơ ý mà biến thành một con trồn. Ta cái này trồn đặc biệt con nhỏ, hiện tại nâng ở tay của một người trong lòng, mà người này ngũ quan hình dáng đặc biệt giống ta, liền cùng soi gương, chính là hiện như ta. Ta khở, mặc cho Hanum, chúng ta ra khỏi núi. Lại về sau một đoạn thời gian, ra một mực ở vào nửa ngủ nửa tình trạng thái, nghĩ suy nghĩ vấn đề thế nhưng là suy nghĩ không ra, đầu óc rơi vào mơ hồ. Còn giống như có người cho ta cho ăn qua sữa, ăn cái gì? Đều không thế nào nhớ được. Thời gian trôi qua mơ mơ hồ hồ, chỉ biết là quá khứ rất nhiều ngày, lại không cách nào chuẩn xác đi tính toán thời gian. Về sau có một ngày ta tỉnh lại, phát hiện mình quả thật biến thành trồn, trên ngày dưới tránh. Trong lòng ta bừng tỉnh bừng tỉnh, cái này nhưng phiền toái. Nếu như buổi sáng ngày mai huyễn cảnh quá khứ, có thể hay không mình thời gian lại sẽ không hiểu trôi qua, lại già đi 10 tuổi 20 tuổi, vậy ta không thành viên thông, dứt khoát đập đầu chết được. Đang nghi ngợi, từ ngoài phòng tiến đến người, chính là cái kia ta, hắn ngồi xổm ở trước mặt của ta, đưa tay đem ta từ trong ổ ôm ra, ta thuận cánh tay của hắn lèn đến bờ vai của hắn. Cái kia ta bên người còn đi theo một cái lão nương môn, ta nhìn bà lao này nhóm như thế quan mặt. Lão nương môn mở miệng nói một câu nói, kém chút không có đem ta hủ chết. Nàng đối cái kia ta nói, "Tệ tưởng, Người chờ một chút, nốc Phật sống trước khi đi còn bàn giao một sự kiện. Cái kia ta hỏi chuyện gì?" Lao nương môn nói, ngốc Phật sống nói, ngươi tại mang đi cái này trốn trước đó, nhất định phải bàn tên mới được." "Bàn tên?" Cái kia ta trầm ngâm một lát, sờ lấy đầu vai đầu của ta, nghĩ nghĩ nói, vậy liền cứ gọi Tệ Tệ đi. Được không? Tệ Tệ. Ta nghe xong lời này, đột nhiên toàn thân giật cả mình, như ngũ lôi oanh đỉnh, một luồng hơi lạnh từ cái đuôi xương trực tiếp lèn đến đầu đỉnh. Tệ Tệ, Tệ Tệ, Tệ Tệ. Ta là Tệ Tệ. Ta cuối cùng nhớ ra một màn này, khó trách có nhìn xem đặc biệt nhìn quen mắt cảm giác. Bà lão này nhóm tên là Lộ tỷ, là cái cửa ngầm tử, một mực đi theo ngốc Phật sống. Lúc ấy ta từ trên núi đạt được Tệ Tệ về sau, liền đem nó gửi nuôi tại ngốc Phật sống nơi này, cách một đoạn thời gian sau ta đi đem Tệ Tệ mang về, Lộ tỷ nói cho ta nộp phần sống để cho ta cho cái này trồn bản tên, ta thuận miệng liền nghĩ đến Tệ Tệ. Vì cái gì? Vì cái gì một màn này hiện tại liền phát sinh ở trên người của ta, ta vợ a ý mà thành Tệ Tệ. Ta tim đập rộn lên, nơi này là Lao Thái Thái yêu pháp huyền cảnh sao? Nàng làm sao liền ta cùng Tệ Tệ như thế bí ẩn chuyện cũng đều biết? Chẳng lẽ là ta kia giọt tinh huyết? Bên trong bao hàm ta dĩ vãng tất cả tin tức. Việc này thật đúng là ta môn. Bắt đầu từ hôm nay, ta đi theo cái kia ta bắt đầu một loạt kinh lịch, chúng ta đi theo Nan lặng đi thiết y Sơn, ở nơi đó ta gặp được Lê Lê. Trước mắt đây hết thảy đều là đã từng trôi qua. Bây giờ ta lấy một loại khác tư thái, một loại khác thị giác một lần nữa kinh lịch, trong đó cảm khái thiên luôn vạn ngữ cũng nói không nên lời. Đi xong thiết ý Gia Sơn, ta lại cùng cái kia ta đi nam phái Lê gia, lần thứ nhất gặp được Lê phỉ cùng Lê Vân, sau đó lại đi yên đài 4 tầng thế giới, tại 4 tầng thế giới tầng cuối cùng, vận mệnh chi thần bên trong, ta thành lý nhược. Kinh lịch đủ loại khác biệt song song nhân sinh, ta một mực ở vào tỉnh tỉnh mê mê trạng thái, ta muốn thay đổi nào đó chút thời gian tể tể lựa chọn, nhìn xem toàn bộ vận mệnh có thể hay không bởi vậy phát sinh cải biến, nhưng ta căn bản không cải biến được, tựa như là đang ngủ, trải nghiệm lấy đủ loại ác mộng kinh lịch lại chỉ có thể thể nghiệm mà không cách nào cải biến. Lấy thể thể thân phận kinh lịch những sự tình này quá trình bên trong, ta bỗng nhiên sinh ra một loại nghị phân biệt, có thể hay không thể thể vốn chính là một cái khác ta. Ý nghĩ này để cho người ta không rét mà run, thời không khác nhau ta, tại cùng thời khắc đó lấy thân phận khác nhau gặp nhau. Có lẽ thể thể bị quản chế tại chốn thân thể, không cách nào hướng ta biểu đạt nó kỳ thật liền là đến từ ta của tương lai. Ta lúc đầu vẫn là vô ý thức phủ nhận loại ý nghĩ này, quá lớn gan quá tối sắc quá hoang đường. Bởi vậy cùng kia, ta toát ra một cái càng hoang đường ý nghĩ. Có thể hay không toàn thế giới tất cả nhân loại kỳ thật đều là một cái trí tuyệt thể, chỉ là thời không khác nhau vị diện khác biệt mình, tại vào thời khắc này gặp nhau. Ta là tệ tệ, rốt cục đi tới phần cuối của sinh mệnh. Hôi giới bên trong, ta vì cho cái kia ta cần nào, bị quỷ nhập vào người Thiệu Dương một đau đâm chết, hết thảy đều rơi vào hắc ám. Hôn hoảng bên trong ta mở mắt ra, quan sát tỉ mỉ, trước mắt là một tòa miếu nhỏ đường, thờ phụng một tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, điện thờ bên cạnh có một cái tuổi trẻ tiểu hòa thượng đang ngồi ở bồ đoàn bên trên nấu cháo. Trên mặt đất bám lấy một cái nho nhỏ củ lò, đốt lửa, phía trên mang lấy nhỏ thép nổi. Xốp xốp nấu lấy cháo gạo trắng, phát ra nhàn nhạt mùi gạo. Mùi thơm sông vào mũi, ta bụng hù cục gọi. Ta phát hiện ta đã trở lại thân người, Tranh thủ thời gian đứng lên, Tiểu Hòa thượng dương mắt nhìn ta một chút, tỉnh rồi. Đây là địa phương nào? Ta Tranh thủ thời gian hỏi. Nơi này chính là Huyền Hóa Phiêu Miểu chi địa, dùng tiếng người nói chính là người trong động. Tiểu Hòa thượng nói, cổ có lao tăng nấu cháo thư sinh một giấc trên bao, hiện có thí chủ liên mê mẩn cảnh không rõ con đường phía trước không biết quá thứ. Ta tâm niệm vừa động ôn quy nói, còn xin cao tăng chỉ giáo. Này, ta không phải cái gì cao tăng, Tiểu Hòa thượng nói. Tiểu tăng pháp hiệu việc không, chính là các ngươi bắt ra tướng bên trong Viên thông trưởng lão sư đệ. Viên thông trưởng lão cùng ngươi, còn có ngươi trồn đều rất có nguồn gốc, ta là tụ hắn nhở, đến đây hóa giải bản sự án. Nói như thế nào? Ta hỏi. Tiểu hòa thượng viên không hỏi, thí chủ, có biết pháp danh của ta bên trong vì sao chiếm một cái không? Không hiểu. Ta nói. Tiểu hòa thượng nói, Phật kinh nói tứ đại giai không, cho nên ta chiếm chính là cái này không chứ. Hắn dùng thìa múc miệng cháo gạo trắng, thổi một chút nhiệt khí ăn một miếng, miệng một cái buông xuống địa, sau đó dùng tay làm cái, trên mặt đất dính lấy cho bụi, viết xuống hai chữ, biến hóa Còn nhớ rõ hai chữ này sao? Tiểu hòa thượng nhìn ta. Nhớ kỹ. Lúc ấy ta tại yên ải, từng tiến vào bốn tầng thế giới, ở trong đó một cái thế giới bên trong nhìn thấy viên thông trưởng lao cho trồn tể tể viết xuống hai chữ này, biến hóa. Ta nói. Đúng, đây chính là duyên phận. Ngươi vừa mới lấy trồn thân phận lại còn sống một lần, có phải là minh bạch đối hai chữ này ý tứ? Tiểu hòa thượng viên không hỏi ta. Chương 641, yêu tinh. Tiểu hòa thượng viên không vấn đề này, ta có chút mờ mịn, tựa hồ minh bạch một chút, cái gọi là biến hóa Không đơn thuần là động vật có thể hóa thành người, người cũng có thể hóa thành động vật, không cần không phải muốn tiến hành hình thể bên trên cải biến, mấu chốt là lấy khác biệt hình thái đến cảm thụ cái này hình thái sinh mệnh quá trình. Viên không gật đầu, xem ra hai cái này ban đêm, trong nháy mắt vùng ở giữa bên trong mấy chục năm cũng không phải là ổn phí. Cái gọi là biến hóa, liền muốn dùng trời con mắt đi xem trời, dùng mây con mắt đi xem mây, dùng gió con mắt đi xem gió, dùng động vật con mắt nhìn động vật, dùng người con mắt nhìn người. Phật thường nói trách trời thương dân bốn chữ, làm sao làm được điểm này? Chỉ có một viên làm việc thiện tri tâm là không đủ mấu chốt là người muốn đứng tại đối phương góc độ đi tìm hiểu đối phương. Đây là đại dũng, càng là đại trí. Hắn tử bàn thờ hạ lại lấy ra một cái bát, thay ta múc bát bắt cháo, uống đi, uống xong liền trời đã sáng. Bát cháo hương vị hư hục, ta từng ngủ muốn vào, toàn thân ấm áp. Viên không nói, hôm qua ban ngày, ta ngay tại trong chùa đạt tọa, có người gõ cửa đến đây. Ta mở cửa nên tiến, là vị tuổi tác rất lớn nữ thí chủ. Vị này nữ thí chủ nói cho ta, nàng muốn vãng sinh. Trước khi lâm chung chỉ có một nguyện, muốn đem một vật cung phụng tại trong miếu. Thứ này đoán lớn, nghi ngờ nàng cả đời Nàng hy vọng thứ này về sau đừng lại rơi vào cái khác cái gì nhân thủ bên trong, hy vọng có cao tăng siêu độ hóa giải nơi đây ám nghiệm, đây chính là Lâm trung Ý nguyện. Hắn nói, chỉ chỉ nơi hẻo lánh bên trong một vật, ta nhìn thấy sau đầu lông mày chớp chớp, sau cong lên tầng nội da gà. Vật kia phi thường nhìn qua mắt, chính là Trần lao Thái thái cái bình màu đen, bên trong bịt lại chôn thi thể. Cái này trồn đừng nhìn chết rồi, nhưng còn có âm hồn tại. lao Thái thái phát hiện cái đồ chơi này về sau, hoàng bì tử âm hồn một mực ngồi xổm ở đầu vai của nàng, tại mê hoặc nàng, nàng đời này làm ra nặng như vậy sát nghiệp, cùng cái này yêu tà hoàng bì tử không không quan hệ. Viên không nói Ta cầm tới thứ này có chút khó giải quyết, cứng rắn muốn hóa giải cũng không phải không được, nhưng không thích hợp tử, thủ đoạn cũng không tránh khỏi ngàn ngược. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nước chắt điểm đầu hũ. Ta biết vật này đang chờ một cái duyên phận, hôm nay ngươi đến, cái này duyên phận cũng liền đến. Ta buông xuống chén bể, sư phó, ngươi đây là ý gì? Ngươi đã tỉnh về sau đến miếu nhai la miếu, viên không nói, lấy đi cái này vỏ đen, lấy về ngươi sẽ biết. Đến, đến, đừng ngừng, tiếp tục uống cháo. Cái này một nồi bát cháo mắt nhìn thấy sắp thấy dẫy, hắn nhìn ta dừng lại, nhân tiện nói, còn có cái gì muốn hỏi? Ta đã biết vị này tiểu hòa thượng là ai. Ta mỗi lần từ Trần lao Thái thái huyễn cảnh bên trong ra, đều sẽ rơi xuống miếu nhai tòa miếu nhỏ này trước, cái này tròn không hòa thượng chính là trong miếu vị kia dạo chơi mới về thần lòng kiến thủ bất kiến vi cao tăng. Ta nói, chờ ta tỉnh về sau đi, lại đến trong miếu lại hướng ngươi thỉnh giáo. Viên không cười, lúc này duyên là lúc này duyên, lúc đó duyên là lúc đó duyên, ngươi đã tỉnh lại đến chưa hẳn liền có thể nhìn thấy ta. Vậy được rồi, ta hiện tại liền hỏi một chút ngươi, ta nói, đây là khoảng thời gian này đến nay một mực dấu trong lòng ta không cách nào tiêu tan một vấn đề. Viên không làm cái thỉnh giảng thủ thế. Ta có phải là đã chết? Ta hỏi hắn, Viên không nhìn ta, đột nhiên cười ha ha, hắn dùng tay thấm cho bụi trên mặt đất viết hai câu nói, "Giả làm thật lúc thật cũng giả, vô vi có chỗ còn có hay không?" Ta nhìn tóc thẳng sững sở, đây không phải Hồng lâu nhộng bên trong câu thơ nhà. Hòa thượng này là có ý gì? Chờ ta ngẩng đầu thời điểm, hắn đã không có ở đây. Miếu nhỏ đường bên trong rốc tuyết, kia một nồi bát cháo đã không có, lửa cũng diệt. Trong thoáng chốc đầu ta rất nặng, bỗng nhiên vừa mở mắt tỉnh lại, toàn thân giật cả mình. Ta nhìn thấy mình y nguyên ngồi tại Trần Kiến Quốc nhà hắn trong phòng khách, đèn sáng. Trên bàn cơm ăn uống linh đình, Mấy người bọn hắn còn đang dùng cơm uống rượu, cười cười nói nói. "Ta đầu đấy là mồ hôi, nhịp tim đặc biệt lợi hại." Lúc này Vương Dung nói, "Lao Cúc ngươi thế nào?" Giơ một ly rượu cùng choáng váng giống như. "Ta xem một chút phòng khách treo trên tường chung, trong đêm không đến 9 giờ, chính là nói vừa rồi ta nhấc chén trong chớp nhoáng này là một cái khoan thai trường động, trong động ta bị yêu pháp mê hoặc tiến thứ ba đêm sinh tử khảo nghiệm, ở nơi đó, ta lấy trồn thân phận kinh lịch tể tệ một đời, hiện đang hồi tưởng lại đến quả nhiên là Huyền Diệu vô phương." Đã bọn hắn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, ta cũng không cần thiết nói ra. Ta miễn cưỡng cười cười, nói không có gì, lại cùng bọn hắn nói đùa cùng một chỗ. Ban đêm chúng ta ai cũng không đi, uống đến đã khuya, các nữ quyến đi trước ngủ, Trần Kiến Quốc đối Hùng Đại Hải cái này con rể vẫn có chút hài lòng. Chỉ là đối với lang thang hán thân phận có chút không thoải mái, hỏi Hùng Đại Hải về sau có tính toán gì. Hùng Đại Hải uống say say say, phát ra lời nói hùng hồn, nói về sau muốn đối cô vợ trẻ tốt, chính là không có sách tìm công việc đàn hoàng kiếm tiền việc này, hỏi gấp quay đầu đi nằm ngáy ho ho. Chúng ta ban đêm tại Trần Kiến Quốc gia ngủ lại. Ba người ngủ trong phòng khách, ta lại mất ngủ nửa đêm, bên hai là Vương Dung cùng Hùng Đại Hải tiếng lẩm bẩm. Ta xem một chút biểu, đã qua trong đêm muốn điểm. Xem ra một đêm này cứ như vậy, lao thái thái sau cùng pháp thuật ngay tại ta nâng chén trong nháy mắt vượt qua. Ta lầm bẩm tiểu hòa thượng viên không lưu lại câu nói kia, giả làm thật lúc thật cũng giả, vô vi có chỗ còn có hay không? Một mực lầm bẩm ngủ thiết đi, sáng ngày thứ hai ta bị người đánh thức, Hùng Đại Hải chỉ chỉ bên ngoài, rơi ngoài cửa sổ là ánh mặt trời sáng rỡ. Hắn nói, "Tế Tường, ngươi chịu đựng qua ba cái ban đêm. Thấy được ngày thứ tư ánh mặt trời buổi sáng, trận này sinh tử đánh cược ngươi thắng." Ta giật mình trong chốc lát, Vương Dung còn đang nằm ngáy ho ho ta nói cho Hùng Đại Hải, "Ta muốn về nhà, không muốn kinh động những người khác." Hung đại hải đối ta gật gật đầu, làm điện thoại thủ thế. Nhẹ nói, "Tế Tường, ngươi là tên hắn tử, có việc điện thoại liên lạc. Ta trời nam biện bắc không có chỗ ở cố định, bất quá ngươi muốn có chuyện tìm ta, một điện thoại ta liền sẽ trở về." "Vợ ngươi làm sao bây giờ?" Ta cười hỏi. Hung đại hải sắc mặt chưa bao giờ có ngưng trọng, "Chuyện này ta sẽ tìm sư phụ nói, những ngày này hắn liền muốn đi qua, lúc ấy đợi nhìn lão nhân ra ông ta an bài." Ta cùng hắn trân trọng cáo biệt, ta gión giễn không có bừng tỉnh bất cứ người nào, đi ra khu biệt thự. Một đường đi ra bên ngoài, buổi sáng không khí rất tốt, nơi này vắng vẻ đến lặng, không có bóng người. Ta thuận đường cái đi thời gian rất lâu mới gọi được một chiếc xe. Nói cho lái xe đưa ta đến Miếu Nhai. Ta chuyện thứ nhất chính là muốn đến già trong miếu đi tìm viên không. Sau một tiếng ta đến Miếu Nhai, đi đến lao miếu trước, bên cạnh vẫn là kia quen thuộc đường đi, quen thuộc bán bánh quẩy lại tỷ. Không ai chú ý ta, ta lên bậc cấp đi vào trước miếu nhẹ nhàng gõ cửa, gõ nửa ngày cũng không ai ứng. Ta thuận tay đẩy, cửa miếu vỡ ầm ý mà vô thanh vô tức mở. Ta đi vào, xoay tay lại đóng lại cửa miếu, ngôi miếu này chiếm diện tích đặc biệt tiểu, thiết kế lại cấu tứ sáng tạo, tiến đến là cái vị tử. Ba mặt là hành lang Phật đường, tầng tầng lớp lớp Phòng ốc che đậy phòng ốc, một chút thấy không rõ toàn cảnh, có chút khúc kính thông vô ý tứ. Cả tòa miếu đều ý mắng, không có một tia thanh âm, ta thuận hành lang đi vào trong, không không bóng người. Ngôi miếu này tu nhộn nhịp thành thị, lấy cái náo bên trong lấy tinh ý tứ, bên ngoài ngựa xe như nước cùng vô cùng hên náo đều bị ngăn cách tại cửa miếu bên ngoài, có loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Ta đi đến một chỗ phần đường, mới vừa vào cửa giật mình. Tòa này nho nhỏ miếu đường bên trên tờ phụng Phật Đà, chính là hôm qua ta tại cảnh bên trong từng tới địa phương. Nơi này điên lặng y mắng, ta đi đến bản đồ trước, trên mặt bản cũng không có bụi bặm, hẳn là có người quét dọn qua. Tà tâm niệm vừa động, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận tra tìm. Lập tức toàn thân tóc gáy dựng lên, trên mặt đất ẩn ẩn có lở lở vết đật qua vết tích, tại cái này vết tích bên cạnh, Miên Cương có thể nhìn ra có mấy dòng chữ dấu vết, vô cùng vô cùng cạn cẩn thận mới có thể thấy rõ. Trên đó viết, giả làm thật lúc thật cũng giả. Vô Vi có chỗ còn có hay không? Ta đặt mông ngồi dưới đất sững sở, tối hôm qua đến cùng là huyễn cảnh vẫn là chân thực. Vì cái gì trên mặt đất thật sự có hòa thượng viết qua chữ? Ta đứng lên tại miếu đường đi vào trong một vòng, lớn tiếng hô, "Viên Không, Viên Không sư phó." Hỗ nửa ngày không người lại, tiến lặng ý mắng. Ta giờ mới hiểu được hôm qua thiên hòa thượng nói câu nói kia lúc này duyên là lúc này duyên, lúc đó duyên là lúc đó duyên. Tới chưa hẳn lại có thể nhìn thấy ta. Ta đi đến góc tường. Trên mặt đất là chiếc kia vò đen tử, nhẹ nhàng ôm lấy đặt lên bàn. Ta hít một hơi thật sâu, đem cái bình miệng mở ra, lấy tay đi vào sở đến đồng dạng lồng sủ thô sáp đồ vật. Ta đem nó lấy ra, chính là con kia tỏa hóa chết cứng hoàng bị tử thi thể. Ta có chút chẳng ghét, thứ này lộ ra một cỗ không cách nào miêu tả yêu khí. Lúc này bỗng nhiên một luồng khói đen từ hảng bị tử trong thân thể phát ra, nương tụ thành bóng đen nhẹ lên xuống dưới, nhanh chóng dọc theo ta ống quần trèo lên trên, một mực leo đến đầu vai của ta. Ta nghe được bên thai truyền đến từng tiếng nói nhỏ, "Trấn Tam, ta lại nhìn thấy ngươi, ta thật là cao hứng." Ta nghi hoặc, thanh âm quá quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Ta cổ trở nên cứng, không nói gì, thanh âm kia tiếp tục nói, "Ngươi quên ta sao, ta là Lý Nhược A, ta là ngươi tệ tệ a." Ta quay đầu, nhìn thấy đoàn kia bóng đen trên bờ vai như có như không. Ta nhẹ nhàng phủ phủ đầu vai, rõ ràng nhìn thấy nó tại, lại như là cũng không thực chất căn bản phụ không đi. Viên không đem qua nói cho ta, trong bình là một đoàn toán niệm, hoàng bi tử thành tinh là toán niệm hóa sát khí mà thành. Yêu tinh kia cực kỳ mê hoặc nhân tâm. Trần Lao thái thái cả đời đều không thể rời đi nó, hiện tại Lao thái thái đã qua đời mà đi, lưu lại tên yêu nghiệt này ở nhân gian. Nó thu hoạch qua máu tươi của ta, hướng về phía tối hôm qua mê hoặc ta huyễn cảnh, nó là biết ta kinh lịch. Nó căn bản cũng không phải là tệ tệ, tệ tệ không có tà ác như vậy. Đây chỉ là mê hoặc ta bắt đầu. Viên không nói, hắn không cách nào hóa giải nơi này toán niệm, vò quýt giày có móng tay nhọn, nói chỉ có thể ta tới. Ta biết, không thể lại để cho yêu tinh kia tiếp tục thai hòa người, phải nghĩ biện pháp đem vật này hóa giải mất. Ngươi không phải lý nhược." Ta nói. Đoàn kêu bóng đen tại bên thai của ta thế mà giữu rít tứ tít, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, quên ta. Cha Nam, trong lòng ngươi chỉ có Lê gia đại tiểu thư. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, âm thầm kinh hãi, cái này yêu vật quả nhiên nước tiểu tính, câu câu đều điểm tại tử huyết bên trên. Chương 642, gió thoảng bên thai. Ta muốn đem hoàng bì tử thi thể một lần nữa thả lại vào đen tử, ai biết tay đụng một cái đến, nó bị trong nháy mắt phong hóa, biến thành một đống mảnh vỡ. Phật đường bên trong không biết làm sao lên trận bái phòng, đem những này mảnh vỡ thổi đi. Toàn bộ quá trình bất quá 10 mấy giây, gió đi về sau, bàn bên trên trống rỗng, chỉ còn sót lại một tôn phế phẩm vò đen tử. Đoàn kêu bóng đen ngồi xổm ở đầu vai của ta o o khóc, nhục thể của ta không có, về sau ta muốn đi theo người, ta chính là Lý Nhược, ta yêu ngươi tệ trấn tâm. Thanh âm của nó cùng tể tệ đồng dạng, nhưng trong lòng ta không nói ra được bực bội, cảm thấy việc này từ đầu tới đôi đều lộ ra yêu tà. Khó trách Trần lão thái thái có thể bị này yêu mê hoặc, liền ta như vậy người tu hành đều tâm phiền phí loạn, chớ nói chi là người bình thường. Ta tại viện từ nơi hẻo lánh bên trong tùy ý đào cái hố, đem vỏ đen tử vội vào đi, sau đó phong thổ chôn xong. Bóng đen sốt rồi nói, "Trước đường chôn, bên trong còn có đồ tốt, về sau có thể đến giúp ngươi." Ta căn bản không để ý tới nó, làm xong đây hết thảy, ta thuận hành lang đi vào cửa miếu, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra cánh cửa, đông nhiên cửa miếu cắt đắt một tiếng vang dọn, ta quay đầu lại đi đẩy, vờ như mà không cách nào đẩy ra, giống như là trong còi u minh mình rơi xuống khóa. Ta thất vọng mất mát, biết đây là nhắc nhở ta, cùng ngôi miếu này duyên phận đã hết. Lấy đi hoàng bỉ tự yêu hồn, chính là ta mục đích tới nơi này bọn hắn đám hòa thượng này, Viên Thông, Viên không những người này, làm việc quá giảng tiểu duyên, không tùy ý trộn lẫn hồ nhân quả, làm việc đặc biệt có nguyên tắc. Thật là khiến người ta cảm giác không thoải mái, lãnh cốc, không có nhân tính vị. Không có cách, đây chính là cao nhân làm việc nguyên tắc. Ta mang theo hoàng bì tự yêu vật về nhà, thứ này không ai có thể trông thấy, nó ngồi xổm ở trên vai của ta, thỉnh thoảng khóc hai cái mũi, nói ta là Trần Tiêm mỹ, cha nam, có Tân Hoan quên cửu hái, đem ta phiền muốn chết. Bắt đầu nó nói lời ta còn có thể để vào trong lòng, cảm thấy có phải là tại đối đãi tệ tệ trên thái độ sát thực có làm không được địa phương. Chờ cái này yêu vật lại nhải thời gian dài, chút chuyện như vậy lật qua lật lại nói, ta càng ngày càng chán ghét cùng phản cảm. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, cái này hoàng bì tự yêu vật oán niệm cực lớn, cùng oán phụ không sai biệt lắm, vừa bãi nói tới nói lui, chấp niệm quá nặng. Ta về đến nhà, cùng Lao ba chào hỏi, sau đó đem 120 vạn chi phiếu cho hắn. Lao ba trận cả mắt lên, hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta nói một khách hộ cho bồi thường, ta giúp đỡ hắn giải quyết sinh tử đại sự. Lao ba đến ngân hàng đi làm tiền tiết kiệm, nhìn ta mệt mỏi không chịu nổi, để cho ta ngủ trước một lát. Lão ba không biết vì cái này đơn giản vụ Ta nỗ lực dòng dã 20 năm thanh xuân túy nguyệt, hiện tại đã là một cái 40 tuổi đại thúc. Ta nằm ở trên giường, hôn hốn độn độn ngủ gật, hoàng bi tử yêu hồn ở bên thai thì thảo nói nhỏ, nói cái gì ta căn bản không nghe, rất mau tiến vào mộng đẹp. Là một cái rất giấc mơ kỳ quái, ta thấy được giải Nam Hoa cùng giải Linh, hai người bọn họ đứng ở đằng xa nhìn chăm chú ta, nói với ta: "Tệ Chân Tam, ngươi quên chúng ta sao?" Nước mắt của ta ngựa trên tuần ra đến, mau nói chưa. Giải Linh thở giải nói: "Có người ân nước ngươi nhất không nên quên, kia liền là mẹ của ngươi." Ta toàn thân đại chấn, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, chảy xuống. Ta nước n Thì thào nói ta chưa, ta thật chưa? Ta cái này thương tâm a, thật sự là tê tâm để phế, không biết lúc nào mở to mắt, từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn xem đồng hồ đã rạng sáng 5 giờ, bất chi bất giác ngủ thời gian dài như vậy. Sắp trời bên ngoài đèn nhánh, ta ngồi tại đầu giường, duỗi mắt một cái, phát phát hiện mình ta khóc, mặt đều là ướt. Trong lòng dải linh ngâm lên mụ mụ. Hiện tại tâm tình rất kém cỏi, đặc biệt khó chịu. Mụ mụ vì tính dương gia âm dương chỉ, đã rơi vào 18 tầng địa ngục chịu tội, ta nghĩ đến đây cái, tâm tựa như gương châm qua lồng ăn ngủ không yên. Người nhớ mụ, mụ rồi, Đột nhiên vang lên bên tai Hoàng Bỉ Tử yêu hồn thanh âm. Ta căng thẳng trong lòng, xoa lao nước mắt nói, "Ngươi biết giấc mơ của ta." Hoàng Bỉ Tử yêu hồn thấp giọng khóc nước nở, "Ô ô, muội muội, ngươi thật đáng thương, còn sống thời điểm ta không có hiếu thuận ngươi, chết về sau còn hại ngươi tiến 18 tầng địa ngục chịu tội, ô ô." "Đi." Ta hét lớn một tiếng, ngươi ngầm miệng. Hoàng Bỉ Tử yêu hồn còn đang khóc, "Muội mụ. muội mụ. Mụ, mụ, ta là con bất hiếu, ngươi tại 18 tầng địa ngục bên trong mỗi ngày gặp dùng lựa nhận hết mọi loại tra tấn, ta còn ở bên ngoài cùng Lê gia đại tiểu thư câu kết làm vậy, hoàn toàn đem ngươi quên. Ngươi ngậm đi." Ta giận tới cực điểm, dùng hết toàn lực hút hướng bờ vai của mình, lại đánh không đến nó, ngược lại đem mình hút đến đau nhức. Lúc này bên ngoài phòng khách đèn sáng, truyền đến lao ba thanh âm, "Tưởng tử, không có sao chứ?" Ta mau nói, "Không có việc gì, không có việc gì." Ngủ lông sửu sốt, làm điểm ngắc ngộ. "Ân, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngươi quá mệt mỏi." Đèn của phòng khách diệt. Ta nghĩ ra làm sao đối phó cái này hoàng bì tự yêu hồn, ta còn có một thanh thiết hồn đao, cất giữ tại thần thức chi cảnh bên trong, nó có thể sẽ đối âm vật có chỗ tác dụng. Ta tranh thủ thời gian nội thị muốn đi vào thần thức chi cảnh. Ai biết vừa đạt tọa Hoàng Bỉ Tử liền ở bên thai nói rông giải, nó cũng khỏi cần phải nói, lặp đi lặp lại để cập giải linh giải Nam Hoa tệ tệ, còn có mẹ ta cùng Lê Phỉ, nói ta vong ân phụ nghĩa. Đem bọn hắn đều quên, giải ra huynh đệ bây giờ còn đang chịu tội. Nó như thế một nhau, nhau ta căn bản vào không được nội thị trạng thái, Phật phòng công yên, toàn thân có chịu. Ta hỏi nó, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoàng Bỉ Tử yêu hồn ôn nhu nói, ta là tới giúp ngươi, ta giúp ngươi cũng là đang giúp mình. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Ta bực bội nói, ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng. Hoàng Bỉ Tử yêu hồn hì hì cười. Ta muốn kỳ thật rất đơn giản, Trần Lao Thái thái sự tỉnh ngươi đều biết, nàng khiếp người hồn phách chế thành người giấy. Nàng làm thương thiên hại lý sự tình đều là ngươi mê hoặc. Ta lạnh lùng nói, không đúng vậy à, Hoàng Bỉ Tử yêu hồn nói, sao có thể nói thương thiên hại lý đâu? Kinh nghiệm của nàng ngươi cũng biết, nó no bụng trải qua cực khổ, những người kia chết chưa hết tội. Ta không muốn cùng nó nói dốc thiên ác. Tam quan hoàn toàn khác biệt, ta bực bội khoát khoát tay, có chuyện nói thẳng. Trần Lao Thái thái viên mãn nhân sinh, tiệm thể lấy còn có thể sưu tập ám nghiệm, đến giúp ta tu hành. Hoàng Bì Tử yêu hồn cười hì hì nói, ta cười lạnh, đây chính là ngươi hại người mục đi đi. Ta hại người sao? Ta cái gì cũng không làm tốt ta. Kêu Hoàng bì Tử yêu hồn nói, chỉ cần ngươi giúp ta, ta cũng có thể giúp ngươi. Miễn đi, không cần. Ta không còn để ý nó, tiếp tục náo đầu liền ngủ. Giấc ngủ chất lượng rất tồi tệ, ngủ rất nhạt, tất cả đều là ác mộng, nhắm mắt lại liền thấy Mụ Mụ tại đại hỏa bên trong đốt. Mụ Mụ là cái phi thường nội liễm người, dù cho thống khổ nàng cũng muốn một người gánh chịu, nàng khuôn mặt đau khổ vô thành vô tức, cắn thật chặt răng nhìn ta. Ta biết cái này mộng là Hoàng bì Tử yêu hồn huyết thuật, nhưng thật sự là quá quan tâm. Ta dù trải qua ma cảnh thiên kiếp, nhưng cũng không phải động vật máu lạnh, thái thượng vong tình mà không phải vô tình, không thể nào thấy được mụ mụ chịu tội mà thờ ơ. Cái này hoàng bì tử thật là ác độc, chuyên môn chế tạo kích thích nhất lòng người hắc cá mộng cảnh. Ta thực sự ngủ không đi xuống, sau khi thức dậy cùng lao ba ăn một chút điểm tâm, dọn dẹp một chút đồ vật đi làm. Đến nghĩa thuốc trong tiệm, hắn ra ngoài bận bịu nhiệm vụ, trong phòng không có người, Vương Dung không biết bận rộn cái gì đi. Ta ngồi ở trên ghế salon, đảo báo hôm nay, hoàng bì tử yêu hồn không đứng ở bên thai nói nhỏ, quả thực là ma âm. Ta cái gì đều làm không đi xuống, đi tới đi lui, nó cũng chê mệt mỏi, miệng không nói. Đây cũng không phải là biện pháp a, ta coi như không nhận nó mới hoặc, nhưng quanh năm suốt tháng nó ở bên thai cứ như vậy nói, ta tối thiểu cũng có thể được cái suy nhược tinh thần, cảm giác đều ngủ không ngon. Ta nghĩ nghĩ, từ trong tiệm ra đón xe đến miếu nhai, đi lão miếu tìm tròn không hòa thượng, hắn không thể đem cái này yêu vật hướng ta cái này lấy. Liên cái gì đều mặc kệ đi. Đi vào miếu nhai, ta đi dạo ung dung đi vào miếu nhỏ trước, nhìn xem khóa chặt cửa miếu trong lòng lo lắng bất an, hòa thượng không thể không tại đi. Ta do dự một chút, đi lên đợi cửa, không nghĩ tới đẩy phía dưới. Thật đúng là mờ. Ta chần chờ một lát, lại đem khe cửa đẩy lớn đang muốn đi để tiến, đột nhiên nhìn thấy trong môn đứng đấy một tên hòa thượng, xuyên bùi bẩn tăng ý đi, cầm trong tay Phật châu, cúi thấp đầu nói: "Thí chủ, người tốt." Ta vội vàng nói: "Tiểu sư phó, ta tìm viên không trưởng lão." "Ta chính là." Hắn ngẩng đầu, "Chính là Viên Không." Hắn một mặt hờ hững nhìn ta, thí chủ vào miếu không biết là muốn quên tặng hương hỏa vẫn là cầu cầu bình an. Tâm ta nói hòa thượng này trang mẹ nó cái gì hồ đồ, ta tặng hắn một cái, viên không sư phó không biết ta rồi. Chúng ta từng tại trong động gặp qua. Viên Không tối đầu cười, nói lưu tại bàn rượu nói, trong ngộng sự tình liền lưu ở trong mơ đi chọn. Điểm đạo lý này thí chủ cũng không hiểu sao, ta một cỗ lựa xuất hiện, hòa thượng này có thể tươi sống đem nhân khí chết. Ta nén giận nói, ta hôm nay đến nhà có việc muốn nhờ, không cầu Bồ tát không cầu Phật đà, liền cầu ngươi viên không. Viên không làm dấu tay xin mời, tới cửa là khách, mời vào bên trong. Ta đi theo hòa thượng đi vào viện tử, thuận hành lang hướng Phật đường bên trong đi, trải qua góc tưởng thờ điểm. Đầu vai Hoàng bì tự yêu hồn dữu ra dữu dít nói, hòa thượng này không được, hắn luôn luôn đang lừa dối ngươi, để ngươi công nổi. Ta cho ngươi biết, chân chính có thể đến giúp ngươi độ vật tại đen trong bình, tranh thủ thời gian lấy ra. Ta nhíu những mày Trong lòng ta Phạm nói thầm, cái này yêu vật vậy mà đều biết, ta không có phản ứng nó, đi theo hòa thượng đi vào Phật đường. Viên công tử bàn thờ Phật phía dưới túm ra hai cái bồ đoàn, thí chủ mời ngồi. Chúng ta tương đối ngồi xếp bằng, Viên công vê động Phật châu, không biết thí chủ có gì chỉ giáo. Ta nhẫn mại tính tình nói, trên người ta bám vào một yêu vật, nó tại bên thai của ta lầm bẩm bức lẩm bẩm, nói rất nhiều để cho người ta tâm phiền ý loạn lời nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Viên không nói, tinh tiến thành hơi. Mà âm lọt vào thai mà ngụy thân bất động, là văn cảm giác. Ngươi đừng nói những thứ vô dụng này, ta liền hỏi làm sao bây giờ? Ta không kiên nhẫn. Thí chủ an tâm chớ nội, Viên không nói, nếu có thể bảo trì định cảnh không tiêu tan, liền có thể qua cửa ải này. Ta hiện tại liền định cảnh còn không thể nào vào được, để bên thai âm dậy vọt đến phập phồng không yên. Viên không cười, bởi vì cái gọi là gió thoảng bên tai, ma âm nếu như đảm luận chính là một người khác sự tình, ngươi chắc chắn sẽ không đệ bụng. Ngươi sở dĩ sẽ kích động như vậy, nó nói chính là ngươi không cách nào tiêu tan sự tình. Thí chủ, ta đến có cái đề nghị. Ta nhìn hắn. Chương 643, Tây nấm. Sư phó, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Ta đối hòa thượng nói. Viên không nói Thí chủ, trước đừng với ma âm cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy không bằng chầm xuống tâm nghe nó nói cái gì, nó muốn ngươi làm cái gì, sau đó đi thử một chút cũng chưa chắc không thể. Nếu như nó để cho ta giết người đâu?" Ta hỏi lại. Viên không cười, "Thí chủ trạch tâm nhân hậu, tự có phán đoán của mình tiêu chuẩn. Nhìn rõ mê pháp, đánh bại quẩn ma, an ở không pháp, đánh bại phiền não ma nhìn rõ vô sinh không lên chi pháp, đánh bại chết ma, đều lúc theo dừng hết thể ý pháp thú hướng diễn nói. Đánh bại thiên ma." "Ta có chút hiểu được," Trầm tư một chút nói, "Tiểu sư phó, ý của ngươi là, hiện tại bám vào tại trên người ta nhìn như là hoàn bị tử, nhưng thật ra là quẩn ma." Viên không cười nói, không biết, không biết. Hòa thượng này cùng Viên Thông một cái tính tình, nói chuyện xảo trá tàm nhẫn, vừa gặp phải gầm tiết liền đùa với người thái cực tối thủ. Bất quá hắn nói lời nói này ngược lại là đề điểm ta, cái gọi là ma, tất cả đều là tâm ma, tùy tâm mà sinh. Thỉnh thoảng mê hoặc ta cái này bằng bóng đen, biểu tượng là hoàng bì tự yêu hồn, nhưng nó thấy rõ nội tâm của ta, nói ra lời nói câu câu đều tại lưới đao, từ điểm đó mà xem, nói nó là của ta tâm ma cũng không có đáng. Tứ ma bên trong, loại này tâm ma thuộc về hồn ma, vừa rồi Viên không cũng đã nói, như thế nào hằng phù quẩn ma, cần thấy rõ nó huyễn pháp. Từ khi hôi giới về sau, cuộc sống của ta xuất hiện vấn đề rất lớn, nhất là tao ngộ mấy đạo sinh tử hạm, đầu tiên là Mê tướng a tu Atula, sau đó là Trần Lao Thái thái ba muộn huyễn cảnh, những này đều cùng huyễn pháp có quan hệ. Trong ngộng cùng viên không từng có một fan đối thoại, hắn nói cho ta phá giải huyễn pháp quấn khẩu, chính là hồng lâu ngộng bên trong câu kia thơ, giả làm thật lúc thật cũng giả, vô vi có chỗ có còn không? Ta sợ mình lý giải có sai, còn cố ý tra một chút hai câu này là có ý gì? Giả hợp lý làm thật, thời gian lâu dài giả liền bị cho rằng là sự thật, thật liền trở thành giả. Ta cảm thấy mình có chút quá tại chấp nhất huyễn cùng thật, quên đi tu hành sơ tâm. Quá khứ không lưu, chưa tới hay không, có việc làm việc, chú trọng lập tức. Cuộc sống bây giờ mặc kệ là huyễn tượng cũng tốt, chân thực cũng được, tổng ở đây còn sống, không thể bởi vì chất vấn sinh hoạt là giả, ta liền muốn đập đầu chết đi. Đã sống, vậy liền hào hảo sống, đừng chần trừ lưỡng lự. Quan khẩu không tại thật giả, mà ở chỗ sinh hoạt thái độ. Ta đối viên không chắp tay một cái, đa tại chỉ giáo, đi. Viên không nói, tâm ma nói tới lời nói, cũng không cần một mực cự tuyệt ở ngoài cửa, không muốn trốn tránh. Nếu như ý kiến của nó không sợ người không thương tổn mình, nghe một chút cũng chưa chắc không thể. Ta cười khổ, nếu như ta từng bước một tiến nhập ma đạo đâu. Viên Không Lắc Đầu, lời nói không phải nói như vậy. Khổng Thánh Nhân từng nói ba người đi tất có thấy ta, ba người là cái số ảo, bao dung rất rộng, thay mặt chỉ bất luận cái nào, thậm chí bao gồm ma. Nếu như ngươi chỉ tôn Phật Đà, duy Phật Đà lời nói vì đại tôn quý, cái gì khác lời nói đều không nghe đi vào, trông thấy Phật Đà liền hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vậy cái này Phật Đà cùng ma có cái gì khác biệt đâu? Ta cười, tốt, Viên Không sư phó, ta liền nghe ngươi một lần. Về sau thật muốn ra chuyện gì, đừng nói ta còn trở về tìm ngươi. Viên Không cười ha ha, ngươi có thể tìm tới tính. Ta ôm một cái quần thứ bộ đoàn đứng lên, Đi đến Phật đường bên ngoài, Viên không ngồi ở bên trong không lúc đích, Gõ lên mõ. Tại mõ âm thanh bên trong, ta thuận hành lang đi vào góc tường, nơi này chôn lấy là chiếc kia vỏ đen tử. Ta ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay đem xôp thổ một lần nữa gỡ ra, thấy được lúc ấy tự tay chôn cái bình. Ta đem cái bình lấy ra. Vang lên bên tai Hoàng Bỉ tử yêu hồn thanh âm, nhanh, liền tại bên trong, lấy ra. Vừa rồi tại Phật đường cùng Viên không đối thoại thời điểm, Hoàng Bỉ tử yêu hồn hiếm thấy không nói một lời, xem tình hình nó giống như đối hòa thượng này đặc biệt kiêng kỵ. Từ bên trong ra, rõ ràng có thể cảm giác được nó lại khôi phục linh hoạt tính. Ta đem vỏ đen tử mở ra, lấy tay đi vào, quả nhiên sờ đến đồng dạng rất đặc biệt vật kia khác. Thứ này không lớn, sờ tới sờ lui lông xù, lại không giống như là động vật gì. Ta cẩn thận từng ly từng tí lấy ra nhìn, đây là trưởng thành tay cỡ bàn tay cây nấm, mặt ngoài là hoàng đỏ lục tam sắc, sắt thái lục lây, hiện lên dạng suề ô mặt ngoài hiện đầy tinh tế nho nhỏ lông tơ. Thứ này cầm ở trong tay ta đều ngại dính nhau, xem xét chính là nấm độc. Đây là vật gì? Ta hỏi. Hoàng bì tử yêu hồn đạo, ngươi cầm lên chính là Cái bình tử bỏ, cái này quả cây nấm thế nhưng là bà bối, lấy về ta cho ngươi biết làm sao phục dụng. Thứ độ gì? Ta kinh ngạc, ngươi để cho ta ăn. Trở về rồi hay nói nhà. Khẩu khí của nó không giống lấy trước như vậy Liễu Dữu, nghe cũng là lao bằng hữu. Ta quay đầu nhìn xem vật đường. Mọi âm thanh không ngừng, nghĩ đến Viên không còn ở bên trong gõ ngõ. Ta đem vỏ đen tử một lần nữa chôn đến trong đất, đem che thổ đắp lên, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái này khóa cây nấm đi đến ngoài miếu. Ánh năng chiếu tới, cây nấm mặt ngoài giống như là nước đồng dạng vờ ơ im mà trong vắt phát quang. Ta càng xem càng lạ yêu dị, cái này rốt cuộc là thứ gì? Hoan bì tử yêu hồn ở bên nói, lệnh đại cung tín đồ của ta, Bọn hắn thu hoạch những người khác tinh huyết, đều sẽ đem ngõ bỏ vào trong mình, lâu dài tầm bổ, liền sinh ra cái này quả cây nấm. Đây chính là tạo hóa sở sinh, làm nhân sinh cơn uôi, thiên hạ vô sở a. Ta tại sao muốn ăn vật này?" Ta Tâm Bình khí hòa nói. "Ngươi không phải muốn gặp giải linh cùng giải nam hoa sao?" Hoàng Bi tự yêu hô nói, "Nó có thể dẫn ngươi gặp đến bọn hắn." "Làm sao có thể?" Ta nhíu mày, "Cái này cây nấm không có gây hảo ảnh hiệu quá a? Coi như sau khi phục dụng có thể nhìn thấy giải ra huynh đệ, đoán chừng cũng là ta uống thuốc độc về sau vết trợ." "Tôi đi, Hoa thượng mới vừa nói tiền để ý đến ngươi xem như phí công nghe." Hoàng Bỉ Tử yêu hồn trả chúng ta. Lời này nói như thế nào? Ta có chút không cao hứng. Hoàng Bỉ Tử yêu hồn đạo, coi như nắm độc cho ngươi chế tạo chính là huyền tượng. Vậy làm sao ngươi biết cái này huyền tượng liền không phải chân thực tình huống chiếu rọi đâu? Ta ngạc nhiên, vờ y mà nói không ra lời. Huyền tượng ngàn ngàn bạn, mà là hiện thực chỉ có một cái, nói không chừng ngươi thấy huyền tượng vừa lúc liền cùng chân thực khế khép lại. Hoàng Bỉ Tử yêu hồn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu như không có phù hợp bên trên đâu, ta nói, chẳng phải là đem ta mê nhập là lối. Vậy nó chí ít cũng cho ngươi cung cấp một đầu tình thế diễn biến khả năng. Dù sao cũng so ngươi ngồi trong nhà cái gì cũng không biết, than thở mạnh. "A, ngươi ngồi đầy trong đầu tiên mã hành không hồ đoán, đây cũng không phải là huyễn được rồi." Hoàng bì Tử yêu hồn hỏi lại ta. Không thể không thừa nhận, nó sát thực thuyết phục ta, thật là rất có đạo lý. Ta đón xe về đến nhà, cùng Lao ba chào hỏi. Nói cho hắn biết không nên quấy rầy ta, không quan tâm nghe được cái gì động tính cũng không cần tiến đến. Lao ba hồ nghi nhìn xem ta, hắn tôn trọng ý kiến của ta không có nói thêm cái gì. Ta đưa di động tắt máy, sau đó đóng lại cửa phòng ngủ. Ta ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, xuất ra cây nấm, Hoàn Tử yêu hồn nhẹ nói: Ăn một khối nhỏ là được, ngươi liền gặp được giải linh cùng giải na hoa, cũng gặp được mụ mụ. Không muốn giả nghĩ đến mê nhập viễn cảnh làm sao bây giờ? Ta cười khổ một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng tại cây nấm bên trên một cái ra, bẻ to bằng móng tay một khối. Theo tách ra động, cây nấm mặt ngoài bay lên lên một đoàn màu vàng một phấn, phi thường sang tị tử, ta ho khan hai tiếng. Ta do dự một chút, vẫn là đem khối nhỏ cây nấm thả ở trong miệng, cửa vào cực canh, thật vất vả mới đem cái đồ chơi này nuốt xuống. Vừa xuống bụng liền cảm giác khó chịu, trong dạ dày buồn giống như là ăn đại tiện không sai bị lắm, hoẹ lại hoẹ không ra. Ta đem còn lại cây nấm giấu đến trong ngăn kéo. Toàn thân bước lên đổ mồ hôi. Ta nằm lại trên giường, nằm không có 5 phút liền nằm không được, buồn nôn ghê gớm. Một ngồi xuống choáng đầu hoa mắt, cảm thấy thần thức chi cảnh như sóng cả mãnh liệt, ta lại không cách nào nội thị đi xem. Không có cách nào. Chỉ có thể lại nằm xuống, Hoàng Bi Tử yêu hồn ở bên thai nhẹ giọng thì thầm, "Thế tưởng, đừng sợ, những này là phản ứng bình thường, ngươi một hồi nhìn thấy cảnh tượng cũng không phải là hiện tượng." Ta không tâm tình cùng nó tranh luận, toàn thân khó chịu, chỉ muốn sớm một chút đem cô này kỉnh vượt đi qua. Ta nhắm mắt lại, đúng lúc này, đột nhiên tại Hắc thị rắc trung tâm xuất hiện một ít mang nhan sắc đồ án, là sắc thái tươi sáng bao nhiêu đồ án có hình tăng giác, hình vuông, hình tròn cái gì, những này đồ án đang tiến hành xoay tròn, lúc lớn lúc nhỏ, còn nặng tròng lên nhau, ta giống như là một bước bước vào vạn hoa đồng thế giới. Sắc thái như thế lộc lẫy, để ta đã thấy hết thể đều ảm đạm phai mờ, nghĩ không ra tự nhiên còn có như thế tiên diễm biểu đạt. Lúc này ta còn có thể bảo trì thanh tĩnh, không khỏi cười khổ, cái này nếu như cũng không tính là hiện tượng, kia cái gì mới tính? Ta âm thầm hối hận. Quả nhiên là nổ độc, ăn về sau lập tức tiến vào thần kinh tháp loạn cái giới, cùng hút độc không sai bị lắm. Này nói nước Mỹ người trẻ tuổi liền thích ăn cái gì thần tiên thịt nấm độc, dùng để gây hào ảnh thu hoạch được khoái cảm. Được thôi, dù sao ăn không chết người, Liên làm một lần đặc biệt thể nghiệm. Ta hai cánh tay gối ở sau từ đầu đến cuối từ từ nhắm hai mắt, trong bóng đêm nhìn xem những biến hóa kia đa dạng đồ án. Không biết bao lâu trôi qua, đồ án dần dần biến mất, bên hai xuất hiện không hiểu thấu thanh âm, giống như là rất nhiều cái ngọn nến tại yên lặng thiếu đốt, rất nhỏ suy suy rung động. Mặc dù ta không có mở mắt, nhưng cách tầm mắt có thể cảm nhận được bên ngoài có ánh sáng sáng. Ta run lên trong lòng, đây là đến đâu rồi, có một chút có thể khẳng định, đây không phải phòng ngủ của ta. Ta chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là một gian lạ lâm gian phòng, trong phòng điểm đầy đủ loại ngọn đèn, mang lên phẩm chất không đồng nhất món đến, không tính lớn gian phòng bên trong, đèn đuốc chiếu rọi, cao thấp xen vào nhau, sắp lựa thành đống. Bầu không khí khá là quỷ dị cùng ẩm chậm. Ta nhìn thấy tại ngọn nến ngọn đèn ở giữa ngồi một người, là cái tiểu hài. Chương 644, cùng nhân nô chung. Lúc này ta chỗ gian phòng có chút cổ quái, diện tích không tính lớn, đóng cửa đóng cửa sổ, bốn phương tám hướng đều là cổ lão ngọn nến cùng ngọn đèn. Nơi này hẳn là tương đối hiện đại hóa dân phòng, mặc dù trong phòng trống giống, nhưng vẫn có thể thấy tứ phía đều là tường xi măng, thổi mạnh rõ ràng, cổ đại không có dạng này. Nó đến cùng ngọn đèn ở giữa ngồi một đứa bé, đưa lưng về phía ta, hắn mặc trên người cùng loại đạo bào quần áo, rất vừa người, chỉ là tay áo rộng lớn. Đứa nhỏ này chính khuynh chân ngồi tĩnh tọa, khí định tân nhàn, phối hợp tay áo hoàng y điệp, có chút khí thế xuất trận. Ta ăn nấm độc, mục đích là vì tìm tới giải linh cung giải năm hoa, không hiểu thấu hại tử là chuyện gì xảy ra. Ta tối đầu nhìn mình, chợt phát hiện ta ở đây là vô hình vô chất, dù có ý thức nhưng không có thật sự hình thể. Tang Nghi hoặc hướng Hải tử đi qua, cách hắn còn có 3 năm bước khoảng cách. Đột nhiên gian phòng không biết chỗ đó chuyển đến một trận em thai linh đang âm thành, ta nhìn thấy Hải tử 4 phía hành bảy lần thả 8 lôi kéo rất nhiều tinh tế tuyến, tuyến bên trên cách một khoảng cách liền rơi lấy một viên nho nhỏ linh đang, không nhìn, kỹ căn bản không phát hiện được. Ta có thể khẳng định mình cũng không có đụng phải tuyến, không biết tại sao linh đang sẽ tự mình vang lên. Theo linh đang vang, Hải tử thân thể giật giật, hắn từ định cảnh bên trong chậm rãi thức tỉnh. Hắn nhẹ nhàng thổ nạn một chút, ngẩng đầu nhìn treo ở đối diện trên tường một chiếc gương. Đây là kính tròn quay chung quanh một tuần khảm hai tầng kim loại khung, kim loại khung ở giữa điêu khắc cực kỳ phức tạp đồ án, nhìn cổ hương cổ sắc. Hai tử đứng lên, chậm rãi vượt qua trước mặt dây nhỏ, đi vào trước gương, nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính. Tấm gương bên ngoài hai tầng kim loại khung một cái thuận kim đồng hồ một cái nghịch kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, mặt kính lấp lánh loé ánh sáng, toàn bộ tràng cảnh huyền diệu vô cùng. Ta rõ ràng nhìn thấy, trong mặt gương xuất hiện một người hình tượng, ta giật nảy cả mình, chính là ta. Kia cái gương thế mà đem vô hình vô chất ta soi ra. Tiểu hai tấm gương nhìn, đột nhiên cười khánh khách. Ta đương là ở đâu ra lớn mật ấm vật, lại có thể vô thanh vô tức xâm nhập ta phát trận, nguyên lai like là Cố Nhân A. Hắn chậm rãi xoay người, ta nhìn thấy hắn cơ hồ kinh khiếu xuất lai, like, tấm gương chiếu rọi ta là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Đứa nhỏ này nguyên lai like chính là tại tiểu cường. Từ lúc hôi giới bạo tạc về sau, ta không còn có gặp qua hắn, không nghĩ tới chúng ta gặp nhau lần nữa sẽ là như thế quỷ quật trường hợp. Hắn tại một cái không hiểu dấu mật thất bên trong đã tọa tu hành, mà ta càng là cổ quái, mình lục thân không đến, nuốt chừng ngấm độc, không biết là hồn phách vẫn là một cảnh, bỗng bền ung dung đến cái địa phương quỷ quái này. Ta mở miệng nói chuyện, Thanh âm thế mà từ trong gương phát ra tới, "Tiểu Cường, nơi này là tình hồn gì?" Tại Tiểu Cường một lần nữa mặt trong gương, cùng trong gương chiếu ra ta đối thoại, "Tệ trấn tam ngươi nhận là người, ta không phải tại Tiểu Cường." "Vậy ngươi là ai?" Ta kinh ngạc nói. Tại Tiểu Cường cười, lại đoan xem, "Chúng ta thế nhưng là lao bằng hữu." Trước mắt đứa nhỏ này rõ ràng chính là tại Tiểu Cường, thật đáng giận trận sắc thực không thích hợp, cười lên đặc biệt trưởng thành hóa. Nhìn con mắt, sẽ là ai chứ? Ta nghĩ nghĩ, ẩn ẩn giống như sở đến biên giới, nhưng vắt cũng nghĩ không ra lắm, ta lúc đầu, đại trưởng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, không muốn giấu đầu lỗ đôi ngươi đến cùng là ai?" Tại Tiểu Cường nói, "Ta cho ngươi một điểm nhắc nhở đi, từ giờ sân Phật Đả về sau, thế hơn ngàn năm không giáo chủ tông sư, liền từ ta bắt đầu." Ta nhìn hắn, một đạo điện điện lướt qua đại não. Đầu óc ông nổ, ta lập tức là người. Ta biết hắn là ai. Có tại thế xưng thần khí phách, có khai tông lập phái gia tâm, làm việc lại như thế âm trầm người chỉ có một cái, đó chính là Lý Đại Dân. Ta kìm lòng không được rút lui một bước. Nhìn xem hắn, hơn nửa ngày một câu đều nói không nên lời. Ta nuốt nước miếng, đập nói lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi là Lý Đại Dân?" Tại Tiểu Cường ngỗ quyền, chính là tại hạ. Nhưng mà Ta bây giờ không phải là Lý Đại Dân. cũng không phải tại Tiểu Cường, ta cho mình một lần nữa bản tên, không họ Lý không họ Vu, đã không lớn cũng không nhỏ, đã không làm mạnh cũng không vì dân. bây giờ thoát thai hoán quốc đã thành người mới, tên là Lô Trung. Nô, chính là vô thiên không không người vô đạo không có hết thảy, Trung, chính là trung dung, nửa vời không lớn không nhỏ không trái không phải. Tể Chấn Tam, người ta là bạn cũ, cho cái ý kiến, danh tự này thế nào? Ta cái nào có tâm tư cùng hắn nghiên cứu thảo luận tính danh học, ta chất vấn, tại Tiểu Cường đâu? Lô Trung cười, lưu lại thai phàm xương mang theo cẩm mèo hồn, hắn văng xinh đi. Ta một cú lửa xuất hiện, cho nên ngươi liền chiếm trước lục thể của hắn. Nô chúng khoát khoát tay chỉ, "Ta không có giết hắn, giết hắn người là ngươi." "Cái gì?" Ta cắn răng nhìn hắn. Nô chúng nói, "Ngươi đánh cấp tâm Vương chỉ, đầu góc nóng lên tại hôi giới bên trong tự bạo, hoàn toàn không cân nhắc dẫn phát hậu quả. Tại tiểu cường chính là bởi vì ngươi mà chết." "Vậy còn ngươi, ngươi thế nào không chết?" Con mắt ta phụ lửa. Nô chúng nói, "Ta tự có phương pháp bảo vệ tính mạng, bằng không nhiều năm như vậy cũng toi công lao lộn. Ngươi giết người, ta tự vệ. Ngươi cũng không thể nói ta sai rồi đi." Hắn một câu nói kia liền để cho ta tiết khí lực. Tà Hữu tâm vô lực, nhìn xem đứa bé này cái gì đều nói không nên lời, thiên ngôn vạn ngữ đều ngăn ở trong cổ họng. Nội chung nhìn xem trong gương ta, hiện tại có phải là lần đến ta hỏi ngươi, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Tình trạng của ngươi bây giờ không phải người không phải quỷ, cũng không phải âm hồn, rất là huyền diệu, ngươi là thế nào đến? Nơi này là gian phòng của hắn, ta lại tới đây xem như kẻ xông bảo, về tình về lý đều muốn bảo hắn biết liên quan tới lai lịch của ta. Ta nói ra, kỹ càng liền không nói, hồi giới bạo tặc về sau, ta một mực tại tìm kiếm giải linh cùng giải Nam Hoa hạ lạc, bây giờ gặp được cao nhân, cao nhân ban cho ta một viên ngự Nói ăn về sau liền có thể nhìn thấy giải ra huynh đệ hạ lạc. Ta phục dụng về sau, không hiểu thấu liền lại tới đây. Lô chung trầm âm, sau đó nhìn xem ta, hơn nửa ngày thở dài, tốt huyền duyên phận. Tề trấn Tam, cả kiện sự tình ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Qua nhiều năm như vậy ta tu hành, càng tu càng là có một loại kinh tâm động phép cảm giác, luôn cảm thấy tại chúng ta bên ngoài, trong cõi u minh còn có một cái cường đại trí tuyệt thể, nó là tổng nhà thiết kế, chúng ta ai cũng chạy không thoát nó tính toán cùng an bài. Tu hành mục đích, bất quá là để cho người ta càng ngày càng tiếp cận nó mà thôi. Ngươi nói chính là đạo a. Ta nói Đạo đức kinh khủng đạo đầu tức nói, "Đạo khả đạo, phi thường đạo." Nhìn Lý Giải ra sao, Ngô Trung nói, "Nhà khoa học quản cái này gọi thế giới vật chất phát triển khách quan quy luật, đạo ra quản, cái này gọi đạo, Phật ra quản, cái này gọi nhân quả. Lão Bách tính quản nó gọi lão thiên gia, cơ đốc giáo quản cái này gọi thượng đế, mà ta càng muốn quản nó gọi trí tuệ người thiết kế. Tề Chấn Tam, ta có thể nói cho ngươi, trải qua hôi giới một chuyện về sau, ta bế quan thật lâu. Rốt cục suy nghĩ kỹ càng tiền đồ của mình, ta đối trường sinh không hứng thú, đối tu tiên cũng không quan trọng." Ta bây giờ tu hành mục đích lớn nhất chính là muốn tìm tới cái này trí Tuyệt Thể, nghi biện pháp cùng nó đối thoại, nhìn xem nó đến cùng là cái thứ gì. Ta không tâm tình cùng hắn thảo luận triết học vấn đề. Cái này nô chung, cũng chính là lý đại dân, suy nghĩ vấn đề phương thức cùng người bình thường không giống, nói hắn là tên điên cũng không đủ. Nô chung lẩm bầm nói một câu, đột nhiên đem ta kinh hãi. Hắn nói, đánh một cái không thỏa đáng so sánh, thế giới này là được sáng tạo ra, mà cái kia trí Tuệ Thể chính là sáng tạo cái này văn thế giới này tất ra. Ngươi, ta, hắn bất quá đều là trong tiểu thuyết nhân vật thôi. Câu nói này để cho ta cực độ chấn kinh. Ta yên đại 4 tầng thế giới kỳ ngộ bên trong, ta tại thế giới tầng thứ 2 cầm qua một bộ sách bản thảo, bộ này sách bản thảo là Vương Kiến Tường Nhi tự viết, phía trên rõ ràng dành mạch kỹ thuật kinh nghiệm của ta cùng ta chỗ thế giới. Nhi tự lúc ấy có thể viết ra dạng này tiểu thuyết, có một bộ phận lớn linh cảm là nơi phát ra giấc mộng của hắn. Mặc kệ là hắn bản gốc cũng tốt, là từ trong mộng cảnh đạt được một loại nào đó gợi ý cũng được, có một đầu có thể khẳng định, chúng ta mỗi cái người vận mệnh kỹ thuật đều tại một loại nào đó đã thiết lập tốt logic liên bên trên phát triển. Nếu như giống nô chung nói tới, Thật sự có cái này tổng nhà thiết kế, trí tuệ thể tồn tại, nó tất nhiên rõ ràng chúng ta mỗi người phương hướng phát triển, đồng thời có thể tiến hoạt thiết lập cùng sửa chữa. Đây không phải cái gì thiên phương giả đảm. Nếu quả như thật tìm tới cái này trí tuệ thể, ta tất cả mọi thứ vận mệnh đều sẽ bị sửa. Bao quát đòi hỏi về mất đi 20 năm, thậm chí để chết đi tệ tệ phục sinh, để mụ mụ từ trong địa ngục giải cứu ra, để giải linh giải nam hoa thậm chí bắt ra tướng đều có một cái rất tốt kết cục. Ta đầu góc cực kỳ hỗn loạn, Lô Trung hỏi, người nghĩ ra cái gì? Lô Trung cũng chính là lý đại dân, người này tâm cơ quá sâu, mà lại đăm chiêu suy nghĩ cực kỳ hoàn đường. Ta không muốn cùng hắn chia sẻ kinh nghiệm của ta. Ta thở dài, nếu như ngày sau ngươi có thể tìm tới cái này trí tuyệt thể, ngươi muốn làm sao xử lý? Nô chung cười, ha ha, ta sẽ giết nó. Thay thế vị trí của nó, để ta tới thiết kế tất cả chúng ta vận mệnh, để ta tới tiếp quản quyển sách này. Một câu nặng đến ta kèm chút không có đi lên khí. Hơn nửa ngày ta mới nói, ngươi có nghĩ tới không, đã vận mệnh của ngươi là nó thiết lập ra, nó làm sao có thể cho phép ngươi tiếp cận còn giết người ta rồi? Haha, ha, Lô ha, trung cười nói, như thế nào đạo? Đạo tồn tại cuối cùng ý nghĩa là vì phá đạo. Đánh vỡ tự thân Bất luận cái gì thiết định cuối cùng ý nghĩa cũng là vì đánh vỡ cái này thiết lập mà tồn tại. Ta bực bội nói, ta tới đây không phải cùng ngươi thảo luận chịu tượng triết học vấn đề, đã tìm tới ngươi, chính ngươi đều nói hữu duyên phát tại, vậy ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể tìm tới giải ra huynh đệ. Lô Trung nói, hôi giới bạo tạc về sau, hôi giới chi chủ đã giệt vong, giải linh cũng không có ở đây, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Ta cảm giác ngấm độc dược lực ngay tại tiêu tán, trước mắt tràn cảnh tại có chút ba động, ta muốn từ nơi này trở về. Ta ôm một cái quyền, kia cáo từ đi, chính ngươi khá bảo trọng. Lô khoát khoát tay, đừng đợi. Đạn, đạn trước mặt Tằng Ưng, Này tính tên là công bằng kính, chính là âm phủ trí bảo. Ta không có lớn bản sự giống ngươi như thế từ âm tạo địa phủ trộm lấy bảo vật ra. Cái gương này chính là Lạc công bằng kính tại dương gian hình ảnh, huy lực mặc dù so nguyên trang giảm mất đi nhiều, nhưng cũng có thể tra khắp tất cả nhân quả. Ngươi nếu muốn tìm giải ra huynh đệ, tấm gương sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Chương 645, đoán mệnh. Ta thở sâu nhìn xem tấm gương, "Tấm gương, ngươi nói cho ta giải linh cùng giải Nam Hoa huynh đệ hiện tại ở đâu?" "Bọn hắn, còn sống a." Trong gương tỏa ra ta cùng nô trung thân ảnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Động nhiên biên giới kim loại khung bắt đầu xoay tròn, tiên lặng gian phòng bên trong có thể nghe được kim loại lẫn nhau ma sát rất nhỏ thành âm. Mặt kính sinh ra gợn sóng, bên trong xuất hiện một chỗ lạ lẫm gian phòng. Nhìn qua giống như là hương trấn lữ điếm, phòng ốc tứ phía là gỗ dán ba lớp, một cái giường, mở ra cửa sổ tia sang có chút thảm đạm, trên giường ngồi một cái thổ rồi bẹp nông thôn phụ nữ, xuyên thổ hoàng sắc áo đông, chính bóp lấy ngón tay bụng, miệng bên trong tự lầm bẩm. Hai con mắt đảo quẻ trong trắng mắt, tựa như là cái mù lòa. Mắt lần nữa ba động, hình ảnh biến mất. Ta thấy như hòa thượng sờ mại không thấy tóc, đây là ý gì? Lô Trung cười tủm tìm nhìn ta nói, "Ngươi hỏi ta? Ta làm sao biết? Này tính tra khắp tất cả nhân quả, chúng ta đều cố tượng tại voi bên trong, bên trong có thể xuất hiện dạng này hình ảnh tất có ý nghĩa của nó, có lẽ không lâu ngươi liền sẽ biết." "Ta chính muốn nói gì?" Trung quanh cảnh cảnh đang chấn động. Ta giật cả mình, "Hỏng, muốn từ nơi này đi ra, muốn tỉnh." Ta nắm chặt thời gian hỏi, Nô Trung, ngươi hiện tại ở đâu?" Lô Trung nói, "Ngươi muốn tìm ta?" "Cần gì chứ? Tìm ta báo thủ." "Ta hiện tại vừa mới đột xá, còn không cách nào tự nhiên hành tẩu thế gian, chính diện Bích tu hành đóng cửa từ chối tiếp khách, ngươi tìm không thấy ta." Trừ phi ta nghĩ tới tìm ngươi." Hắn dư âm chưa ra, ta toàn thân đánh lấy dùng mình, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống. "Đây là phòng ngủ của ta, nhìn xem quen thuộc độ dùng trong nhà, ánh nắng thấu cửa sổ mà tiến, ta trên trán đều là mồ hôi lạnh. Ta dựa vào đầu giường, tìm toi tìm tới một điếu thuốc, run dậy nó lửa, nghĩ đến vừa rồi phát sinh hết thảy, cùng làm trận xa sôi động. Hoàng Bỉ Tử yêu hồn ở bên hai nói, "Ngươi tìm tới Giải Linh cùng Giải Nam Hoa rồi. Ngươi không phải có thể nhìn trộm giấc mơ của ta sao, biết ta đang suy nghĩ gì, còn hỏi cái gì?" Ta không cao hứng. "Hoàng Tử yêu hồn đạo, ta chỉ biết là ngươi chuyện trước kia." Hiện tại sự tình cũng không biết ta, ta cũng vô pháp nhìn trộm giấc mơ của ngươi, càng không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta nhíu mày, vậy ngươi câu câu lời nói đều đâm trái tim của ta tử. Hoàng Bỉ Tử yêu hồn Dương Dương đáp ý, ta đã sống hơn mấy trăm năm à, phù qua người vô số kể, các ngươi người không phải có câu nói nha, người già tinh quỷ già linh, ta liền già linh, ngươi suy nghĩ gì ta một chút liền có thể đoán được. Ta cười, ngươi tên này tốt, già linh, về sau ta liền quản ngươi gọi Hoàng lão linh. Không được không được, ta là ngươi lý nhược. Nói, nó lại muốn làm thế khóc. Ta cười lạnh nói, lại chơi cái này liền không có ý nghĩa vậy bây giờ không thể hại ta, ngược lại muốn giúp ta. Ta tốt, mới có thể giúp ngươi hoàn thành tu hành. Bằng không ngươi một người như vậy một người phụ thân. Muốn tu tới khi nào? Làm trái thiên hỏa không nói, tu thành cũng là tiểu thành tiểu đạo, nhiều nhất hơn cái quỷ tiên yêu tiên, không, có ý gì? Ngươi giúp thế nào ta? Hoàng lão linh hỏi. Từ ngữ khí của nó có thể cảm giác được, ta nói đến nó trong lòng. Hoàng lão linh đừng nhìn là yêu tinh. Mệt hoặc nhân tâm như thế sở trường, nhưng nó cũng có mình chấp, đó chính là muốn tu hành đại thành, Chatli hiện tại loại người này không nhân thú không thú quỷ không quỷ yêu không yêu chẳng thái. Ta gái gái đầu nói, nghĩ biện pháp thôi, một người kế ngắn hai người kế giải, chúng ta chậm rãi tổng cộng. Bất quá có chuyện gì muốn trước cùng ngươi nói rõ, giống trước ngươi những cái kia tín đồ như vậy hại người, ta là khẳng định sẽ không làm. Ngươi cũng đừng hy vọng thông qua loại phương thức này thu hoạch được cái gì. Ta muốn giúp ngươi, khẳng định là từ cửa chính chính tông bên trong nghĩ biện pháp. Ngươi có biết hay không ta vì cái gì như vậy vội vã tìm giải linh cùng giải nam hoa? Vì cái gì? Nó hỏi. Hai anh em họ đều là giang hồ kỳ nhân, kiến thức rộng rãi. Hai người bọn họ khẳng định biết nói sao giúp ngươi tu hành. Nhất là giải linh, kia là có lớn kinh người quán thông âm dường, tra khắp tất cả thần quỷ, ngươi điểm ấy việc chuyện nhỏ." Ta nói. Hoàng Lao linh nói, "Ngươi coi ta là gái của đâu? Ngoài miệng nói dễ nghe, giải ra huynh đệ vì cứu ngươi mới tung tích không rõ. Ngươi bây giờ an toàn, không thể không đếm xỉa đến trang cái gì cũng không biết. Tìm tới bọn hắn là thành toàn chính ngươi. Cho nên nói a, tìm tới bọn hắn đối ngươi đối ta đều có chỗ tốt rất lớn." Ta nói. Hoàng lão linh nửa ngày không có ngôn ngữ, ta không có phản ứng nó, từng ngụm hút thuốc, nó bỗng nhiên nói, "Tề Trâm, ngươi là ta nhiều năm như vậy phụ thân đến nay, cái thứ hai có thể thuyết phục ta cùng một chỗ hợp tác tiến độ." Ta cười ha ha, cái thứ nhất là ai? Là cái minh chiều người, gọi lý tự thành." Hoàng lão linh nói. Ta sửng sốt một chút, cười cười, vậy ta còn thật sự là vinh hạnh." Hoàng lão linh không biết đang suy nghĩ gì, trầm mặc chỉ chốc lát nói, "Ngươi trong lúc vô tình vì ta ban tên, ai, không hợp tác cũng không được. Ban thưởng người sống ban thưởng thành người mới có thể ban tên, chẳng lẽ ta đau khổ tu hành, liền muốn tại ngươi nơi này có sở thành? Ta nói, ta suy nghĩ cho ngươi, ngươi cũng phải vì ta cân nhắc. Đừng hơi một tí liền mê hoặc ta, vô dụng, ngoại trừ gọi ta phiền không có đường tác dụng." Hoàng lão linh không nói lời nào, nó hiện tại vô hình vô chất một mực phụ ở đầu vai. Ta thật lấy nó không có cách, nó không nói lời nào coi như không tồn tại. Lúc này điện thoại vang lên, ta thuận tay nhận, không nghĩ tới là Vương Dung đến. Vương Dung há miệng liền nói, "Thúc ca, ngươi ngày mai có thời gian không?" Ta khí cười, "Ngươi sẽ không biết nói tiếng người. Ta 20 tuổi, ngươi 40 tuổi, ta tôn xưng ngươi một tiếng thúc thúc cũng coi là lễ phép." Vương Dung nói, "Nguyên lai like xưng hô như thế nào còn xưng hô như thế nào, ngươi đừng cho ta mù tản đi, ta về sau còn phải tìm đúng tượng." Tuổi tác liền theo hộ khẩu bạn đi lên. Ta nói, "Hắc hắc, lão cười. Trần Kiến Quốc cho ngươi kia 120 vạn, ngươi tốt tốt. Ta lập tức cảnh giác, ngươi ý gì? Ta còn phải phân hai ngươi. Ngươi nhìn ngươi nói, Vương Dung gấp, kia là ngươi bán mặt tiền, ta có ý tốt muốn sao, muốn ta còn là người sao? Ta hừ một tiếng, tiểu tử này coi như có chút lương tâm, ai biết Vương Dung hạ câu nói, nếu như ngươi cảm thấy ta đi theo làm tùy tùng không dễ dàng, cố gắng nhét cho ta điểm, ta cũng không để ý. Ta cho ngươi cái miệng rộng đi, ta nói, ngươi muốn thật muốn tiền, họ Trần Kiến Quốc muốn đi. Hắc hắc, nói đùa nói đùa, là như thế chuyện gì? Vương Dung nói, ta đối tượng ngươi biết à, chúng ta lập tức nói chuyện cưới gả. Nhà ta bên này một mực tại thúc, nhưng nhà nàng ý kiến là có thể coi là coi như ta cùng nàng bắt tự có hợp hay không? Hợp mới có thể kết hôn. Ngươi để cho ta cho nàng tính bắt tự. Ta hỏi, ngươi sẽ tính là cái gì chứ? Lại nói ta đối tượng cũng không có khả năng tìm người tính, căn bản không tin tưởng ngươi. Ta không kiên nhẫn, vậy ngươi tìm ta làm gì? Ta nhưng không biết cái gì thời bói. Không cần đến ngươi tìm, ta đối tượng nhà nàng bên kia đã tìm xong. Ngày mai dẫn chúng ta qua đi. Nghe nói tính được như chuẩn, trong lòng ta lẩm bẩm, ngươi ngày mai có thời gian hay không, cùng chúng ta một khối đi qua nhìn một chút. Vương Dung nói, ta vừa muốn tự tuyệt Đột nhiên tâm niệm vừa động. Nhớ tới vừa rồi tại nấm độc huyền cảnh bên trong nô trung cho ta nhìn công bằng kính, trong gương xuất hiện một cái mù nữ nhân ngay tại bằng ngón tay. Ta nói ra, "Vương Dung, các người tìm cái này tính là mệnh đại sư là hạng người gì?" "Không biết ta, chưa thấy qua." Vương Dung nói, nghe nói tương đương lợi hại. "Là cái nữ, à đúng, giống như con mắt nhìn không thấy." Đầu ta ra siêu tê một chút, nói ra, "Được, ngày mai ta cùng các ngươi quá khứ. Vương Dung nói cho thời gian của ta, bảo ngày mai hắn lái xe tới đón ta. Hoàng lão linh từ đầu đến cuối không nói chuyện, ta cũng không để ý nó, ra phòng ngủ cùng lão ba chào hỏi. Một ngày này ta cái nào không có đi, ở nhà nghỉ ngơi, buổi tối hảo hảo ngủ một giấc. Lần này giấc ngủ rất tốt, Hoàng Lao linh không có chế tạo ngược tâm mộng cảnh, nó đã tiếp nhận hợp tác với ta sự thật, không tại mê hoặc. Sáng ngày thứ hai ta ăn xong điểm tâm, ra cửa. Tại ven đường đợi mười mấy phút, Vương Dung lái xe tới. Hắn chào hỏi ta lên xe. Đến trên xe, ta nhìn thấy hắn đối tượng cũng tới, xếp sau còn ngồi một cái tuổi tác lớn a gì. Vương Dung nói, ta giới thiệu một chút, đây là vợ ta, gọi Xuân Miêu. Ta cùng Vương Dung đối tượng gật gật đầu. hai câu Ta cùng Xuân Miêu thật lâu trước đó gặp qua, đó còn là ta vừa tham gia công tác thời điểm chuyện, hiện đang hồi tưởng lại đến, thật sự là bùi mùi mai thôi. Vương Dung chỉ vào vị kia A Di nói, đây là Xuân Miêu nàng lão gì, hôm nay mang chúng ta quá khứ gặp kia coi bói. Lão Di nói, người đứa nhỏ này liền không biết nói chuyện, muốn gọi đại sư. Đi về sau chú ý điểm miệng đức, cái này đoán mệnh đại sư tính tình không tốt lắm. Vương Dung phát động xe, "Được, đi ta giả câm được tôi, một câu không nói. Chúng ta lần này đi chính là ngoại thành một chỗ thị trấn, lộ trình làm sao cũng phải 2 giờ." Trên đường ta nói, Vương Dung Nếu như các người bắt tự không hợp làm sao bây giờ, cưới không kết rồi. Vương Dung gấp, xem ra hắn là thật để bụng, lao cúc, chớ có xấu mồm a. Xuân Miêu cùng nàng lão di cười hì hì không có tỏ thái độ. Càng như vậy, Vương Dung trong lòng càng là không chắc, lái xe cũng là sóc nảy bất bình. Giữa chưa thời điểm đến thị trấn, cũng đến giờ cơm, Vương Dung coi như lại thiết công kê, hôm nay cũng phải kiên trì chiêu đãi, hỏi chúng ta là ăn cơm trước, còn là quá khứ tìm coi bó. Lão di để hắn an tâm chớ rồi, nàng gọi điện thoại, hơn nửa ngày trở về nói cho chúng ta biết, tính là mệnh đại sư còn có hộ, để chúng ta một giờ chiều qua khứ. Chúng ta tại trên chấn đi dạo đường này, tìm dê nhà bỏ cả quán, Vương Dung mời chúng ta ăn bữa cơm. Chúng ta mấy cái tại trên bàn cơm câu được câu không nói chuyện phiếm, Vương Dung cùng Xuân Miêu hôn sự liền kẹt tại cái này, bắt tự bên trên, một khi rơi nghe, hai nhà lập tức chuẩn bị hôn sự. Ta chụp lấy răng đối Vương Dung nói, đến lúc đó cho ngươi bao cái đại hưởng bao. Vương Dung lập tức nói, bao thiếu ta nổi nóng với ngươi. Nhìn xem đồng hồ một điểm, tiếp đại sư không thể bóp lấy điểm quá khứ, tối thiểu nhất cũng phải sớm 10 phút. Lão Di cầm địa chỉ, mang theo chúng ta quá khứ, tiến một đầu rách rưới trong ngõ nhỏ. Ta tim đập dồn lên. Thực sự không nghĩ ra, một cái nông thôn coi bói lao nương môn sao có thể biết giải linh cùng giải nam hoa hạ lạc.